điện thoại chấn động hai lần vương thăng nhận được như nguyệt phát tới một đầu tin tức lặng lẽ đứng dậy chạy ra khỏi cửa phòng như nguyệt bọn hắn đêm nay vừa bố trí xong chuẩn bị máy không người lái kiểm tra hệ thống bắt được trong sân trường một chút dị dạng mấy phút trước có mấy cái học sinh bắt đầu ở bên hồ tụ tập cho đến trước mắt tổng cộng ba nam hai nữ trong đó có cái nữ sinh liền là chỉ văn bản cùng phòng hậu tục còn tại có học sinh không ngừng chạy qua đi đều tụ tại bên hồ vị trí tựa hồ là đang tiến hành một loại nào đó hội nghị tổ điều tra tổ viên mặc dù có nhất định trinh sát cùng phản trinh sát năng lực nhưng muốn tới gần nơi này chút có tu vi mang theo sinh viên mà không làm cho bọn hắn phát giác cũng cũng không dễ dàng như nguyện châm t r ư ớ c liên tục đem tình báo truyền lại cho vương thăng để vương thăng chính mình quyết định phải trăng đi bên hồ dò xét loại tình huống này đương nhiên mau mau đến xem nói không chừng liền có thể có cái gì thu hoạch ngoài ý mớn vương thăng bộ pháp rất nhẹ trực tiếp đến cuối hành lang bên cửa sổ thả người nhảy lên thân hình biến mất tại đèn đường chiếu không tới góc tối vì để tránh cho lưu lại nguyên khí ba động vương thăng cũng không có thi triển thất tinh bước nhưng thân ảnh y nguyên có chút quỷ mị như một cái linh miêu không có chút nào âm thanh xuyên qua tại các nơi nơi hẻo lánh ban đêm sân trường phá lệ yên tĩnh chỉ có mấy cái bảo an tại các nơi tuần sát đèn đường đều là suốt đêm vẫn sáng mấy phút sau bên hồ không xa rừng cây nhỏ vương thăng dẫm lấy hai cây chặt cây ẩn thân tại một cây đại thụ tán cây bên trong nhìn chòng chọc bên hồ tụ tập hơn mười người ảnh bọn hắn lại là đang ngồi tu hành bão nguyên quy nhất tiếp dẫn tiên địa nguyên khí nhập thể rèn luyện thân thể ngưng tụ chân nguyên đây là các tu sĩ không thể quen thuộc hơn được tình cảnh nhưng xuất hiện tại đại học trong sân trường luôn có mấy phần quỷ dị không nói lên lời dần dần lại có học sinh lần lượt đến đều là đều tự tìm cái vị trí đối mặt với mặt h ồ ngồi xuống vương thăng chụp ảnh một tấm hình cho mưu nguyệt phát trải qua đi theo sau liền nhẹ nhàng lắc đầu chuẩn bị trở về đi ngủ tu hành lại không phạm pháp nếu như người bình thường có này phương diện trí hướng theo đuổi tu tiên phi thăng chi đạo chính là Sẽ phạm pháp chỉ là tu sĩ cùng bước lên con đường tu hành sau rất nhiều tu sĩ phi tốc bành trướng tư dục mà kẻ cầm đầu hẳn là cái kia chút cố ý k u y ế t tán tu đạo c ô n pháp tạo thành trị an xã hội hai h ỏ a ngầm cái kia chút hữu tâm người đạo môn từ xưa liền cường điệu tu đạo trước tu đức nhất là thiên địa nguyên khí khôi phục sau khi tu đạo sự t ì n h lại hưng các sơn môn đường nhận đều có văn bản rõ ràng quy định như đ ứ c hạnh không xứng liền sẽ không chuyển người này tu đạo diệu pháp tây du ký bên trong chỗ sách trải qua không thể thắng lợi dễ dàng pháp không thể khinh t r u y ề n kỳ thật cũng là như vậy đạo lý siêu tự nhiên linh cảm siêu linh vương thăng lẩm bẩm âm thanh thân hình liền muốn vọt đi một bên nhưng hắn vừa muốn có động tác có cái chính đi đi bên hồ thân h n h hấp dẫn vương thăng chú ý cái này nhân thân bên trên chân nguyên cũng đồng dạng pha tạp lộn xộn nhưng tựa hồ là tràn đầy trạng thái miễn cưỡng xem như ngưng tức cảnh sau kỳ so ở bên kia tu hành các học sinh tu vi rõ ràng cao một đoạn người này đi đến bên hồ ho nhẹ một tiếng bên hồ chính tu hành những học sinh này vội vàng đứng lên một cái cái chắp tay hành lễ có còn nhỏ âm thanh nhân cần thăm hỏi hộ pháp ngài đã tới hộ pháp không nghĩ tới sau đó tên ngốc này vẫn là cái tiểu đầu m ụ vương thăng linh nghiệm bậy vây trải qua đi đối phương nói chuyện với nhau âm thanh rõ ràng lọt vào t a i ân đêm nay tu hành ra sao hết thể thuận lợi hộ pháp có cái gì muốn chỉ điểm chúng ta sao trước theo truyền thụ cho khẩu quyết của các ngươi tu hành đi tham thì thâm đạo lý lặp đi lặp lại cường điệu các ngươi đều nghe không rõ sao hộ pháp thanh âm mang theo mấy phần không khách k h í còn có này tháng hội phí đừng quên sớm chuẩn bị tốt còn có ba ngày liền muốn ấn giao hộ pháp ngài yên tâm chắc chắn sẽ không quên có người nhỏ giọng thầm thì câu hội phí có phải hay không quá mắc điểm hộ pháp khẽ hừ một tiếng nói chuyện người kia vội vàng túi đầu không dám nhiều lời nửa chữ nay hộ pháp tiếng nói hơi lơn chút quanh mình học sinh chỉ có thể túi đầu nghe h ấ n làm cái gì sự tình không cần đầu tư hiện tại các ngươi là tại đầu tư chính mình với lại này chút khẩu quyết cũng là trưởng lão bọn hắn hao phí đại lượng tài lực mới làm đến các ngươi coi là trên trời rơi xuống đến sao hừ đều ngồi xuống đi nhớ kỹ bốn giờ trước đều rời đi này vâng này hai ba mươi người lần nữa đối mặt với mặt h ồ ngồi xuống mà cái k i a hộ pháp đi tới biên giới vị trí một tên nữ sinh phía sau thấp giọng nói vài câu theo sau lưng lấy tay nên ngang mà đi nữ sinh kia ngồi một trận túi đầu đứng lên truy đi trước đó tên kế hộ pháp rời đi phương hướng Những người h k á chương t năm h phản phất đã không đã c thấy kinh ngạc. Phía mươi n g bốn g dùng đ quy, quy mô t t ậ kinh người nửa cái nhỏ thì sau ra ngoài trường nào đó nhà khách lầu một mươi một trong hành lang vương thăng chính b u ố t ve cánh tay đứng tại một chỗ ngoài cửa phòng nghe lấy bên trong tà âm tâm cảnh lại là không có chút rung động nào việc này đối với tu hành không dùng trừ phi là có trong truyền thuyết âm dương hòa hợp phương pháp tu hành không phải loại này thuần túy liền là hao phí tự thân tiềm lực lãng phí tinh khí thần hành vi kiếp trước có vị diện tuyệt đạo trưởng nói hay lắm nếu như không có không đi sinh sôi đời sau giác ngộ có cái gì tư cách theo đuổi trường sinh bất tử、không. đương nhiên việc này cũng là muốn phân với ai giống sư tiếng bước chân r ồ n dập truyền tới từ phía bên cạnh đại nhu mang theo mấy tên người mặc đồng phục cảnh sát hán tử từ thang máy phương hướng lao đến thở hồng hộc đối vương thăng c h à o một cái vương thăng làm cái im lặng thủ thế ngón trỏ đối lây trong môn lung lay lập tức đi đi một bên đại nhu sắc mặt chỉnh trọng gật đầu thùng thùng đại nhu dùng sức gõ hai lần cửa người ở bên trong âm thanh ngừng lại thì nhỏ trong thi vi tiếng vang rõ ràng chút ai vậy tiên sinh là ngài điểm thức ăn ngoài sao không phải mau cút bên trong truyền đến táo bạo tiếng mắng theo sau lại là một trận khó nghe tiếng vang đại ngư nuôi thở rung động nhẹ nhẹ lấy hiển nhiên là động lửa khí chỉ thấy vị này hình thể bưu hán tổ điều tra viên lập ở trước cửa tại trên lưng rút súng lục ra rồi sau đó dưới thân thể chìm khí vận đ a n điển hai chân bên trong rõ ràng có yếu đ ớt nội tức lưu động quả nhiên là cái người luyện võ mở cửa đại ngư hét lớn một tiếng mạnh liệt điệu một cước đạp ra đi n à y phiến phòng trộm cửa gỗ k e m chút bị trực tiếp đạp bay bình hai tiếng cửa phòng mở rộng phía sau vội vàng chạy đến sân khấu mỗi từ khuôn mặt nhỏ ngừng lại thì hơi trắng bệnh rồi mới lại là một trận giận mà không dám nói gì trong tay nàng rõ ràng cầm lấy dự bị thẻ phòng nói đại nhu mang theo mấy tên cảnh sát xông vào đi thời khắc rất vi diệu trên giường vậy đối nam nữ trẻ tuổi chính là khó phân lẫn nhau không cách nào phân tâm ngẩng đầu liền gặp được mấy tên người mặc đồng phục cảnh sát một mặt uy nghiêm nam nhân đối lấy chính mình lao đến khi thì vị này hộ pháp liền cái kia cái gì tất cả chớ động cảnh sát kiểm tra phòng thẻ căn cước lấy ra a bất động chúng ta bất động chúng ta là học sinh nữ hai tiếng thét trói t a i nam sinh sợ hai tiếng gọi ở mỹ để vương thang khỏe miệng một trận động đậy khe khẽ, khẽ. hiện tại biết chính mình vẫn là học sinh sớm làm gì đi chúng ta thật sự là yêu đương đại học tình lữ xem ảnh một l i ê n nghe một cảnh sát đại thúc lạnh nhạt nói ngươi nói là tình lữ liền là tình lữ thẻ học sinh vừa rồi mướn phòng tin tức ghi tên thẻ căn cước là của ngươi chứ đây chính là có mấy lần t i ề n khoa chúng ta thế nào tin ngươi ai ta nào có trải qua t i ề n khoa ta đều không đi qua bất luận cái gì phạm pháp địa phương đi cùng chúng ta trở về một chuyến không khỏi tên kia hộ pháp phân trần mấy tên cảnh sát đã ba chân bốn càng đem hắn trực tiếp dựng lên đến ném đi mấy bộ y phục ở trên người hắn cô bé kia thì phủ lấy chăn mền chạy đi phòng vệ sinh thay quần áo cũng không ai khó xử nàng mấy phút sau tên này hộ pháp đ ầ y bụi đất bị cảnh sát đẩy ra nhà khách cửa ra vào một mặt không may dạng cô bé kia con mắt xương đỏ cùng tại phía sau bị mang tới khắc một xe cảnh sát nhà khách trong đại sảnh vương thăng chính v n h lên lấy chân bắt chéo ngồi ở kia trong tay bưng lấy một quyển tạp chí dết thời gian một sợi linh nghiệm c u ố n quanh tại tên này hộ pháp c h i n thân đại ngư từ một bên đi tới tại trước đài cái kia bàn giao vài câu vương thăng cũng cạnh như vô sự đứng dậy cùng đại ngư cùng nhau lên xe cảnh sát phía sau nhất l ư ợ n g việt ra xa vừa mới tiến trong xe đại ngư liền đối vương thăng nghe răng cười một tiếng hh ắ c ắ c nhanh liền làm cái hộ pháp nhìn cách ngày mai là có thể đem này chút tên ngốc một tổ bưng vương thăng cười không nói lấy điện thoại di động ra cho sư tỷ phát cái tin tức để sư tỷ xem trọng trí văn có cái gì động tĩnh liền lập tức gửi tin tức cho chính mình cơ bản tin tức có hay không đã ở trường học phương diện lấy được nay cái hộ pháp tên là cát điền lâm quê quán tại lỗ tây bắc điện tử tin tức công trình chuyên nghiệp năm nay năm thứ ba đại học căn cứ hắn web xe t r ư ờ n g ghi tên thời gian cùng tần suất phán định hẳn là bình thì rất chỗ ở một người không có làm trải qua cái gì đại tin tức thường xuyên trốn học chơi game xem như cái tương đối tiêu chuẩn đại học nam sinh trên người hắn tu vi vừa rồi đã xác định qua nâng tức hậu kỳ xem như tương đối nhân vật nguy hiểm bất quá còn tốt hắn không có nhìn thấu chúng ta chỉ là coi là bị bắt sai ân vương thăng gật gật đầu ta kiếm mang theo không có đại ngưu gật gật đầu mang theo tại sao chuẩn bị dương thế nào còn muốn đánh nhau để phong vắn nhất vương thăng nói trước tiên đem hắn điện thoại di động làm đến này cái cái gì siêu linh x á đ o ạ n khẳng định là thông qua o n l i n e thủ đoạn liên hệ rồi mới lại nhìn tình huống muốn hay không thẩm vấn tốt ta cái này ăn bài đại ngư đáp ứng một tiếng quay đầu liền bắt đầu bật rộn xe việt giã mở cũng liền hai cây số đường xe tiến vào đồn công an sau lại tại nơi hẻo lánh ngừng một trận các loại trong trong ngoài ngoài bố trí thỏa đáng vương thăng cùng đại ngưu mới cùng một chỗ xuống xe mấy tên trực ban cảnh sát nhân dân cùng đi vương thăng cùng đại ngưu đến thẩm vấn ở giữa bên ngoài phòng quan sát ngăn cách lấy đơn mặt thông sáng pha lê quan sát lấy cắt điền lâm biểu lộ vị này các hộ pháp cũng là tính d i ả i có thể xem rất thức thời không có phản kháng đánh lén cảnh sát lúc này chỉ là phủ một đầu đại quân cộc khoác lấy một kiện áo khoác hết sức chật vật các điện lâm một mặt xa suốt tinh thần ngồi ở kia không ngừng vò cái chán không ngừng phàn nàn lấy chính mình hôm nay thế nào không may hắn thậm chí còn không có ý thức được tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì nay thì còn cảm thấy chính mình chỉ là bị bắt sai đang đợi cảnh sát xác minh tình huống thả hắn về đi vương đạo trưởng điện thoại di động của hắn đã cầm đi phá giải mấy phút liền có thể giải quyết đại new x c h lại gần hỏi tiếp súng thế nào xử lý tìm hai vị nghiệp vụ tương đối quen luyện cảnh sát đến đây đi vương thăng nói phi thường sự t ì n h liền dùng thủ đoạn phi thường chúng ta hơi lừa hắn một lừa dối xem có thể hay không câu ra đầu c á lớn ai đi đại ngư ú n g thanh đáp lời sôi động bắt đầu tìm kinh nghiệm phong phú thẩm vấn cao thủ rất nhanh hai vị trung niên đại thúc được lĩnh đến vương thăng trước mặt vương thăng đơn giản bàn giao vài câu này hai đại thúc ngừng lại thì mặt lộ vẻ khó xử nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng không phải liền là hù dọa người sao việc này cũng là thường làm hai vị này đại thúc khuôn mặt nghiêm túc tiến vào phòng thẩm vấn nói chuyện bên trong âm thanh rõ ràng chuyển ra cảnh sát đồng chí ta thật không có chơi gái kỹ nữ đó là bạn gái của ta bạn gái nàng sinh nhật là bao nhiêu các ngươi thời điểm nào cùng một chỗ ta nhưng nói cho ngươi nàng đã đem này chút đều nói rõ ràng ta ta thế nào nói không ra nói không ra là được rồi ngươi loại con gái nhà giàu này coi là cha mẹ có tiền liền có thể h ồ làm không phải nói cho ngươi không có cửa đâu cho ta nhà ngươi dài điện thoại nhà ta bên ngoài điện cảnh sát đồng chí ta thật không phải chơi gái kỹ nữ ta đó là đ i ề n lâm miệng đột nhiên nhắm lại một mặt ngượng n h ị u nhìn này hai cảnh sát theo sau vớt ve đầu không ngừng thạc khí muốn sao nhận chơi gái ký nữ muốn sao nhận bắt chẹn quy tắc ngầm còn muốn liên lụy ra chính mình phía sau tổ chức sự tình nặng nhẹ hắn vẫn là phân rõ ta thật không phải chơi gái ký nữ ít nói lời vô ích đem ngươi phụ huynh kêu đến nhà ta trưởng đều bên ngoài ta vậy liền đem ngươi trường học lao sư phụ đạo viên gọi qua nay hơn nửa đêm cảnh sát đồng chí ta nhận phạt có thể hay không không kêu người khác tới ta thật không phải chơi gái ký nữ nhưng việc này chuyển về đi trong a ở t ư đó có cũng k một cái hộ nào lăn pháp bầy trong, trong đó có một cái hộ pháp bầy trong đam tổng cộng có hơn hai mươi người trường đại học này bên trong hộ pháp chỉ có sáu cái còn lại hơn m ộ ư ơ i người thì là đến từ tòa thành thị này cái khác đại học một cái là cắt đ i ề n lâm làm chủ nhóm bảy bên trong có hơn sáu mươi người là hắn này cái hộ pháp phụ trách xã đoàn thành viên còn có một cái tên là siêu linh xã đoàn tinh anh nòng cốt bảy bên trong có hơn một trăm n g ư ờ i cuối cùng nhất một cái là chỉ có bảy tám người bảy là cắt đ i ề n lâm chính mình phát triển ra thần tín việc này có chút lớn đại ngưu trầm giọng nói lấy chúng ta lật ra nói chuyện phiếm ghi chép trước mắt suy đoán cái tổ chức này đã phát triển không sai biệt lắm hơn ngàn tên xã viên dính đến vốn là bốn chỗ trường cao đẳng này chút hội viên mỗi tháng giao nạp hội viên phí bao nhiêu không đồng nhất bình quân xuống tới mỗi người mỗi tháng muốn giao nộp một hai ngàn bọn hắn mỗi tháng cái tổ chức này chỉ là thu này chút phí liền có một hai trăm vạn trừ cái đó ra tại hơi sớm nói chuyện phiếm trong ghi chép còn tìm đến bọn hắn cùng t r ư ớ c mấy tháng phát sinh mấy lên cướp bóc cán có quan hệ chứng cứ đại ngưu thanh â m càng phát ra trầm thấp vương thăng thì là khuôn mặt có chút l ạ h tuấn gặp đại ngưu có chút muốn nói lại thôi vương thăng nói còn có cái gì không t i ệ n nói cho ta biết có thể không nói chúng ta tại cái kia cái tinh anh nòng cốt trong đám nít h ệ chặt tiến hành đối chiếu chì văn giống như trong bọn hắn đại ngưu hít miệng khí vẫn là cái lãnh đạo lãnh đạo tiểu sư muội vương thăng một thời gian cũng là cảm thấy nhức đầu lại nói chì văn muốn tu đạo thành tiên trực tiếp đi núi võ đang tìm chính mình thân cha không phải vậy nhất định sẽ bị sư phụ xem như trong lòng bàn tay bảo yêu thương phân một chút chung giúp nàng đả thông kinh mạch toàn thân nhưng nghĩ lại cố gắng tiểu sư muội cũng không biết còn có thanh ngôn tử n g ư ờ i phụ thân này tại thiên địa nguyên khí trở về sau khi thiện đạo pháp tu sĩ hơi để lọt mấy ngón bản lĩnh rất dễ dàng liền có thể mê hoặc đến người bình thường vương thăng nói đưa di động cho hắn để hắn hâu người đến giao tiền nếu như tiểu sư muội thật liên lụy ở trong đó vậy hắn cũng muốn t r ư ớ c bảo vệ tiểu sư muội các loại sư phụ xuất quan lại nói chuyện khác đại ngưu chào hỏi bên cạnh một tên nhân viên cảnh sát tới đưa di động cầm tiến đi cho hai vị kia cảnh quan đại thúc lại không nhiều nhịn nửa cái nhỏ lúc các đ i ể n lâm cuối cùng không chịu nổi đưa di động muốn về đi gọi điện thoại ra đi thời gian đã là sáng sớm bốn giờ ba mươi phút vương thăng cẩn thận quan sát lấy cắt điền lâm gọi điện thoại thì cái kia cung kính lại có chút sợ hái biểu lộ cảm thấy chính mình hẳn là câu được đầu cá lớn đi ra chìa khóa xe cho ta vương thăng đối một bên đại ngưu x u ề bàn tay ra thế nào đạo trưởng n g ư ơ i muốn đi đâu ta đưa n g ư ơ i a không đi đâu vương thăng tiếp nhận đại ngưu đưa qua chìa k h ó a xe cười nói bắt ta nửa cái mạng đi nói xong phiêu nhiên đi ra ngoài đi lưu lại hơn mười tên nhân viên cảnh sát hai mặt nhìn nhau t r ư ơ n g năm mươi lăm kiếm ra sáng sớm đến đồn công an lĩnh cắt điền lâm như thế không phải là hắn phụ đạo viên hoặc là đạo sư cũng không phải hắn xa tại lỗ tây b ắ c như thế phụ huynh mà là hắn một cái thân thích đây là một vị tóc hoa dâm phủ đường trang như thế lao nhân tinh thần đầu không sai cái đầu không cao nhưng cho người ta cảm giác tương đương tinh thần người này vừa mới tiến đồn công an lúc n ú t trong bóng tối như thế vương thăng lập tức nhắc nhở đại ngự giữ vững tinh thần không khác lão nhân kia là tụ thần cảnh tu sĩ tu vi không cách nào phán đoán cụ thể cao thấp nó linh nghiệm đã có thể làm đến thu phóng tự nhiên h i ệ n nhiên không phải cắt điển lâm như thế thật giả lẫn lộn như thế không chính hiệu người này là đạo môn như thế đạo trưởng nhìn không giống nó công pháp khí tức tựa hồ cũng không giống đạo môn một mạch lão nhân kia chân nguyên trong cơ thể tuy rằng đã mười phần c ố động nhưng thiếu đi đạo ra các nhà đều có như thế liên miên cùng tự nhiên cảm giác trên đời đường đảm đương nhưng cũng không phải là đạo môn một nhà chỉ là đạo môn ảnh hưởng sâu nhất xa cho nên bị nhận làm là tu tiên chính thống mà thôi hơn nghìn năm trước môn phái tu đạo đã từng hiện ra trăm hoa đua n ở như thế trạng thái hiện bây giờ nước ngoài đã có không ít đường nhận xuất hiện chớ nói chi là ở trong nước nói không chừng tại đạo môn cũng không phát rất lúc đã liền có thật nhiều bí ẩn như thế đường nhận lặng yên khôi phục lao nhân kia gặp người liền khách khách khí khí như thế ân cần thăm hỏi ký tên lớp biểu mười phần lưu l o t đôi mấy cái cố ý lạnh lấy mặt như thế nhân viên cảnh sát đều là một mực mang cười mãi cho đến hắn gặp được c á t điền lâm vị này hẳn là có hơn sáu mươi như thế lao nhân chừng mắt trọn hai bước xông lên đi bay lên một cước đạp tại c á t điền lâm hông eo bên trên đem này cái ngưng tức hậu kỳ như thế tráng nhỏ khỏa gạt ngã tại điện mất mặt xấu hổ c á t điền lâm có nỗi khổ không nói được chỉ có thể thở dài một tiếng như tang ra thân đứng lên nhìn ngắm nửa người cùng tại vị lao nhân này phía sau giao tiền phạt vị này thẻ căn cước bên trên tính danh v ị cắt cốc phong như thế lao nhân khuôn mặt lạnh lùng không nói một lời đem c á t điền lâm lộ ra đồn công an bọn hắn tại cửa ra vào đợi một trận chiêu một chiếp taxi mang theo nhìn ngắm chân như thế cắt điền lâm rời đi này địa xe taxi đi không lâu nhất l ư ợ n g việt giã xa tại góc đường bàn tới xa xa như thế theo bên trên đi trong xe việt giã đại ngư có chút mỏi mệt như thế ngáp một cái hắn đây là đã liên tục chịu như thế thứ hai cái suốt đêm hai ngày cộng lại ngủ không đủ bốn cái nhỏ thì vương thăng ngược lại là không có chút nào vẻ mệt mỏi hắn dù sao đã nửa chân đạp đến vào kết thái cảnh coi như này thời thượng không thể làm đến đích cốc mấy ngày không ngủ đối trạng thái tinh thần cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng xe việt g ã chỉ là xa xa như thế theo sáng sớm trên đường cỗ xe cũng không nhiều cũng không sợ sẽ cùng ném bên trong xe taxi c á t điền lâm một mặt tâm thần bất định như thế ngồi tại vị lão nhân này bên cạnh thở mạnh cũng không dám nhị bá im miệng bại hoại ra phong đồ vật cắt cốc phong t r ừ n g mắt liếc hắn một cái c á t điền lâm run run dưới túi đầu không dám nói lời nào tài xế lái xe giống như là minh bạch một chút cái gì lộ ra có chút thâm ý như thế mỉm cười xe taxi lái vào khoảng cách c á t điền lâm giáo khu một chỗ không xa cư xá đại ngưu muốn theo tiến đi bị vương thăng lên tiếng ngăn lại nơi này rất có thể là đối phương như thế một cái cứ điểm đại như chiếc xe này quá mức dễ thấy rất dễ dàng đả thảo kinh x à vương đạo trưởng lão đầu kia tu vi không kém đại như có chút bận tâm như thế hỏi so ta vị kia lý thủy ngộ sư thúc mạnh hơn một chút vương thăng nói như thế câu đại như cũng ngừng lại thì một mặt thận trọng xem ảnh một dù sao đại như cũng không biết cụ thể ai so với ai khác lợi hại dù sao tùy tiện tốn ra cái lao tu sĩ đi ra đều so với hắn này cái sẽ chỉ công phu quyền cước như thế lợi hại vậy chúng ta hiện tại thế nào xử lý còn có thể thế nào xử lý cũng không thể để bọn hắn chạy vương thăng nắm lên một bên bị miếng vải đen bao khỏa như thế văn n g u y ê n kiếm ta đi xem một chút tình huống ngươi hâu người tới thiện sau thiện sau đại ngư còn muốn nói điểm cái gì vương thăng đã đẩy cửa xe ra nhảy ra đi xách ngược văn n g u y ê n kiếm thân hình không nhanh không chậm như thế tiến vào cư xá đại môn đại môn vọng bên trong chính ngủ gật như thế bảo an không có chút nào tỉnh lại như thế ý tứ được tôi h đại ngưu chép miệng một cái cuối cùng cảm giác chính mình này cái tổ điều tra như thế tinh anh kiệt tường tại loại này thế ngoại cao nhân trước mặt hoàn toàn không có phát huy không gian Toà này vương ợ thăng tối hôm qua lưu lại một đạo linh nghiệm trên người cắt điền lầm này thì có thể ẩn ẩn đến tìm kiếm đến đối phương như thế đại khái phương vị nhưng hắn tại trong cư xá con con quấn quấn như thế chuyển hơn phân nửa vòng cuối cùng nhất lại đi tới chỗ này cư xá một chỗ khác đại môn còn tốt hắn cùng lên đến c á i k i a cái cắt cốc phong cũng là tính cẩn thận tiến g cái tiểu khu này chỉ là ngụy trang cho đại ngưu cùng hưởng vị trí vương thăng cất bước theo bên trên đi chỗ này bên ngoài đại môn là một đầu quả vặt đường phố này thì đã là người đến người đi loạn đặt như thế cỗ xe để vốn là có chút chật hẹp như thế đường phố đường càng lộ vẻ chen trúc rất nhanh vương thăng tại một chỗ cửa hàng bánh bao thấy được chính mua điểm tâm như thế cắt cốc phong xem lão nhân kia mua như thế bữa sáng phân lượng tựa hồ là vì bốn đến sáu người chuẩn bị như thế vì không làm cho người t r ú m ụ vương thăng quay người đi một bên như thế phố bán cháo mua phần cháo bất bảo đâm lấy ống hút chầm dại như thế buông lấy không xa không gần như thế cùng tại c ắ t cốc phong phía sau quấn quấn đi dạo đã đến một mảnh lên năm như thế lão lâu khu vực cắt điện lâm chính tại một chỗ cửa ngõ ngồi xổm gặp lao nhân sách theo túi lớn túi nhỏ bữa sáng đi tới vội vàng đi lên hỗ trợ nhị bá ta đến ta đến hừ cắt cốc phong mặc dù có chút không vui nhưng sắc mặt so vừa rồi đẹp mắt nhiều hai người đi vào hẻm nhỏ trước sau yên lặng không người cắt cốc phong cuối cùng nhịn không được mở miệng mắng nói bao nhiêu lần không cần cứ gọi ta nhị bá không có quy củ đúng đúng các trường lão c á t điện lâm cười khổ nhận lời lấy tối hôm qua thế nào chuyện ngươi đến cùng phạm không có phạm việc này c á t cốc phong ngẩng đầu nhìn kỹ lấy trước mắt này vóc dáng chất bao nhiêu có chút hận nó không tranh c á t điện lâm thở dài một tiếng ta là cái gì người nhị bá không trưởng lão ngài còn không rõ ràng lắm sao ta thế nào sẽ đi làm loại kia bôi nhọ ra phong như thế chuyện xấu xa tối hôm qua nữ sinh kiên là ta đại học đàm như thế đối tượng cảnh sát không nói lời gì liền coi ta là thành chơi gái kỹ nữ như thế làm tiến bảo thật như thế đương nhiên là thật như thế cắt điện lâm cười khổ không thôi hôm nào ta đem ta cái kia cái đối tượng gọi qua cho ngài trải qua xem qua bọn hắn phía sau đột nhiên truyền đến tiếng cười khẽ ngươi nói là thối hôm qua nữ sinh kia là bạn gái của ngươi cắt ra ba chất hai người cùng thì quay đầu quay người nhìn nơi đầu hẻm không biết thì xuất hiện như thế nam nhân trẻ tuổi cắt cốc phong chỉ là cúi đầu mắt nhìn người tới dưới chân gặp được cái kia phảng phất nội hàm lấy một loại nào đó đạo vận như thế bộ pháp sắc mặt liền là ngưng tụ lao nhân kia ánh mắt bên trong tinh mang chất động lại là đưa tay đem cắt điền lâm hộ tại phía sau mà cắt điền lâm thì là nhìn chòng chọc người tới trong ngực vớt ve như thế bị miếng vải đen bao khỏa như thế trường kiếm không hiểu có chút tâm thần bất định đến như thế dĩ nhiên chính là vương thăng liền nghe vương thăng lạnh nhạt nói nhưng ta tối hôm qua thế nào nghe lấy tốt giống như là ngươi nối cô bé kia nói nếu như thuận ngươi như thế ý nàng g á i kia phần hội viên phí ngươi đến trên nệm còn biết cho nàng ngoài định mức như thế công pháp thậm chí sách tu vi dùng như thế đang dược ngươi ngươi chớ nói lung tung các điển lâm sắc mặt ngừng lại thì có chút khó coi nhị bá ta không có như thế làm thật không có như thế làm ừ ý miệng còn lại không đủ mất m ặ sao nhưng g ư ơ i sự t ì n hơi sau tính sổ với sau sổ n g ơ i Cắt cốc p h o ngừng lại theo ì tình minh lầm một tối điển hôn như thế nguyên do, quay đầu hận không thể đập điển một trường. Nhưng bạch thế thể h cắt t qua quay đầu sự do, đập sau vị lao nhân này lập tức liên tưởng đến cái gì ánh mắt nhìn tròng trọc vương thăng đáy mắt có một chút chấn động các hạ đến cùng là người phương nào cần làm chuyện gì còn xin dừng bước vương thăng như thế bước chân lại là không ngừng chút nào cách lấy đây đối với b á chất đã còn xuất lại hơn m ộ mươi mét như thế khoảng cách văn liên kiếm nhẹ nhàng chiến binh miếng vải đen đã bắt đầu tự hành tùng giải đi mau các cốc phong quyết định thật nhanh cánh tay nhẹ chấn đem c á t đ i ề n lâm c h ấ n như thế lùi lại ba bước nhanh đi thông chi bọn hắn liền nói đã có người để mắt tới chúng ta c á t đ i ề n lâm vội nói nhị bá ta lưu lại giúp người hắn liền một người có thể lợi hại đến đâu đi c á t cốc phong quay đầu quát mắng âm thanh đừng tại đây thêm p h i ề n liền là này lúc vương thăng đột nhiên nổi lên một bước phóng ra dưới chân có chân nguyên bay tứ tung hai bước vọt tới trước thân hình đã như mũi tên c á t cốc phong quay đầu lại lúc vương thăng đã lên thế sông như đã như thế linh nghiệm khóa chặt các cốc phong quanh người yếu hại vương thăng dưới chân thất tinh chuyển đổi bước thứ ba đạp tại một chỗ nhàn nhạt, nhạt như thế vũng nước phía trên nhưng không có nửa viên giọt nước tói lên bước thứ tư đế dày cực nhanh như thế ấn tại hẻm nhỏ hai bên trên mặt tường trong tay miếng vải đèn hướng sau tung bay một vòng kiếm quang hướng về phía trước k í c h sạn chỉ là bốn bước đã vượt qua mười mấy mét vọt tới c ắ t cốc phong trước mặt c ắ t cốc phong phản ứng tuy nói không chậm nhưng cũng chỉ tới kịp vận khởi chân nguyên ngưng lại linh nghiệm đối lấy phía trước đẩy ra một trưởng chân nguyên trào lên mà ra lao nhân kia đã là mặt xám như thế trong đôi mắt phản phản chiếu ra bảy viên đại tinh thân hình bị kiếm ảnh mất hết thất tinh kiếm trận thương ưng bác thọ còn đem hết toàn lực cách đấu này cũng không phải tỉ thí với nhau vương thăng như thế nào cho đối phương lưu nửa điểm cơ hội cho nên kiếm trận uy năng vừa ra tay chính là này thì mạnh nhất nay c á t cốc phong cũng là tính quả quyết vớt lấy tay trái mình t h ụ thường đón đỡ vương thăng trí mạng nhất như thế hai kiếm tại trên cánh tay lưu lại hai đạo vết thương lại nhân cơ hội này trong ngực lấy ra một t h a n h phủ lục vậy mà phù này lục còn chưa kịp thôi phát một tấm lại là kiếm quang hiện lên từng chương giấy vàng phù bị trực tiếp chặt đ ư ớ đây chính là cùng thi thiên chương kia ra hỏa giao đấu hai trận được đến như thế kinh nghiệm c á t cốc phong còn muốn tiếp tục thi triển thủ đoạn nhưng đã không có cơ hội phản kháng chỉ là trước mắt hai nơi hôm vai bị mũi kiếm điểm t r ú n g máu tươi bao tố bay như thế cùng lúc hai cỗ tinh thuần chân nguyên sông vào c á t cốc phong trong cơ thể trực tiếp đem hắn đầu vai như thế kinh mạch p h á tan thương thế kia đã là rất nặng như tiếp xuống trị liệu không thích đáng đây đối với cánh tay sợ là mượn n g ờ i Cắt c phế o n giận, g đau thì liền muốn chửi chân lên. Nhưng dưới hấp thụ lần trước lý gia nháo quỷ đối phó cái kia tả tu như thế giao hấn vương thăng lần này trực tiếp lựa chọn để mục tiêu mất đi năng lực hành động trực tiếp đánh bất tỉnh thỏa đáng nhất nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh vương thăng xuất thủ trước sau kỳ thật bất quá mấy giây một tên tụ thần trùng kỳ như thế tu sĩ đã bị chế phục các cốc phong bị vương thăng nhẹ nhàng đ ẩ y t h u ậ n theo một bên vách tường bất lực như thế t r ư ớ chân c vết thương máu tơi ư chạy xuôi bộ dáng có chút thê thảm liền tại hai ba mét bên ngoài như thế cắt đ i ể lâm đã không sai biệt lắm xem ngây người giống như là cái người gâu ngốc lăng tại cái kia không thể động đại được chính mình nhị bá vậy mà trốn mau trốn các đ i ề n lâm trong đầu điền c u ồ n g toát ra ý nghĩ này thân thể lại bởi vì cứng ngắc mà trong lúc nhất thời không cách nào động đậy một đạo kiếm ảnh cắt tới khó khăn lắm đứng tại cổ động mạch chủ bên cạnh các đ i ề n lâm tay chân lạnh bước t h ầ n gian có chút mát mẻ như thế gió nhẹ thổi tới để tên ngốc này không chịu được run run hai lần cuối cùng triệt để thanh tình thanh trưởng kiếm kia đã đang ở trước mắt trên thân kiếm phảng phất có ba quang nhẹ nhàng dập dởn theo thì có thể làm cho hắn nằm tại nhị bá bên người chương năm mươi sáu một lưới tam cá đừng đừng dê ta Các đ i A nghe n không hiểu tiếng phổ thông vương thăng khuôn mặt lạnh dần các điện lâm vội vàng đáp ứng cái chán thấm ra đạo đạo mồ hôi lạnh n à y cái đột nhiên xuất hiện kiếm khách đến cùng là cái gì lai lịch chỉ là một ánh mắt liền để hắn hoàn toàn không có phản kháng dư địa nguyên lai、like、khi còn bé xem kịch truyền hình cùng phim cũng không phải là gặp người vương thăng k h ẽ vây cổ tay xử một c ỗ x ả o kình trực tiếp đem các điện lâm đập lảo đảo lùi lại lại tiện tay vung ra một kiếm các điện lâm túi láo trên bị vạch phá bên trong bộ kia trước đó giúp đặc thù tổ điều tra đại ân điện thoại cơ hồ bị chém thành hai nửa thấy thế các điện lâm sắc mặt càng là trắng bệnh biết chính mình này thì cái mạng nhỏ của mình đã rơi tại trong tay đối phương mau dẫn đường ta vô ý giết người ngươi nhị bá hơi sau tự nhiên có người đến bảo hộ chỉ là hắn một thân tu vi có thể hay không giữ được liền muốn xem vận khí nào nhìn một chút ngược lại tại bên tường máu me khắp người cắt c ố c phòng cắt điền lâm thanh em ý nguyên ngăn không được phát run này t ố t t ố t à. văn uyên kiếm dao với tay trái phụ với phía sau vương thăng ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ lấy cắt điền lâm sau người nâng lên vẫn có chút phát run tay xoa xoa cái chán xoay người hướng về hẻm nhỏ chỗ sâu đi đi vương thăng cũng không lo lắng h ắ n đùa nghịch cái gì mánh khỏe thủy trung cùng cắt điền lâm bảo chỉ lấy không cao hơn một mét khoảng cách gặp được tình huống khẩn cấp cũng theo thì có thể đem hắn xem như một mặt khi thịt đi ra ngõ nhỏ quá trình bên trong các điền lâm mấy lần muốn ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi lại bị phía sau cái kia lãnh đạo kiếm ý chấn n hiếp tại mảnh này vài thập niên trước kỳ thật rất phồn hoa cũ kiến trúc bên trong bảy lần hoặc tám lần rẽ hao tốn bảy tám phần trung lại đến một mảnh nhà liều khu hẳn là cái thành phố này cải tạo quá trình bên trong lưu lại thành trung thôn các điền lâm chỉ lấy cách đó không xa một chỗ tiểu việt tử run giọng nói một câu liền là cái nhà kia đại ca ngài có thể có thể thả ta sao vương thăng lạnh nhật nói đi đưa、cơm. các đ i ề n lâm cuối cùng nhịn không được khóc lên quay người nhìn vương thăng nước mũi cùng nước mắt chảy ngang đại ca ta chỉ là một một học sinh chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý sự t ì n h vương tha ta van cầu ngươi vương thăng chỉ là lẳng lặng nhìn kỹ lấy hắn biểu lộ không có chút nào ba động phía sau trường kiếm phát ra nhẹ nhàng tiếng kiếm reo thân hình loay lên vương thăng xuất hiện tại c á t đ i ề n lâm bên cạnh trôi kiếm điểm vào hắn cái cổ vị trí dứt khoát trực tiếp đánh bất tỉnh trải qua đi hiện tại biết chính mình chỉ là học sinh buổi tối hôm qua thế nào cùng cái sắc quỷ đạo diễn giống như khoe miệm thắm nhìn vương thăng khẽ hừ một tiếng ở một bên hai cái nùng trang diễm mặt đại tỷ tỷ kinh ngạc nhìn soi mói rút kiếm sông về cắt điền lâm vạch đến chỗ kia tiểu viện linh n i ệ m đảo qua đã xem trong viện tình hình tất cả đều thu với đáy lỏng bên trong lại có sáu tên tóc t r ắ n g bóng lao nhân bốn nam hai nữ tu vi tất cả đều tại tụ thần cánh trước trung kỳ này thì vừa vặn vây lấy trong viện bàn vương hút cháo ăn d ư a m u ố i cửa sân bị phá tan n à y sáu vị lão giả đều có chút ngộng cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa vương thăng cầm kiếm mà đến lạnh leo kiếm y đã khóa chặt bọn hắn sáu người để lý rõ ràng nay c u n g bình cũng không kém nhiều lắm sáng sớm bọn hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại uống lấy nào đó cái hiền huệ lao thái thái chịu l á s e n cháo chờ đợi lấy mấy phiến bánh bao hấp đến xem ảnh một lại không nghĩ phần này i ê n tĩnh đột nhiên bị người đánh vỡ sách theo trường kiếm người trẻ tuổi xông vào đến từ sau liền đứng ở trong viện quanh người phát ra lấy lăng liệt khí tức vương thăng chỉ là hỏi siêu linh trưởng lão có danh tiếng bên trên ôm c h ặ t khăn chùm đầu lao hầu khẽ quát một tiếng con g á i nhà ai em bé chán sống rồi không thành không nên k i n h thường hắn tu vi tại chúng ta phía trên xin hỏi các h ạ mấy người ta o loạn tiếng nói vừa lên vương thăng lại không thèm để ý chỉ là cất bước vọt tới trước những lời này các loại đem những người này cầm xuống sau khi lại nói cũng không muộn tụ tại trong tòa thành này tụ thần cảnh tu sĩ đến từ thiên nam hải bắc các địa địa phương c ầ u âm đã đủ để chứng minh thân phận của bọn hắn siêu tự nhiên linh cảm xã đoàn phía sau trường l a o đem riêng phần mình công pháp chuyển cho sinh viên từ đó giành lợi ích đường nhận người thừa kế vương thăng đột nhiên gây khó khăn tuy rằng làm cho đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng mấy người kia cũng không phải cắt đ i ề lâm loại kia nhuyễn chân tôm riêng là niên kỷ lịch duyệt liền không phải cắt điền lâm nhưng so sánh hai tên n am h i ể u quyền cước lão giả vừa lập bản tả hữu cùng nhau nên hướng vương thăng mà bốn người k h á c riêng phần mình hướng sau nhảy ra cùng vương thăng kéo ra thân vị nhanh cầm tên ốc nội danh lão hậu cầm ra phụ lục n i ệ m chú có lao giả cơ lấy xó a xỉnh bên trong côn sắt quay người xông vào giữa sân càng có một người vội vã xông về trong phòng binh khí pháp khí cũng không nơi tay bên cạnh nhưng chính là này trong điện quan hòa thạch nên hướng vương thăng hai tên lão giả đã cùng vương thăng đánh giáp lá cả tùy theo liền là hai tiếng kêu thảm kiếm trải qua ảnh lưu niệm vương thăng tiện tay vẽ xuống hai cái dao thoa bắt đầu tinh cầu thân hình phảng phất tơ liếu theo gió bày múa mũi kiếm đã mang theo hai đạo huyết tiễn đáng chết hoa nhi này thật là lợi hại kiếm pháp đừng trách mãi mãi ta ác độc một lao hậu thấy thế giữa lông m ả y lộ ra mấy phần chơi liều trong ngực cầm ra một mặt cũ nát khăn mùi xoa lật tay đem khăn ném đi đi ra trong đó lại bay ra ba bốn con độc trùng như ám khi đánh về phía vương thăng vương thăng khẽ hừ một tiếng đánh nhau liền đánh nhau thế nào cãi lại đầu chiếm tiền nghi kiếm quang lấp lóe mấy con độc trùng trực tiếp đầu một nơi thân một mẹo nhưng nổ ra xương độc vẫn là để vương thăng không thể không hướng về một bên t ố i lui lại có một viên hỏa cầu từ nghiêng phía trên r ơ i đập vương thăng đành phải lần nữa chuyển thân hình tránh cho bị hỏa phù này gây thương tích mượn lấy cơ hội như vậy đã bị đả thương vai cổ tay hai tên lão giả lại vẫn không chịu t ố i lui tiếp tục công hướng về phía trước đến một trưởng một quyền đều đúng chuẩn vương thăng trên thân yếu hại vậy mà bọn hắn hoàn toàn không cách nào bắt được vương thăng thân ảnh trực tiếp vồ ù hụt kiếm lên tinh đấu rơi đi loạn kinh thiên giết o đắc tội vương thăng trong miệm nhẹ giọng nói câu lại là đã động không nương tay tâm niệm kế quan xoe chuyển Bên trái lao gấp i i ả bị t h ê h rút hữu lây động, tiếng thân hình h n xe gió vừa mới từ bên cạnh lướt lên mũi tên rít lên đã bên thai bên cạnh vương thăng thân thể tốc độ phản ứng còn tại hắn suy nghĩ phía trên hắn vừa lên né tránh tâm niệm thân thể đã hoàn thành quay người huy kiếm động tác hiểm lại c à n g hiểm trường kiếm chặt tại bay tới mũi tên gỗ đôi tên để căn này cơ hồ bắn trúng chính mình mặt mũi tên gỗ khó khăn lắm lao lấy chính mình gương mặt bay qua dù là vương thăng đời trước đến hiện tại có không ít lâm trận kinh nghiệm giờ phút này cũng là bị kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người lập tức hừ lạnh một tiếng vương thăng bay thẳng bắn tên người chỗ tại bên cạnh phòng vẫn không quên vung lên văn u y ê n kiếm rũ ra mấy đạo kiếm khí tay kêu bên trong nắm lấy khăn mùi xoa lao bà bà kêu lên một tiếng đau đớn hai vai phun chảy máu hoa thân hình bất lực hướng sau đối diện lại là một cây mũi tên gỗ p h ó n g tới bao vây một cỗ hùng hậu chân nguyên nhưng này thì mất đánh lén chi lợi nào còn có thể uy hiếp được vương thăng văn n g uyên kiếm lập tức mũi kiếm điểm tại mũi tên gỗ mũi tên càng đem mũi tên gỗ từ đó trực tiếp bổ ra trong phòng chính nắm lấy một thanh sắt cung láo nhân hai mắt trợn tròn nhìn một màn này vương thăng đã phá cửa sổ mà vào tay nâng kiếm rơi đi mau người này không phải chúng ta có thể đối phó các hạ đến cùng người nào chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ làm gì hùng hộ d ọ người hai tiếng la lên ở trong viện chuyển đến vương thăng nhìn cũng không nhìn bị chính mình đánh bất tỉnh lão giả thân hình nhanh chóng nào h về phía còn có thể sống động hai người kết quả cũng là không chút huyền n i ệ m tại văn uyên kiếm trước mặt này sáu tên chỉ có thể coi là tán tu lão giả coi như liên thủ cũng không có phản kháng dư đ i ệ a vương thăng đây là không có giết người chi tâm bằng không thì cũng liền mấy kiếm sự tình tổ điều tra thành viên thật đúng là tới thiện sau hơn mười người vội vàng chạy đến phía sau còn có số lớn cảnh lực trợ giúp các loại đại ngưu dẫn người v ọ t tới nơi này vương thăng đã đem hiện trường điều tra hoàn toàn này sáu tên lão giả liền là siêu linh xã đoàn sáu tên trường lão đến từ bốn cái địa phương khác nhau tại mỗi người bọn họ gian phòng còn tìm đến ấn có siêu linh xã đoàn chữ l ạ bảo liên tiếp cầm xuống bảy tên trưởng lão một tên hộ pháp trước sau hành động vẫn chưa tới hai mươi bốn nhỏ lúc này thành quả đủ để phấn chấn đặc thù tổ điều tra quân tâm cũng đầy đủ để sư nương đối với phía trên giao nộp nhưng vương thăng lại có chút không vui chỉ vì tại phía sau kiểm tra thời điểm hắn phát hiện cuối cùng nhất bị hắn đánh bất tỉnh tên k i a lao hầu điện thoại. điện thoại giao diện vẫn là tại hẹ chặt bảy bên trên một đầu văn tự tin tức đã bị đã phát ra đi có cao thủ bởi vậy có thể thấy được người già quen thuộc sử dụng trí năng cơ cũng nắm giữ nhanh chóng gửi đi giọng nói kỹ xảo là nhiều sao trọng yếu mặc dù chỉ là đơn giản ba chữ kỳ thật đã đủ để cho siêu linh còn lại thành viên cân nhắc ra đã xảy ra chuyện gì tối thiểu nhất có người tới đây dò xét liền sẽ phát hiện nơi này dị dạng vương thăng suy tư một trận đem đại ngưu tìm đến dặn dò để những cảnh sát kia không nên tới gần nơi này n ố t còi cảnh sát để bọn hắn đường vòng đi đả kích cái hắc đạo khỏa cái gì lại mở cái buổi họp báo cái gì đại ngư một mặt mộng bức nhìn vị đạo trường này thế nào cảm giác vị này tuổi trẻ đạo trường đấy là muốn đều khiến người nhìn không thấu. Nhanh đi Đại đầu đạo liền thấu. sau Nhu quay quái chuyển buôn qua buộc. khiến không kỳ kia nhìn Nhanh hơi thích cho chỉ lệnh liền chuyển cho cái kia chút người giải người. Ai, vài tiếng, cái lại nhân dân công gào to mấy ba làm, rất nhanh nay bảy tên trưởng lão ngoài ra thêm một tên hộ pháp bị trói gô đặt lên áp vận xe tổ điều tra thành viên cũng đem tiểu viện các nơi tận lực khôi phục nguyên bản bộ dáng cấp tốc rút đi mặc dù có chút đánh nhau vết tích không cách nào che giấu nhưng đối phương nếu như không đi tra xét rõ ràng chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì kết quả đến nỗi này bảy vị trưởng lão ngoài ra thêm tên kia hộ pháp thẩm vẫn làm việc vậy thì không phải là vương thăng sẽ đi quản phái người nhìn c h ă m c h ă m v i ệ n này có người đến dò xét liền đuổi theo đi xem có thể hay không thụ đằng sờ dưa ngồi lên xe việt giã sau tòa vương thăng cũng nhẹ nhàng thoải mái miệng khí lời nói còn có thay ta đi hỏi một chút các ngươi tổ trưởng này mấy người nếu như có thể giao nộ vậy ta có thể hay không trực tiếp mang c h ì văn rời đi này địa rời đi đại ngưu n h í u mày suy từ dưới ngừng lại thì minh bạch vương thăng ý tứ c h ì văn nếu quả thật chính là siêu linh xã đoàn cao tầng từ siêu linh xã đoàn t r ư ớ c mắt siêu tập đến chứng cứ phạm tội đến xem mấy năm tù ngục thai hương sợ là tránh không được vương thăng tự nhiên c ó tư tâm với lại rất ngay thẳng có thể nói hắn tới đây động cơ chính là vì bảo hộ tiểu sư m ộ i trí văn hiện tại thời gian này điểm mọi thứ đều có hòa hoãn dư vương thăng mang trí văn toàn thân trở ra cũng không khó mà nếu như sự kiện tiếp tục phát triển một chút đi siêu linh xã đoàn liều lĩnh phát động các học sinh não chuyện này bất luận kẻ nào muốn thoát thân đều sẽ cực kỳ khó khăn ta đi hỏi một chút đại như thấp giọng nói câu t h a k ẽ có thể là thức đêm chịu được qua nhấn ga đều cảm thấy có chút không còn chút sức lực nào chương năm mươi bảy mưa đến phong gấp sấm vang chấp giật vương thăng làm việc kỳ thật rất chú trọng chi tiết tại lý gia bắt quý lúc vương thăng an bài chính mình cùng chu ứng long lặng lẽ lui về lý trạch lại làm cho lý thủy ngộ lái xe về núi v õ đang chính là sợ lý gia nội ứng sẽ trên xe chứa định vị trang bị mặc dù sự tình sau chứng thực cái k i a cái lịch kỳ nhiên cũng không có thông minh cũng không có làm tình tế bố trí nhưng tóm lại là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn lần này tập kích siêu linh mấy tên trường lão vương thăng để cảnh sát vây quanh đi cho rơi đài cái hát đạo khỏa ý t h ậ t là i ề n l tại mê hoặc siêu linh xã đoàn người chủ trì làm cho đối phương sẽ không lập tức phát giác bọn hắn đã bị chính thức lực lượng để mắt tới thuận tiện tổ điều tra phía sau làm việc n a y bảy tên trưởng lão bị tóm trước đó duy nhất truyền lại ra đi tin tức chỉ có ba t r ư kia có cao thủ đối phương cụ thể giải thích nào đọc siêu linh xã đoàn người chủ trì sẽ nào đi bố trí đây đều là không biết không xác định nhân tố không hiểu đặc thù tổ điều tra phụ trách sự kiện lần này thành viên đều cảm thấy một loại nào đó áp lực bọn họ đều là người bình thường thậm chí tuyệt đại đa số đều là từ trường cảnh sát vừa tốt nghiệp trải qua qua một đoạn thời gian cường hóa huấn luyện liền vội va cầm chứng vào cương vị tiến nhập đặc thù tổ điều tra làm việc coi như trong tay có súng có trước khi thì quyền xử trí nhưng tại đối mặt bản lĩnh pháp thuật tầng tầng lớp lớp tu sĩ lúc cũng không có nửa điểm cảm giác cả an toàn có thể nói lần này bọn hắn chỉ là phụ trách thẩm vấn bảy cái đã bị vương thăng bắt được tụ thần cảnh lao tu sĩ liền đã vắt hết vóc toàn bộ hành trình tinh thần căng cứng các loại biện pháp có thể sử dụng đều dùng tới người điên áo là kiện mười phần thực dụng trang bị có thể hữu hiệu, hiệu hạn chế tu sĩ hành động lại phối hợp thuốc mê súng kích điện nước bọt bóng tóm lại đặc thù tổ điều tra muốn nhất định phải bảo đảm phổ thông tụ thần cảnh tu sĩ rơi trong tay bọn hắn hoàn toàn không có phản kháng cùng thoát thân khả năng thẩm vấn sự tình vương thăng cũng không có tham gia cùng mặc dù mưu nguyện cùng đại ngưu đều hy vọng vương thăng có thể từ bên cạnh t ò a c h ấ n nhưng vương thăng lại nói khéo từ chối hắn chỉ là đang giúp đỡ thôi cũng không phải là vì quan phủ nha môn hiệu mệnh tìm đến một cái hộp đàn vương thăng đem chính mình văn h u y ê n kiếm tùy thân đưa vào sân trường hắn vẫn không quên tại ven đường cho sư tỷ mua bữa sáng cùng sư tỷ ước tại ưu tính nơi hẻo lánh trả mặt hai người tìm khỏa dưới cây liếu cỏ đệm ngồi trong chốc lát vương thăng đơn giản giảng hắn tối hôm qua kinh lịch m ụ c quản huyên cẩn thận nghe xong đối vương thăng lộ ra đoàn trách biểu lộ đánh nhau thế nào có thể không mang tới nàng cái này đại sư tỷ vương thăng cười nói chỉ là uy hiếp không lớn tán tu chuyện này cái kia chút danh môn đại phái cũng rất không có khả năng tham gia cùng hẳn là không quá nhiều khó giải quyết được nhân m ụ c quản huyên phình lên khoe miệng nhưng cũng không nhiều biểu thị cái gì hôm nay thử lấy cùng tiểu sư mội tiếp xúc xuống đi vương thăng nói chờ đợi xem tiếp xuống sự tình nào phát triển hiện tại ta ngược lại thật ra đối này cái siêu linh xã đoàn đến cùng là ai lấy ra có chút hiếu kỳ ân một quản huyên biểu lộ hơi nghi hoặc một chút vương thăng giải thích nói này mấy cái trưởng lão rõ ràng là từ khác nhau địa vực tụ tập đến cái thành phố này thiên nam hải bắc dựa theo đã được đến tình báo tối thiểu còn có hơn mười vị tụ thần cảnh tán tu cũng tại siêu linh trong xã đoàn nhậm chức trưởng lao chi vị phần lớn là đã có tuổi lão nhân t r ư ờ n g lao phía trên tựa hồ còn có cao hơn chức vụ và quân hàm với lại này cái xã đoàn tất nhiên có một cái cao nhất người lãnh đạo ta đối bọn hắn có chút hiếu kỳ thôi Bất bảo ta tiểu quả chúng vẫn vệ là để bảo vệ tiểu sư một i làm chủ, h u ậ n tiện giúp sư nương giúp giải sư quản y này ế t lần phiên Ấn. phức. Mục q u huyên sắc mặt trịnh trọng gật đầu một bộ nàng hoàn toàn nghe hiểu sư đệ đang nói cái gì dán g vẻ mặc dù khó tránh khỏi có chút chóng chính là xem ảnh một hai người dưới tàng cây ngồi một lát bởi vì lo lắng chỉ văn bên kia sẽ có cái gì dị thường một quản huyên liền vội vàng chạy trở về nhìn sư tỉ tóc dài phất phới đi ở sân trường trên đường nhỏ thân ảnh vương thăng đáy lòng cái kia một tia táo bạo dần dần trầm tính hạ đi tha khẽ lại dưới tàng cây ngồi một trận mới đứng dậy trở về nam sinh ký túc xá về ký túc xá thời điểm ba cái cùng phòng cũng còn tại nằm ngáy ho ho vương thăng lặng yên trở về chính mình dường chiếu vốn định nằm xuống nhập định nhưng một chút buồn ngủ đánh tới hắn cũng nhàn nhạt ngủ trải qua đi siêu linh xã đoàn bị gõ rơi mất một phần ba trường lão nói không chừng sẽ có cái gì phản công cử động vương thăng nên cũng không dám ngủ quá sâu m ư ờ i giờ sáng nhiều điện thoại chấn động âm thanh đem vương thăng thành công đánh thức như nguyện truyền đến mấy cái văn bản tài liệu trong thời gian ngắn cái kêu bảy vị trưởng lão ngoài ra thêm các điền lâm thẩm vấn ghi chép cùng đặc thù tổ điều tra sơ bộ sở tra kết quả đã ra tới nay hiệu suất làm việc để vương thăng muốn đ ầ u đen rau muống cũng không biết từ chỗ nào hà miệng ai nói công g i a cơ cấu hiệu suất làm việc thấp phân một chút trung bị này chút hợp làm tràn ngập nhiệt tình sứ mệnh cảm giác bạo dạp người trẻ tuổi đánh mặt một phần phần mở ra những văn kiện này vương thăng dần dần nhữ mày bất chi bất giác từ ngựa ra biến thành ngồi lấy theo sau lông mày lại dần dần bắt đầu giáng ắ n ra nguyên lai、like、là dạng này n à y chút đã sáu bảy mươi tuổi lão nhân gia sở dĩ không ở trong nhà an tâm tu hành lựa chọn rời núi gánh mặt cho siêu linh xã đoàn trường lão vậy mà chỉ là vì thường thấy nhất sự vật tiền không phải là vì cái gì chân quý tu đạo tài nguyên cũng không có liên lụy đến đường nhận phát dương quang đại chính là vì số lượng không nhiều tiền tài hôm nay bắt được này bảy vị tụ thần cảnh lao tu sĩ đều là xuất thân tại xa xôi địa khu bọn hắn phần lớn nghèo cả một đời đột nhiên tới thiên địa n g u y ê n khí lao tổ tông truyền thừa c ổ pháp ngày bình thường diễn luyện trang giá b à thức vậy mà trở thành tu hành pháp môn được lợi với mấy chục năm tích lũy từ nhỏ khổ tu này chút nguyên bản chỉ là người bình thường lao giả cảnh giới cấp tốc tăng lên nhưng nhận hạn chế với đường nhận độ hoàn hảo đường nhận bản thân phẩm dai cùng đối tu đạo sự t ì n h không thông cùng không rõ bọn hắn so với danh sơn đường nhận bên trong đạo gia đạo trưởng y nguyên có t r ê n lệch nhất định nhưng có thể tu hành lại có thể thế nào người trẻ tuổi hướng tới đô thị p h ồ n hoa tiếp tục đi xa bất lực tại trong thành thị nuôi dưỡng nhi đồng y nguyên lưu thủ tại gia g i a m ạ i m ạ i bên cạnh thôn trại tại ngày càng tiêu điều thậm chí sắp hoàn toàn mất đi vài thập niên trước sức sống cùng náo nhiệt có tu vi bọn hắn này chút lao cốt đầu ngoại trừ thân thể rắn chắc điểm đánh nhau lợi hại chút nên nghèo vẫn là nghèo nên khổ thời gian y nguyên khổ Cho dù có nghĩ thầm đem lão tổ tông lưu lại đường nhận chuyển cho t ử tôn cũng cần thời gian càng cần hơn đầy đủ tiền tài ủng hộ dù sao tu hành không phải chuyện một ngày hai ngày trong nhà nuôi một hai cái tu đạo người trẻ tuổi liền tương đương với muốn nuôi một hai t r ư ơ n g trắng m i h n g cơm tu đạo thế ra có tiền mới có thể gọi giống này chút ngoại trừ lão tổ tông truyền thừa không c h ọ n vẹn đường nhận không có gì cả chỉ có thể tự xưng tu đạo tán hộ t h ẳ n g đến hai ba tháng trước lần lượt có người tìm tới cửa mời bọn họ rời núi mời bọn hắn n ư ờ i liền là siêu linh xã đoàn trọng yếu nhất mấy tên thành viên để vương thăng cảm giác có chút khó tin chính là mỗi tháng chỉ có mấy ngàn khối tiền lương lại có không định kỳ cấp cho phúc lợi cùng khen thưởng liền có thể để này chút trưởng lao hết hy vọng sập địa vì siêu linh xã đoàn buôn ba vất vả đương nhiên này chỉ là tính tạm thời người dục vọng một khi bị câu lên liền sẽ vô hạn bành trướng n à y chút thấp tuổi thuê đến t r ư ở n g lão phần lớn cũng sẽ tại cảnh vật chung quanh ổn định sau dần dần bất an với hiện trạng vì chính mình tranh thủ càng nhiều lợi ích siêu linh xã đoàn tổng cộng hơn hai mươi vị trưởng lão đều là bị c h ê u nạp đến trong đó còn có mấy vị như cắt cốc phong như vậy là bởi vì trong nhà con cháu gia nhập siêu linh xã đoàn chăn m ề n chất mời đến mở ra kế hoạch lớn bị bắt sau bảy vị trưởng lao vốn còn muốn kiên trì một trận dù sao siêu linh xã đoàn đãi bọn hắn không tệ t h ằ n g đến mưu nguyệt nói rõ hành vi của bọn hắn cũng không phải là chỉ là đơn giản lừa dối còn có nguy hại công cộng an toàn các loại tội trạng nói không chừng còn biết liên lụy nó người nhà bọn hắn sợ nhất kỳ thật liền là liên lụy người nhà bốn chữ này những lao nhân này ngừng lại thì không có kiên trì đem biết một mạch nói ra như vậy toàn bộ siêu linh xã đoàn cung hoàn toàn bại lộ tại đặc thủ tổ điều tra trước mặt đã tên là xã đoàn cái kia tất nhiên là có một cái xã đoàn đoàn trưởng tồn tại siêu linh xã đoàn đoàn trưởng là cái nhân vật thần bí tên là hỏa thánh giả là siêu linh xã đoàn linh hồn nhân vật cũng là siêu linh xã đoàn phát triển bản kế hoạch người xây dựng nhưng mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang cái mặt nạ tận lực kiến tạo cảm giác thần bí đoàn trưởng phía dưới có tả hữu đại hộ pháp tứ phương sứ giả ba mươi sáu trưởng lão bảy mươi hai hộ pháp trưởng lão cùng hộ pháp đều có đại lượng chống chỗ t r ư n g hợp có cái lao nhân gặp qua chỉ văn biết được chỉ văn liền là tứ phương sứ giả thứ nhất nhưng lại cũng không còn sự chỉ là tương đương với có được vinh dự danh hiệu trí văn có thể trở thành siêu linh hạch o tâm thành viên là nàng tại siêu linh xã đoàn giai đoạn trước phát triển vừa cất b ư ớ c lúc vì siêu linh xã đoàn chủ tới thứ nhất khoản tiền lao khổ c ô n g cao nàng bản thân tu vi tốc độ chỉ có thể nói là trung hạ du đây cũng là không có nắm giữ thực quyền nguyên nhân siêu linh xã đoàn lợi nhuận hình thức có hai loại thứ nhất liền là tại mấy trường đại học bên trong truyền bá tu đạo phát môn làm hội viên chế độ mỗi tuần mỗi tháng từ bước vào tu đạo đại môn những học sinh này trên thân hút máu đây là tương đối lâu dài lại ổn định lợi nhuận hình thức thứ hai, Là bồi dưỡng đen đen t hòa thánh í n p h đối n giả vương thăng nhẹ giọng thì thào lấy biên tập một đầu tin nhắn đem tin tức hữu dụng phát cho tự mình sư tỷ siêu linh xã đoàn mục tiêu là cái gì chỉ là đơn thuần làm lớn dùng cái này vơ vét của cải nếu như không phải là bởi vì chỉ văn thân phận đặc thù t r ù n g hợp đem này cái ôm d ễ tại sinh viên bên trong siêu linh xã đoàn ngoại ý muốn đào lên tiếp qua mấy tháng nói không chừng này xã đoàn thực biết phát triển thành để chính thức đều cảm giác khó giải quyết quái vật khổng lồ này cái h ỏ a thánh giả có chút không đơn giản lựa chọn sinh viên quần thể làm mục tiêu để tư tưởng tự do giám thị thư giãn đại học trở thành bọn hắn tổ chức phát triển giường ấm lại có thể tìm đến nhiều bị tu đạo giới coi nhẹ tán tu lao nhân còn có loại này mạch suy nghĩ rõ ràng lợi nhuận phát triển hình thức hẳn l a lại là cái muốn thừa dịp thời đại biến đổi gây sự âm mưu ra đặc thù tổ điều tra đã bắt đầu nghiêm mật bố trí bọn hắn muốn đem sự kiện lần này lập thành điển hình làm đặc thù tổ điều tra thành lập tới nay chứng minh chính mình giá trị thứ nhất cẩm vậy mà liền tại vương thăng đi ngủ ngắn ngủi này trong vòng mấy canh giờ đặc thù tổ điều tra vài lần xuất sư bất lợi không công tống táng vương thăng đánh ra tới tốt lắm cục không biết là cái nào cái khâu để lộ tin tức đang điều tra tạo thành viên dẫn dắt số lớn cảnh sát vũ trang nào về phía mặt khác mấy cái siêu linh xã đoàn trưởng lão điểm tụ tập lúc siêu linh xã đoàn phản ứng cấp tốc sớm rời đi tất cả thành viên trước đó thông qua các điển lâm phát hiện này mấy cái xã giao phần m ề t m ư ơ y tại ban bố cùng một cái thông cáo sau trực tiếp giải tán thông cáo này nội dung chỉ có đơn giản mấy cái từ mưa đến phong gấp điện t h i ể m lôi minh đối phương có am hiểu mạng lưới cao thủ giám thị mạng lưới cảnh sát bộ môn không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì hữu hiệu thân phận tin tức siêu linh xã đoàn nòng cốt hẳn là đã sớm chuẩn bị so ngẩn thân chi ngoại trừ cái kia chút xem như người bị hại học sinh cùng mấy cái gần nhất vừa để bạt hộ pháp bên ngoài hoàn toàn mất đi tung tích Này c tiếp, buông buông tiếp đó tám thành là đặc thù tổ điều tra cùng siêu linh xã đoàn chơi mẹo vợ chuột nếu như bọn hắn một mực phụng bồi hạ đi nói không chừng muốn ở chỗ này chậm trễ bao lâu công phu trước tiên đem chỉ văn mang đi lại nói cái khác t r ư ơ n g năm mươi tám bên hồ bị tập kích văn văn đây là thế nào chuyện nhóm thế nào đột nhiên giải tán chúng ta đêm nay còn đi không đi tu luyện có phải hay không có cái gì ác thế lực để mắt tới chúng ta mặc kệ làm sao chúng ta giao hội phí hẳn là sẽ không liền đem chúng ta vứt xuống cảm giác hơi sợ hãi trong lòng mười giờ sáng tiết thứ ba khóa bắt đầu trước còn không có bao nhiêu học sinh phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong chờ đợi lấy đi học chỉ văn mới vừa vào tòa liền bị cùng lớp hai ba nữ sinh chắn tại trên chỗ ngồi đ ư n g nội việc này khẳng định sẽ mau chóng có kết quả xử lý c h ỉ văn thấp giọng nói ta chỉ là một cái trên danh nghĩa cũng không có nhận đến cái khác tin tức nhưng mọi người an tâm chớ đ ộ i hiện tại là tiến nhập trạng thái khẩn cấp tin tưởng đoàn trưởng bọn hắn sẽ xử lý tốt mấy nữ sinh liên nhau cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu c h ỉ văn nói mọi người trước phân tán ra mấy ngày nay không cần tham gia cùng hoạt động có tin tức ta sẽ trước t i ê n thông chi mọi người có nữ sinh nhỏ giọng nói ta thế nhưng là đem tất cả tiền tiêu vặt đều đưa trước đi nếu như cuối cùng nhất mọi người sẽ có bất luận cái gì tốt thất ta đến gánh chịu liền tốt chì văn mí môi xin tin tưởng đoàn trưởng bọn hắn mấy nữ sinh nhẹ nhàng gật đầu cấp tốc rời đi chỉ văn quanh người phân tán ngồi ở trong bàn các nơi chị văn nhẹ nhàng nhữ mày mắt nhìn bàn trong động điện thoại đáy lòng hơi có chút lo lắng bởi vì nàng vẫn không có đợi đến bất luận cái gì một cái liên lạc điện thoại phong đến mưa gấp sấm vang chất giật đây là xã đoàn cao nhất tình trạng giới bị sẽ liên tục khởi động một hệ liệt dự án đến cùng phát sinh cái gì chuyện là đoàn trưởng nói tới cái kia chút xem bọn hắn không xem qua trật tự cũ duy trì người h ệ thân vẫn là chị văn ba cái cùng phòng ngồi tại hàng thứ nhất học phép chuyên môn vị nơi đó cũng có chỉ văn một vị trí chỉ là hôm nay chỉ văn có chút tâm thần có chút không tập trung với lại muốn theo thì chuẩn bị đối ngoại liên hệ cho nên ngồi dựa vào sau chút theo lấy thời gian lên lớp dần dần tới gần học sinh trong phòng học dần dần nhiều hơn tốt năm tốt ba kết bạn mà đến học sinh y nguyên giống như ngày thường phát ra lấy mạnh mẽ hương khí hoặc là còn buồn ngủng áp tỉ ngồi tại này bên cạnh đột nhiên truyền đến quen thuộc tiếng nói c h ỉ văn dùng ánh mắt dư quang nhìn trải qua đi ngừng lại thì thấy được hôm qua gặp hai ba lần đôi tình lữa kia bởi vì nữ sinh kia thực tại thật xinh đẹp với lại cái kia cái chải lấy bím tóc đuôi ngựa nam sinh còn ở trước mặt nàng rất bể màn hình điện thoại di động chị văn muốn không khắc sâu ấn tượng cũng khó khăn vậy mà kỳ quái chính là hai người này đi hướng bên này động t á c rất tự nhiên ngồi ở nàng một trái một phải vị trí chị văn lông mày nhỏ ngừng lại thì nhữ chặt quay đầu mắt nhìn bên tay trái nữ hải có chút muốn nói lại tôi h theo sau đem ánh mắt xê dịch về bên tay phải nam sinh nhìn thấy lại là tấm kia coi như nén lòng mà nhìn trên khuôn mặt lộ ra nhàn nhạt, nhạt tiêu dung túi đầu thu dọn đồ đạc chị văn lựa chọn chính mình t ố i lui nhưng nàng vừa có động tác một bên liền chuyển đến nghe xong liền rất chính kinh chính kinh tiếng nói tự giới thiệu mình một chút ta gọi vương thăng là phụ thân ngươi đồ đệ chi văn ngừng lại thì run lên phụ thân này hai cái đối với nàng mà nói vô cùng lạ lẫm chữ để nàng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao một bên vương thăng tiếp tục nói bên kia vị k i a là sư tỷ ta từ nhỏ đi theo phụ thân ngươi tu hành ta nhập môn thời gian chậm một chút còn không đến bốn năm ngươi tại nói bậy cái gì chi văn nhìn chòng chọc vương thăng ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác phụ thân ta xảy ra hai nạn xe cộ đã qua đời hai mươi năm người là cái gì người xảy ra hai nạn xe cộ xem ảnh một tốt ta này cũng phù hợp sư nương phong cách hành sự vương thăng đem bình phong nát điện thoại móc ra đặt ở chỉ văn trước mặt rồi sau đó lại đem điện thoại di động của mình đem ra ở bên trong tìm ra hai tấm ảnh chụp này hai tấm ảnh chụp là năm đó sư phụ trùng cựu uống say lấy ra cũ chiếu trên tấm ảnh có tinh tế nếp gấp là bị người lặp đi lặp lại cầm lấy quan sát dấu vết lưu lại không sai đây chính là vương thăng năm đó trùng cựu thì chụp ảnh lúc đầu nghĩ đến chính mình sau này xuống núi giúp sư phụ tìm xem sư nương cùng sư muội không nghĩ tới hôm nay phát huy được tác dụng đây là mẫu thân ngươi mấy năm trước gửi trải qua đi hẳn là muốn cho sư phụ yên tâm vương thăng lạnh nhạt nói lấy chuyện năm đó chúng ta là tiểu bối không có cách nào giải thích cái gì sư nương nghi ngờ lấy ngươi thì buồn bực rời đi từ đó thiên n g a i hai mươi ngông sư phụ mỗi ngày đối lấy sư nương rời đi phương hướng nước mắt hai hàng ai những năm này sư phụ hắn lao nhân ra mắt sắp khóc ngủ ân một quản huyên ở bên cạnh một trận trứng mắt vương thăng âm thầm cho nàng một cái không cần nói thủ thế phụ thân không điều đó không có khả năng c h ì văn khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh nhìn chòng chọc vương thăng điện thoại một trận nhìn này hai tấm ảnh chụp kỳ thật đã rất có sức thuyết phục với lại mẫu thân mình b ả o tỉ khí làm sao nàng làm nữ nhi rõ ràng nhất mặc dù ngoài miệng kêu lấy điều đó không có khả năng nhưng chỉ văn đ ấ y lòng minh bạch nếu như năm đó ba mẹ mình thật náo ra cái gì mâu thuẫn mẫu thân rất có thể sẽ trong cơn tức giận rời nhà trốn đi hơn hai mươi năm không đi theo phụ thân liên hệ nhưng sư phụ sư tỷ lại là cái gì quỷ còn có này cái sư nương vừa phát tới vương thăng gửi ra sát thủ giản đem màn hình vỡ vụn điện thoại loay hoay một trận điều ra một cái video nhỏ đem thai nghe đưa cho chị văn đây là vương thăng mấy phút trước vừa tiếp vào trong video mẫu thân của chị văn hai người bọn họ cái sư nương chính ngồi ở trong xe sát mặt rất trịnh trọng đối mặt với màn ảnh tiểu văn vương thăng cùng bạn huyên là phụ thân ngươi đồ đệ cũng là ta mười phần tin mặc cho người trẻ tuổi ngươi lập tức cùng bọn hắn rời đi trường học ta lại có hai cái nhỏ thì liền sẽ đến ngươi cái kia ta ta còn có ba ba chị văn túi đầu hỏi lấy đáng tiếc video cũng sẽ không cho ra trả lời tóc cắt ngang trán che đậy nàng này thì khuôn mặt mấy giọt nước mắt từ gương mặt chạy qua bị tay nàng lưng không ngừng lau rồi sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía vương thăng cắn môi đột nhiên hô câu lừa đảo nàng tiếng nói có chút bén ọ n t r u n g quanh không ít ánh mắt đều hợp thành tụ tới chị văn mánh liệt địa đứng lên trứng mắt nhìn vương thăng quay người đi hướng một bên một quản huyên vị trí sư tỷ mềm l ò n g vô ý thức đứng dậy tránh ra để chị văn có thể đi ra đi tiểu sư mội này vẫn không quên quay đầu đối vương thăng hô một câu các ngươi đều là lừa đảo vương thăng đáy lòng cười khổ âm thanh liền biết sư mội khả năng có loại phản ứng này m ộ quản huyên bất đắc dĩ cười một tiế thân hình cấp tốc theo bên trên đi nàng muốn bảo đảm tiểu sư m ộ i an toàn mới được nhưng vương thăng lại tại cái kia ngồi một trận ánh mắt đảo qua phòng học xếp theo hình bậc thang các nơi tri văn mấy cái cùng phòng n h a u n h a u đứng lên phòng học các nơi cũng có mấy người đứng dậy nhưng đều bị vương thăng ánh mắt chấn n hiếp linh n i ệ m chậm rãi khuyết tán ra một chút kiếm y hướng về phía trước c h ấ n áp hạ đi này mấy tên bất quá ngưng hơi thở sơ kỳ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói cũng không tính là nhập môn tu sĩ học sinh ngừng lại thì lông tơ đứng thẳng đứng dậy vương thăng cũng cất bước theo bên trên đi bộ pháp nhìn như có chút nhàn nhã nhưng tốc độ lại so thường nhân chạy gấp còn muốn cấp tốc chút Chỉ văn xem như này thì duy nhất một cái không có che giấu siêu linh cao tầng mặc dù nàng này cái trên danh nghĩa tứ phương sứ giả trên thân rất khó có cái gì tình báo hữu dụng nhưng cũng không thể bông lòng cảnh giác ra lầu dạy học vương thăng phát hiện sư tỷ trên đường đi lưu lại chân nguyên tiêu ký lập tức theo bên trên đi sư mội tựa hồ tại hướng hồ nhỏ phương hướng chạy bất quá bằng tu vi của nàng cùng tức lực vương thăng cũng không lo lắng sư tỷ sẽ cùng ném siêu linh cao tầng sẽ, sẽ không nhảy ra cứu người vương thăng ngược lại là trông mong lấy đối phương có thể trực tiếp nhảy ra nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng biết rất không có khả năng nếu như chỉ văn tại siêu linh trong tổ chức thật như vậy trọng yếu bởi sáng siêu linh lúc rút lui không thể lại liên thông biết nàng một tiếng đều không thông chi tiểu sư mội này rất rõ ràng là bị người lắc lư nhưng cũng còn tốt chỉ là l ử a ít tiền tài bên hồ vương thăng thấy được nàng nhóm lúc phát hiện sư tỷ chính kéo lấy tiểu sư mội ngồi tại trên ghế dài tiểu sư mội không ngừng lau sạch lấy nước mắt sư tỷ thì là làm lo lắng nói không ra lời vương thăng nghĩ, nghĩ cho sư tỷ làm thủ thế cũng không có động trải q u a đi hắn trải qua đi rất dễ dàng dẫn động chỉ văn cảm xúc để sư tỷ dựa vào tự thân m ị lực một chút xíu thuyết phục tiểu sư m ộ i mới là tối ưu tuyệt hạng ánh mắt đ o qua tâm thần hơi có chút không yên vương thăng đem linh nghiệm chậm rãi trải rộng ra tới gần thời gian lên lớp trong sân trường mười phân yên tĩnh cách đó không xa lầu dạy học hồ nào náo động cũng đang dần dần biến yếu vương thăng trợt địa biến sắc giương mắt xem đi bên trái đằng trước bên hồ rừng cây liền tại một quản huyền cùng chỉ văn phía sau hai ba mươi m một cây đại thụ thân cây sau có đạo lén, lén lút lút thân ảnh g i lên trong tay ám tiễn một quả nguyên rõ ràng là một là tình thế cấp bách quên đi dùng linh nghiệm dò xét bùn phía vương thăng một tiếng la lên quanh người chân nguyên điên cuồng vận chuyển hai ba bước bước ra điên cuồng xông về người bên kia ảnh sư tỷ người kia cũng bị vương thăng tiếng la sợ kinh ngầm đầu nhìn về phía bên này một chút theo sau trực tiếp giữ lại ở trong tay ám tiễn cơ quan siêu một cây hơn mười cm dài ám tiễn tài liệu thi lấy một cỗ chân nguyên đối lấy chỉ văn bóng lưng nhanh chóng bắn mà đi kiếm khí không đúng kiếm không có ở bên người vương thăng hai tay chống trơn ngừng lại thì cảm giác chính mình có chút hữu lực không xử ra được nhưng tốt tại sư tỷ thời khắc mấu chốt cũng không có như xe bị tuột xích cơ hồ là vương thăng hô lên cái kia âm thanh tay hào kiếm rời dây cùng một cái chớp mắt một quản h u y ề n đã đem sư m g ồ i kéo vào trong ngực chở tay đ ố i l ấ y trong rừng đánh ra một trường âm dương nhị khí bỗng nhiên tụ tập một đạo gió lốc đem cái kia bay nhanh tay hào kiếm trực tiếp mất hết lại tại trong chớp mắt đem vỡ nát vương thăng thấy thế đầu tiên là nối lòng miệng khí rồi sau đó cũng là có chút tức giận thân hình này lên đã vọn tới phóng ám tiễn nhân thân bên cạnh chỗ chính là một trường đánh tới hướng người này sau lưng nay thì vương thăng mới phát hiện âm thầm muốn diệt khẩu trí văn đúng là cái phủ rộng rãi quần áo thể thao tóc ngắn nữ sinh nhưng hắn xuất thủ vẫn không có nửa điểm lưu t ì n h một trưởng này nếu là đặc thực đối phương tất nhiên trọng thương tóc ngắn nữ sinh ngẩng đầu trừng mắt nhìn vương thăng tấm kia coi như thanh tú khuôn mặt lộ ra mấy phần v ẻ ngưng trọng chân trái tại trên cành cây nhẹ nhàng đập dưới thân hình như là một mảnh lá dụng cấp tóc hướng sau tung bay thân hình không tự giác dừng lại một chút nay tóc ngắn nữ sinh khỏe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh đã là kéo ra ít vài mét khoảng cách lập tức quay người chạy trốn sư tỷ bảo vệ cẩn thận sư muội vương thăng cũng là tức giận trong lòng khi lấy mặt của hắn lại kém chút để sư tỷ rơi vào hiểm cảnh này một thân tu vi rơi vào làm gì dùng chân đạp thất tinh thân mang theo tình đấu vương thăng đem thất tinh bước uy năng thôi phát đến cực hạ thân hình giữa khu rừng cực nhanh xuyên qua truy hướng về phía tên kia tóc ngắn nữ sinh người này khí tức chính mình tựa hồ ở đâu ẩn ẩn phát giác trải qua là tối hôm qua mười giờ hơn hắn đưa sư tỷ về ký túc xá lúc tại nữ sinh ký túc xá lầu hai phía tây dùng linh n i ệ m dò xét chính mình tụ thần trung kỳ tu sĩ liền là người này chương năm mươi chín cường địch hiện thân d ừ n g cây nhỏ phạm vi vốn cũng không tính rộng lớn chỉ là mấy cái lên xuống vương thăng đã đuổi theo người kia xông ra bên rừng vọt tới một đầu nhựa đường bên trên tóc ngắn nữ nhân quay đầu trưng mắt nhìn gặp phía sau đuổi theo vương thăng không ngờ trải qua cách lấy chính mình bất quá bảy tám mét khoảng cách khoe miệng cười lạnh ngừng lại thì ẩn đi ánh mắt lộ ra mấy phần hoảng loạn thất tinh chuẩn bị ngươi là cái gì người hừ vương thăng chỉ là hư lạnh ánh mắt lạnh lẽo nhắm ngay người này liền là cách không một t r ư ở n g dù là ở trên núi một mực tu hành chính là kiếm pháp nhưng vương thăng nửa bước kết thai cảnh tu vi bậy tại này xuất thủ chính là chân nguyên ngưng tụ thành nhàn nhạt t r ư ở n g ấn đối lấy vài mét bên ngoài nữ nhân này vô xuống đi đối phương ngược lại là có phần thiện trong phạm vi nhỏ na z i nhảy lên thân hình thoát một cái trực tiếp đem t r ư ở n g ấn hiện lên phân biệt phương hướng lập tức hướng về có rừng cây tre lấp phương hướng v ọ t tới trước vương thăng một t r ư ở n g v ỗ không thân hình không khỏi một chút dừng lại nhưng tiếp tục theo đuổi không bỏ khi lấy mặt của hắn nữ nhân này liền muốn dùng tay háo kiếm giết người muốn giết vẫn là sư phụ đ ộ c nữ kém chút làm bị thương vẫn là sư tỷ của mình đây đã là kết thù hận vương thăng tóc dài phất phới khí thế lăng người nếu là mang theo bị hắn đặt ở trong túc xá văn n g uyên kiếm chỉ sợ này nữ nhân đã trọng thương ngược lại địa nhưng này lúc phía trước chạy trốn này nữ nhân trẻ tuổi hiển nhiên đã không chống được quá lâu vương thăng cưỡng để một ngụm chân nguyên dưới chân thất tinh đổi vị nhanh chóng ảnh gần như có thể phi thiên vừa xông vào rừng cây vương thăng đã lần nữa đổi tới nữ nhân này phía sau tay trái thành trào trực tiếp chụp vào nữ nhân này cái cổ vương thăng trong lòng báo động nổi lên chỉ thấy nữ nhân này thân hình đ ú n xuống dưới chân chân nguyên phun trào thân hình hướng về phía trước như g vọn lật tay đ ố i vương thăng vùng ra bà cây ngân châm ngân châm hàn quang lăng liệt vương thăng né tránh đã là đến không bằng cưỡng ép nâng lên tay trái bảo vệ mặt đạo bào tác dụng liền thể hiện ở chỗ này nếu như vương thăng phủ chính mình tàng thanh đạo bào dùng tay háo quét qua liền có thể đem ngân châm n g ă n lại nhưng hắn hiện tại mặc chính là ngăn tay chỉ có thể dùng tay không đi cản ngân châm đâm vào lòng bàn tay hơi hào liền lại không cách nào đi vào vương thăng trong lòng bàn tay tuân ra một cỗ chân nguyên trực tiếp đem ngân châm b ư ớ bay thuận thế một trường vỗ h ạ l i ê n nghe phịch một tiếng nhẹ văng lên một trưởng chính giữa nữ nhân này sau lưng trực tiếp đưa nàng có chút đơn bạc tiểu xào thân hình đánh bay ra đi nàng bay giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi thân hình trực tiếp rơi tại xa năm sáu mét địa phương lộn vài vòng kiếm ôm lấy m u ố n đứng lên vương thăng nào chịu thà cho nàng lập tức liền muốn cất b ư ớ c đ u ổ i kịp đi nhưng hắn vừa có động tác đ ỗ n g nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa tay trái tê dại một hồi này ngân chân còn có độc chân nguyên trong cơ thể như là giang hà tuôn trào không ngừng tuôn hướng trong lòng bàn tay đem một sợi hắc vụ cưỡng ép bức đi ra mà thừa dịp lấy vương thăng bức độc này ngắn ngủi thời cơ bị một trưởng trọng thương nữ nhân ngửa đầu ăn vào hai viên đăng ăn dược quanh người tụ lên một cỗ chân nguyên mà thương thế của nàng tựa hồ trong khoảnh khắc liền khỏi hẳn kỳ thật cũng không phải là thời gian ngắn liền khỏi hẳn thương thế cũng không phải cái gì tiên dược linh đan cái thiết hiệu quả của đăng ăn dược chỉ là tạm thì đem thương thế áp chế hạ đi một viên khác thì là kích phát tiềm năng tăng cường chân nguyên loại đăng n dược nhưng liền này hai viên đan tại hiện bây giờ thời gian này tiết điểm đã là có giá trị không nhỏ lại ý nghĩa phi phạm hiện tại phổ thông tán tu nơi nào khiến cho suất đăng dược nay phủ một thân quần áo thể thao tóc ngắn nữ nhân có miễn cưỡng xem như cao minh thân pháp lại có như vậy chân quý bảo mệnh đan cẳng có có thể làm cho nửa bước kết thai cảnh tu sĩ đều tạm thì mất đi năng lực hành động đ ộ c t r â m nữ nhân này địa vị cũng không nhỏ nàng nhắc lại một ngụm chân nguyên trên đ ị a nhảy lên một cái hung hăng trận mắt nhìn trên thân còn hơi tê tê vương thăng phân biệt phương hướng lần nữa chạy gấp m u ố n đi xem ảnh một vương thăng đáy lòng một mảnh lạnh, lạnh phẳng phất có ánh trăng bày vẫy một thanh chỉ có hình dáng mơ hồ cổ kiếm hư ảnh hiện hiện tại tâm hắn này đó là kiếm ý của hắn cũng là hắn kiếm đạo này thì chỉ có hình thức ban đầu nhưng đã để vương thăng cùng phổ thông tu sĩ có rõ ràng khác biệt chu tiên du đ ầ u bắt đầu h i ể n thánh vương thăng bước về phía trước một bước quanh người cảm giác tê dại cấp tốc biến mất chỉ chờ cái kia tóc ngắn nữ nhân xông ra đi hơn hai mươi mét xa hắn đã khôi phục bình thường vọt tới trước mấy bước thất tinh bộ pháp lần nữa t h i triển ra tóc ngắn nữ nhân quay đầu trừng mắt vương thăng trong ánh mắt cũng phát ra lấy một chút hận ý tựa hồ là tại đoán trách vương thăng vì sao như vậy theo đuổi không bỏ nay đều muốn đánh lén giết người còn có thể quái nhân báo thủ trừ mắt vương thăng trước truy không lâu một bóng người lại từ phía sau theo sau thân ảnh này bao nhiêu có chút quái dị có vị tóc dài phất phới giống như là từ trong ngộng đi tới xinh đẹp tiên tử ôm ngang lấy một cái chính đóng chặt lấy hai mắt khuôn mặt thanh tú nữ sinh tiến lên thì quanh người còn có, có từng đạo dây dưa luồn khí xoáy gấp hút dĩ nhiên chính là lo lắng sư đệ cưỡng ép ôm lấy sư mội đổi tới mục quản huyên a người trước thả ta xuống ân thả ta xuống ân tri văn đã tiếp cận s ụ đổ bị đại sư tỷ vớt ve ở sân trường bên trong cấp tốc phi nước đại bên hai đều là hô hô phong thanh đại học sân trường mặc dù chiếm địa rộng lớn nhưng lưu cho các học sinh hẹn hò địa phương cũng không tính quá nhiều đại bộ phận đều là dạy học dùng địa này tóc ngắn nữ nhân tìm lấy không ai địa phương chạy trốn nhưng rất nhanh liền bọt tới có học sinh vãng lai khu vực tóc ngắn nữ nhân cái kia phi tóc xông qua thân hình đã đưa tới không ít người ghé mắt các loại vương thăng theo sát lấy đuổi kịp đi khí thế hùng hổ giết khí lăng lăng ngừng lại thì để cho người ta trợn mắt h ố t mồm đây là thể dục sinh tình lữ cãi nhau mà đợi thêm một quản huyên vớt ve chỉ văn rêu dao khắp nơi vội vã đuổi theo đi tràn diện một lần mười phần lan loạn không chỉ là các học sinh phát hiện dị dạng đã âm thầm giám sát toàn bộ sân trường tổ điều tra cũng phát hiện trong sân trường xuất hiện ngắn ngủi truy đ ổ i chiến không trung lập tức có hai khung máy không người lái theo sau c h ụ p xuống lấy phía dưới tình hình vương đạo trưởng đang đổi a i thân pháp này là tu sĩ rất có thể là vương đạo trưởng phát hiện siêu linh xã đoàn cao tầng vừa nằm trên ghế s a lon ngủ một trận nhu nguyệt này thì còn có chút phản động đợi n à n g nhìn thấy máy không người lái truyền về hình tượng sau khi cũng là quyết định thật nhanh nhanh tác chiến chuẩn bị lập tức phong tỏa sân trường các nơi cửa ra vào nhất định đừng cho nữ nhân này chạy trốn vài tiếng trả lời tổ điều tra có khả năng cao lực lượng cấp tốc xuất động nguyên bản liền bố trí ở sân trường chung quanh thành viên thời gian ngắn nhất tập kết xông về sân trường các nơi cửa ra vào n à y tóc ngắn nữ nhân căn bản không có ý thức được tại nàng đánh lén chỉ văn cái kia một cái trước mắt kỳ thật đã tương đương với đem chính mình bại lộ hoàn toàn mất hết đường lui tại nàng kế hoạch ban đầu bên trong hoặc là đạt được trong chỉ lệnh diện trừ chỉ văn sau khi chính mình cấp tốc rút lui có đầy đủ thời gian cùng cơ hội rời đi vạn không hề nghĩ tới theo chỉ văn đến bên hồ một nam một nữ này nhìn từ bề ngoài người vật vô hại trên thực tế đúng là người tu đạo lại tu visa tại nàng này cái tụ thần trung kỳ phía trên căn bản không phải cảnh sát như vậy đơn giản mặc dù phản ứng đầu tiên đã là đào mệnh thậm chí đã không tiếc dùng chân quý hai hạt đan dược nhưng này thì chính mình y nguyên khó thoát thân cảm giác tuyệt vọng dần dần tràn ngập trong lòng nguyên bản cây xanh như đ ệ m sân trường trên đường nhỏ liền tại hơn mười ánh mắt nhìn chăm chú bên trong vương thăng lần nữa đổi tới lần này vẫn là một tay làm chảo chụp vào này tóc ngắn nữ nhân cái cổ sau người lập lại chiêu cũ trở tay vẩy ra ba cái ngân châm nhưng vương thăng làm sao có thể tại một cái cống ngầm lật xe hai lần này r a chảo chỉ là giả thoáng tại tóc ngắn nữ nhân làm ra ứng đối một cái trước mắt vương thăng thân hình bỗng nhiên xoay chuyển một vòng tránh thoát nàng ba cây độc c h â n cùng lúc trực tiếp bắt lấy nàng đầu vai hướng về bên dùng sức một vùng nghiệm lên nàng ở bên hồ ám toán chỉ văn một màn vương thăng đã không có cái gì lòng thương hương t i ế c ngọc như vậy ác độc muốn lấy tính mạng người ta giết người diệt khẩu người lưu có ích lợi gì lộng tóc ngắn nữ nhân chỉ cảm giác chính mình trên vai bị một cái vòng sắt bắt lấy nàng còn chưa kịp làm ra ứng đối con này vòng sắt mánh liệt đ ĩ u t lại một cỗ lăng lệ chân nguyên tràn vào trong cơ thể nàng xông vào nàng kinh mạch l ộ n g nước xương thanh â m vô cùng trói thai tóc ngắn nữ nhân toàn thân phát run tràn đầy hoảng sợ nhìn chòng chọc nam nhân trước mặt tha tha ta vương thăng mặt không biểu tình khoảng cách gần nhìn kỹ lấy nàng ánh mắt không có nửa phần lấp lóe xông vào nàng kinh mạch chân nguyên không có chút nào ngừng đổng đổng liên tiếp không ngừng nhẹ vang lên từ tóc ngắn nữ nhân trong cơ thể chuyển đến từng t ấ p từng t ấ p kinh mạch tại bị vương thăng chân nguyên xé nát hắn mặc dù lên sát tâm nhưng cũng biết chính mình chỉ là một cái tu hành tu sĩ coi như hiện đang cùng đặc thù tổ điều tra quan hệ không tệ nhưng cũng muốn chú ý làm việc hậu quả nay thì có thể làm cực hạn cách làm ổn thỏa nhất liền là đem nàng tu vi phế bỏ lại giao cho sư nương xử trí dù sao tên ngốc này muốn giết người nữ nhi bà bối thế nào xử trí ngươi chính mình nhìn xử lý phế tu vi có không ít phương thức vương thăng tuyển chính là trực tiếp nhất cũng là khó nhất phục hồi như c ũ một loại đưa nàng kinh mạch hủy hết tóc ngắn nữ nhân giờ phút này trên mặt nơi nào còn có cái gì tàn nhẫn chỉ còn lại có sợ hãi cùng cầu xin tha thứ nhưng kịch liệt đau nhức khó nhịn để nàng nói chuyện cũng không thể ăn k h p kinh mạch như toàn hủy nàng sợ là sau này ngay cả thường nhân cũng không bằng để b u ô n g tha ta ta cho ngươi dược thần ba quyển dược t h ầ n ba quyển không hứng thú cũng không phải kiếm thần ba quyển chính này lúc vương thăng bỗng nhiên trong lòng lại có chút rung động này rung động cũng không phải là đến từ với trước mặt này cái tóc ngắn nữ nhân người này đã bị t à n p h ế này thì nhấc ngón tay đều khó khăn bên có từng k i a s ắ c khí vẫn là loại kia cùng đạo r a công pháp tương xung s ắ c khí vương thăng ghé mắt xem đi nhìn thấy chính là một cỗ vừa dừng lại còn không có tắt máy xe dịm cửa xe để ra một cao một thấp hai nam nhân từ bên trái nhảy ra ngoài nam nhân cao mặt mũi như là vỏ cây khô cạn cái kia dáng lùn nam nhân thì là một mực mang theo có chút cứng ngắc tiêu dung hai người đều mang theo bao tay p h ủ hầu phục màu đen cái kia nam nhân cao trong tay nắm lấy một thanh cũng không ra khỏi vỏ đường đ a o cái kia cỗ sát khí liền là tại này nam nhân cao trên thân phát ra này hai người trên mặt hẳn là đều mang theo cùng loại với mặt nạ d a người ngụy trang tiểu ca dáng lùn nam nhân ngoài cười nhưng trong không cười đối vương thăng đánh lấy trò hỏi nữ nhân này trộm vốn nên là đồ đạc của chúng ta có thể nhường cho bọn ta xử trí chúng ta định sẽ không bạc đãi t i ể u ca ngươi vương thăng đem tóc ngắn nữ nhân tiện tay ném tới phía sau ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai người này rất nhanh liền thấy này dáng lùn nam nhân trên cổ nhỏ tiểu h ắ t trắng thái cực cấn thái cực cấn s n g ngư mắt lại là tối sầm lại đỏ một xanh thảm âm dương giáo vương thăng chân nguyên trong cơ thể bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển lạnh nhạt nói câu không cái kia dáng lùn nam nhân cũng không ngờ tới vương thăng trả lời càng ngắn gọn tùy theo nhịn không được cười lên trong ánh mắt toát ra nhàn nhạt xác ý người này chậm dai nói phải biết chúng ta nhìn chòng chọc nàng đã không phải là một hai ngày công phu nếu không có n g ư ơ i xuất thủ sợ vẫn là muốn tiếp tục chằm chằm hạ đi này tương đương với n g ư ơ i đã phá hủy kế hoạch của chúng ta không đem nàng giao cho chúng ta ngươi hôm nay có thể sẽ chết tại này tuổi con nhỏ trẻ tuổi nóng tính có thể lý giải ở đây thì liền đã có tới gần kết thai cảnh tu vi cũng đáng quý chớ tự lầm mới là nói xong cái kia nam nhân cao trên thân sát khí phảng phất ngưng tụ thành một cây đao kiếm cách không đồi lây vương thăng bổ ép mà đến vương thăng chỉ là một tiếng hư nhẹ quanh người chân nguyên phun trào dù là này thì không có trường kiếm nơi tay lại như cũ có sắc bén kiếm y xông ra thân thể nạo nghệ đứng ở này địa chương sáu mươi đánh đánh hắn nha kiếm ý tấu h thể mắt lộ ra chiến ý kỳ thật đã không cần nhiều lời nam nhân cao rõ ràng không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này lại thân mang theo sắc bén chi kiếm ý chính mình thả ra sát khí uy áp chẳng những không có đem đối phương trực tiếp đè sập ngược lại còn bị c ố kiếm ý này bổ ra kiếm ý ẩn ẩn phá vỡ sát khí dẫn động một c h u nguyên khí tại ba người ở giữa vừa đi vừa về vỡ bờ loạn phong quét sáu đạo ánh mắt cách không hội tụ cái kia nam nhân cao cười lạnh âm thanh đem trong ngực vớt ve đường đào tiện tay ném trở về xe dịp sau tỏa ánh mắt toát ra mấy phần khiêu khích hành vi của hắn kỳ thật cũng không khó lý giải đơn thuần là cảm thấy chính mình phải dùng cây đao này đối chiến vương thăng thắng sẽ quá trải qua đ ơ n giản cố ý muốn bao nhiêu để vương thăng thi triển ra mấy phần bản lĩnh một bên dáng lùn nam nhân tuy có chút nhữ mày nhưng lại không nói cái gì chỉ là tại c h ó c mùi phát ra một chút bất mãn hử lạnh vương thăng phía sau cái kia cái tóc ngắn nữ nhân đã là nửa hôn mê trạng thái n a y thì trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng nhìn vương thăng bóng lưng có cao thủ ba chữ này hằng nghĩa giờ phút này nàng đã là rõ ràng cái kia chiều cao nam nhân đã không phải lần đầu tiên xuất hiện tại trước mặt mình bọn hắn gây nên chính là đồ vật trong tay của chính mình một chỗ trường lao ở lại cứ điểm bị tập kích bọn hắn phản ứng đầu tiên liền là những người này gây nên nhưng này thì xem ra hiển nhiên không phải hôm nay đột nhiên đứng ra bảo vệ t r í văn phế đi chính mình một thân tu vi nam nhân đến cùng là cái gì địa vị nay chút đã không trọng yếu tóc ngắn nữ nhân đ ấ y mắt mang theo mấy phần chơi liều mặc dù này thì bờ môi run rẩy đều không thể nói chuyện lại như cũ đem chính mình cuối cùng nhất một sợi nguyên khí tụ tập trong tay cổ tay lay động hai cây ngân châm đối vương thang bóng lưng kích xạ mà đi vương thang hơi quay đầu nay thì hắn linh n i ệ m đã thôi phát đến cực hạn phía sau động tĩnh tự nhiên không gạt được chính mình h ơ i lách mình liền đem ngân châm t r á n h thoát cơ hồ liền tại cùng một giây lát cái kia nam nhân cao đột nhiên đối vương thăng cất bước lao nhanh hai tay vung lên đổ vét sau bày tại trên lưng rút ra hai thanh màu đỏ sậm trùy thủ trái chính phải cầm ngực ở thân hình lại nhanh đến cơ hồ lưu lại đạo đạo tàn ảnh vương thăng mất t i ê n cơ càng là hai tay trống trơn giờ phút này nhưng cũng không được hoảng hướng sau tạm lui nửa bước mùi chân chạm trên mặt đất một cái hướng bên tránh đi nếu là bình thường đi tủ tự nhiên khó mà đuổi theo vương thăng thất tinh bộ pháp nhưng này toàn thân sát khí nam nhân cao dưới chân hơi lắc lư thân hình lại có chút không hợp với lẽ thường v ậ t mẹo như bóng với hình truy hướng về phía vương thăng quả nhiên này chiều cao cái đổ vét nam cũng không chỉ là miệng khí lớn trên tay cũng là có chút bản thật lĩnh vương thăng cầm lấy thất tinh bức tinh rượu không ngừng né tránh ý đ ổ vây quanh này cao g ầ y nam nhân phía sau bên cạnh thân lại dùng q u y ề n trường tấn công sao liệu này cao g ầ y nam nhân thân pháp lại là càng phát ra quỷ dị ẩn ẩn có chút đạo môn bắt quái du long bước hương vị nhưng du long bước lại khó quỷ dị như vậy trong lúc nhất thời quanh mình cái kia chút vây xem học sinh đã tam quan vỡ vụn bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn thân ảnh tại mười mét đường kính hình tròn khu vực xê dịch chuyển động không ngừng dây dưa rõ ràng không có thẳng tắp ra tốc dư tốc độ lại đều mau lẹ đ ỗ n g nhiên huyết quang c h ấ p động lại là cái kia cao gầy nam nhân mấy lần ra chiêu đều không thể đánh trúng vương thăng có chút phiền c h u y thủ trong tay tách ra hai đạo huyết sắc quang mang rồi sau đó hai đầu cánh tay đại khai đại hợp đối vương thăng v ù n g ra đạo đạo quang trong lúc nhất thời vương thăng bên cạnh lại đều là máu dao găm chém vào hình bóng vương thăng đáy lòng cũng là cả kinh người này nếu là dùng vừa rồi cái kia thanh trường đao chính mình này thì trong tay không có kiếm coi là thật khó mà ngăn cản c ư ỡ n g ép sách một ngụm chân nguyên vương thăng dưới chân liên tục điểm nhẹ thân hình phiêu nhiên trở ra tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ một cố minh mông chân nguyên đối lấy đạo đạo huyết mang t u ô n ra đi không có cách hắn chỉ có thể dùng loại này đần biện pháp ngăn địch vước chân nguyên vương thăng hiện đang cùng kết thai cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng không kém là bao nhiêu nhưng này cao gầy nam nhân tu một thân sắc khí tựa hồ chuyên phá đạo gia công pháp thủy thủ trong tay chỉ là hơi v u n g gầy liền đem vương thăng đánh ra đi chân nguyên trực tiếp đánh tan xem ảnh một cái kia cao gầy nam nhân ánh mắt bên trong chấp động lấy ý chí chiến đấu dày đặc tựa hồ đã bị vương thăng kích động ra hồng tính quanh người sát khí nồng đậm đến cơ hồ mắt trần có thể thấy dưới chân g i ố m một cái tên lốc này như ác h ổ x u ấ t lồng cái kia hai thanh trùy thủ tựa như huyết tinh r ă n g nhanh đối vương thăng bổ nhào mà đến vương thăng nhận hạn chế với tay không binh khí lại tu vi cũng không có đạt tới ngưng khí làm kiếm tình trạng chỉ có thể tạm lánh nó p h o n g mang thất tinh bước lần nữa lập uy mặt đất phảng phất có không ngừng vận chuyển biến nào bảy viên đại tinh mà vương thăng thân hình hiện tại này bảy viên tinh thần chi bên trên như ý chuyển đổi đổi vương thăng ánh mắt dư quang viết đến cái kia dáng lùn nam nhân đối phương chính bước nhanh phóng tới cái kia tóc ngắn nữ nhân vương thăng làm sao có thể làm cho đối phương như ý hắn đầu tiên là đột nhiên làm bộ đối cao g ầ y nam nhân v ậ t mạnh tại đối phương xúc thế muốn chính diện dùng truy thủ lấy tính mệnh của hắn lúc vương thăng thân hình trợ hướng bên chạy xéo mang theo điểm điểm tinh mang bay thẳng cái kia dáng lùn nam nhân muốn chết dáng lùn nam nhân liếc mắt nhìn lại đưa tay đối vương thăng đánh ra một trường trong lòng bàn tay lại ngưng ra một viên dao long hư ảnh đầu rồng n g a đầu gầm thét đối vương thăng trước ngực đánh tới bị vương thăng đùa nghịch cao gậy nam nhân không nói một lời đuổi theo trùy thủ trong tay nội hàm huyết mang cơ h n g ngưng tụ thành m u tươi này lại là hai cái kết thai cảnh tu sĩ âm dương giáo này thì vẫn là đang ngủ đông giai đoạn vậy mà liền có thể có được hơn cao thủ hắn thực lực kỳ thế lực quả nhiên không phải bình thường tà tu tổ chức nhưng so sánh vương thăng những ý niệm này chỉ là tại trong điện quan g hỏa thạch trước người hắn có trường phong đập vào mặt phía sau có huyết mang đuổi theo tình cảnh coi là thật có chút không ổn nhưng hắn y nguyên không chút nào hoảng thậm chí còn đối cái tia g á n g lùn nam nhân lộ ra một chút mịp cười đưa tay một trưởng lại là hướng về mặt đất nhân ép hai chân hơi u ố n lượn k h í thế lao tới trước không giảm chút nào thân hình nhảy lên một cái phảng phất côn vọt thiên khung đúng như long già vực sâu vương thăng thân hình giữa không trung treo ngược thâm vận một bộ truy phong trường đ ố i cái kia dáng lùn nam nhân liên tiếp vung ra mười mấy đạo trưởng ảnh n à y thì nếu là có thanh kiếm trong tay liền tốt đại hắn thân hình lật chính đã là vừa vặn rơi d ự a thế hướng về phía trước một cái lao xuống l a n lộn tái khởi thất lúc vừa vặn đem trên mặt đất đã hôn mê trải qua đi tóc ngắn nữ nhân một tay nhấc lên không nói hai lời vương thăng giống như là ném bao tải đ ê m này tóc ngắn nữ nhân ném về hắn đến thì phương hướng trực tiếp ném ra đi hơn mười mét khoảng cách lại dùng xảo kình hóa giải này tóc ngắn nữ nhân phải bị lực trúng kích hiện tại vương thăng đã triệt để tỉnh táo lại nay cái tóc ngắn nữ nhân là diệt đi siêu linh xã đoàn mấu chốt không thể tùy tiện để nàng chết tại này thuận tiện hắn nhìn thấy tự mình sư tỷ chạy tới bóng hình xinh đẹp bộ này động tác chi nước chạy mây trôi rơi vọt tới trước điểm rơi chi tinh chuẩn đừng nói là này âm dương giáo hai tên kết thai cảnh cao thủ vương thăng chính mình cũng có chút kinh ngạc hắn kỳ thật chỉ là đáy lòng toát ra ý nghĩ này liền như vậy mạo hiểm thường thử một phen không nghĩ tới hiệu quả cũng không tệ quay người cản tại này hai tên âm dương giáo tà tu trước mặt vương t h ă n g khỏe miệng kéo ra một chút mỉm cười biểu lộ y nguyên như trước đó như vậy là nhạt t ố c chiến t ố c thắng g i á n g lùn nam nhân trầm giọng nói câu chung quanh cái kia một cái cái đã lấy điện thoại di động ra sinh viên không chung chính tại chụp xuống máy không người lái tuy rằng không có để làm gì nhưng quả thật có thể cho bọn hắn không ít áp lực nam nhân cao yên lặng thu hồi hai thanh truy thủ đối lấy cửa xe mở rộng xe dịp nâng lên tay trái nhẹ nhàng vỗ một cái liền nghe một tiếng gào thét cái tia thanh đường đao bay nhanh mà đến trở xuống trong tay h ắ n đao ra khỏi vỏ huyết mang phun trào cái này nhân thân chu sát khí phảng phất bị trong nháy mắt nhóm lửa vương thăng đều không tự rác lông m a o dựng đứng tốt một ngụm hung đao đao dài ba thước tám tấc đơn lơi ư đao kỳ nhận mỏng như cánh ve từ mũi đao đến trôi đao có một đạo thật dài danh máu vết đao là một đầu há mồm r ắ n độc trôi đao lại có tinh tế vải r ắ n vương thăng đáy lòng nổi lên nhàn nhạt chán ghét cảm giác phảng phất cây đao này này dùng đao người liền là chính mình trời sinh đị thủ nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh này hai cái mang theo ngụy trang mặt nạ chiều cao hâu phục nam cuối cùng cùng thị xuất thủ cầm đao người hai tay nắm ở trôi đao trên đó lại thoát ra ba tấc đao mang một cái không có chút nào sức tưởng tượng vọt tới trước chém vào ra c h i ề u tốc độ lại so trước đó nhanh gần hai thành vương thăng lập tức hướng nghiêng hậu phương né tránh hắn đem tóc ngắn nữ nhân ném ra đi mắt chính là vì cho chính mình càng nhiều du tàu khu vực dưới chân thất tinh đội vị nhưng hắn thân hình vừa dứt liền nghe một tiếng lôi đ ì n h nổ vang ba bốn đường nhỏ lớn bằng ngón cái hắc lôi từ bên bộ tới né tránh căn bản đến không bằng vương thăng chỉ có thể dùng chân nguyên ngưng thuẫn mạnh kháng này ba đạo h ắ t lôi thân hình bị tạc liên tục lùi lại toàn thân chân nguyên cũng là vì đó chấn động cái k i a dáng lùn nam nhân trong tay không biết thì cầm một thanh ố hắc một kiếm v ờ m ô i nhanh chóng trên dưới quần quận một cỗ chú lực dẫn động quanh mình nguyên khí liên tiếp không ngừng ngưng ra h ắ t lôi đối vương thăng đập tới hai người này liên thủ tựa hồ đã rèn luyện trải qua rất nhiều lần vương thăng vừa muốn tốn tâm tư đi ứng đối người này h ắ t lôi chú pháp huyết mang phun trào cái k i a cầm đao người đã là phát khởi lăng lệ thế công đường đao thiện chém v o ra chiêu nhanh chóng gấp chuẩn hung ác có chút hung ánh thẳng tắp lực sắt thường tương đương xuất s n h ấ trong là thanh này hung đao cùng này cao gậy nam nhân tu hành thanh tu sát t hung nhân chi khí hỗ đao cao nam cùng gậy em ợ lẫn là lôi nhau. Này thì vương thăng hai tay chống trơn, đơn nhất ứng đối người này đều sẽ tương đương cố hết sức, chớ nói chi là còn muốn phân nhậm. thì hai hết chớ chi hắc tay đều tâm đối cố sức, sẽ xâm nhập. Trong lúc nhất thời vương thăng rơi vào hạ phòng cũng liền dựa vào lấy thất tinh bước chi huyền liền diệu tạm thì không có bị này h u n g đào gây thương tích nhưng đao quang tốt tránh cái kia hắc lôi coi là thật khó phòng vương thăng cứng rắn chịu mấy lần tay trái cánh tay đã là có chút cháy đen lui một bước lui ba bước lui bảy tám bước vương thăng rất nhanh liền thối lui đến cái kia tóc ngắn nữ nhân bên cạnh thân lại lui chính mình sợ là muốn đem con cá lớn này chắp tay n h ư ờ n g cho chính này thì vương thăng phía sau đột nhiên xuất hiện gấp rít gạo phong thanh linh n i ệ m bắt được một vệ bóng đen cực nhanh vào tới nhưng bóng đen này tại vương thăng phía sau lại đột nhiên mất đi tất cả tốc độ mà vương thăng lại là đáy lòng vui mừng nhìn chăm chú nhìn lên bóng đen này đúng là một cái vừa bị lột ra gậy gỗ trên đó bao vây một t ầ n g vương thăng vô cùng quen thuộc chân nguyên trở tay đem gậy gỗ v ứ t trong tay vương thăng lòng bàn tay đã tuân ra một cỗ chân nguyên bao khỏa tại gậy gỗ q u n mình chân nguyên lẩn ẩn ngưng tụ thành hình kiếm đây chính là dùng hai năm kiếm gỗ thu hoạch một kiếm từ ngày qua thất tinh gọi bắt đầu vương thăng cầm trong tay c o n kiếm chỉ là c h ư ớ c mắt liền điểm ra mấy chục đạo kiếm mang thất tinh kiếm trận thôi phát ra lại để cái t i u cầm đao người một là không cách nào xuất thủ liền nghe đinh đinh vài tiếng có mấy đạo kiếm mang từ hai bên trái phải điểm vào hung mánh bổ tới đường đào trên thân đao như vậy dùng kiếm gỗ tuy rằng tiêu hao chân nguyên tốc độ mười phần kinh khủng nhưng vương thăng này thì cũng không cần lo lắng nhiều cái gì cổ tay rung lên lại là mười mấy kiếm quang chém vào mà đi đem này cao gầy nam nhân trực tiếp bước lui tư lại là mấy đạo hát lôi từ nghiên phía trước bổ tới vương thăng lại là nhìn cũng không nhìn chỉ vì hắn linh nghiệm rõ ràng bắt được một vòng bóng hình x i n h đẹp đã đến chính mình phía sau ánh mắt khóa chặt tại này cầm đao nhân thân bên trên vương thăng đã làm tốt vọt tới trước xúc thế hắc lôi rơi xuống chém thẳng vào vương thăng cái chán mặt nhưng một cái đầu ngón tay tại vương thăng bên cạnh rồi đến một vòng nhàn nhạt thái cực đồ án xuất hiện tại lòng bàn tay chỉ là nhẹ nhàn g một dẫn cái kia hắc lôi cùng dáng lùn nam nhân ánh mắt đều bị dẫn hướng vương thăng bên cạnh thân vương thăng bên cạnh thân cái kia một bộ tóc dài như thác nước bố dối tung cái kia khuôn mặt đó mang theo mấy phần l ạ n h lạnh p h ả n phất không dính khói l ử a trần gian tiết tử nhưng này s o n g vốn nên tinh khiết không gợn sóng đôi mắt giờ phút này lại mang theo một chút tức giận g i á m khi dễ nàng sư đệ đánh một quản huyên xa xa một trưởng v ỗ hương cái kia dáng lùn nam nhân lòng bàn tay lại có hai cỗ hoàn toàn khác biệt lại lẫn nhau dây d ư a trường lực quanh mình không khí đều l ư ớ t lên tầng tầng làn sóng lúc này vương thăng thân hình đã như mũi tên trong tay gậy gỗ bao k h ỏ a một tầng lại một tầng chân nguyên đây là bất kể chính mình chân nguyên hao tổn muốn tại mấy chiêu bên trong cùng cái kia cầm đao người quyết g a cao thấp trên dưới chương sáu mươi mốt âm dương nhị khí hạ nguyên trận cong lại đạn kiếm người nào diết đảo phong sinh thủy khởi diễn thái cực nếu như nói vương thăng cầm tới một thanh kiếm gỗ sau khi liền cùng lúc trước tưởng như hai người kiếm thế b ả n g bạc lăng lệ thực lực hoàn toàn bộ phát để này âm dương giáo đột nhiên xuất hiện hai người có chút giật mình cái kia mục quản huyên vừa ra tay trực tiếp nắm trong tay toàn cục âm dương nhị khí c h â n áp quanh mình mấy chục mét để cái kia d á n g lùn nam nhân trực tiếp lên p h o i ý nhưng người này căn bản đến không bằng lùi lại vương thăng thi triển thất tinh kiếm trận đem cái kia cầm đao người liên tiếp bước lui cùng lúc mục quản huyên đã là bày ra một cái đ thân hình không bước đứng v ữ n g tay trái chậm rãi đẩy về trước tay phải hướng sau lôi kéo tóc dài hướng sau không ngừng p h á t phới này một cái chớp mắt sư tỷ gương mặt xinh đẹp lánh lược sưng ơ lạnh cái kia dáng lùn nam nhân lập tức liền muốn nghiệm động chú pháp nhưng không hiểu ngực một b u ồ n b ự c quanh mình nguyên khí lại phảng phất động lại một cái chớp mắt xuống một cái chớp mắt liền triệt để không nhận hắn linh nghiệm thúc đẩy chỉ cảm thấy vai trái ngực phải cùng thì bị hai cố ẩn chứa cự lực thôi động dáng lùn nam nhân lại thân hình không bị khống chế nguyên địa xoay chuyển cái kia cứng ngắc mặt nạ ra người sau khi ánh mắt đều là hoảng sợ n h ẹ n à o hô to thái cực một quả n huyên lại giống như chưa tỉnh phản phất đắm chìm tại thế giới của mình bên trong quanh mình một ngọn cây cọ cỏ hoa một cái một cây một người một ảnh đều tại nàng chậm dai thôi động lôi kéo song trường bên trong ta tử dẫn càng khôn càng khôn nhập t a vỏ hừ tiểu b ô i dùng cái gì lẫn ta thân hình lảo đảo lắc lắc bị cách không lôi kéo này d á n g lùn nam nhân gầm nhẹ một tiếng tiếng nói có chút khẳng hạn mạnh liệt địa tại trên người mình điểm mấy lần quanh người các nơi ngừng lại thì tuân ra một cỗ tinh thuần chân nguyên đem hắn đẩy lùi lại nửa mét chỉ là nửa mét hắn giống như là từ vô hình lồng giam bên trong tranh thoát lập tức hướng sau bật lên một quản huyên lại là không đội chút nào y nguyên tại dựa theo chính mình tiết tấu chậm dại đánh lấy thái cực quyền nàng tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng hoạt động nắm lại quyền phong âm dương cương đũ vậy nàng nắm tay phải đột nhiên hướng về phía trước chấn ra nửa tấc cái kia cực chậm đến cực nhanh c h ê n l ệ n h lại làm cho chúng quanh người vây quanh cũng không cảm giác nửa phần đột ngột phảng phất liền nên là này phảng phất đây chính là tự nhiên chỉ là một quyền cái kia giáng lùn nam nhân ứng thanh gầm nhẹ phía sau lại xuất hiện một cái nho nhỏ q u y lớn thân hình bị trực tiếp đánh bay ra đi đường đường kết thai cảnh sơ kỳ tu sĩ thời gian này điểm tuyệt đối xem như cao thủ hàng ngũ nhân vật lại bị một quản huyên cách không một quyền đánh trực tiếp miệng phun máu tươi chật vật không thôi này dáng lùn nam nhân lập tức đứng lên lại nhìn một quản huyên ánh mắt đã là mang theo một chút thất kinh đây chẳng lẽ là hư đan cảnh cao thủ xem tuổi tác thế nào khả năng vậy mà nay ý niệm mới vội vững dáng lùn nam nhân phát hiện chính mình vậy mà lại bị hai cố lực đạo thôi động sau lưng trước ngực trong nháy mắt gặp trọng kích toàn bộ người bay tứ tung mà lên thân hình như như con toi đi bảy tám vòng ngã cái thất điên bắt đảo m ộ quản huyên chậm rãi thu thế nhưng nàng cũng không dừng tay t ó xem ảnh một vương thăng không cách nào cùng một quản n huyên so chiêu liền là đối sư tỷ này tiện tay liền có thể thi triển thái cực khí chàng thúc thủ vô sách thái cực khí chàng triển khai sau khi phàm là lâm vào âm dương nhị khí quỹ tích vận hành con mồi đều sẽ như là con dối bị âm dương nhị khí tùy ý gậy nếu không có ứng đối chi pháp hoặc là thực lực vượt qua một quản huyên ít nhất hai phẩm giai căn bản là không có cách tiếp chiêu nay thái cực khí chẳng còn có thể thu về với quanh người cái kia chính là tuyệt cường tự thân phòng ngự đạo pháp đây chính là vương thăng ngọn mực khí hãn dám trực tiếp cứng rắn bức chân nguyên cường công cái kia cái dùng đao cao thủ cũng là bởi vì có sư tỷ đại nhân tại này c h ấ n tràng tử lại nói một quản huyên tiến lên cái kia d á n g lùn nam nhân lại là liên tiếp không ngừng thổ huyết chật vật không chịu nổi trên địa đứng lên cút bít lùi lại hắn đã không có bất luận cái gì tái chiến trí tâm xem vị này mỹ mạo tiên tự ánh mắt đơn giản như là như nhìn quái vật ngươi các ngươi đến cùng là ai h ừ một quản huyên chỉ là hư l ệ n h coi như muốn về đắp cũng là nói không ra ăn khớp lời nói nhưng nàng mềm lòng nhược điểm cũng ở đây thì hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ gặp người này đã thổ hết u y không thôi bản thân bị trọng thương một quản huyên do dự một chút cũng không có đổi tận giết tuyệt ngược lại hơi quay đầu mắt nhìn phía sau vị trí nơi đó chị văn chính ngồi quỳ chân tại té sịu tóc ngắn nữ nhân bên cạnh nay thì còn không biết chính mình kém chút bị này cái tóc ngắn nữ nhân giết tri văn xem một quản huyên ánh mắt tràn đầy xi、si、lăng đây là cái gì cách không đả thương người tuy tiện một trưởng một quyền là có thể đem người đánh bay ra đi càng có một c ố để nàng toàn thân run dày lược các bách tu sĩ có thể cường sao tại sao cùng chính mình biết hoàn toàn không giống đoàn trưởng của bọn hắn không phải là mạnh nhất tồn tại sao thế nào tri văn ha hốc mồm nghẹn ngào chỉ nói ra hai chữ liền bị một bên đột nhiên b ộ c phát huyết quang hấp dẫn chú ý so ra mà nói m ộ quản huyên xuất thủ quá mức ngạo cũng quá mức mơ h ồ cực kỳ giống cái gọi là thái cực đại sư lừa gạt tiền video ngược lại là vương thăng cùng cái kia cầm đao nam nhân kịch chiến càng có thể đoạt tâm thần người cái kia hai đoàn cơ hồ không cách nào dùng mắt thường phân rõ thân ảnh lạnh leo bá đạo huyết mang m ở mị xuất trần kế bí từng đạo biến ảo khó lường hư ảnh nay chút càng có đánh vào thị giác lực cầm đao người trong đôi mắt không có nửa phần hoảng loạn cũng không có đi xem một quản h u y ề n dù là một chút này thì trong mắt của hắn chỉ có hưng phấn chỉ có chuyên chú hắn hưng phấn với gặp vương thăng này cái dùng kiếm hạ thủ có thể làm cho đao pháp mình có thi triển ý n g h ĩ a có phát huy không gian có khả năng đột phá hắn chuyên chú với trong tay huyết nhận thanh này đường đao phảng phất liền thành tính mạng của hắn hắn toàn bộ hắn hết thẻ tín nhiệm không điên cuồng nào sống được vương thăng si với kiếm đạo lại biết kiếm đạo chỉ là chính mình đạm tu hành đường con đường cũng không phải là chính mình toàn bộ nhưng trước mắt này cái tà tu lại không phải người này là đem hết thẻ tất cả đều gửi nâng ở trong lòng bàn tay huyết nhận bên trên những loại người này đáng sợ nếu thật để này cái tà tu trưởng thành tuyệt đối là chính mình sau này kình địch nhưng vương thăng này thì cũng vô pháp trong lúc nhất thời đem đối phương cầm xuống Thất tinh i k ế một trận tuy thức trạm, loạt rằng huyền liên phương sử dụng chiêu thức cũng không đơn giản, đao mang kia liên trạm, đao kia ảnh hùng, người chỉ là công thủ nửa nọ nửa、kia. Vẫn diệu, chiêu hai chỉ thủ là đối kia kia sử kia. kém đao đao m là thanh thần binh nhận. lợi quản huyên cũng có chút bận tâm nhìn bên này một chút mà vương thăng ánh mắt dư quang đã thấy cái kia dáng lùn nam nhân đã đứng lên thừa dịp sư tỷ mềm lòng dừng tay cơ hội hướng về c h i ế c kia xe dịp u ố n g đi vương thăng quát nhẹ một tiếng sư tỷ biệt thả bọn họ đi một quản huyên lập tức thu hồi xem bên này ánh mắt tuân theo sư đệ nhắc nhở thân hình lần nữa muốn hướng về cái kia dáng lùn nam nhân đuổi theo nhưng nàng vừa rồi cái k i ê n một chậm trễ đã để g i á n g lùn nam nhân có cơ hội thở dốc đây chính là kinh nghiệm giang hồ t r ê n h lệnh một quản huyên tuy rằng thực lực siêu quẩn nhưng lâm trận kinh nghiệm so với vương thăng còn muốn không k é m ít với lại cũng chưa làm qua sát sinh sự tình thật tính toán ra đây là nàng lần thứ nhất thực chiến lại càng không cần phải nói đang đối chiến kinh nghiệm này phương diện đi cùng này g i á n g lùn nam nhân tại trong túi láo trên một chảo vận chuyển c h ấ n nguyên đối lấy quanh mình dùng sức đánh ra từng đạo ô mang này chút ô mang cơ hồ chỉ là đạo mắt liền hóa thành đạo đạo hát lôi đây là hắn sớm luyện chế tốt âm thủy l ô i p h ụ này thì giống như là vội vàng vẩy ra đến lại không có một đạo là đánh về phía mục quản huyên không đúng mục quản huyên lúc chợt nhũ mày chỉ vì cái kia hơn mười đường hắc lôi kích xạ mà đi phương hướng có một cái cái chính mặt mũi tràn đầy chấn kinh vây xem học sinh phản ứng đầu tiên đã không phải xuất thủ bắt này d á n g lùn nam nhân sư tỷ nàng dù sao không làm được đưa người vô tội với không để ý nhận tâm sự tình nàng mãnh liệt đ ị a dậm chân nhựa đường lại tại nàng b à n chân nhỏ phía dưới vỡ vụn hai tay ôm lấy hư trọn một cỗ tinh t h ầ n chân nguyên từ nàng quanh người vỡ bờ ra âm dương đồng thời càn khôn không rõ đường k í n h trăm mét một tấm nhàn nhạt âm dương thái cực cầu trực tiếp thành hình rồi sau đó theo một quản huyên cánh tay đong đưa xoay trầm trầm phảng phất một cái cối xay khổng lồ cái kia mười mấy đạo âm thủy lôi lại cùng thì bị bàng bạc âm dương nhị khí xoắn nát phụ cận người vây quanh đều bị âm dương nhị khí xông ngược lại mà cái kia đã vọt tới xe dịp bên cạnh dáng lùn nam nhân cũng bị cỗ này lực đạo đẩy về trước trực tiếp nào h tới ngồi trước bên trên lại lao a một ngụm máu tươi phú tới hắn ánh mắt bên trong mang theo tràn đầy lửa giận trong tay lần nữa ném ra từng đạo âm thủy lôi vẫn là nhắm ngay chúng quanh cái kia chút đổ một địa người vây xem ném đi một quản huyên chỉ có thể dừng bước lần nữa thi pháp cưỡng ép đem này chút hắc lôi đánh nát mà thưa dịp này q u a y người xe dịp đã khởi động tiếng động cơ vù vù bên trong bay thẳng đến lấy vương thăng cùng cầm đao người chiến đoàn đụng trải qua đi trong xe dáng lùn nam nhân mặt nạ trên mặt có cạnh góc bị mang theo có thể nhìn thấy bên trong cái kia có chút rún gió làn ra lại nhìn h ắ n cái cổ cùng m u bàn tay bên trên nếp nhăn này tựa hộ là cái người lớn tuổi xe dịp tiến đụng vào chiến đoàn đúng là muốn đem vương thăng cùng cái kia cầm đao người cùng nhau đụng、bay. vương thăng khó khăn lắm t r á n h thoát mà cái kia cầm đao người ngược lại là bị chính mình đồng bạn đỉnh ra đi g i á n g lùn nam nhân đạp mạnh cần ga đối l ấ y chính mình đồng bạn giống lên một câu đi mau không đi hôm nay đều muốn bàn giao tại này muốn đi vương thăng cầm lấy gậy gỗ xông về phía trước nhưng liên tiếp mười hai đạo huyết mang từ bên chém vào mà đến phong bế vương thăng vọt tới trước con đường cái kia bị đụng bay nam nhân cao nhanh chóng vọt tới khó khăn lắm nhảy vào xe dịp sau t ò a nhưng hắn nhảy không được này dáng lùn nam nhân sợ cũng sẽ không nhiều các loại dù là một giây xe dịp hướng về nơi xa cửa trường lao nhanh một quản huyền ánh mắt toát ra một chút hối hận đối lấy xe dịp cách không đánh ra hai trường liền nghe binh một tiếng xe dịp sau pha lên ứng thanh m à n át thân xe cũng làm ánh liệt hướng về phía trước gia tốc nhưng chiếc này tính năng không sai xe nhỏ đã xa xa vọt lên ra đi dọa người đi đường nhao nhao t r á n h né vương thăng hút mạnh một ngụm khí hô to một tiếng thanh âm chuyển hướng nơi xa đừng cho bọn hắn đi đây là tà tu vừa dứt lời cửa trường chỗ truyền đến phanh phanh tiếng súng nhưng này xe dịp không ngừng chút nào đem còn chưa kịp hoàn toàn khép kín cửa trường trực tiếp phá tan xông về ngoài l i ê n là đặc thù tổ điều tra cùng cảnh sát nhiệm vụ thành thị truy đổi chiến cái gì tự nhiên không phải bọn hắn sư tỷ đệ nghiệp vụ phạm chủ một quản huyên có chút buồn bực gõ xuống cái chán mang theo áy náy nhìn về phía vương thăng vừa rồi rõ ràng có trực tiếp lưu lại hai người này cơ hội còn không chỉ một lần lại bị nàng rất tùy ý liền bỏ qua nếu là sư phụ tại này khẳng định là sẽ bị sư phụ mắng một trận nhưng vương thăng lại cười k h ẽ âm thanh vung tay ra bên trong gậy gỗ này gậy gỗ lại trực tiếp hóa thành mảnh gỗ vụn theo gió phất phới lợi hại hắn đối lấy sư tỷ giơ ngón tay cái một quản huyên miệng theo sau mặt giãn ra c ử i khẽ một bên chì văn phảng phất mất đi toàn thân lực khí từ ngồi quỳ chân biến thành nãng g ồ i bưng lấy mặt túi đầu nước nở trận này kịch đấu để nàng cũng suy nghĩ minh bạch chút cái gì nhưng phiền phức lại vừa mới bắt đầu chung quanh cái kia chút ngược lại địa sinh viên một cái cái đã bỏ lên cả đám đều lấy điện thoại di động ra đối lấy bên này t r ậ ợ vỗ còn có người máy trí mở ra trực tiếp đây chính là lứa lưu lượng tốt đẹp thời cơ Chương 62, Dược cái thần hành tăng quyển. 36 cái hành động đội mấy trăm cái nổi non nửa thành thị kết quả làm cho đối phương liền không hiểu thấu chạy trốn một cái các ngươi coi là đây là đang đóng phim sao nơi này là đại hoa quốc bụng đ ị a là trị an xã hội ổn định có mấy triệu thường ở nhân khẩu tỉnh lỵ thành thị buộc khống buộc khống các ngươi báo cáo nói toàn bộ học viện đều đã hoàn toàn buộc khống cái kia hai người tại sao có thể đột nhiên xuất hiện cái kia cái uy chỉ vũ tại sao có thể ở vị trí này phát động tập kích nếu như không phải hôm nay phi ngữ cùng bất ngữ hai vị đạo trưởng vừa vận tại này chúng ta đặc thù tổ điều tra thành cái gì chó cười thành lập nửa năm liền hao phí vô số tài lực vật lực chuyện cười lớn thị cục công an phòng họp trong sảnh vừa chạy đến này địa đặc thù tổ điều tra tổ trưởng đối diện n h u nguyệt đại n h u cùng một đám tổ điều tra người trẻ tuổi thi triển tuyệt kỹ sư tử hà đông giống phòng hội nghị bên ngoài hành lang vương thăng cùng một quản huyên ngồi đ à n g hoàng lấy nghe lấy sư nương mắng chửi người thì nóng n ạ i tiếng nói hai người đầy đủ diễn dịch lấy cái gì là nhu thuận cùng đòn o trang sư phụ năm đó chắc hẳn cũng là rất không dễ dàng chi văn liền dưới lầu trong phòng thẩm vấn này thì y nguyên giữ yên lặng cũng không ai đối nàng tiến hành thẩm vấn Cái cái kia cái tên là hiện ỉ vũ tóc trước đó ngắn nữ nhân l ề đi. điều n người khiên căn thành viên vụn Vương Thăng tin tức, bọn hắn phải dùng công bị g đi, tiết phải cho h cứ tức, tổ tra trộm lộ cao o thủ đ ạ để nàng tại h nhất hết thẻ phó Hiện ờ i gian giao đi ngắn ra. t đem cơ bản cũng là đang cùng thời gian thi chạy quý chỉ vũ quy án có ý nghĩa không giống bình thường đem hai cùng so sánh n à y khác biệt đãi nộ g cũng là không có người nào nhất làm cho vương thăng cảm giác im lặng cũng là để sư nương nổi trận lôi đình liền là cái kia hai cái đột nhiên xuất hiện đồ vét nam nhân hiện tại nắm giữ tình báo chiếc k i a xe dịp đăng ký tin tức là trong trường một vị hơn ba mươi tuổi giáo viên thể dục dùng xe nên dạy sư mời một t h á n giả g chuyện xảy ra sau cảnh sát đã trước tiên tiến đến giáo viên thể dục trong nhà không có phát hiện bất luận cái gì tin tức hữu dụng vậy lao sư một tháng trước xuất ngoại du lịch đi thân hữu đều không cái gì tin tức vương thăng cùng một quản huyên cùng đối phương đối chiến quá trình không cần vương hữu một quản huyên xem như thu hoạch lớn nhất cái k i a cái biết đánh nhau thì không thể phân tâm nó đạo lý của hắn cũng coi là ngã một lần khôn hơn một chút rồi sau đó hơn mười phân trung truy đuổi chiến phát sinh rất nhiều chuyện thậm chí có đạn lạc chảy ra người đi đường còn tốt thương thế không nào. tốt thế âm dương giáo này hai người lái xe chạy trốn lúc kỳ thật đều không cần vương thăng nhắc nhở cửa trường châu đã làm tốt bố trí tổ điều tra thành viên nổ súng cũng coi như quả quyết nhưng uy lực của súng lục dù sao cũng có hạn ý nguyên để cái kia xe việt giã chạy trốn ra đi hiện thực dù sao không phải truyền hình điện ảnh kịch toàn bộ cửa cân đối cảnh sát có đầy đủ nhiều biện pháp đánh dụng này chiếc xe việt giã máy không người lái toàn phương vị từ không trung truy tung các nơi đều tại khẩn cấp thiết trí chướng ạ i vật trên đường thậm chí còn có hạng nhẹ xe bọc thép tại mấu chốt giao lộ chuẩn bị chặt đường Vì ứng đối cùng loại đột phát tình huống, ngoài ý muốn m phát sinh tại xe việt giã sông lên vựa sông cầu lớn sau nửa phần chúng cái kia cái cao gầy nam nhân nhảy xuống nhập vào đại giang bên trong trực tiếp tiêu thành mục tích hiện đang đánh vớt đội còn tại mặt sông bồi hồi nhưng nam nhân kia giống như là trống rông tiêu tan vẫn không có tăm hơi đây chính là kết thai cảnh chỗ lợi hại trong cơ thể tự thành chu thiên nội t ứ c có thể bảo vệ cầm nín hơi trạng thái dài đến số nhỏ lúc kia ra hỏa lại có rồi g i á o chân nguyên mang theo đoán chừng đã theo lấy trong nước cám lưu bỏ trốn mất dạng xem ảnh một nhưng đối phương có thể hay không trốn qua hậu tục đuổi bắt vẫn là không thể biết được còn lại lái xe cái kia cái mập lùn nam nhân kết quả liền tương đương thế thảm hắn bản thân bị trọng thương căn bản vốn không dám nhảy s ô n g lái xe vừa hạ vừa sông cầu lớn liền bị một viên đạn bắn lén sâu ngược mạ qua đánh phần lương ti tách vỡ vụn lại bị đại ngư mở lấy xe việt giã từ bên trực tiếp đụng ngã l a n tỏa giá dù sao c ô này thi thể bị nhấc lúc đi ra đã chỉ có máu thịt bé bét đ ư ờ người n g bất quá may mắn chính là theo tổ điều tra yêu cầu đại não bảo trì chỉ hoàn chỉnh cũng không biết điều tra chừng cái gì thủ đoạn có thể tại viên này đã tử vong trong đại nao rút ra tin tức nhưng vương thăng suy nghĩ vẫn là siêu hồn loại hình pháp thuật tương đối đáng tin cậy ngẫm lại đường đường kết thai cảnh tu sĩ mấy trăm mét bên ngoài bị súng ngắm cỡ lớn một thương mất mạng vương thăng cũng là bao nhiêu có chút t h ổ thức sư phụ một mực cường điệu nói người tu đạo không thể dựa vào đạo pháp làm sàng làm b ậ y hiện bây giờ là xã hội pháp trị đạo lý kế ở đây thì lộ ra sâu sắc như vậy đại đường tính súng ngắm hạng nặng thật đúng là có thể tính là tu sĩ khát tinh chuyện kế tiếp vương thăng cũng không có ý định tham gia các loại tiểu sư mội cảm xúc ổn định hắn muốn mang nàng về núi võ đang ở một thời gian ngắn thuận tiện cùng sư tỷ cùng một chỗ chỉ điểm sư mội tu hành cho sư phụ một kinh hỷ đương nhiên cái này cũng chỉ là lý tưởng tình huống có thể hay không thực hành còn phải xem tiếp xuống cùng sư nương thương lượng tình huống lại đợi nửa cái nhỏ lúc cửa phòng họp mở ra Một cái, cái tổ điều tra tổ cái cái điều sai, sai vương thăng còn không có gật đầu một bên m ộ t quản huyên đã đồng ý hiển nhiên là sư tỷ xem này cái cùng chính mình rất quen tiệu tỷ tỷ bị uy khuất cũng không muốn để nàng lại làm khó ông ông điện thoại chấn động vài tiếng vương thăng mở ra mắt nhìn là sư tỷ phát tới tin tức sư nương t h ậ t hung vương thăng cười cười cũng không nhiều lời cái gì đặc quyền bộ môn người đứng đầu sao có thể là cái ôn nhu như nước g a gì. tham gia hội nghị đều là chút vương thăng đời trước gặp nhau một mặt cũng khó khăn đại lao có mấy vị khí độ trầm ổn người mặc đồ vét quan viên chính phủ có mấy cái đã có tuổi cảnh cục lãnh đạo còn có hai vị trên vai khiêng lấy quân hàm trung niên sĩ quan lại có liền là tổ điều tra hơn mười tên nòng cốt vương thăng cùng một quản huyên được gan bài tại phòng họp chủ bàn gần phía trước vị trí đã có thể biểu thị tổ điều tra đối bọn hắn có bao nhiều coi trọng chủ trì hội nghị chính là mưu n g u y ệ t đầu tiên là sự kiện lần này thông lệ báo cáo cùng phân tích rồi sau đó liền là tổ điều tra bản thân kiểm điểm họp hơn mười phân trung cửa phòng họp liền bị đại ngưu gõ mở đưa mấy tờ giấy cùng một cái ổ cứng di động cho mưu nguyện t ý chỉ vũ thẩm vấn kết quả đã ra tới trước sau tốn hao hơn một cái n h ỏ t h ì mưu n g u y ệ t đơn giản mắt nhìn trên trang giấy nội dung đôi mi thanh tú có chút khó mà dán hắn ra thấp giọng nói siêu linh đến cùng là cái gì hôm nay ta muốn có thể thông qua ý chỉ vũ bàn giao nội dung giải đáp tám mươi vương thăng cũng ngừng lại lúc tới hào hứng một bên sư tỷ cũng nghiêm túc nhịn ngư nguyệt đem ổ cứng di động kết nối bên trên máy tính phát ra tổ điều tra trước khi thì chế tác biểu thị bản thảo tờ thứ nhất liền là hủy chỉ vũ thân phận tin tức nàng cũng không phải là học sinh chỉ là dựa vào siêu linh tổ chức gần tàng tại sân trường đại học bên trong siêu linh hạch tâm một thành viên nàng bại lộ đối với siêu linh tớ i nói nhưng thật ra là đối tình thế nộp g h á n kết quả cô bé này hai mươi mốt tuổi xuất sinh sơ tây năm năm trước bỏ học ra ngoài làm công sau bởi vì phụ thân cầu ý ý tìm được thái hành sơn bên trong núi ý, ý. nàng nhân duyên tế hội bái này chút núi ý làm lao sư kỳ thật cũng chỉ là làm cái học đô trong núi đánh một chút tạp học mấy tay vọng văn vấn thiết bản sự sau này cũng tốt lấy chồng sau đó nguyên khởi khôi phục nguyên bản thôn trại hình thức sinh tồn núi y lắc mình biến hóa khôi phục ngàn năm trước truyền thừa dược thần cốc ngàn năm trước tiếng tăm lừng lấy luyện đan đại tông từng cũng coi là huy hoàn g một lạ ngàn năm không có linh khí tuế nguyệt bên trong dược thần cốc cũng đi ra không ít danh ý đi, làm việc thiện tứ phương dựa vào này chút danh ý ủng hộ dược thần cốc giữ tương đối hoàn chỉnh đ ư ờ n nhận một mực kéo dài đến nay nguyên khí khôi phục sau dược thần cốc cấp tốc liên lạc long hồ sơn lao sơn các loại máy nhà đ ư ờ n nhận đạt được mấy nhà đường nhận che chở các nhà đều phái tu vi tinh thâm đạo trưởng và ở dược thần cốc bên trong xung làm dược thần cốc thủ vệ v ý chỉ vũ này cái nguyên bản trong núi làm việc l ặ n v ậ t thiếu nữ cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt toàn bộ người thoát thai hoàn cốt bước lên con đường tu hành nhưng nàng vẫn chưa đủ với này nửa năm trước có người âm thầm tiếp xúc ý chỉ vũ hứa hẹn lấy lợi lớn đó là để ý chỉ vũ một nhà cả một đời đều tiền tiêu không hết tài đối phương chỉ yêu cầu nàng làm một chuyện trộm sách căn cứ ý chỉ vũ chính mình bàn giao nàng trộm ra dược thần cốc điện tịch dược thần t ă n quyền nhưng muốn cùng đối phương giao dịch thời điểm lại bị dược thần cốc trường lao phát hiện khi thì tình hình mười phần hỗn loạn nàng mang theo dược thần tam q u y ể n trốn thoát dược thần cốc một đường truy sát nàng bản thân bị trọng thương tần thời điểm chết gặp siêu linh xã đoàn đoàn trưởng cũng chính là cái tia cái thánh hỏa người thánh hỏa người đối nàng có ân cứu mạng cũng không cần nàng dược thần tam q u y ể n mà là hiểu rõ tình huống của nàng sau mang nàng thoát đi thái hành sơn đi tới tòa thành thị này cùng thánh hỏa người cái khác ba tên đồng bọn cùng một chỗ thành lập siêu linh xã đoàn Như n g u y ệ t biết đang ngồi những đại lão này nhóm đối này chút tu đạo giới ân oán không phải cảm thấy rất hứng thú cho nên chỉ là nói đơn giản vài câu sơ lược cắt vào chủ đề bắt đầu giảng siêu linh xã đoàn kết cấu bên trong vương thăng nói câu đem khẩu cung cho ta nhìn xem tốt vương đạo trưởng Như n g u y ệ t chạy chậm lấy đem cái kia mấy tờ giấy đưa tới vương thăng thì cẩn thận đọc một lần Này cái ý chỉ vũ cũng chưa từng gặp qua thánh hỏa người hình dáng, chỉ biết là hắn đại khái là cái nam nhân trẻ tuổi, cũng có tiếp cận là cái chỉ chưa chỉ cái có khái biết đại tuổi, tiếp thai hỏa vũ gặp qua trẻ kết là đây coi như là chỉ có bề ngoài đặc thù siêu linh xã đoàn vừa thành lập không lâu đám kia thu mua ý chỉ vũ ăn cắp dược thần tam quyền người cũng chính là âm dương giáo hoặc là nói âm dương tông tìm tới cửa muốn cùng ý chỉ vũ hoàn thành giao dịch nhưng ý chỉ vũ lại lấy người nhà mất đi liên hệ không rõ sống chết làm lý do cũng không có đem dược thần tam quyền giao cho đối phương khi thì bọn hắn liền bạo phát xung đột vẫn là siêu linh xã đoàn đoàn trưởng thánh hỏa người đứng ra cứu được nàng Này Liền đem ý chỉ vì ũ cũng vũ vũ vũ người nhà hoàn hoàn thành ngày đó định ra định. Đêm đó, loạn chiến trải qua sau, ý chỉ vũ phương tung mịt, âm dương giáo nào sẽ bỏ qua ý chỉ vũ người nhà.、Lúc、này nào người nhà đến. giáo ước trải lại đi cái nào đem ý chỉ chỉ chỉ làm trả, ra Lúc đó Đêm đó đem qua sau, qua ra mở mịt, âm sẽ ý ý ý v bỏ vậy âm dương giáo cùng siêu linh xã đoàn liền âm thầm rằng c o xuống tới đây cũng là tại sao vương thăng bưng siêu linh xã đoàn một cái trường lao ổ mà siêu linh xã đoàn thứ nhất cái nghĩ đến là này cái mưu đồ dược thần quốc đường nhận điện tịch tả tu thế lực cuối cùng nhịn không được ra tay với bọn họ tiếp xúc mấy lần x u n g tới siêu linh xã đoàn hạch tâm mấy người hết sức rõ ràng này cái tà tu thế lực thực sự q u á cường đại hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống lại thánh hỏa người mấy người nghiên cứu sau khi cấp tốc quyết định từ bỏ này địa siêu linh xã đoàn tuyển cái khắc hắn y đổ đồng sơn tái khởi ý c h ỉ vũ đạt được mệnh lệnh là khử trừ rơi siêu linh xã đoàn hạch o tâm một thành viên biết bọn hắn quá nhiều bí mật nhưng đ ố i bọn hắn đã hoàn toàn vô dụng phú ra thiên kim chỉ văn chỉ chờ ý c h ỉ vũ một kích thành công siêu linh xã đoàn hạch o tâm thành viên liền sẽ lập tức trốn xa ngàn dặm thậm chí còn có thể sẽ ra ngoại quốc phát triển việc này trình độ phức tạp đã để vương thăng đều cảm thấy có chút nhức đầu còn tốt ý c h ỉ vũ bị bắt sống không phải chuyện này chỉ sợ thật muốn đá chìm đáy biển đông thùng thùng n h ư nguyệt giảng thuật lần nữa bị đánh gãy cửa phòng h ọ p lại bị gõ thở hồng hộp đại n h ư lại tiến vào báo cáo tổ trưởng dựa theo ý c h ỉ vũ khai dược thần tam quyển đ ã t ừ trong trường học thu hồi lại thế nào xử trí sư nước mắt nhìn vương thăng quan minh chính đại lạm dụng chức quyền bản chính đưa đi sở nghiên cứu lập hồ sơ lại đơn độc sao chép một phần để vương thăng đạo trưởng nhìn xem có phải là thật hay không chính tu đạo đ i ệ tịch nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến chúng ta cũng nên tham khảo mới được vương thăng nháy mắt mấy cái hắn đối dược thần cốc đường nhận vốn là không có cái gì hứng thú liền muốn mở miệng cự t u y ệ t nhưng nghĩ đến sư nương nổi giận bộ dáng cùng trong nhà còn có một vị không dựng không dục phụ thân Không, trường giả bát thưởng không thể từ coi như lần này vất vả phí hết phản ngay chính sau dược thần cốc muốn truy cứu tới hắn liền nói chính m ì n h chẳng qua là khi thì d á m định một cái không biết thế nào liền nhớ k ỹ một điểm nội dung cũng rất tốt giải thích chương sáu mươi ba sư minh không dễ tổ trưởng đại nhân mười phần coi trọng hiệu suất họ cũng giống như vậy như nguyệt giới thiệu song siêu linh xã đoàn nội bộ cấu tạo vơ vét của cải phương thức chiến đấu bộ trong ộ i ác, tổ t ư liền bàn hai năm ó i đ qua có quan hệ tu sĩ đối trị an xã hội tạo thành trung kích chúng ta đã có quá nhiều lần nghiên cứu và thảo luận lần này siêu linh xã đoàn có thể coi như một cái điển hình lần này kết quả xử lý cũng sẽ bị xem như sau này xử trí cùng loại sự kiện bản mẫu nửa cái nhỏ thì sau vương thăng cùng một quản huyên đưa mắt nhìn một đám đại lão lần lượt rời sân thẳng đến trong phòng họp chỉ còn lại có vị tổ trưởng này cùng bọn hắn sư tỷ đệ sự kiện lần này giai đoạn trước điều tra may mắn mà có các người sư nương quay người đối bọn hắn hai cái ôn nu cười ta cũng không biết nên nào cảm tạ các người các người có cái gì yêu cầu hoặc là ý nghĩ có thể trực tiếp nói rõ với ta một quản huyên giật hạ vương thăng gốc áo vương thăng nhân tiện nói không cần sư nương có thể đến giúp bận bịu liền tốt với lại siêu linh xã đoàn chân chính hạch tâm còn không có q u y án bây giờ nói cảm tạ còn có chút hơi sớm ân lời tuy sư nương vương thăng vượt lên trước mở miệng lời nói tiểu sư mội hiện tại đã cứu về rồi ta cùng sư tỉ muốn về núi trước bên trên tu hành phá hủy phạm tội tổ chức dù sao cũng là cảnh sát sự t ì n h chúng ta hiện tại cũng coi là phương ngoại chi nhân nhưng sự t ì n h này không nên nhiều lẫn vào tổ trưởng lông mày nhẹ nhàng n h u lại ánh mắt bên trong s ẻ t qua một chút bất đắc dĩ vương thăng chỉ là mỉm cười nhìn nàng ánh mắt thản đ ă n đảng ánh mắt mười phần bình yên cũng tốt ta tôn trọng ý nghĩ của các người sư nương ánh mắt có chút phức tạp hơi hít miệng khí thấp giọng nói trước theo giúp ta đi gặp một lần tiểu văn đi ta có chút không biết nên nào đối mặt nàng vương thăng thì đáy lòng hạ quyết tâm các loại nhìn thấy chỉ văn trước mặt hắn tìm cơ hội chủ động đưa ra mang tiểu sư mội về núi bên trên tạm lánh phong ba ra phòng thẩm v ấ n lúc sư nương tìm đến hai tên tổ viên đi giúp vương thăng cùng một quản huyên thu hồi bọn hắn cái nhân vật phẩm trước đó đi phòng học chắn tiểu sư mội thời điểm vương thăng một là do dự không mang theo văn viên kiếm nhưng thật ra là có chút khinh địch dù sao vương thăng cũng không ngờ tới vốn nên mai danh nhận tích siêu linh cao tầng sẽ mạo hiểm đánh lén càng là đánh vỡ đầu cũng đoán trước không đến uy chỉ vũ trên thân lại còn sẽ có dược thần tăng quyển tiếp theo liên lụy ra âm dương tông hai tên c a o thủ trong phòng thẩm vấn chị văn một người lẻ loi c h ơ i trọi ngồi ở kia thì không thì gậy mấy lần tóc lau một chút k h o e mắt nước mắt ngẫu nhiên cũng sẽ nhẹ nhàng nước nở một hai tiếng các loại cửa phòng mở ra tổ trưởng mặt như băng sương đi tới đến chị văn ngừng lại thì cảm xúc sụp đổ nghẹn ngào khóc lên đứng dậy chạy hướng về phía chính mình thân nhân duy nhất nhưng nên đón à n g lại là mẫu thân giơ lên tay trái、ba. một t á t này đánh xuống đi lập tức liền là năm cái dấu bàn tay r à n h r à n h không chỉ là t r ị văn sửng sốt vương thăng cùng một quản huyên đều có chút bị một t á t này kính trụ ngoài cửa cái kia chút tổ điều tra thành viên cũng là một trận im lặng mẹ mẹ hiện tại biết ta là mẹ ngươi ngươi cũng làm chút cái gì tổ trương hận âm thanh kêu lấy giơ tay lại muốn tiếp đánh nhưng nàng thấy hoa mắt trước mặt đã giống tuyết t r ị văn bị từ bên vọt tới một quản huyên ôm lấy cấp tốc bay đi nơi hẻo l á n h phong thẩm vẫn cửa mấy cái tổ điều tra viên gặp m ộ quản huyên sông lên đi lúc lập tức muốn xông vào đến bảo hộ tự mình tổ trưởng xem ảnh một nhanh hơn bọn họ chính là vương thăng hắn tranh thủ thời gian hướng về phía trước ngăn cản còn muốn đổi kịp đi động thủ sư nương tiêu tiêu khí sư nương ngài tiêu tiêu khí sư m ộ i nàng cũng là bị gian nhân mê hoặc nàng bị người mê hoặc cầm lấy ta cho nàng tiền đi giúp đỡ này chút dụng ý khó dọ tội phạm sư nương những ngày này đ ộ n g lại cảm xúc cũng cuối cùng bạo phát ra con mắt đỏ lấy chỉ lấy chỉ văn chửi đầm lên ta lúc đầu thế nào liền cho ngươi lên cái danh tự ngươi là thật xuẩn vẫn là cố ý làm cho ta xem nhiều năm học trắng lên có đúng không đọc sách đọc choáng sao nếu như không phải có hai người bọn họ cái tại ngươi chết ngay bây giờ ngươi biết không chi văn bị mẫu thân mình mắng nghẹn ngào đau nhức khóc lên một bên mục quản huyền thì là làm lo lắng lại nói không ra lời vương thăng kỳ thật cũng muốn mắng tiểu sư mội vài câu nhưng sư nương mới mở miệng hắn này cái làm nhị sư huynh cũng chỉ có thể ở bên cạnh thuyết phục sư mội trước đây cũng chỉ là người bình thường nàng đối tu đạo căn bản vốn không hiểu rõ rất dễ dàng liền bị người lừa bịp sư nương ngài tiêu tiêu khí vương thăng vụng trộm đối lấy ngoài cửa làm thủ thế mấy cái niên cấp hơi lớn tổ điều tra nòng cốt cũng nhao nhao lên tiếng khuyên bảo chi tỷ nếu không phải tiểu văn sự tình chúng ta còn chú ý không đến này cái siêu linh xã đoàn cũng liền không có lần này biểu hiện là công tiểu văn vẫn là có công lao mà tổ trưởng ngài đừng dọa lấy hai tử nàng là người bị hại cũng là thụ lừa bịp n à y chút giữ gìn chỉ văn thanh âm đàm thoại bên trong có cái không quá hài hòa tiếng nói vang lên nói chuyện là cái khuôn mặt trầm ồn đại thúc hắn nói lời cũng không thể nói như vậy tiểu văn mặc dù là người bị hại nhưng nàng cũng là siêu linh xã đoàn hoạch tâm một thành viên nếu như hiện tại tích cực báo cáo v ạ c trần miễn cưỡng có thể đem công chống đỡ trải qua nếu như vẫn là không nói một lời giữ ý lạo một bên có người lập tức đánh gãy này đ ạ i thúc lời nói l ã o trịnh c h ỉ văn bản thân liền là chúng ta phá án manh mối trọng yếu chúng ta là đặc quyền bộ môn càng hẳn là minh bạch đặc quyền lạm dụng nghiêm trọng hậu quả l ã o trịnh lại là ngạnh lấy cổ nói tiếp lấy chuyện này chúng ta nhất định phải theo biên chế độ xử lý có thể bởi vì tổ trưởng đồng chí quan hệ hơi nối lòng đối lập công hạnh v ì đánh giá nhưng cũng chỉ có thể làm đến loại tình trạng này những người khác còn muốn nói nữa tổ trưởng khoác khoác tay âm thanh lạnh l ù n ó i chỉ văn sự tỉnh lao trịnh phụ trách trong vòng hai canh giờ cho ta thẩm vấn kết quả vương thăng ngừng lại thì hơi có chút n h ữ mày nhưng sư nương đã quay người đi hướng cửa trước khi đi nàng quay đầu mắt nhìn trì văn ánh mắt mang theo chút thống khổ lại túi đầu cấp tốc rời đi công và tư ở giữa sư nương lựa chọn công vương thăng đáy lòng hơi có chút thất vọng nhìn kỹ lấy bước nhanh rời đi giống như là muốn chạy khỏi nơi này sư nương nàng cái kia có chút đơn bạc thân hình giờ phút này giống như là sẽ bị gió thổi qua liền nã không biết thế nào vương thăng đáy lòng nổi lên sư phụ đứng tại tường viện bên trên nhìn về phương xa bóng lưng khả năng chính mình vẫn là không quá thành thục đi này thì cũng không quá tán thành sư nương cách làm con không dậy lỗi của cha chì văn sẽ bị người lắc lư sư nương cũng không phải hoàn toàn không có trách mặc cho đi đương nhiên sư phụ hắn lao nhân ra cũng muốn gánh chịu một bộ phận trách mặc cho mà là người đồ đệ khả năng giúp đỡ sư phụ hoàn lại đ ô i chính mình lại không cái gì chỗ hại liền ứng đủ khả năng đi giúp sư phụ hoàn lại p h o n g thẩm vấn bên ngoài cái k i a mấy cái đại thúc một trận mắt lớn chừng mắt nhỏ lao trịnh c h ầ m rãi nổ ngục khí có chút t r ộ t dạ nói thầm câu ta chỉ là luận sự người a tổ t r ư ờ n g liền này một cái thân nữ nhi lao trị ngươi chính mình nhìn xử lý mấy vị v ư ân g thăng một ạ i cửa ra quản huyên nhẹ g à t nhàng gật đầu nàng ngâm nga trên núi nghe người ta hát trải qua điệu hát dân gian bắt đầu không ngừng đập trì văn lưng t ừ những g sợi dịu k í tức Trì trong cơ thể. Trì rất nhanh liền bình tĩnh một có cơ cảm xúc, cùng cách cái không nhiên, nhanh bình huyên Thăng nhập h Văn Văn liền bản đến, Vương ngăn bàn toạn. n vào Quả qua lấy bị một đỡ hình ảnh này hai người bọn họ cái tiếp xuống nói chuyện với nhau âm thanh cũng rõ ràng chuyển đến s á t vách phòng quan sát vương thăng trầm ngâm vài tiếng các loại chì văn ngẩng đầu nhìn chính mình mới mở miệng nói ta trước tiên nói ngơi ư khả năng không tưởng tượng nổi sự tình chì văn trường học các ngươi có kém không nhiều gần ba trăm danh học sinh là siêu linh xã đoàn hội viên chì văn cắn n ô i nhu nhược kia bộ dáng cũng là để cho người ta có chút không đành lòng nhẹ nhàng gật đầu biết phía sau chờ đợi bọn hắn chính là cái gì sao Chi văn lắc đầu ánh mắt mang theo mấy phần nghĩ hoặc h i ệ n nhiên là bị vương thăng lời nói hấp dẫn lực chú ý vương thăng thanh âm có chút chấm thấp trước mắt còn không có hoàn toàn xác định được xử trí biện pháp vừa rồi bọn hắn lúc học ta cùng sư tỷ cũng đang nghe nhẹ nhất kết quả là phái người chuyên gia giám thị bọn hắn từ đại học đến bọn hắn bước vào xã hội đều không thoát khỏi được loại này giám thị nghiêm trọng đến đâu kết quả liền là sẽ bị dùng các loại phương thức tan đi trên thân tu vi nhưng hai loại phương án thao tác đều có nhất định độ khó đều cần rất nhiều nhân lực vật lực đồ nhập cho nên có người nói ra đem bọn hắn tập trung quản lý ý tứ này n g ư ơ i minh bạch sao chi văn du lên cuối cùng nhất cắn môi lắc đầu ánh mắt phức tạp nhìn vương thăng sẽ không ngươi khẳng định là đang l ừ a ta ta l ừ a ngươi có cái gì c h ỗ t ố t ta chỉ là ngươi trên danh nghĩa sư hình cùng ngươi cũng không tính quen thuộc đối ngươi cũng không có bất kỳ cái gì ý đồ vương thăng buông buông tay tiếp tục nói có lẽ ngươi đối siêu linh xã đoàn hành vi phạm tội không có quá rõ ràng khái niệm ta cho ngươi n â n cái đơn giản ví dụ quản chế đạo cụ là cái gì ngươi biết không chi văn nhữ mày nghĩ, nghĩ. theo sau nhẹ nhàng gật đầu cũng là tính phối hợp vương thăng nói quốc gia sở dĩ muốn đối nguy hiểm hung khí tiến hành quản chế là bởi vì có người cầm lấy những vật này cũng rất dễ dàng tổn thương đến những người khác uy hiếp được mạng người khác hiện tại các ngươi truyền bá những công pháp này liền là hung khí liền tương đương với quản chế đạo cụ dùng các ngươi truyền ra đi công pháp tu hành một năm tu sĩ liền có tùy tiện giết chết người bình thường thực lực mà các ngươi đem những công pháp này truyền cho giao nạp hội phí thành viên không đi cân nhắc đối phương phẩm tính tính tình thậm chí không đi kiểm t r ấ t bọn hắn có hay không tính cách thiếu hụt hoặc là tinh thần phương diện t ậ t bệnh hậu quả là cái gì ngươi có thể tưởng tượng sao các ngươi đem uy hiếp xã hội này i ê n ổn hung khí liền tứ không kiên sợ chuyển ra đi loại hành vi này là cái gì đây là thanh đao gác ở các ngươi xã đoàn bên ngoài người bình thường trên cổ lúc này mới là các ngươi xã đoàn chân chính tội hoàn toàn không phải phổ thông tiền tài lừa dối có thể so sánh cho nên đối với này chút xã hội không ổn định thừa số xử trí phương pháp coi như cực đoan cũng rất dễ dàng bị bọn hắn tiếp thu vương thăng lời nói dừng lại Nhìn、chỉ văn cái kia rõ ràng có do dự khuôn mặt lại tăng thêm một truy hạ đi v ý chỉ vũ muốn tới giết n g ư ơ i đây là n g ư ơ i tự mình trải qua ngươi còn đối bọn hắn ôm lấy cái gì hy vọng giảng cái gì nghĩa khí với lại nàng mạo hiểm bại lộ phong hiểm tới giết n g ư ơ i khẳng định là trên người ngươi có đủ để uy hiếp được siêu linh trọng yếu nhất cái kia m ấ y bí mật của người đem những bí mật này nói cho cảnh sát nghe cùng t h ì ngăn lại siêu linh xã đoàn loại hành vi này chí văn ngươi muốn cứu không chỉ là người chính mình còn có người mẹ còn có những chỉ là kia muốn tu đi cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm đ ư n g học nhẹ nhàng hô miệ khí vương thăng đứng người lên ta đi cùng mẫu thân ngươi nói lại nếu như ngươi nghĩ thông suốt nói rõ ràng vấn đề ta muốn mang ngươi đi trên núi thể hội một chút cái gì là chân chính tu hành thuật tiện đi gặp ngươi cha ruột Chỉ văn bờ môi run rầy lấy nhìn kỹ lấy vương thăng thân ảnh lại bưng lấy miệng m ú i khóc lên vương thăng đối sư tỷ làm thủ thế ra hiệu sư tỷ trong này đi cùng hắn thì quay người đi ra t h ầ m phán thất ra cửa vương thăng liền cười khổ âm thanh một u đại sư nương bên người mang đi tiểu sư muội ở đâu là hắn mấy câu liền có thể quyết định sự tỉnh chương sáu mươi b ố về núi ba người đi nói muốn đem tham gia cùng siêu linh xã đoàn sinh viên tập trung quản lý k h ì thật chỉ là vương thăng hủ dọa trì văn thôi sao có thể tùy tiện liền đem hơn ngàn tên cái gì đều không làm học sinh n ấ t lại chỉ cần tin tức để lộ đây chính là lớn lao bê bối đối các học sinh định tính chỉ có thể là người bị hại một phương nhưng chị văn liền bị dọa trì văn tính cách rất đơn giản mặc dù bề ngoài nhu nhu nhược lượng nhưng đáy lòng lại hết sức vướng mình nếu như đi lên liền cho nàng giảng quá bao lớn đạo lý vậy chỉ có thể đưa đến phản hiệu quả cái kia vương thăng liền từ trì văn giáo trinh k h trọng cảm tình góc độ xuất phát trước hết để cho nàng gánh lấy ngàn tên vô tội học sinh tương lai mệnh đồ trọng lượng tiếp đó liền là chở nàng làm ra đơn giản lấy hay bỏ vương thăng vừa đi Chi văn liền tại một quản huyên đồng hành đối điều tra tạo thành viên khai nắm trong tay của nàng mấy cái mấu chốt tình báo này mấy đầu trong tình báo có giá trị nhất là một tấm thánh hỏa giả bên mặt chiếu mặc dù ảnh trụ có chút mơ hồ nhưng cho cảnh sát một thứ đại khái lùng bắt phương hướng tiếp theo là siêu linh xã đoàn mấy cái bí ẩn ngân hàng tài khoản có thể thông qua này mấy cái tài khoản tìm kiếm được tài chính hướng chạy từ đó đông kết bọn hắn thu lấy đại bộ phận hội phí đây là một cái bố tạ trực tiếp có thể làm cho siêu linh xã đoàn cao tầng tổn thất nặng nề ngoại trừ này hai đầu bên ngoài còn có thánh hỏa giả thành lập siêu linh xã đoàn ý đồ vơ vét của cải chỉ là thánh hỏa giả kế hoạch bước đầu tiên khi tích lũy đầy đủ tài chính sau hắn muốn tập hợp các địa tản mát được nhận thành lập một cái khổng lồ tán tu tổ chức cùng cái gọi là hai đạo chính t à địa vị ngang nhau đây chính là thánh hỏa giả giã tâm c h i văn là bị thánh hỏa giả triển lộ mấy chiêu phủ lục tri pháp trấn trụ ban sơ tin tưởng vững chắc chính mình là tu hành kỳ tài có thể thành tiên trường sinh cái chủng loại kia nàng bán đi chính mình các loại xa xỉ phẩm túi sách quần áo đồ trang sức một lần lại một lần cùng trong nhà lấy tiền cùng bằng hữu vay tiền thông qua các loại phương thức một người liền cho siêu linh xã đoàn ban sơ phát triển quỹ ngân sách tiểu sư mội bại ra trình độ cũng thật sự là không có người nào c h ỉ văn cung cấp này mấy cái tình báo s á t thực rất có giá trị nhưng muốn hái rơi trên người nàng chịu tội y nguyên có chút miễn cưỡng với vâng vương thăng này cái nhị sư huynh lại đứng dậy không có cách sư phụ đi trong núi làm sỏi mất đi sư nương lại ngại với chức vị không thể đi vì nữ nhi của mình giải vây cũng chỉ có thể hắn này cái chỉ văn cha ruột t á i đồ vì sư mội quan tâm vương thăng kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ vì chỉ văn tẩy tội biện pháp tìm tới mấy cái tổ điều tra phó tổ trưởng vừa thương lượng mấy người ngừng lại thì đánh nhịp định âm điệu để đã có tu vi mang theo chỉ văn từ bỏ việc học gia nhập tổ điều tra bên trong trở thành tổ điều tra một đường thành viên báo cáo vạch trần cộng thêm bỏ gian tà theo chính nghĩa dạng này đã có thể triệt tiêu chỉ văn chịu tội người khác cũng không thể loạn tức cái lưỡi còn có thể vì tổ điều tra gia tăng y ế u ớt lực lượng n à y cái xử trí biện pháp cũng cho đặc thù tổ điều tra dẫn dắt tổ điều tra này thì đều là người bình thường tạo thành đối tu sĩ hành động n ư ờ i phần nhận hạn chế tỷ như lần này tổ trưởng đại nhân thuê đi bảo hộ nữ nhi của mình bảo tiêu liền bị tu sĩ dùng phù pháp gây thương tích nếu như tổ điều tra có thể bồi dưỡng chân chính tu sĩ làm chủ yếu chiến l ự c sau này hành động hiệu quả khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều vừa vặn nơi này liền có hơn một cái thô liên quan tu hành sinh viên có thể trực tiếp từ đó chọn lựa ra tư chất không tệ tiến hành bồi dưỡng thông qua đặc thù tổ điều tra thủ đoạn đem bọn hắn đưa đi đạo môn danh sơn bên trong tu hành hoặc là làm đến tu đạo công pháp này đều không phải là việc khó rất nhẹ nhàng liền có thể bồi dưỡng được nhóm đầu tiên tu sĩ cảnh sát đặc thù tổ điều tra muốn cân đối tu đạo giới cùng thế tục truy tra tu sĩ phạm tội tất nhiên muốn bồi dưỡng chung với quốc gia chung với tự thân chức trách tu sĩ tại vương thăng trong l ấn tượng nhóm đầu tiên tu cảnh xuất hiện là tại nguyên khí khôi phục năm thứ sáu hiện tại bởi vì chỉ văn sự tỉnh ngược lại là trước thời hạn không ít xem ảnh một nay chút kỳ thật đều là tại hắn này cái nhị sư h i n h trong dự liệu tiếp đó còn có vượt quá hắn dự liệu sự tỉnh hắn vẫn thật làm ấy câu giải quyết sư tử hà đông mẹ đối với kết quả này vương thăng ban đầu cũng coi chút choáng hắn chỉ là tìm tới sư nương nói câu ta có thể hay không mang tiểu sư mội về núi ở một thời gian ngắn sư nương không có thế nào do dự liền gật đầu đáp ứng đại khái sư nương cũng muốn để chỉ văn tạm thì rời xa siêu linh xã đoàn này cái vòng xoáy thời điểm nào có thể đổi bắt đến thánh hỏa giả cùng cái khác siêu linh hạnh tâm trưởng lão nòng cốt tổ điều tra đoán chừng mới có thể từ bỏ ý đồ vương thăng cùng một quản huyên lại không thể một mực trong này hao tổn hạ đi chậm trễ tự thân tu hành chị văn ở trên núi sinh hoạt không cần lo lắng ta cùng sư tỷ cuối cùng sẽ không đói bụng đến nàng vương thăng lời nói có quan hệ chỉ văn nàng tu hành sự tình vẫn là chờ sư phụ về núi sau khi lại đi quyết định trong khoảng thời gian này ta sẽ cùng sư tỷ giúp nàng đả thông kinh mạch cải thiện thể chất của nàng sư nương giống như là ngắn ngủi trong nửa giờ liền ra một tuổi khỏe mắt nếp nhăn đều nhiều trong hai mươi năm nữ nhi lúc này lại muốn đưa đến chính mình năm đó tàn nhẫn rời đi trượng phu bên cạnh tư vị này kỳ thật cũng không tốt đẹp gì muốn bao nhiêu làm phiền các ngươi hẳn là vương thăng t ạ i trong túi quần cầm một trăm giấy bỏ vào sư nương trước mặt trên bàn sách nhẹ nhàng nhấn hai lần đối sư nương cười cười quay người rời đi phía trên viết sư phụ thanh ngôn tử số điện thoại di động cùng xã giao tài khoản kỳ thật nếu như sư nương muốn liên hệ sư phụ căn bản không cần đến vương thăng cung cấp này chút nhưng đây cũng là làm đệ tử một điểm chờ đợi lên đường thời gian ổn định ở hai giờ chiều trì văn muốn ký hiệp nghị cùng thu thập hành lý vương thăng cùng một quản huyên tùy thân đồ vật đều bị chỉnh lý tốt đại ngưu cùng ngưu n g u y ệ t cũng nhìn chút thời gian tới cùng hai vị giúp đại â n đạo trưởng táo biệt mặc dù giao lưu không nhiều thời gian trung đụng cũng ngắn nhưng đại ngưu cùng ngưu nguyện cũng coi như bọn hắn sư tỷ đệ người quen cơm chưa lúc vương thăng kiểm kê xuống chuyến này thu hoạch sư môn tân tiến dược thần tam quyển sao chép sách một vốn đặc thù tổ điều tra chuyên dụng liên lạc điện thoại hai đài có đài bình phong còn ác tiểu sư mội một viên mặc dù nhìn liền không thế nào để cho người ta bớt lo trừ cái đó ra còn có thượng vàng hạ cám các loại quần áo vỡ dày nhưng phàm là trước đó vì bọn họ chuẩn bị đều bị mưu nguyệt an bài cho bọn hắn mang về trên núi đi mặc dùng đến thì là đại n g u cùng mưu nguyệt đưa bọn họ chạy tới bởi vì hiện tại chính là tổ điều tra dùng người khẩn trương thời khắc đưa bọn hắn về đi trở thành một vị cảnh sát tiểu ca chi văn bị cấm chỉ cùng nàng cùng phòng tiếp xúc thu thập hành lý liền tại mưu nguyệt giám thị hạ rời đi trường học nhưng vương thăng lại có cái muốn đi cáo biệt đối tượng cao trung t h ị học tỷ trầm tiến lâm cơm chưa trải qua sau ánh nắng chính n ồ n g tại một đầu tới gần cửa trường bóng rừng đường mòn phủ váy dài dâm lấy dép lê cô gái trẻ tuổi một đường chạy chậm dẫn tới không ít thanh xuân sao động nam sinh c h ú m ụ thằng đến xa xa thấy được cái kia cái ngồi tại trên ghế dài chính nghiêm túc đọc sách thân ảnh quen thuộc nàng mới hơi nới lỏng miệng khí học tỷ vương thăng đem sách vợ khép lại đứng người lên nhìn người tới đáy lòng khen âm thanh gia thủy phù don người hiện tại muốn đi thế nào lo lắng trầm tiến h lâm liên thanh hỏi lấy sự tình xong xuôi vương thăng túi đầu mắt nhìn trầm tiến h lâm chân nhỏ nàng giống như trước đó chính tại l ạ m sơn móng tay thu được vương thăng tin tức liền vội vàng chạy tới ngồi xuống nghỉ một lát đi ngắn đường đều có thể chạy ra đầu đầy mồ hôi trầm tiến h lâm có chút xấu hổ nôn hạ đầu lưỡi ta tương đối lời nhà bình thì cũng không r ả n h rèn luyện khóa thể dục đều là đi làm việc chuyện khác hai người ngồi trở lại ghế dài không có tận lực tới gần cũng không có tận lực rời xa giống như là hai cái quen thuộc lao hữu rất tự nhiên ngồi lấy vương thăng nói hôm nay trong trường học có phải hay không chuyển rất nhiều tin tức n ầ m ân ngươi cùng người khác đánh nhau video ta cũng nhìn thấy chỉ là sau đó không biết thế nào lại tìm cũng không tìm tới hiện tại quốc gia có chính sách tạm thì không thể để cho người bình thường tiếp xúc đến này chút vương thăng cố ý đề điểm nhỏ giọng nói kỳ thật ta cũng coi như gặp may vốn là đi núi vo đang học võ không nghĩ tới bái cái cao nhân vị sư bắt đầu tu hành trầm thiến lâm nháy mắt mấy cái tu hành ân vương thăng thấy hai bên k h ô người n g bàn tay đ ố i lấy ghế dài bên cạnh mặt cỏ x ẹ qua vài miếng lá rụng bay vào trong tay hắn trần ạ i lòng tiến g lặp lặp lâm tự nhiên nghe nói không ít thậm chí nàng nhận biết mấy người liền là siêu linh xã đoàn hội viên nhưng nghe nói về nghe nói tận mắt nhìn đến này như là ma thuật hình tượng t r ầ m tiến h lâm vẫn là không chịu được há mồm thở nhẹ thật giả vương thăng nhìn kỹ lấy trầm tiến h lâm đem lá dụng tiện tay ném đi học tỷ nếu như cũng muốn tu hành ta có thể giúp ngươi giới thiệu mấy vị k h ô n đạo tu sĩ ta trầm tiến h lâm nháy mắt mấy cái ánh mắt toát ra một chút kiếm ôm nhưng rất nhanh liền hóa thành thoải mái nàng cười nói ta coi như xong khẳng định không phải cái này khối liệu tử với lại ta đối cuộc sống bây giờ không có cái gì không hài lòng n h a để cho ta b u ô n g xuống tất cả mọi thứ ở hiện tại đi trên núi tu đạo ta khả năng không có này cái quyết đoán ân vương thăng cũng cười gật gật đầu những sự tình này tùy duyên liền tốt b ấ trần quá đồng chí nói chuyện nhớ kỹ giữ bí mật sư tỷ bọn hắn còn đang chờ ta ta cái này trở về sư tỷ trần tiến lâm nháy mắt mấy cái đây không phải là bạn gái của ngươi sao vương thăng nhún n ú n v a i tu đạo giảng cứu thanh tâm quả d ụ n g ta cùng sư tỷ đều là bạn đường mà đi nói nam nữ bằng hữu cái gì cũng quá t ủ trầm tiến h lâm suy cười một tiếng ta nhìn rõ rõ là hoa rơi hữu tâm nước chảy vô ý sư tỷ của ngươi nhìn liền không có ngươi ý nghĩ nhiều ngươi là muốn truy cầu không có cách nào ra tay vương thăng ngừng lại thì bày ra cái mặt khổ qua n à y học tỷ ánh mắt thế nào sắp bén quả nhiên không hổ là làm hai n ă m cán bộ tồn tại ngươi có thể hiểu thành mọi người đơn thuần tu đạo không có này phương diện cấp thấp truy cầu vương thăng thảm thở dài trầm tiến lâm ở bên suy suy cười không ngừng một bộ tin ngươi mới có quỷ biểu lộ n g ử a mặt lên trời thở dài thán một thế anh danh phất tay mà đi mang theo nửa mảnh mệch mọt mây đi ân ta đưa ngươi không cần bên ngoài mặt trời lớn cẩn thận dám đ e n ngươi vương thăng vẫy vây tay dưới ánh mặt trời dần dần đi xa Trầm thiến lâm đứng tại cái kia ý cười dần dần thu liễm nhìn kỹ lấy vương thăng lên trước kia xe cảnh sát nhìn xe cảnh sát tụ hợp vào phía ngoài cửa trường lui tới trong dòng xe cộ đi ai c h ồ n thiến lâm nhẹ giọng hít nhược ý nhìn ghế dài bên cạnh vài miếng lá rụng ngồi xuống đem bọn nó nhặt lên bóc tại đầu ngón tay hoa rơi theo nước chạy về hướng đông đi không cần cố vấn đầu c ả n h lục trong xe cảnh sát vương thăng tại tự mình cóm trong bọc lục lọi một trận lấy ra lý ra đưa tặng một đối thủ vòng tay quay người đem hộp gấm đưa cho sau tòa sư tỷ này cái đưa ngươi ân một quản huyên cảm thấy mới lạ nháy mắt mấy cái đem hộp gấm mở ra mắt nhìn ngừng lại thì mặt mũi tràn đầy vui vẻ theo sau nàng nhìn thấy bên cạnh trí văn tiểu sư mội chính r ử a sắt vào nhau tại cửa sổ xe bên cạnh sững sờ nhìn bên ngoài thoảng qua cành đường phố hốc mắt ướt gác chưa khô con mắt còn có chút sưng đỏ chương o s tỷ một đem cái v tay đưa trải qua đi, tại trước đưa đi, liền chia qua chỉ văn trước mặt lung lay. Đồ tốt liền muốn mặt sáu mươi lăm nhỏ tụ truyền t h ế m về núi trên đường vương thăng nhận được n ư u n g u y ệ t phát tới một văn kiện bên trong có một tấm ven đường ca mê ra trụ hình nam nhân trẻ tuổi anh trụ cùng người này cơ bản tin tức đây là từ trì văn cung cấp tấm t i ê bên mặt chiếu tổ điều tra tiến hành mấy cái nhỏ thì số liệu so với sau khi cuối cùng xác định thánh hỏa giả tướng mạo cùng thân phận tin tức vương thăng để chì văn phân biệt xuống chì văn y nguyên mang theo mấy phần do dự nhưng cuối cùng nhất vẫn là gật đầu ứng tiếng là hắn vương thăng cấp tốc cho m i u nguyệt phát tin tức về đi nhưng đừng chậm trễ bọn hắn cái gì sự tình rồi mới vương thăng nhìn kỹ mắt thân phận của người đàn ông này tin tức cũng là hơi hơi kinh ngạc siêu linh xã đoàn lại là một cái hai mươi bốn tuổi người trẻ tuổi làm ra đến thánh hỏa giả tên thật quách phong lâm trước mắt có thể tìm tới trong hồ sơ có bảy trăm tám mươi n ă 16 t u ổ i trước đó hắn chỉ là một cái bình thường học sinh trung học bình thường không có cái gì sáng trói địa phương hắn tại 16 t u ổ i năm đó rời nhà trốn đi từ đó cùng người nhà đoạn tuyệt liên hệ cảnh sát trong hồ sơ còn có thể tra được khi thì nhà hắn người báo án tin tức đây chính là này thì có thể nắm giữ chỉ có tình báo bất quá đã xác định người này khuôn mặt bên ngoài chỉ cần hắn tại đại hoa quốc cảnh nội có ca mê ra giám sát địa phương lộ diện cảnh sát liền hắn có thể tại hai điểm t r u n g bên trong xác định chỗ hắn ở n à y so độ kiếp kỳ đại lao mới có thể thi triển lục soát trời cha địa pháp thuật dễ dàng hơn diện tích che phủ tích càng là không thể so sánh đem thánh hỏa giả trên thân khăn che mặt bí ẩn để lộ sau khi phát hiện đối phương cũng bất quá là người trẻ tuổi cái này khiến tổ điều tra bên trong không khí khẩn trương thư hoán không ít vương thăng cùng ngưu nguyệt hàn huyên vài câu tình tiết vụ án tiến triển ngưu nguyệt cũng chỉ nói là bọn hắn đang chuẩn bị thảm thức lục soát tranh thủ trong tương lai bốn mươi tám nhỏ trong thời gian đem này một bọn người bắt q u y án tổ trưởng từ gần nhất quân đội trước khi điệu hát thịnh hành tới hơn mười người tay bắn tỉa bọn hắn ngược lại là phát hiện đại đường kính súng nhắm xem như hiện giai đoạn khắc chế tu sĩ thần binh lợi khí xa xa xa vương thăng liền đem chuyện này ném đến tận nào sau thân này đã cách không cần ưu phiền vẫn là ngẫm lại nào bước vào kết thai cảnh tương đối đáng tin cậy về núi võ đang thì vừa vặn gặp được mịt mỡ mưa phùn s á t trời sắp muộn đường núi các nơi chống trải tịch liêu ngẫu nhiên có thể thoáng nhìn ba lượng bóng người tại thanh nhã c h i địa ngồi xuống tu hành muộn m a n chậm chạp thanh được mưa núi phòng ngói bể rừng trúc lục nay nông đậm thanh tịnh linh khí ngửi một chút liền khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản ngửi một cái liền không chịu được say mê trong đó lên núi lúc một quản huyên kéo lấy chỉ văn cánh tay vương thăng trên thân mang theo bao lớn ba lại dùng dây thừng bộ lên bốn cái dương hành lý khiêng trên bay vận chuyển chân nguyên ý nguyên bước đi như bay đi qua đoạn đường này một quản huyên không ngừng dùng biểu lộ ba o khuyên c h ỉ văn tâm tình rõ ràng tốt sinh hoạt trong vòng một ngày gặp biến đổi lớn c h ỉ văn này thì phảng phất đều giống như là ở trong mơ thật lâu không có cách nào quay lại lại gặp được núi vo đang các nơi tràn đầy linh khí giữa lông mày ưu phiền cũng dần dần thiếu một chút c h ỉ văn bay đầu đối vương thăng nói sư ta giúp ngươi sách vương thăng chỉ là khoác tay trời mưa đường trượt ngươi xem trọng chính mình biệt q u ẳ n lấy là được chị văn nhẹ nhàng gật đầu nhưng rõ ràng có chút không quan tâm vòng quanh núi nhựa đường đi đến một nửa bọn hắn bắt đầu mười bậc mà lên xem ảnh một núi võ đang hai năm này cũng nhiều kỳ hoa dị thảo không nhiều lúc c h ỉ văn liền bị núi mưa bụi được núi sắc hấp dẫn ánh mắt ở trên không u trong núi không k h ô n g a i cả nơi này mới thật sự là tu tiên nơi đến tốt đẹp đi càng cao có thể gặp được đạo trưởng thì càng nhiều tới gần tử tiêu cung càng có thể gặp tốt năm tốt ba đệ tử trẻ tuổi giữa khu rừng hoặc là ngồi xuống tu hành hoặc là luyện kiếm diễn quyển hoặc là dậm chân thi chú hoặc là nói dỡn chuyện thiếm còn tốt lý thủy nội trước đó sắp xếp người tu về bọn hắn c h ô ở đường núi không phải xem một quản huyên núi chỉ văn khẩn trương trình độ nhất định phải đem sư mội nâng lên đến vận lên núi đi mới yên tâm vừa bỏ qua tử tiêu cung độ cao liền nghe phía sau chuyển tới từ xa xa một tiếng chào hỏi vương sư đệ bất ngữ sư mội các ngươi thế nào mau trở về tới vương thăng không cần quay đầu lại liền biết đây là võ đang đường nhận trưởng môn một mạch đệ tử chu ứng long dù sao hai người cùng một chỗ khu trải qua quỷ trải qua lương mở qua phòng ba người tại trên sơn đạo đợi một trận chu ứ n long trêu chọc lấy đạo bảo và tháo bước đi như bay trực tiếp lao đến ấy vị này là chúng ta sư muội vương thăng cười nói không cần nhập môn cái chủng loại kia chu ứng long sửng sốt một chút theo sau giật mình không cần nhập môn còn biết bị hô làm sư muội tất nhiên là thanh ngôn tử con cái h à n h ngộ h à n h ngộ chu ứng long ra dáng chắp tay một cái thẳng tắp lồng ngực lời nói tại hạ chu ứng long này núi v õ đang bên trong tu hành tam đại đệ tử cùng phi ngự a sư đệ bất ngự a sư muội đều là quen biết sau này tất cả mọi người là đồng môn nhiều hơn lui tới mới là trí văn chỉ là hé miệng gật đầu nói câu ta gọi trí văn vương thăng đối chu ứng long nháy mắt mấy cái sau người ngừng lại thì lĩnh hội điểm cái gì đối vương thăng nhữ nhữ mày một quản huyên hơi có chút nhữ mày nàng vậy mà đọc không hiểu sư đệ cùng người k h á c lông mày đến mắt đi truyền lại đạt ý tứ đến ta tới giúp ngươi chu ứng long hướng về phía trước phụ một tay đem vương thăng phụ trọng phân đi một nửa vẫn không quên tại một cái chỉ có ba bốn người trong đám phát cái tin tức ra đi vương sư đệ mang theo cái tiểu sư mội trở về không có việc gì mau tới đón người mới đến a vương thăng nhìn ở trong mắt cũng không nói cái gì bọn hắn vừa tới tiểu viện hư á c cùng cây, Linh liền tiện trái Mạnh Hồng liền kết bạn mà đến, thuận tiện mang đến đồ ăn n g mà đồ kết ợ c lan ạ thoại lại i Tiểu viện đi điện sỏi phải là là ngày thành. có chút chú cũng có Khúc, hắn đi thì bộ dáng, sư phụ điện thoại ý nguyên đánh không thông. Ngắm lại cũng thế, sỏi mật không phải một ngày có thể mật một đáo. đ dáng, nguyên vẫn bọn Ngắm bộ sư thư đan ngưng kim đan nếu là mấy ngày liền có thể thành thực tại cô phụ kim đan cảnh cái tiêu đạo cảnh lệch trời thanh danh tốt đẹp mạnh hồng cùng hắc linh nhìn thấy c h ỉ văn sau khi riêng phần mình làm lễ gặp c h ỉ văn hai mắt vô thần cũng đều không nhiều cùng với nàng giao lưu chỉ là hỏi vương thăng lần này xuống núi đi làm cái gì gặp chì văn quá mức mệt mỏi một quản huyên kéo lấy chỉ văn đi phòng chính nghỉ ngơi vương thăng thì đi cùng ba người bọn họ tại ngoài cửa viện dưới bóng cây u ống trà vương thăng cũng không có dấu diếm lấy bọn hắn đem siêu linh xã đoàn sự t ì n h đơn giản nói một lần chú ứng long tam người cảm thấy ngạc nhiên bọn hắn chỉ là ở trên núi tu hành đối bây giờ trong thế tục biến hóa biết rất ít lại đối vương thăng nói tới cái kia chút tà tu hơi có chút không hiểu hắc linh lời nói tu đạo không phải chuyện của mình sao mọi người ở trên núi hảo hảo tu chính mình ngày khác nếu là có thể đắc đạo thành tiên cũng không hồn công đi trận này vì sao muốn đi hại người mưu lợi chu ứng long cùng mạnh hồng tất cả đều nhịn không được cười lên vương thăng liền nói mỗi người truy cầu có chỗ khác biệt mạnh hồng n h u mày hỏi đã đã phát hiện loại này tổ chức cảnh sát tại sao không trực tiếp diệt đi bọn hắn hơn ngàn tên tu sĩ coi là thật có chút không dám lớn nếu bàn về tội chỉ là buôn bán công pháp cái kia mười mấy hơn hai mươi người những người khác là khác biệt trình độ người bị hại thôi vương thăng lắc đầu thế tục phân hoa biển người minh ông cái kia mấy cái kẻ cầm đầu lại sớm làm các loại ứng đối chuẩn bị coi như hiện tại có bọn hắn thủ lĩnh anh chụp đối phương cũng có khả năng dịch dung trình dung không phải quá tốt bắt vương sư đ ệ chu ứng long rõ ràng đối với những khác sự tình cảm thấy hứng thú này cái đặc thù tổ điều tra là thế nào chuyện cảm giác giống như là cổ đại cầm ý vệ hắc linh nhịn không được đậu đen rau m u ơ n câu hưởng cho ngươi còn chưa nói là đông hán tây hán đâu sư huynh ngươi tu đạo sau khi đối này chút vẫn rất có nghiên cứu m à trước kia nghiên cứu trước kia nghiên cứu chu ứng long một trận xấu hổ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác vương sư đ ệ này cái đặc thù tổ điều tra đến cùng thế nào chuyện cùng chúng ta nói rõ chi tiết nói đi vương thăng xem đang ngồi đều không phải là ngoại nhân cũng muốn lấy cho bọn hắn để tình một câu họ âm thanh hạ giọng nói ta sau đó nói này chút cũng đừng chuyển ra ngoài chúng ta mấy cái biết được cũng được mạnh hồng mấy người cùng thời điểm đầu nghiêng hay lắng nghe trạng vương thăng sau đó nói kỳ thật đều là chính mình đợi trước biết tin tức trải qua mấy năm đều là nửa công khai tình báo cũng không có cái gì cơ mật không cơ mật cố ý kiến tạo cảm giác thần bí thôi l i ê n nghe hắn nâng trung trả lên xối lấy mịt mờ mưa phủn khoan thai mở miệng đặc ạ i Hoa q u thù tổ điều tra là bảy ở ngoài sáng cơ cấu phụ trách xử lý đơn giản một chút sự vật chủ yếu phụ trách cùng tu đạo giới thành lập liên hệ cân đối tu đạo giới các phương diện quan hệ nhưng xem danh tự liền biết này chỉ là tổ điều tra nó sau còn có mấy cái chuyên môn nghiên cứu tu đạo cùng tu sĩ viện nghiên cứu cái kia chút phạm vào tội lại rơi đang điều tra tổ trong tay tà tu đều sẽ bị đưa đến đó giải phẫu cái gì giải phẫu chu ứng long trứng mắt một bên hắc linh cũng mí môi m một cái ân giải phẫu vương thăng b u ô n g buông tay cái kia cái bị bắt lịch kỳ nhiên liền là lần này t r ợ mạnh hồng hít miệng khí lợi nói cách làm như vậy phải chăng có hơi quá k h í c chút chu ứng long phản bác quốc gia lực lượng là vì bảo hộ quảng đại nhất dân chúng lợi ích chúng ta kỳ thật đã là số ít không ổn định nhân tố không có thể trách bọn hắn phòng bị đúng đã có tổ điều tra vậy có hay không chiến đấu tổ vương thăng gật gật đầu tự nhiên có mà còn c h ở nhàn không thể t r e o vào bọn hắn chu ứng long cười nói này cũng muốn nói rõ thế nào liền không thể t r e o vào vương thăng tiếp tục từ t ổ n ó i nếu như tổ điều tra gặp được không cách nào giải quyết vấn đề thì như có tu sĩ tập thể gây sự hoặc là có tà tu nhằm vào đặc thù tổ điều tra rất có thể liền sẽ kinh động một cái tên là đặc thù chuẩn bị chiến đấu tổ tồn tại nay cái chuẩn bị chiến đấu tổ là chân chính quốc chi lợi khí nhưng bọn hắn định vị là v ì ứng đối quốc phòng quốc tế xung đột những đại sự này bình thường sẽ không đối nội xuất động xuất động cũng sẽ không quá lớn quy mô hơi ngẫm lại đến hàng vạn mà tính nghiêm chỉnh huấn luyện kỷ luật nghiêm minh còn có tu vi mang theo c ô n nhân còn nắm giữ lấy các loại cao lực sát thương vũ khí nóng muốn san bằng chúng ta núi võ đang cũng liền một hai cái nhỏ thì sự tỉnh hắc linh khuôn mặt nhỏ có chút chắng bệnh phản phất thấy được núi võ đang bị hoành nổ tình hình vội nói vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi cùng trưởng môn sư bá bọn hắn cũng nói một tiếng ba nam nhân lướt nhau tất cả đều cười khẽ chu ứng long thở dài những sự tình này không cần chúng ta nói khẳng định hai năm trước sư thuốc sư bá bọn hắn liền biết dù sao sau này thành thành thật thật tu đạo b i ế t đi làm sằng làm bệ hại người liền tốt ngược lại là bọn hắn lấy ở đâu công pháp mạnh hùng nói triệu mấy cái sư ra bối đi quân đội làm huấn luyện viên chính là tóm lại mọi người nhớ kỹ sau này hành hiệp trượng nghĩa thì nên n ắ m chắc có chừng có mực vương thăng dặn dò đương nhiên gặp được tà tu hại người giết cũng liền riết đặc thù tổ điều tra sẽ không thái quá khó xử chúng ta chu ứng long cười khổ âm thanh lời nói không nghĩ tới còn có nhiều lợi pháp ta vốn định lấy các loại tu vi có thành tựu i cũng đi các nơi đi đi nhìn xem hiện tại xem ra vẫn là ở trên núi an tâm tu hành tốt không sai hắc linh cũng lắc đầu trong núi thường tự tại bên ngoài khó có thể bình an thả chính nói lấy chợt nghe phòng chính t r u y ề n đến một tiếng tràn đầy hoảng loạn thét lên chính chuyện p h i ế m bốn người cơ hồ cùng thì nhảy lên một cái vương thăng tốc độ nhanh nhất cùng nổi lên kiếm chỉ phóng qua cửa sân hai bước xông vào phòng chính một thân chân nguyên sôi trào mánh liệt chu ứng long mạnh hồng theo sát n ó sau cầm p h ụ cầm p h ụ vận trưởng vận trưởng hắc linh càng là tiện tay nhặt lên băng ghế trong phòng trên giường nơi hẻo lánh chính thay đổi một thân màu hồng váy ngủ trì văn khuôn mặt nhỏ trắng bệnh co lại tại nơi hẻo lánh một quản huyên thì l à như lâm đại địch đem trì văn hộ ở sau người vương thăng ngừng lại thì những mày không phải là có người dùng t à pháp a m t o á n xảy ra chuyện gì trì văn tay nhỏ run dậy chỉ lấy trên chăn một cái châu chấu r u n g giọng nói câu có chủng c ô trùng trong phòng cái khác năm vị tu sĩ ngừng lại thì một trận bất lực đậu đen rau muống kiếm dẫn cao nhân tới. dẫn nhân cao vương thăng người sư huynh này làm như thế cũng coi như tương đương xứng trước đêm hôm khuya khoát còn chạy đi dưới núi mua về hai cái màn đêm đó liền cho sư tỷ cùng sư m ộ i p h ủ lên trước kia chỉ có sư tỷ tại vương thăng ngủ buồng trong cũng đã quen hiện bây giờ nhiều t r í văn vương thăng cũng không tiện lại cùng với các nàng cùng phòng mà ngủ dứt khoát rời cái bộ đoàn đi cửa sân châu ngồi xuống tu hành ngồi xuống vốn là có thể thay thế giấc ngủ với lại vương thăng cũng lo lắng c h í văn sẽ tại nửa đêm chạy đi liên tục xuống núi hai chuyến s á c thực đối chính mình tu hành có chút ảnh hưởng vương thăng trước đó đã mỏ tới kết thai cảnh như thế cánh cửa hiện bây giờ hao tốn suốt cả đêm mới miễn cưỡng tìm được lúc trước tại lý trạch lần kia cẳng ngộ như thế trạng thái cái gọi là kết thai chính là từ kết nội thai tu đạo truy cầu chính là thiên nhân hợp nhất cùng đường tương hợp nhưng đó là tương đối cao tâm h như thế cảnh giới cũng không phải là tùy tiện nói một chút mấy lần đốn ngộ liền có thể chạm đến ngưng tức cảnh lúc tu sĩ từ giữa thiên địa bắt đầu thu nạp nguyên khí biến hóa để cho bản thân sử dụng theo r i ê n phần mình tâm pháp đem nguyên hóa khí làm r i ê n phần mình chân nguyên đến tụ thân、cảnh. linh n i ệ m thể ngộ thiên địa tự nhiên bắt đầu với thương minh bên trong truy tìm đường vết tích để tự thân cùng thiên địa sơ bộ tương dung nhưng nếu là chân nguyên cùng linh n i ệ m không ngừng tăng trưởng hạ đi r ứ t bỏ bình cảnh cùng các cái tu sĩ như thế tiềm lực cực hạn không nói kết quả sau cùng là tan với giữa thiên địa bụi về với bụi đất về với đất hóa thành thiên địa nguyên khí như thế một bộ phận cho nên cái này cũng không coi song thành trúc cơ tu sĩ đi sửa nói đi thể ngộ tự nhiên trên bản chất là vì để tự thân đạt được thăng hoa truy cầu chính là chính mình phi tiên thành đạo cho nên kết thành nội thai Tự chủ k h chế n cùng g giữa thật i ê n như địa này chỉ là một cái tương đối trừu tượng thuyết pháp cũng không phải là muốn tại trong bụng kết xuất cái tiểu nhân nhi là chỉ như thế đường thân thể chu thiên viên mãn tự xưng bên trong chu thiên tuần hoàn kết thai cảnh trước vương thăng thu nạp nguyên khí là thông qua quanh mình huệ y t vị bước vào kết thai cảnh sau khi là bên trong chu thiên cùng bên ngoài chu thiên tướng kết nối từ giữa thiên địa hấp thu nguyên khí ngưng tức cảnh tu sĩ thu nạp nguyên khí phảng phất trung diệu ứng rượu tụ thần cảnh tu sĩ thu nạp nguyên khí tựa như bát to m á n h liệt rót kết thai cảnh tu sĩ thì là đem chính mình của tại nguyên khí trong lại toàn thân cấp nơi cùng nhau thu nạp làm sao có thể hoàn thành trọn vẹn không để lọt như thế bên trong chu thiên liền là vương thăng này thì chỗ cố gắng phương hướng thuần dương tiên quyết bên trong có bốn câu chân n g ô n đối ứng này cảnh giới huyền tẫn dấu nội hàm động t i n h tự nhiên tiên mạch phong bế ích cốc quý nguyên đơn giản lý giải một cái liền là lặp đi lặp lại nhấn mạnh bảo trì thuần dương chi thể như thế tầm quan trọng xác thực giống vương thăng loại này trùng sinh chi sau liền lên núi tu đạo vận dưỡng bốn năm như thế dương cương chi khí muốn bước vào kết thai cảnh liền sẽ đơn giản cũng càng dễ dàng đạt tới viên mãn cảnh giới đ ổ i thành thi thiên t r ư ơ n g loại kêu ba ngày hai đầu không có việc gì đi tiệm bốn tóc nóng chân dựa chân thành nhấn đầu như thế kết thai cảnh liền là cái không nhỏ như thế cánh cửa không biết nơi nào truyền đến gà gãy âm thanh tỉnh lại nhập định như thế vương thăng mở mắt lúc thiên địa thanh minh mặt trời mới mọc từ trong núi mà lên mây trắng quyển thư không bị trói buộc vương thăng linh n i ệ m đã qua cảm ứng được tại trên giường ngồi xuống như thế sư tỷ cùng tại màn bên trong ngủ say như thế trí văn hắn nhẹ chân nhẹ tay trở về phòng bên trong cầm đạo bảo đem đại quần cộc đổi thành quần áo luyện công q u ầ n dài lại lặng lẽ rời đi phòng mang lên cửa sân đi tử tiêu cùng lĩnh bữa ăn sáng tại tiểu viện có thể mặc tùy ý chút nhưng trong núi đi lại vẫn là muốn chú ý chính mình như thế dáng vẻ đừng cho sư phụ đôi đen mất mặt chú ứng long giống như là sớm biết vương thăng trở về tại nhà hàng ngồi trở lấy nhìn thấy vương thăng sau khi vội vàng đón bên trên đi xem ảnh một vương sư lệ chào buổi sáng đẻ vương thăng cũng có chút một mực trước đó cũng không có cảm giác chu sư huynh như thế thân thiện hẳn là là đuôi chính mình sư mội cố ý chu sư huynh sớm vương thăng cười ứng tiếng xem chu ứng long một trận không có ý tứ mở miệng chủ động hỏi một câu thế nhưng là có cái gì nan ngôn c h i ẩn chu ứng long ho âm thanh ánh mắt hướng về một bên liếc mấy cái âm lượng cũng không tự giác như thế thấp chút tối hôm qua ta suy tư một đêm cuối cùng suy nghĩ minh bạch đạt giả vi tiên đạo lý vương sư đệ ta chính kinh như thế hỏi một câu có thể chỉ điểm một chút ta kiếm đạo tu hành vương thăng nháy mắt mấy cái hơi có chút chần chờ chu ứng long nội nói sẽ không chậm trễ sư đệ quá nhiều thời gian sư đệ thời điểm nào luyện kiếm liền cho ta phát cái ngoại trạng ta đi đứng ngoài quan sát một cái liền tốt sư m i n h không cần như thế chúng ta liền định cái thời gian hôm sau liền luận bàn một lần kiếm phát đi vương thăng cười nói câu có người có thể bồi chính mình luyện kiếm kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện xấu chu ứng long liên thanh đáp ứng xuống đáy lòng một tảng đá lớn cũng coi là rơi xuống còn nóng lạc như thế muốn mời bọn họ ăn điểm tâm rồi mới xấu hổ như thế nhớ tới tử tiêu cung như thế đồ ăn này thì đều đã là miễn phí cung ứng xét theo hai phần cháo loãng mấy cái làm bao vương thăng phiêu nhiên trở về tiểu viện chi văn đã rời giường tối hôm qua tám chín điểm ngủ đến hiện tại toàn bộ người đều tinh thần rất nhiều phủ váy ngủ đứng tại cửa phòng bên cạnh không ngừng dò xét mặc vào đạo bảo như thế vương thăng sư tỷ sư muội tới dùng cơm vương thăng nói một tiếng một trận nhàn nhạt như thế mùi thơm ngát bay tới sư tỷ ngâm nga điệu hát dân gian u ố n lấy tóc có n ư ớ c từ góc tường như thế phòng tắm vòng vo đi ra nhìn thấy điểm tâm ngừng lại thì lộ ra nụ cười vui vẻ không làm cơm liền có thể ăn cơm như thế nhân sinh mới có cảm giác hạnh phúc chi văn nhấp lấy miệm đứng tại cái kia tóc dài có chút tao loạn khuôn một ặ t chút trắng Thăng tới nhỏ cũng bệnh. Vương thăng lại hô câu, tới ăn hô có câu, lại m chút mạc, tích như thế tương đối một mạc, sẽ không núi trên tương một gì đi, đối ăn sẽ lũy quản huyên lợi hành. h quản Mục u thì trực tiếp nhiều đi qua đi đem sư mội trực tiếp kéo ra ngoài an bài tại bản thấp bên cạnh ngồi xuống vương thăng mỉm cười c ư ờ i khẽ phiêu nhiên đi cửa sân chỗ ngồi xuống mới vừa vào định liền nghe phía sau chuyển đến chỉ văn như thế tiếng n ư ớ c nở sư tỷ ta ân một quản huyên tuy có chút bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể kiên nhận khuyên giải vương thăng cũng không có làm nhiều cái gì hết thể gặp sao yên vậy cũng không cần nhiều đi cơ cầu lại là một ngày ngồi xuống lĩnh hội vương thăng dần dần như thế m ò tới bên trong thành chu thiên như thế mấu chốt một quản huyên thì tốn hao thời gian giúp sư mội nấu cơm giặt quần áo còn cố ý mang chỉ văn tại phụ cận đi l ò n g vòng để nàng giải sầu một chút sư tỷ đến cùng là ôn nhu như thế tính tình dù là biết sư mội là mang tội chi t h ầ n cũng muốn lấy có thể làm cho nàng nhanh chút tỉnh lại bàng v ã n thì vương thăng đứng dậy đem văn huyên kiếm cầm trước người đứng một lát rồi sau đó trường kiếm ra khỏi vỏ lại là muốn một đoạn k h a i kiếm mãi cho đến chu thiên tinh đấu hiện, hiện. vương thăng mới dừng lại mua kiếm đứng tại cái kia cẩn thận cảm giác lấy cái gì loại cảm giác này mời phần huyền diệu vạn vật cùng ta cộng sinh lại không cùng ta trung thể thiên địa cùng ta cùng tồn tại lại không cùng ta trung tình rồi sau đó tiện tay vung ra một kiếm hóa ra một đạo kiếm khí chặt đứt mấy chục mét có hơn như thế chặt cây tự hồ mình đã tìm được kết thai cái chủng loại kia trạng thái hiểu được chính mình kết thai con đường tiếp xuống liền là tinh tế như thế trải nghiệm cẩn thận từng ly từng tí như thế hướng về phía trước phóng ra bước này tiện tay hất lên văn huyền kiếm chuẩn xác như thế đã rơi vào vài mét bên ngoài như thế trong vỏ kiếm vững vàng như thế cắm trên mặt đất ba ba ba phía sau chuyển đến sư tỷ vỗ tay như thế tiếng vang vương thăng q u a y đầu xem đi đã thấy sư tỷ cùng sư m ộ i chính tại cửa sân chỗ ngồi hàng hàng chị văn trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sợ h ã i thác p h ụ tâm tình tốt điểm vương thăng chắp tay mà đến cười hỏi một câu chị văn khuôn mặt nhỏ không khỏi có chút ưu ám nhưng cũng không có không để ý tới người gật đầu ứng tiếng ân sư tỷ mang ngươi nhìn qua sư phụ chỗ ở sao vương thăng chỉ lấy một bên như thế bên cạnh phòng sư phụ trong khoảng thời gian này đi đột phá cảnh giới cụ thể cũng không biết thời điểm nào có thể gấp trở về n g ư ờ i an tâm ở chỗ này chờ liền tốt phàm là có cái gì cần liền đối ta mở miệng không cần khách khí cái gì chi văn cắn ngôi nước mắt lại vỡ đê c h ả y xuống để một bên một quản huyền có chút chân tay luôn cuống tại sao rõ ràng chúng ta chỉ là vừa nhận biết ta làm chuyện sai lầm các ngươi còn muốn tốt với ta tại sao muốn như vậy vương thăng cùng một quản huyền l i ế c nhau hai người trong ánh mắt cũng toát ra một chút bất đắc dĩ từ từ sẽ đến đi tiểu sư nội cũng coi là gặp nhân sinh long đong chỉ có thể chờ đợi nàng chính mình phóng ra bước này lại một ngày chu ứng long cầm kiếm mà đến tên ngốc này còn cố ý ăn mặc dưới mặc vào một thân lụa mặt đạo bảo tóc cũng dựng lên đường tuấn trong tay còn xách theo một thanh mạo hiểm linh quang như thế của kiếm vương thăng cũng thay đổi quần áo luyện công đem trước đó chuẩn bị kỹ càng như thế kiếm gỗ n é m qua đi lời nói chúng ta chỉ luận bàn kiếm pháp không thể tại trên thân kiếm rót vào chân nguyên nếu là này kiếm gỗ làm hư sư m i n h ngươi chính mình đi gọn một cái t ố t chu ứ n long cười âm thanh rồi sau đó liền vội vã như thế bày ra kiếm thế ánh mắt gấp chằm chằm vương thăng vương thăng ngược lại là toàn thân buông lỏng đ ê m này thuần túy trở thành kiếm pháp giao lưu hắn như thế thất tinh kiếm trận nặng biến hóa thiện có địch mà chu ứng long sở tu chính là thái ớt kim tiên kiếm càng khuynh hướng với chiêu thức chi tinh diệu lại nghe chu ứng long quát nhẹ rút kiếm đến đây lên tay chính là một chiêu tiên nhân và nguyệt vương thăng chậm dần thất tinh bộ pháp chính diện tương đối kiếm gỗ vừa ra chính là kiếm ảnh đi theo cùng chu ứng l o n g đối kiếm đi chiêu l i ê n tại viện này trước cửa hai đạo không ngừng lên xuống như thế thân ảnh cầm kiếm chống đỡ kiếm chiêu mỗi có chỗ tinh diệu một rõ ràng mơ hồ một cái như thế hai cỗ kiếm ý không ngừng va chạm vương thăng đang suy nghĩ thái ớt kim tiên kiếm như thế cùng lúc cũng có qua có lại dùng kiếm ý của mình làm truy giúp chu ứng long truy luyện kiếm ý của h ắ n không nhiều lúc tri văn bị động tĩnh hấp dẫn tới đứng tại cửa ra vào sững sợ như thế nhìn bên ngoài luận bàn như thế hai người nhìn nhìn tiểu sư mội này lại khóc lên phong chính trên giường đánh thẳng n g ồ i như thế một quản huyên cũng chỉ có thể c ư ờ i khổ âm thanh tiểu sư mội này cái thích k h ó c bao thật đúng là để nàng nhức đầu lắm luận bàn nửa cái nhỏ lúc chu ứng long liền có chút chống đỡ không được hướng sau nhảy ra toàn bộ người đều lâm vào tầng tầng cảm ngộ bên trong rất thẳng thắn như thế an vị xuống tới nhắm mắt suy tư vương thăng cầm kiếm mà đứng cũng nhắm mắt thôi diễn trọn vẹn thái ớt kim tiên kiếm như thế kiếm chiêu xáo lộ cùng chính mình như thế thất tinh kiếm trận lẫn nhau xác minh trận cảm thấy kiếm đạo càng thêm rộng l ớ n chút. c h u ứng long lúc nào đi như thế vương thăng cũng không có ấn tượng hắn sau đó liền thuận thế ngồi xuống tu hành cảm giác chính mình cách khép kín bên trong chu thiên lại bước tiến lên một bước không g i n h đi quản chu ứng long như thế hành tung vậy mà hai ngày sau chu ứng long ngược lại là mang cho vương thăng một phần niềm vui ngoài ý mới dĩ nhiên không phải hắn có hỉ mạch cái chủng loại kia vui mừng ngoài ý muốn. Này thiên, chương l sáu mươi n theo một vị đạo bảy lấy kiếm kết bạn cao đạo trưởng cái đầu không cao người có chút đen đó lúa gậy gò trên đầu ôm lấy đường c u ấ n phủ có chút h có c rộng dãi đạo bào, dưới chân đạp vào, ân đ ạ cao thủy hành dùng tay làm dấu mời theo lấy chu ứng long đi một bên lẳng lặng nhìn kỹ lấy vương thang diễn kiếm vương thăng không có bất kỳ cái gì giữ lại đem chính mình này thì kiếm đạo cảnh giới t r i ể n lộ tại một bộ thất tinh kiếm trận bên trong một bộ kiếm trận diễn xong vương thăng cũng cảm thấy trong lòng có mấy phần khó mà gián ra cảm xúc lại tiện tay thi triển mấy chiêu thái ớt kim tiên kiếm kiếm thức đem chu ứng long đều xem sửng sốt sư lệ ngươi thì học xong bộ kiếm pháp kia lần trước cùng sư huynh ngươi luận bàn thì ghi lại vương thăng cười đáp lời rồi sau đó nhìn kỹ lấy cao đạo trường chắp tay nói mời sư thúc chỉ điểm ta ngươi kiếm đạo cảnh giới rất sâu lại cùng ta không phải một con đường tử ta không tốt chỉ điểm vị đạo trưởng này lắc đầu chậm rãi đi hướng đến đây tay phải nhẹ nhàng b a i xuống chu ứng long bảo kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ bay thấp tại trong tay hắn cao thủy hành nói ta chỗ này có một bộ võ đang tự khai núi liền chuyển xuống thất tinh kiếm pháp cùng ngươi bộ này thất tinh kiếm trận có rất nhiều chỗ khác biệt ngươi hãy nhìn kỹ vương thăng tinh thần chấn động nhìn không chuyển mắt nhìn kỹ lấy vị đạo trưởng này thân hình nhẹ nhàng hút khí cao thủy hành tại trong trước mắt phảng phất liền hóa thành một thanh phát ra lấy sáng chói tinh mang thiên kiếm một cỗ thiên địa nguyên khí tụ đến tại hắn quanh người khỏa ra ẩn ẩ n hình kiếm tiếp đó vị đạo trưởng này thi triển ra một bộ có chút kiếm pháp tinh diệu đây là chính tông v õ đang thất tinh kiếm cùng thất tinh kiếm trận có chỗ tương đồng nhưng tuyệt không phải cùng một bộ kiếm pháp bộ kiếm pháp kia chỗ phối bộ pháp chuyển đổi cũng cùng vương thăng sở tu có rất nhiều khác biệt cái này khiến vương thăng hai mắt tỏa sáng ở một bên âm thầm g h i lại hơn mười phân chung sau cao thủy hành t h u kiếm trong đôi mắt sắc bén quang mang dần dần ẩn đi đối vương thăng giật cái có chút nụ cười khó coi đạo trưởng hỏi người cảm thấy ra sao sư thúc kiếm đạo tu vi trên ta xa vương thăng một mặt trịnh trọng nói câu đây cũng không phải là nói đùa dù sao trước mắt vị đạo trưởng này sau này cũng sẽ là thiên bảng năm mươi vị trí đầu cao thủ càng là thiên bảng bên trong số ít chuyên dụng kiếm pháp đại lão sư phụ thanh n ô n tử tất nhiên là học cứu thiên nhân tồn tại nhưng sư phụ sở học quá mức bề bộn cũng không chuyên đi một đường vị này cao đạo trưởng lại không phải hắn sở trường kiếm pháp đi liền là thuần khiết kiếm tu đường đi hôm nay nhìn thấy vị này đắm chìm kiếm đạo đã hai mươi ba mươi năm cao thủ vương thăng mới biết chính mình đối kiếm đạo nhận biết quá mức nông cạn vì vậy vương thăng trực tiếp khẩn tỉnh nói còn xin sư thúc chỉ điểm ta kiếm đạo tu hành người ta luận bản chính là ngươi này thì kiếm đạo tu vi chưa hẳn tại ta phía dưới cao thủy hành y nguyên nói như vậy l ấ y một bên chu ứng long c ó chút bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng lại nói luận bàn việc này thế nhưng là hắn nói ra trước lần trước cùng vương thăng luận bàn trải qua sau chu ứng long đối kiếm ý có chỗ linh ngộ hôm qua chính cùng mấy cái sư đệ k h o e k hoang bị vị này cao sư thúc đụng phải cái chính l ấy xem ảnh một cao thủy hành vốn là đ ố i lúc trước mao sơn giao lưu hội bên trên đại xuất danh tiếng vương thăng cảm thấy hứng thú nhưng ngại với bối phận cũng không tới cửa bãi phòng qua v ừ vặn lần này cho mượn chu ứng long cùng vương thăng hẹn nhau hôm sau luận bàn sự tình cao thủy hành cũng liền theo tới muốn nhìn một chút vị này trên núi võ đang thế hệ trẻ tuổi đệ tử có phải là thật hay không có chút b ả n sự bắt đầu thấy vương thăng cao thủy hành liền phát giác này cái ngoại môn sư chất trong cơ thể kiếm ý cơ hồ muốn phá thể mà ra vương thăng diễn luyện thất tinh kiếm trận sau khi cao thủy hành cũng là có chút cảm khái h ã n tại vương thăng cái tuổi này thời điểm còn lâu mới có được vương thăng này thì kiếm đạo cảnh giới nhưng rất nhanh vị đạo trưởng này đã nhận ra vương thăng bắt đầu kiếm trận tính hạn chế bộ này kiếm trận nhưng thật ra là nửa kiếm pháp nửa chất pháp quá thiếu nguyên pháp nặng biến hóa, mà thiếu đi mấy phần kiếm pháp nguyên bản gọn gàng mà linh đi kiếm hóa, hoạt. mà mấy mà cao thủy hành cố ý t h à n h t o à n đem vốn không nên khinh truyền đệ tử chính tông thất tinh kiếm dùng được b ă n g này thì vương thăng đối kiếm lý giải chỉ cần diễn luyện một lần tinh túy trong đó sẽ rất khó q u y ế n mất các loại vương thăng cung cung kính kính lại mời hắn chỉ điểm cao thủy hành nhân tiện nói đến tiếp vài chiêu thử một chút vương thăng cũng không c h ầ n trở trực tiếp điểm đầu đồng ý lập tức hai người tiến vào việt tử ở trong viện triển khai tư thế cửa sân trước vương vức không diện tích í t hơn trong nội viện ngược lại tương đối rộng mở vương thăng cầm trong tay văn viên kiếm cao thủy hành thì dùng chu ứng long bảo kiếm hai người ngăn cách lấy ước chừng mười mét ánh mắt g i a o hội phản phất có tranh tranh kiếm minh thanh âm quanh mình nguyên khí một trận khuấy động cao thủy hành hai mắt tỏa sáng lại chen lấn cái nụ cười khó coi đi ra lời nói lại sắp đột phá đến kết t h a i cảnh thật cao thiên tư ngộ tính chu ứng long từ từ chót n ú i cảm thấy lúc này chính mình vẫn là đừng có cái gì tồn tại cảm tương đối tốt trong phòng hai cặp con mắt hiếu kỳ nhìn quanh lấy tiếp xuống vương thăng cùng cao thủy hành luật bản một q u ả huyên cũng sẽ có điều linh ngộ mà trì văn có thể thấy rõ bọn hắn một nửa động tắc cũng không tệ sư thúc ta tới vương thăng k h ẽ quát một tiếng quanh người chân nguyên phun trào đường thân thể ẩn ẩ n tràn ra yếu ớt hào quang trong tay văn n g uyên kiếm càng là lóng lánh lên sáng trói tinh mang cao thủy hành thu liêm ý cười chỉ là một cái đơn giản cất bước lên kiếm toàn bộ người cùng trường kiếm trong tay phảng phất một thể toàn thân trên dưới đều là sơ hở lại tốt giống như hoàn toàn không có sơ hở một sợi gió nhẹ thổi qua hai người thân hình cùng thì vọt tới trước tuy là luật bản vương thăng lại là muốn toàn lực ứng phó không phải liền là đối vị sư t h u c này không tuân theo mà cao thủy hành t u vi kiếm pháp còn tại vương thăng phía trên nhưng hắn cảm thấy vương thăng là cùng chính mình không sai biệt nhiều kiếm tu xuất thủ cũng không có quá nhiều giữ lại nhưng cao thủy hành chỉ thi triển ra thất tinh kiếm pháp lấy võ đang thất tinh kiếm đối vương thăng thất tinh kiếm trận chỉ một thoáng trong nội viện đều là kiếm ảnh các nơi giải đ ầ y tinh mang vương thăng lấy khống trận cao thủy hành lấy kiếm phòng khi thì sẽ có vài tiếng trường kiếm tương giao thanh âm nhưng càng nhiều đều là không ngừng biến chiêu đ ố i chiêu diêm phần mình tìm kiếm sơ hở của đối phương trong phòng chị văn xem ngây người nửa phần trung mới nhỏ giọng thầm thì câu sư minh hắn lợi hại sao ân một quản huyên ở bên nhẹ nhàng gật đầu nhìn không chuyển mắt nhìn đánh nhau tràn diện khoe miệng lộ ra mấy phần nụ cười ônu chi văn thăm thẳm thở dài lần này ngược lại là không có khóc nhẹ siêu linh xã đoàn sự tình đối nàng đả kích không thể bảo là không sâu nguyên bản tại nàng trong nhận thức biết nàng là một cái bị mẫu thân nuôi lớn hải tử mẫu thân là cái tiêu chuẩn nữ cường nhân trong tay khống chế lấy một cái đại tập đoàn chính mình sau này sinh hoạt cũng là áo cơm không lo chi văn cùng với nàng mẫu thân tính cách hoàn toàn không giống nàng ngược lại càng giống như là trí thông minh giảm đi thanh ngôn tử tính tình hoạt bát hiếu động nhưng lên đại học trước đó đều một mực tại mẫu thân bảo vệ dưới hoàn toàn liền là kinh nghiệm sống chưa nhiều tham gia siêu linh xã đoàn là chỉ văn thấy được thiên địa biến đổi mang đến k ỳ ngộ cho siêu linh xã đoàn cung cấp tài chính xem như nàng nhân sinh một bút đầu tư vậy mà hiểm chút thủ thành sai lầm lớn mẫu thân của nàng một cái tắc kia đánh nát cũng không chỉ là chỉ văn lòng tự trọng còn có nàng vừa làm không bao lâu cái tiêu một người đắc đạo gà chó lên trời mộng đẹp nhưng nàng mơ mơ hồ hồ đã bước lên con đường tu hành sai cũng phạt vào bị vương thăng hù dọa vài câu sau khi càng là cảm thấy chính mình hại hơn ngàn tên đ ư n g học Đấy lòng ấy nấy lòng đã trận thành thể tán thể từ t mênh cho phân hạ chú ý, bao nhiêu có thể làm cho Này làm nàng làm dương ngông. nàng nấy cùng đại loại kia ấy lúc, có có bao ý, o thoát n thống tránh g t khổ hơi tránh thoát đi ra. r này luận bàn kéo dài gần mười phút các loại cao thủy hành một kiếm tìm đúng vương thăng kiếm chiêu dính liền khe hở thất tinh kiếm trận khoảng cách bị phá vương thăng phiêu nhiên trở ra phản phất hạn h ắ n đã lâu gặp cam lộ đáy lòng cảm lộ tầng tầng sông ra mà cao thủy hành làm thủ thế ra hiệu vương thăng tự hành thể n ộ chính mình phối hợp ngồi xếp bằng xuống liền tại trong tiểu viện nhập định vương thăng cũng không có do dự cái gì ngồi xếp bằng trong tay văn l y ê n kiếm nhẹ nhàng chiến m i n h dựa sát vào nhau tại vương thăng bên cạnh cùng gần cảnh giới cao thủ luật bàn nhất là có thể t r a tìm tự thân không đủ hấp thu đối phương sở trường không chỉ là vương thăng được lợi cao thủy hành đều phải không ít cảm nộ hai người bọn họ cái ngồi một cái nhỏ lúc rồi sau đó đứng dậy nói chuyện với nhau mấy phút trao đổi tu kiếm tâm đắc rồi sau đó lần nữa bắt đầu luật bàn ngày đó cao thủy hành cùng vương thăng liền như vậy luận bàn bốn năm lần sau đó xem chu ứng long s ử ở một bên hơi có vẻ xấu hổ cũng đem hắn kéo vào luận bàn hàng ngũ kỳ thật liền là đơn giản ngược cùng bị ngược Mặt trời chiều ngã vậy ề tây thăng thủy một chút thì lại ước, nhưng vương thăng thủy trung thể tu trưởng tự thân tu luyến này. lúc, lưu long lại là làm núi, cao cùng chu mặc ước, cái chỉ chính chế vương vương vẫn vì v đưa nhưng không hành ứng xuống muốn miệng không miệng Hán mình hành, nải hỏi rời bởi điểm đạo đạo. cao dù mở mở sợ mà cách một ngày cao thủy hành lại theo lấy chu ứng long đến đây mà lần này theo đến còn có ba bốn tên chu ứng long quan hệ không tệ sư đệ sư muội khu nhà nhỏ này ngừng lại thì náo nhiệt về núi một tuần vương thăng kiếm đạo cảnh giới dù đột nhiên tăng mạnh để hình dung không quá đáng chút nào Hắn các n n g vị à loại đ n như là bá nhà tưng, g là tử lấy kiếm cao thủy hành lần thứ tư đến đây đã có hai ba mươi tên đệ tử đi theo mọi người một cái cái nhảy lên tiểu viện từng viện xem vương thăng cùng cao thủy hành luận bản liền có thể coi trọng đường này có h thấy cho chỉ chính mình kiếm pháp, không nghĩ tới này thì chính mình ngược lại trở thành u muốn ứng long này cũng ràng vương này ngược nện. là là lại làm đối đắc đệ điểm với cái kiếm tới vật cảm c bất trở dĩ, rõ sư thể là nhiều người náo nhiệt nguyên nhân c h ỉ văn mỗi ngày nhìn trong viện này chút người mặc đạo bảo giả cổ váy sư huynh sư tỷ dần dần cũng đánh lên mấy phần tinh thần mà các loại vương thăng giúp nàng làm theo yêu cầu hai bộ váy lụa đưa tới nàng học lấy một quản huyên dáng vẹ mặc vào váy dài ở trước gương lung lay một vòng nhịn không được lộ ra mấy phần ý cười vương thăng thấy thế cũng chỉ có thể âm thầm những ô i mô thương có thể khiến nữ tử mặt giãn ra sung sướng các sinh t t viên đại học là điện cạnh trò chơi chủ lực quần thể bọn hắn đem thanh xuân cùng nhiệt huyết vậy tại này chút giả lập thổ chỉ vì truy cầu cái kia mấy phần đấy lòng thỏa mãn cùng đắc thang khoái cảm liên tục mấy cục trò chơi đánh xong đã đến lúc ăn cơm tối ba cái nam sinh r ố i lấy lưng m ỏ i kết thúc đến t r ư a liên tiếp bại bắt đầu quyết định do ai đi quán cơm mua cơm trải qua kịch liệt tâm lý đánh cờ sau khi một tên nam sinh n g ử a đầu thở dài thu hai anh em cho h n g bao thay đổi y phục lẹ s ẹ t lấy dép lê hướng về gần nhất quán cơm lắc lư mà đi ta ngủ trước một lát ta l á o nghiu ngươi còn muốn đánh vị trí cạnh cửa sổ có cái đeo kính nam sinh trở về câu ta lại đánh một ván có mấy cái trò chơi hảo hữu vừa rồi liền chờ ta được rồi đi thôi ta ngủ trước một lát lúc ăn cơm cứ gọi ta a đi ngoại hiệu gọi lao ngưu nam sinh rất thẳng thắn l ư n g tiếng mắt nhìn thời gian con chùa tấn mở một cái áp xúc văn bản tài liệu giải ép sau là một cái tương đối cổ lao sân đôi chiến đ i tên xây xong gian phòng thiết trí mật mã c h ờ khoảng một t r ợ thời gian đến năm điểm bốn mươi năm phần chuẩn thì xuất hiện hai đầu hệ thống tin tức người chơi thánh hòa giả đi vào phòng người chơi bất bình đạo nhân đi vào phòng lao ngưu hơi hơi nhữ mày mọi người cũng chỉ còn lại có lao đại cùng bất bình đạo nhân mắt liếc chính tại đối diện trên giường chơi điện thoại đồng học lão ngưu theo phía sau cho tỉnh táo tại trên bàn phím gõ mấy lần gian phòng k h u n g c h ặ t bên trong ngừng lại thì xuất hiện một hàng chữ nhỏ ngưu nhị chân nhân l ã o đại có cái gì chỉ thị thánh hỏa giả tiếp tục t í n h nằm không có cái khác chỉ thị trong trường học có cái gì tình huống ngưu nhị chân nhân phàm là có công pháp mang theo học sinh vẫn là bị giám thị trạng thái trường học tại cấm chỉ thảo luận này chút nhưng chúng ta thả ra đi video còn ở trong tay bọn họ tự mình lưu truyền thánh hỏa giả rất tốt hết thể theo trình tự tiến hành không nên gấp chúng ta có là kiên nhẫn bất bình đạo nhân lao đại hiện bây giờ tình huống chúng ta thế nào mới có thể tiếp tục thu thập h ỏ a trùng thánh hỏa giả thời cơ bất bình đạo nhân muốn làm đến thời gian ngắn nhất bên trong trình độ lớn nhất quyết tán chúng ta còn muốn có càng nhiều chuẩn bị cảnh sát mạng thủ đoạn ngàn vạn không thể coi thường bọn hắn có cục quản lý bộ mạng lưới quyền hạn t h á n h h ỏ a giả tốt đã đến giờ ba ngày sau chín giờ tối hai mươi năm phút lại đ ụ n đầu t h á n h h ỏ a giả phương thức liên lạc ta sẽ sớm mã hóa phát các ngươi h ồ n g thư xem ảnh một khánh h ỏ a giả nếu như muốn rời khỏi không lộ diện liền tốt gian phòng tin tức người chơi t h á n h h ỏ a giả rời phòng người chơi bất bình đạo nhân rời phòng lao nhu hơi hô miệng khí động tác nhanh nhẹn đem gian phòng đóng lại thối lui ra khỏi sân đối chiến đem cái này sân đối chiến lắp đặt văn bản tài liệu cùng mục lục cấp tốc xóa bỏ để trước màn hình nam nhân trẻ tuổi tay khẽ run rẩy động tác cấp tốc dùng chân đạp rơi mất máy chủ nguồn điện dây theo sau ngồi ở kia thật dài thoải mái miệng khí ngoài cửa phòng ngủ truyền đến có chút lại nhải giọng nữ tiếng nói ăn cơm rồi lý bình một cái ban cũng chỉ biết chơi ngươi phá trò chơi ta cũng không biết thời điểm nào có thể cháu trai ẵm nam nhân trẻ tuổi hơi nới lòng miệng khí Có c hắn ú t trở tới một không kiên nhẫn nhiêu chịu ngày ngươi muốn lại ngài bao nhiêu lần mới được? Ngươi muốn lại mới về câu, được. cố mẹ, bao g đúng tượng, ngài tìm ta đến nỗi lại ngài ngươi. Hắn lại kéo ra cửa phòng ngủ bên ngoài ánh đèn soi tiến vào vừa vặn chiếu tại bên cạnh cửa giá áo trên cây áo có kiện trên đồng phục cảnh sát áo cùng cảnh ngũ cảnh ngũ trung ương viên kia huy hiệu cảnh sát chiếu lấy ngoài cửa ánh đèn hơi có chút ố m mắt núi v õ đang tiểu phá viện hoàng hôn chậm chạp mệt mỏi chim trở về nhà một quản huyên chính mang theo chỉ văn ở trong viện nồi và bếp trước bận rộn vương thăng tại ngoài viện ngồi xuống một trận l i ê n nhận được m i u nguyệt phát tới một đầu đơn giản tin tức nàng la đến hỏi ý kiến vương thăng có hay không cái gì có thể điều tra vết chân người g i ấ u vết đạo pháp cái tia cái thánh hỏa giả còn không có xa lưới nay đặc thù tổ điều tra cùng trong trí nhớ mình cái tia cái đến cùng phải hay không cùng một đám hơi có chút không quá ra sức chính là vương thăng nghĩ nghĩ cho m i u nguyệt gọi điện thoại về đi còn không có bắt được thánh hỏa giả không phải thảm thức lục xoát sao đối phương khả năng đã thông qua phương thức nào đó rời đi tòa thành thị này điều tra thời điểm cũng không có tìm được thánh hỏa giả tung tích mưu nguyệt thở dài âm thanh Công việc của chúng ta hiện tại có thể nói là vô hiện nói tại ta thể là k ếch khả thi, tổ trưởng một ngày mở ngày cao thủ đây o toàn sao. cao ạ n cũng không dùng、sao. Như nguyệt chính tinh vận dụng, từ chung quanh cũng điều tới số lớn cảnh lực, thậm chí ngay cả viện nghiên cứu bên lực xác lực, chí cả cứu Ách, trả từ tới thậm khí kia. hưu vô siêu số đều điều vệ với, lời độ đã đ là không thể nói vương thăng cũng là không còn gì để nói liền không có một chút tiến triển có bắt được còn lại mười sáu tên trường lão còn có cái khác hai tên hạch tâm thành viên nhưng thánh hỏa giả cùng hai người khác y nguyên đang lẩn trốn này hai tên xa lưới hoạch tâm thành viên thẩm vấn ra kết quả cơ bản không có giá trị gì cái kia cái thánh hỏa giả làm rất nghiêm mật bố trí cùng bọn hắn phương thức liên lạc đều là theo thì biến hóa ngược lại là cái kia cái ý chí vũ nàng nên tính là siêu linh xã đoàn người đứng thứ hai nhưng nàng trên thân tình báo đã bị ép h ô ngưu n g u y ệ n thanh n ấ m mang theo nồng đậm ra rời thánh hỏa giả giống như là hư không tiêu thất cái khác thân phận của hai người manh mối cũng hoàn toàn xác định không được toàn bộ chỉ còn suốt một đoàn mê vụ đây không phải cũng có chút thành quả nha siêu linh xã đoàn cao tầng cũng liền còn lại ba cái cái k i a cái thánh hỏa giả khó bắt nhưng thật ra là tại vương thăng dự kiến bên trong coi như không có chạm qua mặt giao thủ qua vương thăng cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được đây không phải kẻ đơn giản thánh hỏa hai chữ này tựa hồ ẩn hàm lấy một loại nào đó thâm ý ngưu nguyệt ở trong điện thoại hỏi vương đạo trưởng đạo pháp bên trong có điều tra vết chân người giấu vết pháp thuật sao vương thăng trầm ngâm vài tiếng l ờ i nói theo ta được biết phụ lục chi pháp bên trong tựa hồ có một loại tìm người phụ nhưng ta bên này không có phụ lục c a o thủ không bằng đi hỏi một chút mao sơn hoặc là long hồ sơn đạo trưởng thật có loại biện pháp này ngưu nguyệt ở bên kia ngừng lại thì tinh thần tỉnh táo t ố t t ố t ta cái này đến hỏi tạ ơn ngài vương đạo trưởng không có còn chưa kịp khách sáo bên hai đã không có động tĩnh xem ra bọn hắn là thật lo lắng chỉ là một cái có tu sĩ bối cảnh lừa dối phạm liền để tổ điều tra có khả năng cao lực lượng tại tòa thành thị kêu bên trong chậm chế lâu còn tốt này thì tu đạo giới đại thể bình ổn tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều trong núi tu hành trước đó hiện thân âm dương giáo lọt cái cái đuôi liền ẩn n ú t sâu hơn đặc thù tổ điều tra cũng không có cái khác đại án tử cần xử lý thật nếu để cho thánh hỏa giả cuối cùng nhất chạy hoặc l à làm r an hơi l ớ động tính, cơm á i k đi chì văn, văn yếu t ớt chỉ chỉ trong nội viện một quản huyên đã thu xếp tốt cơm tối hôm nay vương thăng cười gật gật đầu đeo lấy tay tiến vào việt tử Bưng đủ sư đủ hai ngày này một quản huyên đã bắt đầu giúp tiểu sư mội khơi thông kinh mạch lúc đầu việc này là muốn cùng vương thăng cùng một chỗ làm nhưng chỉ văn mặt mỏng xấu hổ không dám để cho vương thăng đụng thân thể mình vương thăng cũng chỉ có thể mừng rỡ thanh nhàn vì việc này một quản huyên còn vụng trộm đi tìm vương thăng thương lượng sư t h phát hiện chỉ văn tư chất cũng không tính xuất chúng dù là giúp chỉ văn đả thông kinh mạch nó tư chất tại tu sĩ bên trong cũng nhiều lắm là xem như trung đẳng lo lắng chỉ văn sau này tu hành theo không kịp hai người bọn họ cái trung du kỳ thật cũng không tệ sau này tu đạo cần cụ chưa hẳn không thể kết thành kim đan bước vào chân chính phi tiên đại đạo có sư phụ này cái bậc học đạo trưởng tại vương thăng cảm thấy chuyện này không hề khó khăn chỉ là nói cho sư t ỷ không cần quá lo lắng cơm tối là mấy cái thức ăn ba bát cơm so sư mội lên núi trước còn tinh xảo hơn c h i văn hẳn là bị sư nương từ nhỏ quán thâu thuộc nữ giáo dục lớn lên lúc ăn cơm một mụm nhỏ một mụm nhỏ để vương thăng cũng nhịn không được muốn nhắc nhở nàng ăn nhanh chút biệt lãng phí thời gian tại tu hành bên ngoài sự tình b ê n trên được rồi hắn cũng không cần cầu tiểu sư mội quá nhiều thu thập bát đua lúc t r ì văn nhỏ giọng hỏi đại sư tỷ nhị sư huynh cha ta hắn thời điểm nào có thể trở về nay cái khó nói khả năng ngày mai liền có thể trở về cũng có thể là muốn ba năm tháng vương thăng lắc đầu sư phụ đi đột phá kim đăng cảnh đây là tu đạo l ệ c trời không phải như vậy tốt bước qua a t r ì văn ứng tiếng như có điều suy nghĩ bộ dáng vương thăng hỏi xảy ra chuyện gì có việc liền cùng ta cùng sư tỷ nói ân m ụ t quản huyên cũng ở bên nhẹ nhàng gật đầu ta muốn nhanh chút học chút bản sự chì văn cắn môi một cái ngẩng đầu nhìn k i a lấy vương thăng nàng đã hiểu rõ đại sư tỷ bản lĩnh mạnh nhất nhưng mọi thứ đều nghe nhị sư minh vương thăng mới là trong nhà chủ tâm cốt chi văn nói ta hiện tại là lập công chủ tội ta không muốn để cho mụ mụ quá khó xử cũng không muốn ảnh hưởng công tác của nàng nếu như có thể ta muốn mau sớm học chút bản sự đi cái kia cái đặc thủ tổ điều tra làm việc vương thăng không khỏi cởi khẽ tiểu sư mội có thể có phần này tâm chương ũ n g k ô công n ngủ bọn hắn làm việc thiên g việc làm t h sáu mươi chín đợi trước t r ư ở n g môn nghe song vương thăng nói ít nhất hai ba năm mới có thể có thành chỉ văn miệng nhỏ nhất lấy bao nhiêu có chút thất lạc nàng nhỏ giọng hỏi không có cái gì tốc thành pháp môn sao tốc thành pháp môn phần lớn là bản g môn tạ đạo tu đạo coi trọng chính là trước tu đức rồi sau đó tu tâm lại tu đạo cùng pháp lời nói g t h một trận vương thăng lại cười lấy tăng thêm câu đây đều là phụ thân ngươi dạy ta ta mười bảy tuổi năm đó lên núi bái nhập sư phụ muôn hạ sư phụ đi lên liền l à c như vậy dạy dỗ ta một trận trí văn mỉm cười gật đầu nhưng nhìn nàng ánh mắt h i ệ n nhiên là không có thể thay đổi thay lòng đổi dạ ngọn n g u ồ n ý nghĩ vương thăng đổi chủ đề ngươi trước kia cũng không biết sư nương chân chính làm việc ân ta chỉ biết là nàng bề bộn nhiều việc lên trung học lúc có đôi khi một tuần đều không gặp được nàng một lần nàng chưa từng nói với ta này chút sư nương cũng là có nỗi khổ tâm riêng của mình vương thăng đáy lòng không còn gì để nói hắn cũng là tu đạo tu không hiểu nhân tình thế sự không có việc gì tìm cái càng khiến người ta cơ tim tắc nghẽn chủ đề ta đều biết c h ỉ văn đưa tay sửa sang bên thai mái tóc trong khoảng thời gian này người nàng cũng gầy gò không ít cho người ta cảm giác mười phần yếu đuối là ta đã làm sai chuyện ta không trách mụ mụ vương thăng âm thầm nhữ mày lại hắn cuối cùng cảm thấy chính mình sư mội này thì sáng sủa ít nhiều có chút kỳ quái quá mức với bình thường ngược lại không quá bình thường chỉ sợ nàng tại chính mình đ ấ y lòng g i ấ u đi chút cái gì vương thăng dù sao chỉ là sư huynh của nàng lại không phải thân sinh huynh t r ư ở n g cũng không có cái gì lập trường can thiệp nàng quá nhiều mang nàng về núi rời đi cái kia cái vòng xoáy đã coi như là lấy hết đối sư phụ h i ế u t â m nay thì chỉ có thể trông mong lấy sư phụ sớm chút trở về gặp gặp hắn nữ nhi dùng cái kê ổn bên trong mang ra tự ái ấm áp nữ nhi của hắn có thụ cha tấn còn nhỏ tâm linh cùng trí văn chuyện phiếm hai câu vương thăng lại đi tìm sư tỷ dặn dò vài tiếng để sư tỷ tuyệt đối không nên tùy tiện truyền đạo pháp cho trí văn cũng không phải sợ trí văn có thể học thành cái gì đạo pháp chỉ là lo lắng trí văn gấp công liều lĩnh ngược lại sẽ làm trễ mãi sau này tu hành đường dạy người tu hành cùng tự thân tu hành hoàn toàn là hai chuyện khác nhau hắn cùng sư tỷ còn đắn đo khó định trong đó có chừng có mực về núi vừa hơn nửa tháng vương thăng liền tại võ đang đệ tử trẻ tuổi bên trong triệt để lửa hiện tại người người đều biết trong tam đại đệ tử dùng kiếm mạnh nhất là vị này phi ngữ đạo trưởng không ít người cũng sẽ thừa dịp vương thăng cùng cao thủy hành luận b à n khoảng cách thỉnh giáo vương thăng học kiếm nghi nan vương thăng cũng không có đem chính mình để tại cái gì cao thủ vị trí khiêm tốn điểm nhiều cùng người bên ngoài giao lưu đôi chính mình cũng là t r ă m lợi mà không có một hại kết bạn thành đàn cùng ngồi đ a m đạo đây cũng là trong núi tu hành niềm vui thú chỗ tại tối thiểu sẽ không lo lắng chính mình sẽ quá tịch mịch chỉ cần không chậm trễ chính mình ngồi xuống ngộ đạo liền tốt vương thăng cùng cao bắt đầu phía sau này mấy lần luận bản đều có không ít đệ tử đến đây vây xem bởi vì lúc trước đạo võ thịnh hành nguyên nhân trên núi võ đang kiếm tu không ít tuy rằng không thể nói là chủ lưu nhưng cũng đã chiếm tương đối lớn tỷ lệ để vương thăng càng thêm mừng rỡ chính là gần nhất lần này cùng cao sư thuốc luận bắn lúc còn có mấy vị tóc trắng bồng bềnh lao đạo ra đến đây quan sát cũng lên tiếng chỉ điểm vương thăng cùng cao thủy hành một hai để vương thăng rất có hiểu ra cảm giác hắn giống như là một khối bọc biển như n ó i như khát hấp thu lấy này chút nguyên khí khôi phục trước đã tu đạo hơn nửa đ ờ i người luyện kiếm mấy chục năm tuổi tiền bối vốn có chân quý kiếm đạo kinh nghiệm xem ảnh một tuy rằng thanh luôn tử sư môn ba người cùng võ đang không giống một đạo nhận nhưng võ đang đường nhận cũng không có coi bọn họ là ngoại nhân không có gì ngoài muốn xem xét võ đang đường nhận điện tịch cần đạt được trưởng môn phê chuẩn bên ngoài bọn hắn tại núi võ đang các nơi đều là tùy ý xuất nhập tu đạo công pháp xem như một môn đường nhận căn cơ chính là trọng yếu nhất chính là tự mình thân chuyển bình thường cũng không thể tùy tiện nhẹ bày ra vương thăng luyện kiếm chi dư cũng chưa chính mình từng giáo hấn trí văn luận bàn kiếm đạo sau khi tuyệt phần lớn thời gian đều dùng tại lĩnh hội kết thai cảnh ảo diệu phía trên bên trong chu thiên phong bế đã mỏ tới môn đạo vương thăng mấy lần thường thử mỗi lần đều cách lấy thành công thêm gần một bước như hết thệ thuận lợi nhiều nhất tiếp qua nửa tháng là hắn có thể chính thức bước vào chúc cơ kỳ thứ ba cái cảnh d ư ớ i hắn không dám nóng n ộ i hết thệ thuận theo tự nhiên chính là đột phá kết thai cảnh còn như vậy phiến phức càng không nói đến là sư phụ tại đột phá kim đăng cảnh cũng không biết sư phụ thì mới có thể trở về trở về sau khi nhìn thấy tiểu sư muội nên nào kinh hỉ sư phụ hẳn l à sẽ khóc đi vương thăng chỉ cần vừa nghĩ tới thanh ngôn t ử tấm kia càng phát ra tuổi trẻ trên khuôn mặt nước mắt tứ chảy ngang đáy lòng liền là một trận không hiệu sảng khoái tu hành một ngày vương thăng cảm giác chính mình theo thường có có thể sẽ tự hành k ế t thành bên trong chu t i ê n khuyên bảo chính mình không thể quá mức vội vàng sao động cho nên buông lỏng tinh thần lảng lặng chờ đợi thời khắc này đến mặt trời lên mặt trăng lặn tinh hà chập trùng đảo mắt lại đến cao sư thúc đến cùng chính mình luận b à n thời gian đây đã là bọn hắn lần thứ tám so tài lần thứ bảy luận b à n lúc cũng chính là có mấy vị đạo gia tới quan sát lần kia vương thăng đã có thể cùng cao thủy hành đối chiến nửa cái nhỏ khi thì không rơi vào thế hạ phong điểm ấy để chu ứng lòng các loại bất lực đầu đen rauống đến cùng là ai trước cầu chỉ điểm hắn này cái chính chủ thế nào liền thành quần chúng vẫn là muốn bưng trà đưa nước đưa khăn mặt cái chủng loại kia trong khoảng thời gian ngắn có thể có như vậy tăng trưởng kỳ thật cũng không phải là vương thăng thực lực có nhảy lên thực lực nhảy lên bình thường là sẽ nương theo lấy đạo cảnh tăng lên nay chỉ là vương thăng đối kiếm lý giải sâu hơn chút thất tinh kiếm trận cùng thất tinh kiếm pháp bắt đầu sơ bộ dung hợp thân mang theo b ắ t đ ầ u kiếm ý cũng càng hoàn chính chút cho nên có thể tại kiếm chiêu bên trên cùng cao thủy hành đạo trưởng luận bàn nửa cái nhỏ khi thì không rơi vào thế hạ phong nhưng hai người toàn lực chém giết vương thăng đánh giá chính mình vẫn là đi không hơn trăm chiêu Bay、đầu l ê nhưng núi này t ờ i gian mấy năm, cũng ít nhiều giác. lại bái cũng sống trong Ngắm vừa năm, hắn mấy mơ có chút ít hào s ở thì đ ị h ra mục tiêu cuộc tiêu s ố n cũng c hiện ỉ là đ gàng ở tờ địa, người, tân tú bảng. Nhưng tân tờ tú địa, i h tại vương thăng đã nhiều hơn mấy phần lòng tin hắn cũng muốn nhiều cố gắng một chút các loại này chút bảng danh sách chính thức công bố tự mình sư môn cũng có thể có ba người trên thiên bảng này lên bảng suất tuyệt đối là tu đạo giới nhất chi đ ộ c tú mặc dù không có cái gì ý nghĩa thực tế là được rồi sáng sớm lúc vương thăng tại cửa sân chấu nghe được trong gió chuyển đến tiếng cười nói từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại trước cửa bốn lượn trên sơn đạo đã có mấy cái đệ tử trẻ tuổi kết bạn đến đây c h ì văn chính b ư ớ c ve cây trổi quét sạch lá rụng trong sân một quản huyên thì tại cách đó không xa trong rừng cây ngồi xuống tu hành một quản huyên đối kiếm đạo cũng không có hứng thú quá lớn phía sau này mấy lần luật b à n nàng đều là cố ý tránh đi trong nhà quá nhiều người sư tỷ có chút không biết nên đứng đâu ngồi đâu cho nên dứt khoát tránh đi ra vương thăng hướng trước cửa trên tảng đá lớn ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần đem trạng thái của mình chậm rãi điều chỉnh đến tốt nhất nghĩ nghĩ lại vương thăng lâm vào một loại nào đó cảnh giới kỳ diệu nội thị tự thân phản phất thấy được một cái hư hào huyến cảnh quanh mình một vùng tăm tối nhưng tại hắc ám chính giữa lại có một thanh phát ra lấy yếu ớt thanh mang mơ hồ cổ kiếm thân kiếm chuôi kiếm này chút cũng còn không có cụ thể hình dạng nhưng tại trong thân kiếm lại có bảy ngôi sao bảy ra bắt đầu thất tinh phương vị đây là hắn kiếm đạo biến hóa kiếm ý chính là bởi vậy mà phát quanh mình hắc ám chính là bên trong chu thiên cũng là hắn t r ư ơ n g ngưng tụ thành linh đài chỗ tại này trong thời gian chu thiên đã tiếp cận hoàn toàn khép kín còn kém cuối cùng nhất từng tia khe hở dần dần trước cửa tiểu viện tụ hơn ba mươi vị người mặc đạo bảo nam lư trẻ tuổi vương sư huynh sớm vương sư đệ sớm vương sư huynh đây là muốn m ộ t phá vương thăng đối lấy quanh mình chắp tay một cái cười trả lời vài câu đợi cao thủy hành đến quay người dùng tay làm dấu mời cùng cao thủy hành cùng nhau vào trong viện chính tại trên lò nấu nước chị văn vội vàng đi trong phòng nâng đến vừa pha trả ngón nước để tại dưới bệ cửa sổ phương các loại sư huynh cùng vị này cao sư thúc lấy uống vốn cho rằng hôm nay sẽ hết thể như thường sao liệu vị này đen đ ú a g ầ y gò đạo trưởng đối vương thăng lộ ra mấy phần cười khẽ lời nói hôm nay là ta cuối cùng nhất một lần đến cùng ngươi so tài vương thăng khẽ giật mình theo sau đối cao thủy hành thật sâu và chảo hắn cũng không hỏi tại sao chỉ là nói sư thúc đối ta chỉ điểm tri ân sau này không dám q u ê n mất cao thủy hành đạo trưởng lại lắc đầu không cần ngươi ta chỉ là l u ậ n bản lẫn nhau có tăng thêm nhưng ngươi đối đường của ta đã có không nhỏ ảnh hưởng Ta đã biết đây là đáng quý cuối cùng nhất mấy lần luận bản cơ hội vương thăng cùng cao thủy hành đều đã chuẩn bị toàn lực ứng phó xem có thể hay không tại lẫn nhau dưới kiếm tìm được cảm lộ văn uyên kiếm chỉ xéo vương thăng trong cơ thể phảng phất chuyển ra tranh tranh kiếm minh chân nguyên trong cơ thể trào lên cao thủy hành đạo trưởng thì là lập tức bảo kiếm trong tay nguyên bản không cao thân hình giờ phút này lại tản mát ra một c ô lăng lệ bức nhân kiếm ý quanh mình không ít võ đ a n g đệ tử nhắm mắt dùng linh n i ệ m xem xét có thể ẩn ẩn nhìn thấy hai thanh mơ hồ cổ kiếm chi hình chính này lúc chợt nghe một tiếng cười sang sảng tại ngoài cửa viện chuyển đến hai người các ngươi luận bàn vô sự nhưng như vậy tranh đấu nhưng chớ có đả thương ai nay tiếng nói chuyện chữ thứ nhất vang lên lúc người nói chuyện cách lấy bọn hắn còn có chút xa tựa hồ là tại b ố lượt trên sân đạo nhưng các loại cuối cùng nhất một chữ rơi xuống người này đã xuất hiện ở cửa sân chỗ đ e o lấy tay cười hôi hôi đánh giá lấy vương thăng lại tới lao tiền bối vương thăng từ không dám thất lễ hắn tuy rằng cảm giác không thấy vị này râu tóc bạc phơ lao tiền bối cụ thể tu vi ở đâu cũng không cảm giác được bất luận cái gì huy áp nhưng từ câu nói mới vừa rồi kia liền có thể kết luận này tuyệt không phải kết thai cảnh tồn tại thậm chí vị lao giả này này thì cho vương thăng cảm giác cùng đi trung nam sơn trước đó sư phụ mười phần gần đang lúc vương thăng phải hướng trước ân cần thăm hỏi đã thấy cao thủy hành đạo trưởng cung cung kính kính làm cái đường vai trạo một i ệ n g chương p h i Lao Nhân thiên nào t bảng tuy rằng danh sưng thu hết toàn bộ tu đạo giới cao nhân nhưng có chút không xuất thế không tại thế gian đi lại cao thủ thậm chí sinh tử cũng không biết lao tiền bối tự nhiên khó mà thu nạp trong đó vị này võ đang đ ư ờ n g nhận tiền đại trưởng môn viên phát chân nhân chính là như vậy hắn cực ít lộ diện chỉ là trong núi tu hành đến thiên bảng ban bố lúc ai cũng nói không chính xác vị này đạo g i a tu vi đến cùng rất cao thâm cho nên cũng không bị thiên bảng bài danh hôm nay có thể tại vị tiền bối này cao nhân kết thành kim đan trước đó nhìn thấy một mặt đã xem như lấy thực không dễ vương thăng hướng về phía trước làm lễ một đám đệ tử trẻ tuổi cũng liền bận b i ể u đối vị này đợi t r ư ớ c trưởng môn hành lễ một cái cái miệng nói sư tổ mặc kệ riêng phần mình phải chăng vì dòng chính độ tôn đều là bình thường xưng hô nhưng thanh ngôn tử cũng không phải là võ đang đường nhận người vương thăng cũng chỉ có thể xưng hô một tiếng gặp qua sư gia tốt đều không cần giữ lễ tiết viên phát chân nhân cười hôi hôi nói câu vung vung lên trường bảo tay hào lớn phiêu nhiên vào cửa sân tiện tay một chiêu phòng chính bên trong ghế bành liền bay ra rơi tại phòng chính trước cửa vị này lao tiền b ố i phối hợp ngồi xuống đi mỗi cái động tác đều phát ra lấy một loại khoan thai tự đắc vui vẻ với n o ạ i vật khí tức nếu không có tự thân tính tình quá mức t á bạo chỉ cần trong núi tu hành lâu phần lớn đều là như vậy bình thản mờ nhạt không có chút rung động nào đây cũng là đạo gia giảng cầu tự nhiên tâm tính vương thăng tự biết vị này lao tiền bối chân chính đạo cảnh xa tại tu vi phía trên thiên địa nguyên khí khôi phục sau khi chế ước người trẻ tuổi nhanh chóng tăng lên tu đạo cảnh giới là đối đường cảm n g ộ nông cạn nhưng chế ước này chút cao nhân tiền bối tu đạo tốc độ lại là đã suy bại nhục thân cùng xa xa không đủ khí huyết vậy mà đạo cảnh cần tốn hao thời gian từng chút từng chút đi cảm lộ tích lũy hao tổn khí huyết già yếu nhục thân lại có thể thông qua nguyên khí tẩm bổ mà dần dần bị bổ đấy cho nên nói cao nhân tiền bối vẫn là cao nhân tiền bối đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi nhưng thế hệ trẻ tuổi bên trong tư chất xuất chúng nộ tính kinh người người tỷ như một bản huyên loại này lại xem như được trời ưu ái rất dễ dàng đặt thành trường giang sóng sau dồn sóng trước đem sóng trước chụp chết tại trên bờ các tần tàng thành cựu lại nói vị này chân nhân mở miệng đối cao thủy hành cùng vương thăng cờ trách lấy hai người các ngươi cái quá cố chấp với kiếm không cần thiết không để ý đến nói hôm nay luận bàn về luật bàn cũng đừng đả thương lẫn nhau cứng quá dễ gãy một cái sơ xảy liền sẽ đả thương đối phương đạo cảnh cứng quá dễ gãy lời này đã từng tại sư phụ trong thai đã nghe qua tròn pháp tử như vậy nhắc nhở tự nhiên là vì hai người bọn họ tốt vương thăng sao có thể không biết tốt xấu túi đầu nói đệ tử thụ giáo sư phụ cao thủy hành đạo trưởng lại lắc đầu không cực với đây sợ khó lên đ ỉ n h phong kiếm đ ỉ n h phong y nguyên vẫn là kiếm viên pháp chân nhân thở dài một tiếng ta say mê kiếm đạo cả đời hiểu năm mươi năm mới hiểu được đạo lý này chưa từng nghĩ này thiên địa ở giữa liền có nguyên khí để cho ta này nửa thân thể xuống mồ lao già lại có tiếp tục tu hành cơ duyên ai nói ngươi nhiều lần liền là không nghe cao đạo t r ư ở n g ngừng lại thì bất đắc dĩ c ư ờ i khổ tại chính mình sư phụ trước mặt biểu lộ lại là tự nhiên nhiều vương thăng cho một bên ngẩn người c h ỉ văn làm thủ thế c h ỉ văn nháy mắt mấy cái có chút cuống quít luống cuống nhìn chính mình nhị sư huynh nàng cần làm gì sao hướng về phía trước cho vị này đạo ra đấm vai nhanh vi sư ra dâm trà a a c h ỉ văn vội vàng n â n g trung trà lên nước cẩn thận từng ly từng tí đi đến vị này lao tiền bối bên cạnh hai tay bưng lấy đưa trải qua đi xem ảnh một viên phát chân nhân đánh giá chì văn vài lần theo sau liền thu hồi ánh mắt cười gật gật đầu đem nước trà nhận lấy uống một hớp liền bưng trong tay cũng không nhiều biểu thị cái gì tới cao thủy hành q u a y người đối vương thăng nói câu vương thăng cũng nhẹ nhàng ngật đầu vị này cao đạo trưởng còn cố ý nhắc nhở chúng ta vẫn là như vừa rồi như vậy hết sức xuất thủ chính là t ố t vương thăng đáp ứng một tiếng hai người lần nữa bày xong tư thế viên pháp chân nhân cũng là đối chính mình cái tính cách này bướng bình đồ đệ không có cái gì biện pháp cũng không tại nhiều khuyên chỉ là mỉm cười ở bên ngồi lấy ánh mắt tại vương thăng trên thân lâu dài ở lại lao nhân đi ra thâm sơn liền là đến xem vương thăng kiếm n h ư cảm giác vương thăng là khả tạo chi tài đương nhiên sẽ không keo kiệt chỉ điểm trong nội viện các nơi đang đứng đệ tử trẻ tuổi lần nữa nín hơi nhìn chăm chú trong sân rất nhanh lại xuất hiện cái k i a hai đạo rằng cò kiếm ý vương thăng cùng cao thủy hành chậm rãi sách thế bọn hắn đều đang tìm kiếm đối phương khí cơ sơ hở thân hình dường như cứng đờ nhưng riêng phần mình khí thế lại không ngừng trèo lên các loại trong hai người có một người khí thế tăng l ê n tới đ ỉ n h điểm, kiếm ý lại không cách nào áp chế liền không thể không ra tay mà trước người xuất thủ liền dễ dàng chức lộ g i sơ hở vương thăng thủy trung vẫn là tu vi tâm cảnh hơi kém một bậc trong hai mắt xẹt qua hai đạo sắc bén quang mang văn n g uyên kiếm một tiếng kiếm minh dưới chân hướng về phía trước phóng ra một bước chỉ là một bước liền phá vỡ hai cỗ kiếm ý ở giữa răng co vương thăng chi thế hao tổn non n ử a mà cao thủy hành đạo trưởng kiếm ý bỗng nhiên tăng vọt hai mắt tinh quang bạo phát một kiếm đông lai một kiếm này thân kiếm có sáng chói quan g hoa trên đó nội hàm lấy tinh thuần chân nguyên đem thật chuẩn hai chữ diễn dịch ra một cái khát trọng cảnh giới vương thăng giống như sớm co đón trước dưới chân liên tục khởi động thân hình cực nhanh ngang na di trường kiếm trong tay lắp một cái mấy đạo kiếm ảnh đón lấy cao thủy hành liền nghe binh khí tương giao thanh em không ngừng văng lên vương thăng liên tiếp lùi lại bình chuyển dưới chân thi t r i ể n ra thất tinh bộ pháp rút lui bộ pháp vùng d u n g không đội cao thủy hành theo sát không bỏ xuất kiếm nhanh như gió táp kiếm ảnh như mưa rào phát ra lấy bức nhân uy thế giữa hai người không ngừng luật bàn cao đạo trưởng kiếm chiêu sớm đã không tại cực hạn với thất tinh kiếm pháp này thì càng đem cuộc đời sở học hạ bút thành văn vương thăng nhưng lại chưa bởi vậy luôn cuống tay chân hắn chìm lòng yên tinh thần biết chính mình chỉ có lấy biến ứng biến tiếp tục thi triển lên một người kiếm trợt lắc lư xuất ra đạo đạo đạo h cao thủy hành kiếm chiêu càng phát ra lăng lệ trường kiếm trong tay mang theo từng cơn dích lên vương thăng kiếm chiêu lại như cũ kéo dài lấy cái kia cũ kéo dài không dứt vật vị thất tinh kiếm trận y nguyên tại dựa theo vương thăng k h ô n g chế tiết tấu vận chuyển có thể làm được điểm này đã là rất khó được kiếm quan g kiếm ảnh bên trong hai đạo thân ảnh kia lên rơi x ô n g chuyển nhìn như lẫn nhau công không tuân thủ một chiêu một thức hiển thị rõ tinh diệu thứ ba mươi sáu chiêu cao thủy hành đạo trưởng bình đâm một kiếm cùng vương thăng sượn qua người cấp tốc phóng ra ba bước quay người thì thân hình trực tiếp nhảy lên một cái tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ tay chặt trường phải kiếm, đối nắm vương thăng cấp thân ố c hình hướng sau nghiêng thiết điệu bay ngược ra bảy tám mét lập tức xoay người đứng vững cầm kiếm chủ động trước công cùng cao thủy hành lại chiến thành một đoàn đệ nhất bách linh cựu chiêu chính đem cao thủy hành khốn tại kiếm trận bên trong vương thăng bỗng nhiên biến chiêu chính là này thời cơ vương thăng hai chân đ ạ o một cái phản phất truy tinh cản nguyện trường kiếm huy sai xuất ra đạo đạo kim quang đảo mắt bao phủ đi cao thủy hành quanh người yếu hại muốn nhất cử đoạt được thượng phong nhưng cao thủy hành chỉ là giận cái mỉm cười trường kiếm trong tay từ cực nhanh bỗng nhiên trở nên mười phần chậm chạp tại trước mặt chậm rãi vẽ ra một đạo vòng tròn đợi cao thủy hành cầm trong tay trường kiếm đem vòng tròn vẽ xong vương thăng quét ra đi kiếm ảnh tất cả đều bị về với này tròn bên trong một cỗ không hiểu dẫn dắt lực lượng từ phía trước chuyển đến vương thăng thân hình bị văn n g u y ê n kiếm mang chuyển hướng bên trái cao thủy hành đạo trưởng thì vững như thái sơn thuận thế một kiếm điểm hướng vương thăng đầu vai đây là võ đang tuyệt kỹ thái cực lưỡng nghi kiếm trong điện quan g hòa thạch vương thăng lại lập tức làm ra phán đoán thuận theo cỗ này dẫn dắt lực lượng thân hình xoay chuyển văn liên kiếm, đeo nghiêng ở sau người, thân kiếm hoàn mỹ đỡ được cao thủy hành một kiếm vương thăng bị một kiếm này lực đạo hút bay mũi chân mấy lần điểm nhẹ thân hình bước ra một cái hoàn trình thất tinh phước vị lần nữa công hướng cao thủy hành trong bất chi bất giác hai người đã l à qua hơn ba trăm chiêu hai người đều xem như dùng tới toàn lực nếu bàn về hai người chỗ thi triển kiếm chiêu chi tinh diệu tất nhiên là tu kiếm nhiều năm cao thủy hành thắng qua vương thăng không ít nếu nói hai người kiếm chiêu chi phức tạp cái kia càng là cao thủy hành đạo trưởng vượt qua vương thăng không chỉ gấp mười lần nhưng vương thăng liền là có thể bằng kiếm trong tay cùng cao thủy hành đấu phong sinh thủy khởi song phương lẫn nhau công cũng là có đến có vệ truy cứu nguyên nhân vương thăng có một chút ưu thế là vị này cao đạo trưởng không có Cao có chưa phục, chiêu lạc địa trong đạo Thủy hành từ tu kiếm đến kiếm thuật có thành kiểu, thiên Hành khí chưa khôi phủ, trong kiếm chiêu là cấn quá nhiều nguyên đến ấn kiểu, quá kiếm kiếm kiếm vương õ vết vi. v khiến kiếm tích, rất tuy rằng tinh diệu, lại không cách nào hoàn phát huy ra hắn này thì tu chiêu cách nhiều không hoàn huy hắn diệu, lại rằng nào này ra mỹ thăng chính thức tu kiếm cũng không lâu lắm thiên địa nguyên khí liền từ trên trời giang xuống từ ban đầu liền đem kiếm chiêu xem như pháp tới tu hành cùng tự thân tu vi hoàn mỹ dung hợp lại vương thăng lâm tràng ứng biến cũng hơn một chút mỗi khi bị cao thủy hành đạo trưởng kiếm pháp chế thường thường sẽ có thiên mã hành không một kiếm để cao thủy hành ứng phó không bằng bất quá chén t r ả nhỏ thời gian hai người đã l ạ qua không biết bao nhiêu chiêu hôm nay một trận chiến này coi là thật để võ đang trúng đệ tử trẻ tuổi mở rộng tầm mắt cũng làm cho viên phát chân nhân cặp kia nguyên bản bình tĩnh không lay động trong đôi mắt dị sắc liên tục lại kịch đấu một lát vương thăng y nguyên chưa lộ ra xu hướng suy tàn hai người lại đều đã là chiến hưng khởi song kiếm chiến m i n h kiếm ý lẫn nhau s ô n g này hai bóng người liên tục vài kiếm đối v ứ t sau khi riêng phần mình lui trở về bốn mắt nhìn nhau phảng phất có sấm vang chấp dở vương thăng nhẹ khẽ hít một cái khí toàn thân chân nguyên quần quận cao thủy hành thì là mắt tránh tinh mang trong tay hai người trường kiếm cùng thì tạo nên tầng tầng b ạ quang cách xa nhau hơn mười mét bọn hắn lại cùng thì huy kiếm ra c h i ê u phản p h ấ t huy hào bắt m ặ c đối lấy lẫn nhau vung ra từng đạo kiếm khí tiếng nổ đùng đoàn tại trong tiểu viện vang lên không ngừng hai người thân hình cực nhanh tả hữu c h ấ p động thân ảnh lướt qua chỗ mặt đất liên tiếp không ngừng nổ lên một đám bụi đất quanh mình đệ tử trẻ tuổi một trận sắc mặt t r ắ n g bệnh e sợ cho hai vị này kiếm khí vung lệnh thai họa đến bọn hắn không nghĩ tới mấy lần trước đều là lấy luận bàn làm cùng lẫn nhau có thâm cựu lại hợt kiếm khí nhìn như bay loạn kỳ t h vương thăng cùng cao thủy hành cơ hồ cùng thì phóng tới lẫn nhau lần này hai người sử dụng chiêu thức lại đều là không có chút nào sức tưởng tượng trước đâm lại xem vương thăng thi triển ra một kiếm nó quanh người mơ hồ vờn quanh có bảy viên đại tinh một thanh cổ kiếm hư ảnh cùng văn liền kiếm trường hợp vẩy xuống ra một điệu tinh mang lại nhìn cao thủy hành một kiếm này trên đó nội hàm lấy huyền diệu đạo vận phản phất là đang diễn dịch nào từ phức tạp về đơn giản từ võ nhập đạo nó thân tựa như một thanh luận đạo c h i kiếm nói thì chậm mã x ẻ ra thì nhanh hai người cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt đem tự thân kiếm đạo ngưng tụ phóng thích lại cơ hồ cùng một trong nháy mắt dịch ra kiếm ý thân hình giao thoa m à qua đưa lưng về phía lẫn nhau vương thăng trong tay văn uyên kiếm không ngừng chiến m i n h trên trán có một sợi tóc dài chậm rãi bay xuống nhắm mắt cảm thụ lấy cái gì cao thủy hành đạo bạc ở đầu vai phá vỡ một đầu động dài nhưng lại không bị thương cùng tầng bên trong quần、áo. Tuổi đầu chương bảy mươi mốt đột phá kết thai cảnh trận này luận bàn nếu bàn về thắng thua tất nhiên là vương thắng bại nhưng này thì cũng sẽ không có người quan tâm này chút đệ tử trẻ tuổi nhóm đều đắm chìm tại hai người chỗ triển lộ vận ý chiêu p h á t hình bên trong càng đi thể hội liền càng phát ra khó mà tự kiềm chế bọn này tu sĩ trẻ tuổi này thì thở mạnh cũng không dám e sợ cho hỏng trong viện lưu lại đạo vận mà huống trả lao tiền bối lại có chút cảm khái lắc đầu lại đỡ cần cười khẽ cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì lao tiền b ố i phía sau trí văn này thì cảm xúc cũng là rất sâu nguyên bản nàng cảm thấy tu hành liền là cầm tới công pháp tốn hao thời gian đi tu luyện liền sẽ có thành sự tỉnh bây giờ nhưng dần dần minh b ạ n h tu đạo cần không chỉ là pháp cùng tài còn có thiên tư còn có sư thừa còn có đạo cảnh đạo pháp đạo tâm các loại rất nhiều hạn chế cầm tới cơ sở đều không đủ công pháp liền bắt đầu tu hành căn bản vốn không có thể tính là chân chính tu sĩ lại xem giữa sân cao thủy hành nhẹ nhàng thở dài tiếng thở dài bên trong lại mang theo mấy phần thỏa mãn xoay người lại nhìn về phía vương thăng viên phát chân nhân cảm giác vương thăng bên kia cũng trải nghiệm không sai biệt lắm vừa muốn chào hỏi quanh mình những đệ tử này tới cùng nhau nghe hắn g i ả n g đạo vị này lao tiền bối hôm nay tâm tình không tệ liền muốn chỉ điểm xuống đường nhận thế hệ trẻ tuổi tu hành nhưng viên phát chân nhân vừa muốn mở miệng chợt có nhận thấy hơi kinh ngạc nhìn về phía vương thăng đứng tại cái kia b ó n g lưng từng sợi thiên địa nguyên khí vờn quanh tại vương thăng quanh người tựa hồ muốn tiến vào vương thăng trong cơ thể lại bị cự cái này ngoài cửa vương thăng toàn thân bị một cỗ ẩn chứa viên mãn chi ý linh n i ệ m bao vây chỉ là lẳng đứng tại cái kia liền phẳng phất có một mảnh nhỏ hẹp thiên địa liền chỉ thuộc với hắn một người. hắn vậy mà tại này thì đột phá bước vào kết thái cảnh thiên địa vốn không ta đến tấp vương c h i địa lấy dung thân thiên địa phải có ta tan thân này chi tâm hồn khí thần này liền là kết thái cảnh vương thăng cảm thụ lấy trong cơ thể trong kinh mạch trào lên không thôi lại cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc chân nguyên nội thị lấy đã bắt đầu sơ hiện nó đi linh đài cảm thụ lấy linh đài bên trong lưu chuyển huyền diệu đạo vận linh n i ệ m đang không ngừng tăng trưởng chân nguyên càng phát ra tinh thuần giống như là đẩy ra một cái ngăn cản tại trước mặt mình hồi lâu đại môn phía trước đã là một mảnh đường bằng thẳng loại kia sảng khoái loại kia vui mừng loại kia thỏa mãn thậm chí có thể nói là khoái cảm để cho người ta sướng hưởng trong lúc đó khó mà tỉnh lộ phản phất có người tại chính mình bên thai nhẹ giọng nỉ non với cái gì giống như là chân trời tiên tử lại như là trong g u minh cô hồn thẳng đến vương thăng đáy lòng vang lên một tiếng kiếm minh này nỉ non âm thanh khoảng cách tiêu tán bên trong chu thiên đã thành tại kết thai cảnh bên trong vương thăng có thể không ngừng rửa sạch tự thân để tự thân đường thân thể dần dần ngược dòng phản tiên thiên làm tốt đăng lâm kim đan đại đạo chuẩn bị sau này bằng trong cái này chu thiên vương thăng liền có thể hướng ổng nhưng trong thời gian ngắn không hô hấp chỉ dựa đại khái đây chính là tu đạo bản thân mị lực chỗ tại giờ này khắc này vương thăng coi là thật không cách nào cố kỵ hoàn cảnh chung quanh nào phối hợp ngồi xếp bằng xuống trải nghiệm lấy tự thân đủ loại biên hóa xem ảnh một mỗi lần đột phá đối tu sĩ tới nói đều là một trận cơ duyên tạo hóa nếu có thể nắm chặt tất nhiên là được ích lợi không nhỏ vương thăng đối hoàn cảnh chung quanh cũng coi như yên tâm mà viên phát chân nhân đứng dậy đi đến vương thăng bên cạnh tiện tay vung lên chân nguyên hóa thành một vòng viên cháo đem vương thăng ba o ở trong đó tránh cho hắn bị cảnh vật chung quanh ảnh hưởng rồi sau đó vị lao nhân này nhẹ nhàng khoác tay chúng đệ tử tất cả đều hành lễ rời đi cao thủy hành đạo trưởng nhìn vương thăng vài lần rồi sau đó đ ố i chính mình sư phụ làm cái đường vái trạo cùng những đệ tử trẻ tuổi này cùng nhau ra cửa sân vị đạo trưởng này tựa hồ không có cái gì lưu niệm cầm kiếm hướng về dưới núi đi đi đi thì đi lại mười phần nhẹ nhàng có thể nhìn ra tâm tình của hắn mười phần không sai hôm nay sau khi cao thủy hành liền muốn chìm tâm bế quan sẽ không lại đến cùng vương thăng luận b à n kiếm đạo mà vương thăng bởi vì tự thân đột phá nguyên nhân lại là đến không bằng cùng vị đạo trưởng này lại nói một tiếng tạng nay nửa tháng đến vương thăng thu hoạch không ít đối với hắn sau này con đường tu hành đều có lớn lao ảnh hưởng trong viện rất nhanh chỉ lưu viên phát chân nhân chỉ văn cùng chu ứ n long viên phát chân nhân hai mắt nhắm lại cũng không nhiều lời cái gì chú ứng long lui đi cửa sân chỗ thủ lấy chỉ văn thì là có chút phản động không biết đây là phát sinh cái gì sự t ì n h nhị sư huynh thủ thương nàng hơi có chút khẩn trương nhưng chỉ là trông mong lấy sư tỷ sớm chút luyện qua công trở về cũng không dám lớn tiếng ồn ào viên phát chân nhân này thì không đi tự nhiên cũng là cố ý lưu lại chỉ điểm vương thăng chính như ngày hôm trước tới đây địa quan sát vương thăng cùng cao thủy hành luận bàn mấy vị đạo gia viên phát chân nhân cũng lên lòng yêu tài vương thăng tuy không phải võ đang được nhận nhưng cũng xem như trên núi võ đang tu sĩ sau này đều cùng núi võ đang cũng thoát không được quan hệ võ đang đường nhận thế hệ trẻ tuổi phần lớn t r u n g quy t r u n g cũ tuy có không ít tư chất thượng danh l g ờ i lại duy trì có thiếu một thế năng đủ đứng ra đảm đương tam đại đệ tử bề ngoài kỳ tài viên p h á t chân nhân tại vương thăng trên thân không chỉ có thấy được kiếm tu kỳ tài c à n g thấy được đáng quý linh tính hai chữ chỉ cần không truyền đạo nhận công pháp chỉ là tặng cho vương thăng tự thân c à n g n ộ cũng không tính hỏng tổ sư gia định gia quý cũ vương thăng cũng không biết bên ngoài còn có một trận cơ duyên đợi chính mình hắn một lòng đắm chìm tại bước vào kết thai cảnh thì đạo cảnh bên trong trải nghiệm lấy bên trong chu thiên đủ loại chỗ huyền diệu kết thai cảnh nhưng thật ra là mở ra đường thân thể bảo tàng bước thứ ba cũng là tự thân chi đạo bắt đầu ngưng tụ thành mấu chốt một bước trong linh đài cổ kiếm hư ảnh đã bắt đầu ngưng thực tuy rằng trương ngưng xuất kiếm lơi lao mũi kiếm nhưng đã có đại khái hình dạng trong cơ thể kinh mạch theo lấy chân nguyên không ngừng vận chuyển đang không ngừng mở rộng vẹn vẹn bước vào kết thai cảnh liền để vương thăng thực lực tăng lên ba thành không ngừng lại thêm hắn này nửa tháng đến nay kiếm đạo tinh tiến thực lực thật đúng là mãnh liệt h o à n một đoạn bên trong chu thiên phong bế một trận vương thăng phát giác thân thể đã dần dần thích ứng lại bắt đầu thử lấy đem bên trong chu thiên cùng thi hắn vận chuyển thuần dương tiên quyết từ từ mở ra quanh thân môn u hộ trong hai đột nhiên xuất hiện một trận tiếng q u a n h m ì n h quanh mình một cỗ tiên địa nguyên khí dành trước sợ sau tràn vào hắn đường thân thể bên trong phảng phất đập nước mở cống vỡ đê bất quá mấy phút liền để vương thăng toàn thân chân nguyên tràn đầy linh n i ệ m tự hành hướng về chung quanh quyết tán trước mắt bao phủ tiểu viện phụ cận vài trăm mét phảng phất đứng tại phía trên khu nhà nhỏ không trùng lập tức liền muốn bằng hư ngự phong m à đi hắn xem đến giữa khu rừng tu hành sư tỷ thấy được tại ngoài cửa viện trên tảng đá lớn ngồi xuống chu ứng long cũng nhìn thấy ở bên cạnh đang đứng lao tiền bối đáy lòng hơi chút kinh. tranh thủ thời gian thu liễm linh nghiệm bình phục tâm cảnh vương thăng mở hai mắt ra hắn quanh người bao khỏa tầng kia chân nguyên cũng tiêu tán theo vương thăng đứng dậy đối bên cạnh vị này đạo ra hành lễ nói làm phiền sư gia không có gì đáng ngại viên phát chân nhân đ ỡ cần cười khẽ quay người đi trở về ghế bành lần nữa nhập t o ạ n vương thăng mắt nhìn sát trời n à y thì không ngờ là mặt trời lặn xuống phía tây hắn vừa đột phá lại liền hao tốn nửa ngày công phu phi ngữ hướng về phía trước đến cách bần đạo gần chút chính là la vương thăng hướng tiếng đi tới viên phát chân nhân bên cạnh viên phát chân nhân chống r ỗ n g đem phòng chính nơi hẻo lánh b ù a đoàn t r ụ c tới để tại vương thăng dưới chân ra hiệu hắn nhập tọa vương thăng cũng không có quá c â u nghệ rất bình tĩnh ngồi xuống ngẩng đầu nhìn kỹ lấy vị này đạo ra l i ê n nghe viên phát chân nhân nói câu ngoài cửa đệ tử cũng đến đây đi ngoài cửa đánh thẳng ngồi chu ứng long ngừng lại thì bị bừng tỉnh hắn sửng sốt có nửa giây theo sau mặt lộ vẻ vui mừng chạy tiến vào hắn từ buổi sáng một mực chờ đến hiện tại quả nhiên có thu hoạch ngoài ý mướn chu ứ n long cũng không thế nào giảng cứu trực tiếp tại vương thăng bên cạnh ngồi trên mặt đất một bên chỉ văn vội vàng làm cái ghế đậu tới lại bị chu ứng l o n g thủ thế cự tuyệt l i ê n nghe viên pháp chân nhân chậm rãi nói ra bắt đầu đi là ta nhất trung yêu đệ tử hắn say mê kiếm đạo thành tựu nổi bật vậy mà bây giờ cũng là ta lo lắng nhất đệ tử sợ hắn quá mức say mê kiếm đạo ngược lại làm kiếm vây khốn phi ngữ ngươi cùng bắt đầu đi ngược lại là giống nhau đến mấy phần đây cũng là ta lưu lại các loại nguyên nhân của ngươi vương thăng nhẹ nhàng gật đầu thấp giọng nói đệ tử sẽ ghi nhớ sư gia dạy bảo có sư phụ ngươi ở bên dạy ngươi này chút ta kỳ thật vốn không nên lo lắng viên pháp chân nhân trong ánh mắt toát ra một chút cảm、khái. vị này lao tiền b ố i tiếp tục chầm d ã i nói sư phụ ngươi cũng coi là ta nửa người đệ tử ngươi này âm thanh sư gia hô cũng không tính quá oan n g ư ơ i tu kiếm đạo sư phụ ngươi lại chỉ là thô liên quan nơi đây ta lấy thực sự hắn ra vẻ hiểu biết đ i ề u hỏng ngươi này khó được ngọc thô vì vậy hôm nay ta sẽ vì ngươi nói nhiều thuật có quan hệ kiếm đạo tu hành sự tình ngươi nếu có nghi nan cũng có thể hỏi ta một phen vương thăng túi lầu nói đa tạ sư ra chỉ điểm chu ứng long nhỏ giọng hỏi một câu sư tổ vậy ta viên pháp chân nhân vuốt dâu mà cười ngươi cũng có thể tùy tiện nhắc tới hỏi nhưng nếu là vấn đề mất tiêu chuẩn ta cũng là phải phạt người chu ứng long ngừng lại thì cười khổ không thôi hắn thật đúng là muốn hỏi một câu hắn cùng vương thăng đến cùng ai mới là vị này đạo gia đích t r u y ề n đồ tôn tả h ư u trong lúc rảnh rỗi hôm nay liền nhiều cùng các ngươi hai cái nói một chút đi ân trước tiên nói này tu đạo giới bên trong nổi danh kiếm tu bẻ cánh viên p h á t chân nhân cũng là nghĩ đến đâu liền nói đến đâu mới vừa rồi còn nói chỉ điểm hai người bọn họ cái kiếm đạo tu hành lúc này lại nói đến tu đạo giới chúng kiếm tu ra tên môn phái kiếm tu từ xưa liền có nhưng cũng không phải là cái gì đặc biệt tu đạo phát môn kỳ thật chỉ là gần đây những năm này hưng khởi thuyết pháp để một hai n g à n năm trước tất cả mọi người là người tu đạo dùng kiếm dùng đao không có cái gì khác nhau nếu nói bây giờ kiếm tu môn phái thủ đậy tứ xuyên kiếm tông ta tuổi trẻ thì từng đi tứ xuyên bái phỏng tuy rằng cái kia thần hồ kỳ thần ngự kiếm chi thuật bởi vì thiên địa nguyên khí khô kiệt mà cô đơn nhưng nó sơn môn bên trong tập kiếm giả t h ậ m chúng rồi sau đó nếu bàn về hoa sơn lao sơn thanh thành sơn ta đ ờ i này dùng thứ nhất sinh tu kiếm đạo hữu chiếm tương đối lớn tỷ lệ chu ứng long nhỏ giọng hỏi một câu sư tổ chúng ta võ đang sắp xếp thứ mấy viên phát chân nhân cười mắng nhìn xem vấn đề này liền tương đương không có tiêu chuẩn đi cho ta đổi chén t r à đến chu ứng long vừa muốn đứng dậy dân g t r à một bên chỉ văn đã bưng lấy ấm t r à chạy chậm lấy đưa tới nàng vừa muốn rời đi lại bị vương thăng gọi lại ra hiệu nàng ở một bên chuẩn bị chân chạy kỳ thật đây cũng là cho chỉ văn một chút cơ duyên để nàng có thể nghe một chút như vậy cao nhân dạy bảo mặc dù đối chỉ văn tới nói không có nhiều dùng chính là phi ngữ ngươi đến trả lời ứng long cái nghi vấn này sư gia nói tới đều là chủ tu kiếm đạo được nhận Vương Thăng cười nói, tàn chương t h bảy mươi hai kiếm đạo sáu cảnh lao đạo ra trước cửa an tọa tam đệ tử tả hữu chờ đợi đạo này ra mới mở miệng lợi nói chính là thao thao bất tuyệt chú ứng long nghe lấy nghe lấy cũng không có nghe đến có cái gì đối tu đạo có quan hệ chỉ điểm vị sư tổ này vẫn luôn là tại kéo chút cùng kiếm tu có quan hệ nói vương thăng ngược lại là nghe say x ư a ngon lành đ ờ i trước đừng nói là nghe loại này thế ngoại cao nhân kể chuyện xưa muốn gặp loại tu vi này tại tu đạo giới đ ỉ n h tiêm bản thân cảnh giới lại kỳ cao dâu bạc lao ra ra một mặt vậy cũng là muôn vàn khó khăn kỳ thật nói trở lại vương thăng cũng không cảm thấy chính mình hiện bây giờ cùng đ ờ i trước chính mình có cái gì biến hóa bản ngã y nguyên chỉ là có một chút tiên tri ưu thế chính mình sửa lại mệnh đồ được cơ duyên lúc này mới có biến hóa long trời lở đất đời trước hắn làm mạng lưới tu đạo thì cũng cùng nhập ma giật mình giống như thậm chí vì thế bỏ xuống hết thảy có lẽ chính là như vậy mới có lào thiên tri yêu để hắn lại có thể làm lại này một lần người đã giả liền là ưa thích nói nhiều viên p h á t chân nhân mới mở miệng liền cái gì đều giảng nói xong môn phái nói lưu phái nói xong lưu phái nói cao thủ thậm chí ngay cả sư gia sư gia đối sư gia giảng thuật cái kia chút tây dương nhật bản dùng kiếm hảo thủ đều để đề. nhắc lên một trăm năm mươi sáu mươi năm trước tây dương cũng chính là hiện bây giờ âu mỹ địa khu chú ứng long lại có chút hiếu kỳ cho nên mở miệng hỏi câu nước ngoài cũng có tu sĩ à. viên phát chân nhân ngừng lại thì cười đem chén trà đưa trải qua đi chú ứng long vội vàng dấp đầy lao đạo gia nhẹ dọn g hỏi lại đạo môn bên ngoài há không cửa hồ vương thăng cười nói phật môn chính là khởi nguyên với cổ thiên trúc không sai viên phát chân nhân nhẹ nhàng gật đầu chậm dãi nói theo ta nghiên cứu cổ t ị c h biết tu đạo nhất là thịnh hành lúc là tại hơn hai n g h n năm trước đến ngàn năm trước xuân thu bách gia kỳ thật có tương đương một bộ phận lớn đều là tu đạo tô môn nhưng lão tử lý nhĩ tiền bối truyền lại đạo đức kinh huyền diệu nhất cao thầm sau đạo môn hương thịnh kéo dài đến nay trở thành tu đạo chính thống hai n g à n năm trước bây giờ phương tây chưa p h ổ n thịnh lại cũng không ít tu hành chi sĩ khi thì bọn hắn cùng chúng ta thần châu đại địa tiếp xúc không nhiều kỳ thật hơi có chút không quen nhưng truyền vào trung thổ phật môn khi thì lại cùng đạo môn lên không nhỏ xung đột hai môn tu si từng đã mấy trăm năm tranh chấp nhưng chẳng biết tại sao trong cổ tịch cũng không ghi chép hai môn từng có chính diện giao phóng phật môn cũng vào trung nguyên cùng đạo môn đồng dạng lưu truyền đến nay tựa hồ tại khi thì tu đạo giới phía trên còn có tiên nhân điều hòa việc này tiên nhân mà nói nguyên bản luôn cảm thấy chỉ là lời nói vô căn cứ nhưng này lúc tới xem cũng không phải là hư vô mờ mịt có lẽ là tu đạo có thành t i ể u chi sĩ không muốn gặp máu chảy thành sông cho nên ra mặt điều đình chú ứng long dứt khoát sách theo ấm t r à lại hỏi người sư tổ kia phía đâu nhắc lên này cái viên pháp chân nhân nụ cười trên mặt tần đi ngược lại bộc lộ mấy phần như mặt lời nói thần thường có b ả n h tổ ra biển mang theo năm trăm đồng nam đồng nữ đi mà không về việc này cũng không phải là hư cấu sau đông có tiểu quốc mà lên chỗ ta đạo môn tu đạo chi gia lông lại không lấy đạo môn ngoại môn tự cho mình là phản lấy trộm chi vật làm binh thật là b u ồ n cười ai vài ngày trước ta còn nghe trong núi có đệ tử nói nói phong hỏa sơn lâm là nước khác chi vật lại không biết đó chính là b ì n h gia chi ngôn nó nhanh như phòng nó từ như rừng xâm cấp như lửa bất động như núi nay thì mỗi lần đề cập thâm ta chi ưu t i ế c vương thăng cùng chu ứng long l h ứ c nhau đều có thể cảm giác gia viên phát chân nhân nâng lên phía đông cái kia đảo cốc lúc cảm xúc đều có chút biến hóa tỉ mỉ nghĩ lại vị này đạo gia tuổi nhỏ hoặc thiếu như lúc không phải là thần châu đại địa bị ngoại địch xâm lược Đạo môn rất nhiều núi rất rời tu sĩ c ứng u quốc tử t h ư ơ hơn phân nửa tội tác. Lập tức, vương thăng cùng chu ứng long ậ p tức, thăng ứng cùng chú vương l đều mặt lộ vẻ ngươi h h i ê m mặt gợi đầu, n n cũng không biết nên nói chút cái gì. Viên phát chân nhân thanh, g gì. chút cái khẽ phát thở h biết dài âm thanh, hơi ba động chớ ả m xúc rất n a ta n liền khôi phục bình thẳng. này chút cũng không đúng h khôi phục Thôi, sách chút lúc, m i nói vừa đến có á i ngươi nào. Ứng long, ngươi chớ c lại ngắt lời ai là chu ứng long túi đầu ứng tiếng sách theo ấm trà cũng không dám gông xuống liền nghe vị này lao đạo ra tiếp tục mở miệng châm dài nói nói xem ảnh một vương thăng cùng chu ứng long ngược lại là nghe được không ít ngày xưa chuyện lý thú cũng nghe đến thiên địa nguyên khí chưa trở về này ngàn năm bên trong thủ lấy đường nhận trong núi tịch mịch cả đời này chút tiền bối bất đắc di cùng chưa s ó t cuối cùng g i n g hơn một cái nhỏ thời gian rảnh rỗi lời nói viên pháp chân nhân giảng điền kiếm nguyên bản đều có chút buồn ngủ chu ứng long lập tức tinh thần sáng láng vương thăng càng là không sót một chữ nghe giảng viên pháp chân nhân trước đây liền nói qua hắn hơn mười năm t u ế nguyện đều đắm chìm tại kiếm đạo bên trong như này đều không phải là kiếm đạo tâm sư lại có gì người g á m lĩnh này xưng hô nói về kiếm đạo bản thân, tu kiếm đạo có thể đi nhưng chân chính muốn đắc đạo lại là ngươi chính mình mà không phải ngươi kiếm trong tay vương thăng mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt gật đầu một bên chu ứng long cũng là mặt lộ vẻ suy tư đạo này ra đứng dậy đứng chắc tay chậm rãi dạo bước cái kia tóc trắng cùng d â u bạc trắng theo gió nhẹ nhàng phất phới phản phất sau một khắc liền muốn vũ hóa phi tiên mà đi kiếm đạo trong mắt của ta tổng cộng có sáu cái cảnh giới thứ nhất chính là kiếm hữu chiêu chi cảnh này cảnh cũng không phải là sẽ mấy bộ kiếm pháp mà là muốn đem kiếm chiêu dung hội q u ò n thông đối địch thì nhưng hạ bút thành văn lấy thực phải hao phí một ít khổ sở công thứ hai kiếm vô chiêu chi cảnh lại có thể coi là kiếm ý chi cảnh hết t h ể kiếm pháp đều có ý nghĩa tu nó xáo lộ chiêu thức chính là lĩnh lộ nó kiếm ý ta nói như vậy phi ngữ nên minh bạch mới đúng vương thăng ngừng lại thời điểm đầu Hắn này thứ ì vì chính đang ở kiếm ý chi cảnh, còn chiêu. cảnh chiêu, cũng không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng có thể làm cho nhưng hành không thể Như hành phân thật không hoàn nhưng thể thăng ít đi rất nhiều h ít đang ngắn này, đến tiến toàn vương đường quên đối đạo đi giới ở bởi kiếm kiếm kiếm kỳ làm làm ý vô vậy tu rất t co.、Thứ、ba cái cảnh giới tên là kiếm thế chi cảnh chính là tại kiếm vô chiêu phía trên kéo dài kiếm thế chi cảnh cùng chúng ta bình thì giảng thiên nhân hợp nhất kỳ thật là một chuyện ngươi chỉ là đứng tại cái kia không cần có bất kỳ động tác gì liền có thể cùng thiên địa tương dùng lấy kiếm thế bức người đả thương người tâm thần với vô hình kiếm thế tựa hồ ba vị trí đầu cái cảnh giới cũng không phải là đơn giản tấn thăng quan hệ với lại kiếm ý nhưng nhiều như ý tu hành kiếm pháp càng nhiều kiếm ý cũng liền nắm giữ càng nhiều không còn tại cực hạn nói chuyện vương thăng còn làm không được kiếm vô chiêu đã ngưng ra thất tinh kiếm ý mà kiếm thế cũng là coi trọng tự thân cùng kiếm cùng giữa thiên địa liên quan là xem chính mình đối kiếm đạo lĩnh ngộ quả nhiên viên pháp chân nhân cười nói nay ba cái cảnh giới kỳ thật cũng không phải là đơn giản tu thành này cái mới có thể tu tiếp theo cái hình ý thế kỳ thật đều là kiếm đạo cơ sở chỉ là phàm là tu vi có thành tựu kiếm tu phần lớn đều là t r ư ớ c nộ r a kiếm vô chiêu lại lĩnh ngộ kiếm ý mới có thể lánh hội đến kiếm thế chi cảnh vì vậy đẩy cái một hai ba đi ra khỏi đến vương thăng t r ậ n cảm thấy trong lòng sướng nhanh hơn rất nhiều người sư ra này giảng chính là chính mình muốn biết nhất kiếm đạo lục cảnh trước tam cảnh giới chính là hình ý thế sau tam cảnh giới lại nên cái gì viên p h á t chân nhân đỡ cần c ư ờ i khẽ dương dương tự đắc ngược lại là các loại vương thăng ánh mắt có chút cấp bách mới tiếp tục c h ậ m dai nói thứ tư cái cảnh giới tên là ngự chu ứng long quốc gia ngự kiếm thuật ha ha ha đạo ra một trận cười sẵn sàng ngự kiếm c h i thuật kỳ thật chính là ngự vật đạo pháp kéo dài cái kia cái muốn khác làm hắn g i ả n g cái gọi là ngự kiếm viên p h á t chân nhân lời nói rẽ ngoặt lại bắt đầu giả ngự n g kiếm thuật cùng kiếm đạo cộng đồng chỗ cùng chỗ khác biệt vương thăng ngừng lại thì cho chu ứng long một cái mang theo phiền một ánh mắt chu ứng long xấu hổ cười một tiếng chính mình cho chính mình rót c h é n trà túi đầu nhấp một hớp mặc dù nhớ kỹ chính mình thân sư phụ nhắc qua sư tổ tuổi tác lớn sau khi đặc biệt yêu lại n ả i không nghĩ tới bất quá hiểu rõ hạ ngự kiếm thuật cũng là rất không tệ ngự kiếm thuật hưng khởi với tứ xuyên đạo môn Đại khái nhưng ă m t ớ c t đây ự m là ạ Ngự kiếm là ngự từ chi pháp kéo dài, kéo m u nhập tu này chống. Nhưng, đây là từ nhập môn tu ngự kiếm thuật nhất định kinh lịch quá trình viên phát chân nhân cười nói nếu các ngươi có thể bước vào kiếm đạo thứ tư cái cảnh giới lại có may mắn đến ngự kiếm chi pháp có thể tự làm ít công to thậm chí có thể nói một điểm liền thông vương thăng cười nói còn xin sư ra nói rõ nào kiếm ngự chi cảnh chớ có vội vàng sao động lại nghe ta từ từ nói đến kiếm đạo lục cảnh chi kiếm ngự xem như kiếm đạo có chút cao thâm cảnh giới chính là chỉ tu sĩ đ ố i kiếm khống chế đạt đến cực hạn tình trạng đổi cái danh tự có lẽ tốt hơn lý giải nhân kiếm hợp nhất từ tập kiếm bắt đầu kiếm đạo học đô đến đến kiếm ngự chi cảnh có nguyên khí có thể tu hành thì tự nhiên lại càng dễ dù sao bước vào hư đan cảnh sau khi thọ nguyên sẽ có tăng lên trên diện rộng nhưng không có nguyên khí này một n g à n năm bên trong bao nhiêu người hao tổn tóc trắng xóa khí huyết khô bại cuối cùng mang theo tiếc mới vùi sâu vào đất vàng trước bốn cái cảnh giới đều là cùng kiếm có quan hệ phía sau hai cái cảnh giới thì bấy nhiêu có chút mơ hồ vương thăng trong lúc nhất thời đều có chút không cách nào linh lộ kỳ thật chờ ngày khác các ngươi kết xuất nguyên thần có thể được xưng là đại tu sĩ lúc kiếm đạo có thể bước vào kiếm ngự tri cảnh liền không cần cái khác hộ đạo tri pháp trong tay có một thanh kiếm liền có thể tại tu đạo giới bên trong tùy ý đi lại viên phát chân nhân k h ẽ thở dài âm thanh tiếp theo lấy nhân tiện nói thứ năm cái cảnh giới ta năm gần đây cũng coi như vừa tìm tòi đến chút môn đạo này cảnh giới tên là kiếm tâm chi cảnh ta này thì nhận hạn chế với tu vi còn không cho hết toàn bước vào này cảnh lại xem nói nói chúng viên phát chân nhân nâng lên tay trái trong lòng bàn tay lại có đạo đạo bạch sắc quang mang không ngừng hội tụ một thanh ba tấc tiểu kiếm tại lòng bàn tay xoay trầm trầm lên cao nhưng cũng chỉ là có chừng cái hình kiếm trong lúc nhất thời một cỗ huyền ảo kiếm ý khuyết t h ẳ n ra khi thì liên tục vô tận phảng phất sơn tuyền dòng suối khi thì sắc bén vô cùng phảng phất muốn cắt vỡ vùng trời này minh vương thăng đáy lòng chi rung động đừng có nói dụ đây là viên phát chân nhân hao phí không biết bao nhiêu t u ế n g u y ệ t mới tu thành tâm kiếm từ kiếm c h i hữu hình bước vào kiếm c h i vô hình liệt kê vương thăng này thì cảm thấy may mắn hắn khi thì tuyển núi v õ đ à n g lại gặp danh sư thanh ngôn tử mà sư phụ truyền thụ cho chính mình bộ thứ nhất đạo pháp liền l à thất tinh kiếm trợ từ đó bước lên kiếm đạo tri hành không phải chính mình cũng sẽ không bị viên phát chân nhân xem trọng càng sẽ không đối chính mình giảng giải nhiều tu hành sự tình cũng sẽ không vì chính mình biểu thị nào vô hình chi kiếm viên pháp chân nhân cái chán đầy mồ hôi rất nhanh liền đem tâm kiếm chậm rãi thu hồi rồi sau đó thật giải thoải mái n g u y ệ khí này liền là đem kiếm bông u xuống chương bảy mươi ba thứ sáu cảnh đúc kiếm đem kiếm bông u xuống cái kia thanh tâm kiếm vương thăng hôm nay là thật bị vị sư ra này chấn trụ theo lấy viên pháp chân nhân không ngừng giảng thuật kiếm đạo chi cảnh đáy lòng đối viên pháp chân nhân cũng càng phát ra kính n g nay thường có n g u khí tu hành có thể không ngừng đột phá tự thân tu vi cảnh giới dùng cái này tăng trưởng thọ nguyên tu đạo con đường cũng là một mảnh đường b ằ n g thẳng tu hành trở nên tương đối đơn giản chút nhưng ngẫm lại vị này đạo ra tại không có nguyên khí nhiều nhất cũng chỉ có thể dựa vào đường thân thể tiềm lực tu ra yếu ớt nội tức thời đại liền trong núi tu đạo t u kiếm dù là con đường phía trước chỉ là tịch mịch tuổi ra cô đơn một đống đất vàng lại như cũ thủ đường mà đi một câu kính nệ chuyện đương nhiên hôm nay từ vị sư ra này trên thân đạt được chỉ điểm đối vương thăng ảnh hưởng không thể bảo là không sâu xa có thể làm cho vương thăng ít đi không biết bao nhiêu đường quanh co lại nói viên pháp chân nhân triển lộ s o n g tâm kiếm chi sau thật dài chậm miệng khí dạo bước mấy phần tiếp tục nói nói kiếm đạo đệ lục cảnh đều giảng tới đây thế nào cũng không có không nói s o n g đạo lý phi ngữ ứng long ta xin hỏi các n g ư ờ i kiếm đạo chỗ truy cầu chính là cái gì vương thăng lần này cũng có chút phạm ngộ trong lúc nhất thời không trả lời được đến viên pháp chân nhân cười khẽ âm thanh tiên phong đạo cốt phong thái bất phàm coi là thật như trần thế ở giữa sống giống như thần tiên hắn đỡ c ầ n mắt nhìn vương thăng bên cạnh văn nguyên kiếm thanh bảo kiếm này t r a n một tiếng trực tiếp ra khỏi vỏ ba tớp lạnh leo h à n quang bức nhân tâm thần viên phát chân nhân lắc đầu không cẩn thận lại đem chủ đề kéo xa thanh kiếm này bất quá là phàm giai hạ phẩm bất nhập lưu b ả o khí ứng long quay đầu hướng sư phụ ngươi nói một tiếng để hắn vì phi ngữ đổi một thanh gia giáng điểm hắn hiện tại chính cần bảo kiếm bản thân là đồ tôn nhớ kỹ chu ứng long vội vàng trả lời trước đó đương đại trưởng môn ban thường bảo hẳn là có cân nhắc vương thăng tuy rằng tại kiếm đạo phía trên ngộ tính kinh l ờ i nhưng lại phi đạo nhận nội đệ tử cho nên cũng không bỏ được đem võ đang đường nhận đạo tàng bên ngoài đưa cho thanh này không cao không giới văn nguyên kiếm nhưng viên p h á t chân nhân đã lên tiếng đương đại trưởng môn cũng là làm người đồ đệ tự nhiên không dám không nghe tử vương thăng cũng không nghĩ nhiều cũng không cự tuyệt viên p h á t chân nhân h ả o ý dù sao chú ứng long đều có thể nhìn ra viên p h á t chân nhân hôm nay chỉ điểm vương thăng không có gì ngoài quý tài ái tài bên ngoài cũng là cất chút lâu dài tâm tư như vậy lao tiền bối bình thường đều sẽ thói quen đi cân nhắc phía sau chính mình sự t ì n h dù cho bây giờ thọ nguyên t ă n g trưởng y nguyên cảm thấy chính mình có thể sẽ tại không lâu sau này lao tử với lại ai cũng không biết lao tiền bối nhóm đã khô bại thân thể có thể hay không trải qua được chủng kích kim đan cảnh thất bại một lần phản vệ thanh ngôn tử này thì trẻ trung khỏe mạnh chính là nhân sinh cường thịnh xuân thu muốn s u n g kích kim đan cảnh vớt xuống một phong thư liền chạy đi trung nam sơn b ế quan giống viên phát chân nhân tình huống như vậy lại phải thận trọng lại thận trọng cơ hội rất có thể chỉ có một lần vị này lao tiền bối hôm nay lại là chỉ điểm lại dặn dò đồ tôn đi cho vương thăng cầm bảo vật đều là vì đồ tôn thế hệ này có chắc một vị có thể sẽ quật khởi nhân vật vương thăng là người nào từ kiếm của hắn bên trong viên phát chân nhân liền đã có thể trải nghiệm cái đại khái đối với vương thăng tới nói so sánh hôm nay vị tiền bối này vì chính mình kiếm đạo chỉ đường ân tình một thanh pháp khí coi là thật tính không được cái gì nợ nhiều không ép thân dứt khoát thản nhiên tiếp nhận chính là lại đợi một trận viên p h á t chân nhân cười hỏi thế nào không đáp lại được sao phi ngữ ngươi tu kiếm đạo đã sâu cũng không biết chính mình đang theo đuổi cái gì sao vương thăng trầm ngâm vài tiếng hỏi là vì hộ đạo xem ảnh một viên p h á t chân nhân c h ầ m rãi lắc đầu hộ đạo chi pháp ngàn vạn kiếm bất quá một trong số đó thôi ngươi suy nghĩ lại một chút cái kia chu ứng long thấp giọng nói là vì tu thân dưỡng tính viên phát chân nhân có chút bất đắc dị mắt nhìn chính mình đồ tôn chu ứng long cởi ngượng ngùng âm thanh yên lặng đem sư tổ trong chén lạnh trà đổ đi đổi chén đ ấm áp vương thăng cùng chu ứng long lại suy tư một trận vấn đề này liền cùng một cộng một tại sao muốn chờ với hai này nên nào giải đáp hai người bọn họ tại sao sẽ tu kiếm đạo đều là sư phụ truyền cho đạo pháp tự nhiên là sư phụ năm đó truyền thụ cái gì bọn hắn làm đệ tử liền đi cái gì được a rồi mới hai người cùng thì lắc đầu viên phát c â n nhân ngừng lại thì lộ ra mấy phần mỉm cười quanh người tản mát ra nhàn nhạt n h thế mở miệng chính là một tiếng q u á t nhẹ kiếm chính là bình khí mở x o n g nhận thân thẳng đầu nhọn có thể mặc giáp có thể c h n g bổ càng được vinh dự trăm binh tri vương dù là kiếm bị tô son chắt phấn vì quân tử c h ô đeo giống nhau là giết người đả thương người tri vật ta liền thường nghe người ta nói đến dù là kiếm đạo bị tu sĩ bưng lấy lại cao hơn đây cũng là sát nhân c h i đạo gặp vương thăng cùng chu ứng long biểu lộ khẽ giật mình viên phát chân nhân ngự điệu b ô n g lỏng tiếp tục lời nói kỳ thật không phải ta suy tư m ư ơ i năm mới muốn cái thấu triệt kiếm đạo nhất căn bản t u y cầu là cùng người chém giết không giả nếu nói kiếm đạo liền là sát đạo thứ nhất từ góc độ này cũng vô pháp cái lại nhưng vạn vật cũng không phải là tuyệt đối đối bất luận cái gì đều không thể đơn giản nói tóm lại phù lục cũng có thể giết người trận pháp cũng có thể giết người cái kia chút uy năng không hiểu các gia pháp bảo có thể lấy tính mạng người ta người ít hô chẳng lẽ lại đều là sát đạo sát đạo lên với tâm tính kiếm đạo cũng bất quá là tu sĩ trong tay p h á p m ô n nếu nói kiếm đạo là sát đạo chẳng nói c ầ m kiếm chi người có một viên sát tâm viên pháp chân nhân lời này vừa rơi xuống để vương thăng cùng chú ứng long cũng không khỏi gật đầu cẩn thận suy tư vị này đạo gia nói lại không sai thậm chí đạo lý rất đơn giản nhưng quả thực là để vương thăng trong lúc nhất thời nhiều rất nhiều càng ngộ đáy lòng giải khai n g h i hoặc kiếm vốn là binh khí nhưng giết người lại không phải kiếm mà là cầm kiếm chi người tròn phát đạo nhân t r ầ m rãi dạo bước tiếng nói càng phát ra trống rỗng cho nên cùng một thanh kiếm rơi tại người khác nhau trong tay có thể trở thành cứu người chi kiếm cũng có thể trở thành giết người hại người chi kiếm kiếm đạo cũng thế sư gia vương thăng n g ẩ g đầu nhìn kỹ lấy viên phát chân nhân nhẹ giọng hỏi nay đại lục trọng cảnh giới đến cùng là cái gì ngài nói nhiều ta tu vi nông cạn xác thực khó mà trải nghiệm nay cảnh giới ta xưng là đúc kiếm c h i cảnh đúc kiếm vương thăng cùng chu ứng long đều có chút mờ mịt lần này ngược lại là chu ứng long phản ứng cấp tốc chút trực tiếp thốt ra chẳng lẽ là muốn đem chính mình chế tạo thành một thanh kiếm ách đây chẳng phải là trở thanh kiếm người cái gì ha ha ha người tiểu t ử này loạn run cái gì cơ linh viên p h á t chân nhân đỡ cần cười to vương thăng cũng là một trận cười khẽ l i ê n nghe vị này trên núi võ đang đại trưởng môn cười nói ta với các ngươi nói nhiều chỉ là muốn để cho các ngươi lại càng dễ minh bạch đệ lục trọng kiếm đạo cảnh giới thôi cùng các ngươi nói thẳng nói trắng nhạt chút liền là mỗi người đều có mỗi người nói t h như ta võ đang được nhận các loại đạo pháp đều là từ chân vũ chân giải trên cơ sở tu hành mà ra giống thanh n ô n tử sư chất cùng phi ngữ đều là lấy một vốn thuần dương tiên quyết làm cơ sở dù là kiếm đạo bước vào tâm kiếm c h i cảnh tâm kiếm cũng chỉ là ngươi ngăn địch giết địch thủ đoạn đường chi căn bản còn tại ngươi tu hành công pháp phía trên cho nên coi như sau này tâm của ngươi kiếm có thể chạm tiên độ ma cũng chỉ là bên ngoài ngươi đạo cảnh vẫn là n g ư ơ i tu hành công pháp chỗ quyết định lúc này mới là bên trong kiếm đạo nhiều nhất có thể giúp ngươi đột phá tu vi cảnh giới lại không cách nào quyết định ngươi căn bản chu ứng long ngừng lại thì mặt lộ vẻ thần sắc mê mang vương thăng lại là hiểu rõ gật đầu tiếp tục chờ đợi viên phát chân nhân phía sau lời nói đệ lục trọng cảnh giới đến cùng là cái gì lao đạo ra giống như rất thận trọng sợ chính mình giảng sai giáng vẻ vậy mà giải thích nhiều viên phát chân nhân tiếp tục g i ả n g thuật tu sĩ chi đạo chỉ có thể gần tuyệt không giống nhau cái gọi là đúc kiếm chi cảnh liền đem kiếm đạo cùng ngươi tự thân chi đạo tưng dùng muốn đi đúc kiếm cũng không phải là ngươi này người mà là ngươi nói tỷ như ngươi tu thuần dương tiên quyết ngày khác nếu ngươi tâm kiếm đại thành kiếm đạo muốn tiến thêm một bước liền cần đưa ngươi tu thuần dương tiên quyết được đến nói rèn đúc thành cùng ngươi kết mệnh một thanh kiếm lấy tâm kiếm làm kiếm hồn lấy đường thân thể làm kiếm xương kiếm này một khi ra khỏi vỏ chính là ngươi xông lên vân tiêu chi nhật ngươi chi đạo bệ nghệ thiên hạ từ cái này sau khi ngươi đường mới có thể nói là chân chính kiếm đạo nhưng minh bạch đệ tử thụ giáo vương thăng ngồi ở kia thật sâu túi đầu chỉ cảm thấy có chút miệng đắng lơi khô đây chính là tương lai chính mình muốn đi đường sao tu thành tâm kiếm đã làm u ô n vàn khó khăn càng không nói đến muốn trong lòng kiếm đại thành trên cơ sở đi đem tự thân chi đạo đ ú c thành chân chính kiếm đạo nhưng vương thăng đáy lòng cũng nổi lên một nỗi n g h i hoặc sư ra nói kiếm đạo cuối cùng nhất một cảnh giới coi là thật liền là kiếm đạo cuối cùng sao đáy lòng của hắn toát ra một cái không chữ cái kia chỉ là đẩy ra một mảnh khác thiên địa lại môn mặc dù cánh cửa này cách l ấ y chính mình vẫn l à như vậy xa xôi chu ứng long cũng chỉ có thể ở bên gật gật đầu mặc dù hắn muốn cho sư ra nói lại kỹ càng nhưng lại sợ mình bị sư ra quá mức xem thường dù sao những cảnh giới này không sai biệt lắm cũng chính là ý tứ này đi chính mình không hiểu được sau này chậm rãi thể ngộ liền là đường chi kiếm như nhưng đ ú c thành coi là thật không biết sẽ là cái nào cảnh giới nhưng này ít nhất cũng là thành t i ê n sau khi mới có thể làm đến viên pháp chân nhân trong ánh mắt mang theo một chút cô đơn cũng không biết cuối cùng ta cuối lời có thể hay không có cơ hội tu tâm kiếm đến đại thành đúc thành kiếm x ư ơ n g chu ứng long đội nói sư tổ ngài chịu nhất định có thể thành tiên pháp lực còn khôn cùng viên pháp chân nhân khỏe miệng nhẹ nhàng co quắp giới cũng không để ý tới hắn tiếp tục lời nói tự nhiên này lục trọng cảnh giới cũng là tiền nhân truyền lại mà đến có lẽ sẽ có bỏ s u ấ t không làm chỗ có lẽ nó sau có khác cao thâm cảnh giới các ngươi chính mình nhiều hơn lĩnh hội lại không cần phụng làm giáo điều phi ngữ ứng long lại buông lỏng tâm thần ta đưa các ngươi một phần kiếm ý đưa bọn hắn một phần kiếm ý vương thăng còn coi là chính mình nghe lầm nhưng vị này chân nhân nói nói lúc đã nhẹ nhàng quăng ống tay áo một cỗ huyền diệu đạo cảnh đem hắn chu ứng long chỉ văn cùng thì bao phủ rồi sau đó mí mắt châm xuống ba người lại trực tiếp chìm vào giấc ngủ suy nghĩ bị kéo vào nào đó cái lờ mờ thế giới trong viện t r ò n phác đạo nhân đỡ cần cười khẽ nhìn trước mắt này ba cái ngã trái ngã phải đệ tử trẻ tuổi dạy đ ồ đệ cũng là một loại niềm vui thú người đã già liền muốn cho chính mình tìm một chút việc vui mới được hắn dùng biện pháp này kỳ thật có phần hao tổn tâm thần nhưng b i ê n p h á p chân nhân nhưng cũng là không thèm để ý chút nào trực tiếp đem ba người bọn họ dẫn vào trong một cảnh thụ chi lấy kiếm ý đối chính mình truyền lại kiếm ý lĩnh ngộ càng sâu liền sẽ càng ngộn tỉnh lại đạt được chỗ tốt ta thì càng nhiều trái lại ân ân chi văn xoa xoa con mắt không biết chính mình thế nào liền nằm xuống Tại chương á i kia c ậ m dài bảy mươi bốn lưỡng nghi kiếm ý trên núi vương thăng cùng chu ứng long liền như vậy lâm vào ngồi xuống nhập định trạng thái mai cho đến màn đêm bông xuống vẫn không có động tĩnh tựa hồ phát hiện vương thăng cùng chu ứng long trạng thái ổn vị này viên phát chân nhân hài lòng gật đầu dặn do chỉ văn một tiếng chớ có để cho người ta nhao nhao quáy dày bọn hắn ân chỉ văn vội vàng đáp ứng đưa mắt nhìn vị này lại nhải đã hơn nửa ngày lao thần tiên đạp du lịch mà đi ngừng lại thì n h ị n không được ngáp một cái nàng hôm nay nhanh mệnh mọi tan thành từng mảnh viên phát chân nhân vừa đi không lâu một bóng người xinh đẹp liền trượt vào trong viện chính là một mực chờ đợi trong nội viện không có người sống sứ tỷ nếu là vương thăng biết mục quản huyên tận lực tránh đi cơ duyên cũng không biết là nên khóc hay nên cười không có cách viên phát chân nhân nói phải bàn cho cho bọn hắn kiếm ý t h n tay đem hắn cùng chu ứng long kéo vào trong lúc ngủ mơ căn bản không có nửa điểm chuẩn bị bất quá lời nói đi cũng phải nói lại m ụ quản huyên cũng không thương dùng kiếm cũng là không tính tổn thất cái gì một quản huyên xem chỉ văn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy buồn ngủ liền an bài sư mội đi trong phòng ngủ mà nàng thì vớt ve vương thăng chuyên dụng đệm đi cửa tại cái kia l ặ n g lặng ngồi xuống hơn tám giờ tối lúc chu ứng long chậm rãi tỉnh lại ngồi ở kia thật lâu không có nhúc ních h quanh người nguyên khí hơi có chút tao loạn nhưng rất nhanh liền bình tĩnh hạ đi hắn không biết ở đâu lấy ra điện thoại di động mắt nhìn đánh giá lấy mình đã nhập định ba bốn cái nhỏ lúc rồi sau đó trải nghiệm lấy đáy lòng loại kia loại bật được, được tiếng vọng lấy chính mình thấy cái kia không ngừng múa kiếm hư ảnh một loại đến n g h e đạo này tâm không tiếc cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra chu ứng long vừa muốn nói chuyện một bóng người vọt đến trước mặt hắn ra hiệu hắn im lặng cũng chỉ chỉ hắn phía sau vương thăng lại liền nằm tại chu ứng long phía sau trên mặt đất toàn bộ người hô hấp như có như không chu ứng long vội vàng nín hơi im tiếng tận lực giảm bất động tính chậm dại đứng dậy sợ quáy dày vương thăng nửa điểm rón rén đi ngoài cửa viện không đợi hắn nói cái gì m ụ c quản huyên đã đứng tại cửa sân phía sau mỉm cười phất tay cái này khiến còn dự định ở chỗ này chờ vương thăng tỉnh lại trao đổi một chút tâm đắc chu ứng、long、xấu hổ c ư ờ một tiếng thuận thế chắp tay cáo tử. giống như là bị đuổi đi vậy mà chú ứng long không ngờ rằng chính là chờ hắn sáng sớm ngày thứ hai lại đến bái phỏng vương thăng vẫn là ở trong viện đang ngủ vương thăng tối hôm qua bị mục quản huyên cẩn thận từng ly từng tí ôm đến trên ghế nằm trên thân cũng phủ thêm một tầng chăn mỏng đại sư tỷ ôm công chúa nhị sư h u y n h trân quý hình tượng bị trì văn cơ t r í bắt vỗ xuống chú ứng long lại là có chút buồn mực vương sư đệ đến bây giờ còn không có tỉnh sẽ không phải lại ngủ cái hồi lung r á c vậy mà từ thủ ở trước cửa mục quản huyên cái kia đạt được trả lời chắc chắn vương thăng xác thực một mực không có tỉnh lại với lại từ tối hôm qua nửa sau đêm mở bắt đầu trên thân liền bắt đầu liên tiếp không ngừng hiện hiện mấy cỗ khác biệt đạo vận khi thì điểm điểm tinh mang vân quanh khi thì có hai cỗ mục quản huyên không thể quen thuộc hơn được khí tức tại quanh người hàn quân quanh âm dương nhị khí tình hình như vậy để mục quản huyên âm thầm kinh ngạc sau khi cũng có chút không biết nên làm thế nào cho phải chu ứng long chỉ có thể c ư ờ i khổ lần nữa cáo tử đ ấ y lòng ngay cả niệm vài tiếng biến thái vương thăng giấc ngủ này liền là một ngày hai đêm sáng sớ ngày thứ ba mặt trời mọc lên ở phương đông lúc giữa thiên địa nguyên khí lần nữa nhiễm lên từng tia k h â nóng tại trên ghế nằm ngủ yên vương thăng chậm rãi mở mắt ra xem ảnh một trong mắt không ánh sáng dài đến nửa cái nhỏ thì lâu theo sau tại trong con người dần dần tách ra đạo đạo tinh mang l i ê n nghe tranh tranh kiếm minh thanh âm tại vương thăng trong cơ thể không ngừng vang lên phản phất này thân thể chính là vỏ kiếm có hai thanh lợi kiếm muốn từ hắn trong đôi mắt phá không mà ra tiếp theo lấy có hai cỗ kiếm y ở trong cơ thể hắn dao động ra một là hạo nhiên l ạ n h lạnh một là kéo dài chưa phát giác vương thăng nhữ mày nhẹ nghĩ tay trái không tự giác chậm rãi đẩy về trước từ lòng bàn tay tuôn ra một sợi chân nguyên hóa thành một thanh trường kiếm hư ảnh trong thân kiếm có bảy viên đại tinh không ngừng biến ả o rồi sau đó vương thăng tay phải cũng chậm rãi đẩy về trước cùng tay trái lại có một thanh kiếm ảnh từ lòng bàn tay mà ra thân kiếm bên trong lại là một cái nho nhỏ thái cực gâm dương ngư đang chậm rãi truy đuổi xoay tròn hắn tán đi tay trái kiếm ý cẩn thận trải nghiệm lấy tay phải kiếm ảnh đáy lòng đột nhiên tuân ra một c ô muốn cầm kiếm mà múa xúc động liền tiện tay hút tới văn l g u y ê n kiếm kiếm tới tay vương thăng bản năng liền muốn thi triển thất tinh kiếm trận nhưng thức mở đầu bày ra đi sau khi nhưng lại đứng tại cái kia giống như là chúng định thân phủ. s ử tại cái k i a có trọn vẹn một khắc chung cửa sân chỗ một quản huyên chính nhữ mày nhìn t r ọ n g t r ọ c vương thăng nàng giờ phút này còn thật sợ chính mình sư đệ bị vị kia dâu bạc lao ra ra cho dạy h ứ a mất lúc đầu luyện kiếm rất thông thuận bây giờ lại thẻ dừng lâu cửa sổ vị trí chính nuốt v e một bản cổ tịch phẩm đọc tiểu sư mội cũng tò mò nhìn quanh lấy không biết chính mình nhị sư huynh tỉnh lại sau vì sao đứng tại cái k i a không nhúc nhích lo õ tạo hình cũng rất có hình chính là vương thăng cuối cùng động hắn tiện tay điểm ra một kiếm nhưng động tác lại hết sức chậm chạp lại tứ chi cùng văn liên kiếm cũng có mấy phần không cân đối phản phất vương ừ a l u thăng đột nhiên nghĩ t ă n đến chính mình cùng cao thủy hành đạo trưởng cuối cùng nhất một lần luận bàn lúc cao thủy hành đạo trưởng dùng trường kiếm vẽ ra cái kia cái tròn cũng là tâm linh thần đến vương thăng trường kiếm trong tay cũng vẽ lên một vòng tròn đi ra t r ò n bên trong hiện ra một cái nhàn nhạt thái cực song ngư cầu cửa sân chỗ mục ả n huyên một trận trước mắt mà vương thăng lại ngừng kiếm đứng ở đó nhắm mắt suy tư sư gia thuận miệng nói muốn đưa vương thăng một đạo kiếm ý vạn chưa từng nghĩ lại trực tiếp chuyển thụ vương thăng một đạo lưỡng nghi kiếm ý nào lưỡng nghi lưỡng nghi hàm nghĩa có chút phong phú nhưng trong đó các cái hàm nghĩa đều là tương thông đều là đạo gia giảng cầu tự nhiên cùng cân bằng đối lập cùng chuyển đổi vừa cùng n u huyền cùng vàng âm cùng dương trời cùng xuân cùng thu hàng cùng biến cũng có thể tính là lưỡng nghi giải thích đạo này lưỡng nghi kiếm ý chính là lấy âm dương cùng cương nhu chi ý viên phát chân nhân chỉ truyền kiếm ý không truyền kiếm chiêu tất nhiên là bởi vì là vương thăng tự thân đã ngưng ra bắt đầu kiếm ý cung cấp với bước vào kiếm vô chiêu sau khi cảnh giới c h ì văn không cách nào lĩnh nộ g gia l ô n g là nhận hạn chế với chính mình đối đường lý giải cái kia lấy thực quá mức nông cả chút mà chu ứng long cùng vương thăng lĩnh nộ g t r ê n l ệ n h rất xa là nhận hạn chế với kiếm đạo cảnh giới hắn trước đây chỉ là mơ hồ cảm giác được tự thân kiếm ý xa xa không thể ngưng ra đạo thứ nhất kiếm ý nhưng chu ứng long cũng bị trôn xuống lượng nghi kiếm ý hạt giống c có có vạn nhất sau này võ đang thật muốn đứng trước cái gì thai hòa ngập đầu hắn tại chân trời góc biển cũng muốn lập tức gấp trở về hỗ trợ hắn tự luyện kiếm trạng thái tránh thoát lúc tiểu sư mọi cùng đại sư tỷ đều không ở trong viện cũng không biết đi đâu vương thăng nhảy tới tường viện bên trên đứng tại sư phụ thường chỗ đứng hướng về nơi xa nhìn ra xa lại vừa vặn thấy được tại hai tòa sơn phong bên trong một mảnh xa xôi mặt trời nơi đó trắng vân không du có một phen đặc biệt ý cảnh c h ắ c không được sư phụ ưa thích đứng ở chỗ này nhìn ra xa xa phong cảnh quả thật không tệ ai đây là dễ chịu tiếng thở dài vương thăng ngược lại là không có cảm thấy có cái gì tiếp nối chỗ thiếu sót ngắn ngủi trong vòng hai mươi ngày hắn kiếm đạo hướng về phía trước tinh tiến một b ư ớ c dài không duyên cớ được huyền diệu vô cùng đủ để cho chính mình dùng năm tháng dài đằng đang đi nghiên cứu lưỡng nghi kiếm lại sáng tỏ sau này kiếm đạo muốn đi đường xá hắn nên nào đột phá tự thân tu vi bước qua trên con đường tu đạo một cái cái cảnh giới có thuần dương tiên quyết làm chỉ dẫn mà sau này kiếm chính là pháp bảo của hắn chính là hắn hộ đạo pháp là hắn đứng ở giữa thiên địa y vào văn n g uyên kiếm phát ra một tiếng chiến m i n h bị vương thăng nắm trong tay một người một kiếm liền lập tại trên đầu tường nhìn xa thiên vân thư vân quyển đợi tại trên sơn đạo sách theo bao lớn bao nhỏ trở về ngọc nhân sơn lâm thanh lu dòng suối dốc rách nơi xa trong núi cung các mái cong đây cũng là một bức tranh sơn thủy quyển vậy mà vương thăng mấy ngày nay không có đi xem điện thoại di động của mình cơ hồ cách mỗi hai cái nhỏ thì đều sẽ có một đầu tin nhắn phát tới mà ngoại trừ đầu thứ nhất có một quản h u y ề n hỗ trợ hồi phục bên ngoài phía sau đều không người ấn mở đi xem sư t h sợ quáy dày đến vương thăng tiện tay liền đem điện thoại quan i ê n lặng phát hiện người tự nhiên là đã trở thành vương đạo trưởng liên lạc chuyên viên như nguyện mà nội dung tin tức đều chỉ là đơn giản sau cái chữ vương đạo trưởng ngài có đ â y không cũng không tại tổ trưởng chúng ta tiếp tục trong này hao tổn hạ đi cũng không được biện pháp mặc dù chúng ta tạm thì cũng không có cái khác muốn vào tay bản án nhưng này chút siêu linh xã đoàn trưởng lão cũng đầy đủ chúng ta giao nộp người nói là liền để siêu linh xã đoàn trọng yếu nhất ba cái phần tử phạm tội ung dung ngoài vòng pháp luật đặc thù tổ điều tra thiết trí tại tòa thành thị này phòng làm việc tạm thời bên trong mấy tên nòng cốt nâng lên dũng khí tìm đến tổ trưởng đại nhân nói chuyện làm việc nói ra phía trên những lời này này mấy cái vừa vặn liền là khi thì vì chỉ văn cầu tình trách cứ lao chỉnh mấy vị kia tổ trưởng cũng không có lo lắng chỉ là hỏi ngược lại bọn hắn một câu lẳng lặng nhìn bọn hắn một người trung niên đại thúc nói kỳ thật cũng không phải là nói để bọn h ắ n lung dung ngoài vòng pháp luật chúng ta cũng lưu lại một đoàn người tiếp tục trong này điều tra cẩn thận rồi mới tiếp tục mở rộng phạm vi lục soát nhưng có thể đem chủ yếu điều tra làm việc giao cho cảnh sát không sai tổ trưởng chúng ta mặc dù là đặc thù tổ điều tra nhưng lần trước họp thì lãnh đạo cũng đề cập tới chúng ta nhiệm vụ chủ yếu vẫn là giám sát tu đạo giới siêu linh xã đoàn bản chất liền là cùng loại bán hàng đa cấp l ừ a dối phạm chỉ là có tu sĩ tham dự trong đó mới lộ ra phức tạp chút trên thực tế cũng là chúng ta quá khẩn trương hiện tại thành quả kỳ thật đã đủ rồi tổ trưởng vương thăng hắn sư nương trong ánh mắt có chút thất vọng đảo qua trước mắt ba người này nhưng vẫn không có tức giận nàng minh bạch đặc thù tổ điều tra kỳ thật cũng không thuần thúy cũng không phải nàng nhất môn đường nàng cần đi nghe này chút từ các cái bộ môn điều đến phó tổ chỗ đưa ra ý kiến cũng biết này mấy người đang lo lắng cái gì lo lắng thành tích của bọn hắn từ y ưu dị bị kéo thành số âm hướng lên phía trên trong báo cáo chỉ cần hơi điểm tô cho đẹp một cái chuyển di một cái thiên về điểm hiện tại bắt lấy được siêu linh xã đoàn hơn hai mươi tên tàn tu đã đầy đủ linh công nếu như sự tình trong tổ mặt những người tuổi trẻ kia có ý nghĩ như vậy tổ trưởng về trực tiếp chửi ầ m lên nhưng nếu như l à n à y mấy cái nòng cốt nói ra ý tưởng này nàng lại cảm thấy chuyện đương nhiên bởi vì bọn hắn chính là như vậy phong cách hành sự trong x ư ơ n g thủy đã không có bao nhiêu máu đỏ tươi chuyện này thùng thùng tiếng go cửa dồn dập đột nhiên vang lên không đều tổ trưởng mở miệng cửa phòng trực tiếp bị người đ ẩ y ra ngưu n g u y ệ t cùng một tên khác cô gái trẻ tuổi sắc mặt hoảng loạn lao đến tổ trưởng ngươi mau tới đây xem、Sẽ、ra Trưng Nam chuyện. Hành Trung vừa lúc là đang bồi sư m ộ i ăn cơm chiều kết thai cảnh sau khi liền có thể í t cốc không ăn nhưng chỉ văn một người ăn cơm thực tại quá tịch mịch cô đơn chút cùng lúc trước sư phụ sư tỷ bồi vương thăng vương thăng cùng một quản huyên liền đều ở bên đi cùng cho chuyện kết nối sau vương thăng tiện tay liền mở ra miễn đề vốn định lấy hẳn là cũng chỉ là thường ngày ân cần thăm hỏi nhưng vương thăng một ngụm cháo loang n h ậ p miệng liền nghe m i u nguyện nói câu vương đạo trưởng mấy giờ trước thánh hỏa giả thông qua tầng sâu mã hóa mạng lưới bắt đầu đối ngoại tuyên truyền muôn đầu giá long hồ sơn đường nhận thiên sư bí lục thượng trung hai quyển vương thăng một ngụm cháo k e m chút phun ra ngoài toàn bộ người đều là tinh thần chấn động phản ứng đầu tiên đúng là ở đâu bán bao nhiêu tiền chỉ có thượng trung hai quyển nghe được sư tỷ tiếng cười vương thăng lúc này mới đột nhiên ý thức được phản ứng của mình không đúng mình đã không phải năm đó cái kia cái thiếu công pháp tàn tu lấy r a này long hổ sơn chấn sơn chi bảo cũng không có gì dùng như nguyệt tại đầu bên kia điện thoại bó tay rồi một trận vương đạo t r ư ở n g bình tĩnh ta chỉ là bị tin tức này chấn hạ đạo tâm vương thăng cấp tốc khôi phục bình tĩnh mắt nhìn một bên trí văn tiểu sư mội đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhăn lấy tại cái kia cẩn thận nghe lấy cái gì miệng nhỏ cũng nhẹ nhàng n h ấ p vương thăng cũng không có tránh đi nàng tiếp tục nói long h ổ sơn bên kia cái gì phản ứng các ngươi cũng đã bắt được liên lạc đi đúng vậy không chỉ như vậy còn xác định thánh hỏa giả một thân phận khác như n g u y ệ t hít miệng khí thánh hỏa giả đạo hiệu thiên hành là long h ổ sơn khí đồ từng sư từ long h ổ sơn thiên chính đạo trưởng thiên chính đạo trưởng đây không phải là thi thiên trương cái kia sư phụ sao như n g u y ệ t tiếp tục nói long h ổ sơn căn bản vốn không biết bên này chuyện phát sinh cũng trách ta nhóm không có cùng thì cùng các cái đường nhận liên lạc cho nên bây giờ mới biết thánh hỏa giả nội t ì n h đã là long h ổ sơn khí đồ có thể là đối long h ổ sơn có chút toán hận đi vương thăng hỏi hắn vì sao bị trục xuất sư môn theo lý thuyết có thể được truyền thiên sư bí lục đều hẳn là thân truyền đệ tử mới đúng long h ổ sơn cho chúng ta trả lời chắc chắn là này cái quách thiên hành đả thương sư đệ ý đồ trộm cắp thiên sư bí lục quyền h ạ lúc này mới bị trục xuất sư môn ngưu nguyệt k h ẽ thở dài âm thanh tiếp tục nói lần trước ngài đề nghị chúng ta hướng mao sơn cùng long hồ sơn cầu viện chúng ta cũng mời tới mấy vị mao sơn đạo trưởng nhưng bởi vì thiếu khuyết thánh hỏa giả vật phẩ không cách nào dùng đạo pháp tìm kiếm tung tích của hắn sau đó tổ trưởng mời tới hai vị cao nhân dùng xem bói chi pháp suy tính ra hắn đại khái phương vị nhưng mỗi lần chúng ta hành động đều sẽ vồ hụt thiên chính đạo trưởng ngày mai liền sẽ đổi tới chúng ta này cái k i a cái trên internet đấu giá hội là tại ba ngày sau chính thức bắt đầu vương thăng suy tư một trận hỏi mạng lưới không nhận cảnh sát giám thị sao công cộng mạng lưới là thụ giám thị nhưng bọn hắn dùng chính là tầng sâu mã hóa mạng lưới vẫn là nước ngoài xếp vơ với lại phía sau còn có một cái tương đương lợi hại kỹ thuật đ ồ n đội n g u nguyện có chút xấu hổ giải thích lấy chỉ làn ử a n g à y chúng ta đã cùng cảnh sát mạng bộ môn cùng một chỗ cùng bọn hắn tiếp tục giao thủ đã không biết bao nhiêu lần nhưng luôn có tin tức tại trên internet k h u y ế t tán với lại tựa hồ các cái đường nhận đều thông qua một loại nào đó đường tắt đạt được tin tức này vương thăng mắt nhìn t r í văn hỏi thánh hỏa giả phía sau còn có ủng hộ đoàn đội của hắn không phải nói siêu linh xã đoàn đã đều bắt không sai bị lắm có thể là bị thuê ngoại cảnh khỏa n h ư u nguyệt nhịn không được ngáp một cái vương đạo trưởng chuyện lần này long hồ sơn thông qua đường hiệp đã bắt đầu cho chúng ta làm áp lực chúng ta tổ điều tra nhiệm vụ là đoàn kết đạo môn chính phái đ ư ờ nhận cho nên thái độ đối với long h ổ sơn không thể không cân nhắc ngươi bao lâu không ngủ đ ạ i tỷ vương thắng hỏi xem ảnh một tuần này cậu lại ngủ không đến hai mươi cái nhỏ t h ì n h ư u nguyện cười khổ âm thanh vương đạo trưởng mặc dù lời này khó mà mở miệng nhưng ta nghĩ có thể hay không xin ngài xuống núi lại tới giúp chúng ta một lần thật là thật có l ỗ i cuối cùng cái y dày ngài tu hành long h ổ sơn thiên chính đạo trưởng không phải đã đi muốn tới không chỉ là thiên chính đạo trưởng cùng chúng ta chào hỏi đã có mấy chục tên đạo môn cao nhân chính đang đổi trải qua trên đường tới cái k i a chút không cho chúng ta chả hỏi không biết có bao nhiêu xác thực vương thăng cũng cảm giác có chút nhức đầu thiên sư bí lục chính là long h ổ sơn căn cơ p h ụ lục ba tông chân chính nội tình mặc dù chỉ có thượng trung hai sách nhưng đối cùng các cái đường nhận tới nói đều có lớn lao lực hấp dẫn việc này khó mà nói liền sẽ diễn biến thành tu đạo giới xung đột đây là chúng ta muốn kiệt lực ngăn cản n h ư n g u y ệ t thấp giọng nói nếu như tình thế một khi thoát ly chúng ta tổ điều tra không chế chỉ sợ toàn bộ tu đạo giới đều sẽ có phiền p h ư c vì để phong v ọ n nhất chúng ta chỉ có thể mời hết thệ có thể giúp lực lượng của chúng ta tới hỗ trợ ổn định thế cục trong lời nói lời ý vương ị liền có chút sâu xa. v thăng suy nói g giây, chung h chuyến ĩ mấy một Nam、sơn、đi đi, ta nếu Sơn như có thể tìm t ớ sư sư phụ, lại sư phụ hỏi lại đã xuất quan, ta hỏi một chúng t thể sư phụ có thể hay h có k ô đi qua hỗ ta r trưởng ợ chấn chẳng、tử. Vương ngài đến không tử. tốt Đạo s o theo Như Nguyệt Tiếng nói mang theo mấy phân ầ n Vương Thăng nói, chúng yếu đối. ta h p quá thấp với lại nếu như các đạo nhận đạo trưởng đều khởi hành đã chạy tới vậy thì không phải là ta cùng sư tỷ có thể nói lên lời nói tình hình nhất định phải để sư phụ trải qua đi nhưng tóm lại chuyện này cùng long hồ sơn có lớn lao liên quan Các ngươi chủ yếu vẫn là muốn cùng long h ổ sơn hợp tác tốt nhất để long h ổ sơn nhiều an bài mấy vị đạo g i a trước đi đường nhận b u ồ n mạng nhất đ i ể n tịch nếu là liền lưu truyền ra ngoài cuối cùng nhất tổn thất lớn nhất vẫn là bọn hắn bọn hắn hiện tại hẳn là so bất luận kẻ nào đều nóng ộ i n h ư n g u y ệ t t h a m thẳm b g ô n g tiếng thở dài đúng là dạng này không dối gạt ngài nói long h ổ sơn có mấy vị đạo trưởng nghe nói là tại chuẩn bị chiến đấu tổ bên kia làm huấn luyện viên đâu bọn hắn cùng mặt trên đều có quan hệ vương thăng nhắc nhở ngươi nói nhiều rồi không có việc gì vương đạo trưởng nay chút nói với ngươi không quan hệ ngư nguyện thanh n g ngăn không được có chút mệt m tiếp tục nói với lại tiếp qua không lâu những khả năng này đều không phải là cái gì bí mật phía trên sớm đã có sao sơn chấn hổ dự định có thể sẽ làm kinh sợ càng phát ra r ụ c dịch tà thu nhóm hiện lộ hạ chúng ta chính thức cổ tay dạng này kỳ thật cũng không tệ quốc thái dân an dù sao cũng so d u n g chuyển hỗn loạn muốn tốt vương thăng cười nói đi nghỉ ngơi đi ta sáng mai liền lên đường đi trung nam sơn tìm ta s ư phụ làm p h i ề n ngài vương đạo trưởng ta liền hồi phục chúng ta tổ trưởng a việc này trước đừng nói cho sư nương đi vương thăng nghĩ để cho ta sư phụ trực tiếp xuất hiện tại sư nương trước mặt hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn với lại ta cũng không nhất định có thể tìm tới sư phụ hắn lao nhân ra tìm được sư phụ cũng có thể là đang bế quan không đi được bên kia như nguyệt trần trờ một chút cũng chỉ có thể đồng ý cúc điện thoại vương thăng mặt lộ vẻ suy tư túi đầu uống lấy đã có chút muội mất cháo đáy lòng luôn có mấy điểm nghĩ mãi mà không rõ nghi hoặc này thánh hỏa giả đến cùng là muốn làm gì sao đầu tiên là làm cái siêu linh xã đoàn vơ vét của cải lại tập hợp một đàm tán tu nói là muốn làm cái tán tu đại liên minh kết quả bị tổ điều tra truy như chó nhà có tang hiện tại đây là tuyệt địa phản kích không đây cũng là dẫn lửa thiêu thân mới đúng phù lục ba tông tại đạo môn bên trong lực ảnh hưởng cỡ nào sâu xa hiện bây giờ long h ổ sơn tông môn thực lực tuyệt đối là tại đạo môn bên trong xếp hạng năm vị trí đầu tồn tại trải qua mấy năm càng là sẽ có cao thủ ôm tích tụ ra hiện cho dù có đường nhận hoặc là người thật dám v u a xuống tiên sư bí lục tất nhiên sẽ bị long h ổ sơn nơi nhằm vào huống chi vương thăng đều biết trong truyền thuyết tiên sư bí lục chân chính lợi hại phù lục đều tại hạ sách bên trên sách là cơ sở bên trong sách là kéo dài hạ sách mới là chân quý nhất cái tiêm ộ t bộ phận hạ sách thánh hỏa giả nguyên bản không có tư cách tiếp xúc long h ổ sơn bên trong có thể tiếp xúc đến hạ sách đệ tử trẻ tuổi cũng chỉ có chút ít hơn mười người mà thôi còn lớn hơn phần lớn là thiên sư truyền nhân người thân thánh hỏa giả làm những này là vì tiền tài cái k i a làm gì g i ò n g c h ố n g t h u a c h i ê n g thậm chí thuê kỹ thuật bờ đội tại trên mạng công khai làm loại này đấu giá hội trực tiếp liên hệ tà tu tổ chức bán công pháp chính là đã không phải là vì tiền tài chi vật cái k i a lại là vì cái gì vương thăng suy nghĩ chuyện dần dần nhập thần bưng lấy bắt tại cái tia một trận t r ư ờ âm một bên m ộ quản huyên thì cẩn thận từng ly từng tí lấy điện thoại di động ra tiếp tục xem chính mình chưa xem xong mạn gà đi sư tỷ vô hữu vô lự cũng sẽ không đi quản này chút thực sự cũng liền vương thăng cân nhắc hơi nhiều sư m i n h trì văn ở bên nhỏ giọng hỏi có thể tìm tới hắn sao ta đi nhìn thử một chút đi vương thăng cười nói n g ư ơ i an tâm ở trên núi bồi sư tỷ ta này đi vậy liền một hai ngày liền có thể có tin tức m ộ quản huyên dùng tay nhỏ kéo lại vương thăng cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong mang theo một chút vằn hỏi tựa hồ đang hỏi vương thăng tại sao muốn đem nàng để ở nhà vương thăng ôn thanh nói tiểu sư m ộ i đạo pháp chưa thành không nên ra ngoài đi lại sư tỷ ngươi liền ở trên núi hộ lấy nàng à sư tỷ đại nhân hơi có một ít phiền muộn nhưng lại gặp vương thăng trong ánh mắt mang theo mấy phần lo lắng rất nhanh liền ý thức được cái gì chỉ văn bên này xác thực cần người đi cùng đừng để nàng có cái gì xúc động cử động ngày mai muốn động thân đi trung nam sơn vương thăng ban đêm gấp rút ngồi xuống củng cố hạ đối thái cực kiếm ý lý giải hắn còn chưa nói cái gì n h ư n g u y ệ t đã giúp hắn đã đặt xong ngày mai buổi sáng đi trung nam sơn bên kia vé xe xem như cân nhắc mười phần toàn diện ngồi xuống khoảng cách vương thăng bắt đầu suy nghĩ thánh hỏa giả này chút khác thường hành vi phía dưới chỗ che giấu chân chính mắt mặc dù không có cái gì căn cứ nhưng vương thăng đ ấ y lòng lại cảm thấy thánh hỏa giả kỳ thật có một cái mười phần hùng vĩ kế hoạch siêu linh xã đoàn chỉ là hắn trong kế hoạch một bộ phận nếu như không phải là vì tiền tài không phải là vì đơn thuần để long hồ sơn khó xử cái này người mắt đến cùng là cái gì đơn thuần gây sự muốn cho toàn bộ tu đạo giới nước biến đ ủ c h í n h mình tốt ở trong đó ngư ông đất lợi trong này lại có thể đến cái gì chốt ố t vương thăng nghĩ đến đau đầu đều không hiểu rõ thánh hỏa giả đến cùng là muốn làm cái gì dứt khoát cũng liền không nhiều nòng các loại chính mình tìm tới sư phụ nói cho sư phụ có quan hệ sư nương cùng nhỏ chuyện của sư muội tiếp đó liền để kim đan đại lao đi quét ngang cán khôn cũng không biết sư phụ đột phá có thuận lợi hay không lúc này là không đã là kết sỏi người bệnh lúc sáng sớm vương thăng cóng lên ba lô cầm lên văn u y ê n kiếm mang tới cửa sân liền phiêu nhiên mà đi một quản huyên vốn định ra ngoài đưa tiễn lại bị vương thăng dùng thủ thế ngăn cản hắn tối hôm qua vụ n trộm cùng sư tỷ thương lượng qua hắn rời đi sau khi sư tỷ nhất định phải làm đến đối tiểu sư muội một tấc cũng không rời Chương 76, tìm sư tới tới tu tu dần dần cũng nguyên nhân chính là đây trung nam sơn cổ thì lại bị tu sĩ trô lên án trung nam phía trên tu sĩ rất nặng đường nhận phong phú lại không thể bán núi như thế một n h á i giá đông tây dài mấy trăm dặm như thế tần lĩnh một đoạn khắp nơi đều có ẩn tu người trong núi rừng trải rộng đạo quan cùng b ị ệ t lạc các núi đều có đường đi tương thông này không thể nghi ngờ cho tìm kiếm sư phụ thanh ngôn tử như thế tung tích tăng lên rất nhiều độ khó nói lên tự mình sư môn kỳ thật cũng cùng trung nam sơn có chút liên quan năm đó lữ tổ đã từng tại trung nam sơn ẩ n cư vương thăng cao hơn sắt thì gặp điểm phiên phức văn n g uyên kiếm mở lưới đao trải qua kiểm a n như thế thì bị giam lại còn kinh động đến mấy vị cảnh sát vẫn làm ưu nguyện hỗ trợ tìm người cho vương thăng mở cái chứng minh trước sau cũng trở ngại không đến nửa cái nhỏ thì nói trở lại viên p hãng á t c h tại đường h sắt cao tốc bên trên thì liền tiếp vào mưu nguyệt như thế thông chi nói chung nam sơn bên này đã chuẩn bị kỹ cảng sẽ có tổ điều tra an bài như thế cỗ xe tiếp đái với lại mưu nguyệt viễn trình giúp hắn tìm cái đáng tin cậy như thế hướng dẫn du lịch là vốn địa tu hành như thế một vị đạo trưởng họ lâm đạo hiệu về phòng nghe nói đối c h u n g nam sơn bên trên các cái đạo q u a n đều tương đối quen thuộc mới ra đường sắt cao tốc đứng vương thăng liền gặp được một đầu đỏ trói như thế hoành phi nhiệt liệt hoan nghênh núi võ đang vương phi ngữ đạo trưởng vương phi ngữ xưng hô này thế nào nghe lấy như thế mẹ khí sư phụ cho đạo hiệu của mình cũng là không có người nào hoành phi là bị hai cái đầu mang hôn nguyên khăn tuổi trẻ nữ đệ tử kéo lấy hoành phi bên cạnh có cái mang theo kính dâm phủ một thân nghiêm trang nói bảo ngoài miệng còn giữ lấy tám viết hộ như thế gậy gò đạo trưởng dẫn tới không ít người đi đường lữ khách hiếu kỳ như thế chụp ảnh lưu niệm vương thăng túi đầu mắt nhìn trên người mình này hưu nhàn bộ đồ đông cảm giác chính mình có chút không quá chính thức x á c h theo dùng vải s á m gói lên như thế văn u y ê n kiếm vương thăng cất bước hướng về phía trước ngừng lại thì hấp dẫn người đạo trưởng này cùng hai vị k h ô n đạo tu sĩ như thế chú ý vương thăng đường một câu ngài thế nhưng là hồi phong đạo trưởng a tôn hạ chính là núi võ đang phi ngữ đạo trưởng bần đạo chính là hồi phong lâm đạo trưởng lập tức tháo kính dâm xuống cũng là khuôn mặt tuấn giật người đối vương thăng làm cái đường vái trào lâm hồi phong từ m u nguyện cái kia sớm nhận được vương thăng như thế tin tức này thì đương nhiên sẽ không nhận lầm cười nói phi ngữ đạo trưởng coi là thật lợi hại này một thân tu vi không lộ nửa phần nhưng lại có liên miên bất tuyệt chi đạo vận khí tức bốn phía lưu truyền tuổi còn trẻ liền có như vậy đạo hạnh bần đạo cảm thấy xấu hổ a vương thăng nói văn bối không dám tại đạo trưởng trước mặt như thế tự xưng đạo trưởng gọi ta đạo hiệu chính là nhiều người ở đây miệng tạp mời tới bên này đã chuẩn bị tốt cỗ xe hai người các ngươi còn không mau tới cùng đạo trưởng làm lễ lâm hồi phong làm cái mời như thế thu thập cái kia hai người nữ đệ tử đã thu hồi hành vi hướng về phía trước đối vương thăng làm lấy đường vai trào lâm hồi phong cười nói đây là ta một cái chất nữ một cái cháu gái đều không phải là ngoại nhân trước đi trên xe nói đi xem ảnh một vương thăng cười đáp ứng vài tiếng theo lâm hồi phong đi đường sắt cao tốc đứng bên ngoài như thế bãi đỗ xe lâm hồi phong lái xe vương thăng ngồi ghế cạnh tài xế vị trí hai cái theo tới gặp cao nhân như thế k h ô n đạo thì ngồi ở sau tòa theo đạo môn quy củ lên xe dĩ nhiên chính là thêm hẹ chặt câu lâm hồi phong trong miệng đối vương thăng khen không dứt miệng còn nói lên mao sơn giao lưu trên đại hội vương thăng như thế bộ kiếm pháp kia dù chưa tận mắt nhìn thấy nhưng mỗi lần nghe mấy vị đạo h ư u nói lên đều để lòng người sinh hướng tới a này chút tự nhiên là khách sáo như thế thành phần chiếm đa số lâm hồi phong là trên trung nam sơn như thế một chỗ đạo quan tu hành tại vốn địa đạo hiệp bên trong cũng có nhậm chức này thì tu vi là tụ thần cảnh hậu kỳ tính cách có chút sáng s ủ a nói chuyện cũng là có chút khách khí vị này lâm đạo trưởng nói lên tự mình được nhận cũng chỉ là cảm khái năm đó chính mình đi theo như thế sư phụ không có này phúc duyên thiên địa nguyên khí trở về nửa trước tháng lao tử tại đêm ba mươi tết không thể nhịn đến nhân sinh thứ chín mươi ba cái tết xuân đây đều là mệnh a lâm hồi phong lắc đầu cảm khái vương thăng cũng theo cảm khái vài câu lái xe hướng trung nam sơn phương hướng vương thăng đem chủ đề dẫn tới chính sự bên trên tiền bối nhưng cùng già sư quen biết lâm hồi phong cười nói biệt gọi ta tiền bối cái gì như thế ta tu vi còn không bằng ngươi ngươi như vậy hô b ầ n đạo có chút xấu hổ tôn sư thanh quân tử b ầ n đạo nhớ kỹ hơn mười năm trước từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần liền là tại một chỗ đạo hữu như thế xem bên trong giảng kinh luận đạo có thể có thể mang ta đi chỗ này đạo quan sư phụ trước khi đến nói đúng là tìm bạn luận đạo tự nhiên có thể b ầ n đạo bị người nhờ vả hôm nay nhất định phải t r ợ phi ngữ đạo trưởng tìm được tôn sư lâm hồi phong nghĩa chính ngôn từ như thế nói câu rồi mới đạp cần g a chiếc này xe nhỏ tại vòng thành cao tốc cấp tốc ảo tới tầng trên cùng n h ấ t nhanh không kịp chờ đợi như thế bị chắn tiến vào thật dài như thế trong dòng xe cộ lấp kín xe lâm hồi phong như thế hay nói liền phát huy khó được như thế tác dụng bắt đầu là vương thăng giảng thuật này trung nam sơn bên trên tu đạo như thế đủ loại kỳ văn còn tốt kẹt xe cũng không tính quá nghiêm trọng trên đường nhiều làm trễ lại một chút thời gian các loại giữa chưa liền chạy tới trung nam sơn như thế chủ phong vương thăng tại lâm hồi phong ă n bài xuống ăn xong đỡ phong phú như thế công chay liền thẳng đến năm đó lâm hồi phong gặp được thanh ngôn tử đạo quan mà đi tiến đi hỏi một chút n à y địa có hai vị tóc hoa dâm như thế đạo trưởng ngược lại là thật như thế nhận biết chính mình sư phụ thậm chí nghe nói hắn là thanh ngôn tử như thế đồ đệ nhất định phải kéo lấy vương thăng lưu lại một dùng lên công chay nhưng sư phụ cũng không có ở đây địa bế quan với lại trước đó cũng không tới đây bên cạnh đi dạo trải qua hai vị tiền bối có biết gia sư trên trung nam sơn nhưng có cái khác hảo hữu ôi vậy nhưng nhiều một vị đạo trưởng nhữ mày nghĩ, nghĩ. ngón tay còn không ngừng bấm đốt ngón tay lấy sư phụ ngươi tại này trung nam sơn bên trên hảo hưu không có một trăm cung có năm mươi hắn từng ở đây địa tu đạo hơn hai mươi năm sau đó mới dọn đi như thế vương thăng sư phụ tuổi trẻ thì là tại trung nam sơn tu hành như thế hắn trước đây chỉ là nghe sư phụ nói qua sư phụ năm đó cùng sư nương quen biết mến nhau lúc chính cùng lấy chính mình sư tổ hối hả ngược xuôi là tại thu dưỡng sư tỷ một quản huyền sau khi chuyển đi như thế núi v õ đăng nguyên lai tự mình sư môn như thế dễ là ở đây đ ị a vương thăng nghĩ một lát hắn chỉ có thể đổi cái mạch suy nghĩ k hai ô n giống như là cắm đầu con rồi trong núi loạn chuyển. Hắn ngẩn g thể hỏi h ruồi là cắm đầu đầu ý hai vị này đạo trưởng gia sư cũng là lòng nhiệt tình đánh giá lấy cũng là ở trên núi thanh tu như thế thời gian không gặp được cái gì gọn sóng thật vất vả gặp được một lần đều là có chút nhiệt tâm như thế hỗ trợ cũng không nhiều trí hoãn hai vị này đạo trưởng thay đổi đạo bảo mang lên đường khăn dặn dò mấy tên đệ tử nhìn đạo quan liền mang theo vương thăng cùng lâm hồi phong bắt đầu trên trung nam sơn l o ạ n chuyển hai vị đạo trưởng là kết thai cảnh tu vi ngược lại cũng không sợ hao tổn chút thể lực l i ê n như vậy toàn bộ buổi chiều vương thăng liên tiếp đi dạo một mươi tám m ư ơ i chín chỗ đạo quan nhận một đám sư bá sư thúc sư gia sư đại gia vẫn phải mấy bình đáng d ư ợ n mấy chồng hộ thân dùng như thế phụ lục pháp khí hiện giai đoạn còn quá thưa thớt cũng quá chất quý thật cũng không đạo trưởng hào phóng đến trực tiếp đưa vương thăng m ấ y món bọn hắn đều nói cũng chưa gặp qua thanh ngôn tử cũng có nhiệt tâm lão đạo không nói hai lời trực tiếp đối thanh ngôn tử thi triển thiên lý truyền âm phiên bản hiện đại gọi điện thoại nhưng đều không cái gì kết quả còn có không ít lão đạo trưởng nhìn thấy vương thăng sau liền kéo lấy không cho đi càng có mấy vị đạo gia mang theo kính lão cầm điện thoại phát ra một hai cái thiện cận nhiều lần trong đó có một quản huyên thổi sáo ngọc vương thăng múa kiếm như thế cái kia đoạn bằng hữu của sư phụ vòng không nghĩ tới đúng là tại trung nam sơn tu sĩ này vương thăng đột nhiên nhớ tới chính mình nhỏ thì cùng cha mẹ ăn tết về nhà bị cả sảnh đường ra sữa bá thẩm các loại nhét đồ vật tình hình t ố t một phen dày v ò vương thăng nhìn điện thoại di động của mình đột nhiên vua hót một cái t i ê n bối có thể có thể giúp ta tại trung nam sơn các đạo trưởng như thế trong đám hỏi một chút vị nào có từng thấy sư phụ ta đúng thế nào quên này gốc dạ cái này hỏi cái này liền hỏi tu đạo đều tu xỏa điện thoại cái đồ chơi này vẫn là dùng không quen mấy cái tóc trắng xóa như thế đạo ra đối lấy điện thoại lớn tiếng la lên tình hình cũng là xem như khó gặp nay cái nói uy, uy. các vị đạo h ư u nhưng từng thấy thanh n ô n tử đạo h ư u danh đồ phi ngữ có việc gấp tìm hắn trông thấy người cấp tốc cùng bần đạo giọng nói thông tin cái k i a cái hô trông thấy thanh n ô n tử không có a hắn đổ đệ tới tìm hắn vương thăng ở bên lẳng lặng nghe lấy cũng là cảm thấy này chút không có cái gì giá đ ỡ như thế đạo gia có chút đáng yêu các cái danh sơn đều có riêng phần mình đặc biệt như thế tu đạo không khí mao sơn phía trên quy củ phong phú núi võ đang bên trong thế hệ trước đều tại thâm sơn tránh lấy ngược lại là này trung nam sơn các nơi đều lộ ra lấy rất nhiều ân tình hương vị bất qua mấy phút trung nam sơn chủ phong liền bị nổ trắng tử mấy vị đạo trưởng như thế điện thoại ngừng lại thì bắt đầu chấn động không ngừng từng đầu giọng nói tin tức thông báo đi ra nay thì chỗ tại như thế này nho nhỏ đạo quan trọng trong ngoài ngoài đều náo nhiệt thanh ngôn t ử đạo hữu đến trung nam sơn lần trước cùng hắn lĩnh giáo như thế đạo pháp hắn đều không nói t o ò n đâu đi đâu phi ngữ liền là thanh ngôn t ử đạo hữu trong video múa kiếm như thế tiểu sư điện hắn đến chúng ta trung nam sơn hiện tại ở đâu nhà đâu ta đi qua nhìn một chút sư phụ hắn nói đây chính là cái kiếm si vần đạo bộ xương giả này nhưng thích nhất tu kiếm như thế t h a n h n ô n tử đạo hữu không có tới ta này chưa nghe nói qua thanh n ô n tử đạo hữu trở về luận đạo a gần nhất ngươi một lời ta một câu phàm là trung nam sơn bên trên không có bế quan như thế đạo trưởng đạo gia trong thời gian rất ngắn cũng biết việc này các nơi đều đang tìm kiếm người thanh n ô n tử như thế tung tích nay trang diện coi là thật vượt quá vương thăng như thế dự kiến cuối cùng có vị đạo trưởng tại trong đám nói một đầu manh mối hắn đoán chừng cũng không có tới chủ phong bên này không bằng hướng lam điền bên kia tìm xem xem có lẽ là về hắn cũ sơn môn bên kia theo xác lấy lại có đạo trưởng hồi phục Ta chính ó như thế nghĩ đến lâm hồi phong đạo trưởng cầm lấy điện thoại chạy tới có tin tức nay cái trong đám có tin tức tại tĩnh vân đạo trưởng cái kia tìm tới sư phụ vương thăng không khỏi vui mừng nước mày bước nhanh đón bên trên đi lâm hồi phong nhấn xuống màn hình điện thoại di động bên trong bay ra cái lành lạnh như thế giọng nữ hắn ở ta nơi này xảy ra chuyện gì sao phi ngữ hiện ở nơi nào chương bảy mươi bảy tĩnh vân đạo trưởng khi nghe được giọng nói này cái kia c h ư ớ c mắt vương thăng liền phảng phất thấy được một vị tĩnh nhã xuất trần nữ tu phủ một bộ áo trắng đứng tại trung nam sơn một gốc tùng bách phía dưới lẳng lặng đợi tập kích người ánh trăng việc này giống như hơi có từng kia phức tạp sư phụ nói có chút tu đạo bên trên nghi vấn muốn tới tìm người luận đạo vậy vị này tĩnh vân đạo trưởng tất nhiên liền là cùng sư phụ tu vi gần đạo hữu đột phá kim đan cảnh khẳng định có hưu hiểm nói không chừng thời khắc mấu chốt còn muốn người cứu rút vậy vị này tĩnh vân đạo trưởng tất nhiên liền là cùng sư phụ tu vi gần lại có thể phó thác tính mệnh rất được sư phụ t i n mặc cho đạo hữu thế nào cảm giác đại sư nương bên này có chút đại thảo nguyên khí tức nói trở lại cũng không thể trách sư phụ nha dù sao đại sư nương cách đi nhiều năm sư phụ lại là phong độ nhẹ nhàng phóng khoáng ngông nên đạo môn tu sĩ phát triển cái nhỏ sư nương cũng là tình có thể hiểu đúng là nhân chi thường tình cùng chư vị lòng nhiệt tình đạo trưởng đạo gia liên tục nói lời cảm t ạ vương thăng theo lấy lâm hồi phong đạo trưởng vội vàng xuống núi thừa dịp lấy trời còn không có toàn bộ màu đen hướng lam điền phương hướng mà đi hai vị kia nữ đệ tử trở về lâm hồi phong đạo quan cũng không tiếp tục theo chạy l o ạ n lam điền liền là thừa thái mỹ ngọc lam điền tần l ĩ n h dãy núi ngang trải qua lam điền đông nam nơi đó đã chỉ có thể miễn cưỡng xem như trung nam sơn phạm vi sư phụ thật đúng là sẽ tìm địa phương bế quan nếu không phải tăng thêm nào đó cái hẹ chặt bầy sau、so、hơn một năm đều không mở miệng quá tính vân đạo trưởng chủ động liên hệ vương thăng coi như đem trung nam sơn đều là qua chỉ sợ tìm khắp không đến sư phụ tung tích trên xe lâm hồi phong ra vệ thần bí nói câu vị kia t ĩ nghe h vân n đạo t r ư ở n ư được. Vương Mưu sư n không Thăng chính cho Mưu Nguyệt trở về cái tin, nói mình tung hiện còn quan. n g g có chút cho cái tích, chút phụ thăm phụ h ít trở tìm tới sư phụ tung tích, hiện tại đi thăm sư phụ một xuất đã đi về bao lâu sư vị này lâm đạo trưởng nói lên tĩnh vân đạo trưởng vương thăng ngừng lại lúc tới hào hứng cười nói nào không được mỹ nhân như ngọc nàng lại là ngọc bên trong c h i tiên lâm hồi phong lái xe nhìn đường lại nhịn không được một trận gật gù đắc ý cảm khái nói lên vị này tĩnh vân đạo trưởng ta cùng nàng không sai biệt lắm đồng niên nàng cũng là từ nhỏ liền trong núi tu hành bây giờ không sai biệt lắm hẳn là tu đạo ba bốn mươi năm theo sư phụ ta nói vị này tĩnh vân đạo t r ư ở n g n ộ tính tư chất vậy cũng là trăm năm khó gặp thiên địa nguyên khí trở về trước đó nàng tự thân tích luy đạo cảnh cảm thấy khó khăn ước định nay hai ba năm nàng hoàn toàn chỗ với bế quan trạng thái không ít đạo hữu đều cảm thấy nàng nên là này thì trung nam sơn bên trên đạo hạnh sâu nhất mấy vị thứ nhất nói đến vị này tĩnh vân đạo t r ư ở n g cùng sư phụ cũng là nhân vật vương thăng cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình trong ấn tượng trên thiên bảng cũng không có một vị tĩnh vân đạo t r ư ở n g hoặc là tĩnh vân tiên tử này cũng hẳn là tị thế tu hành không tại thế gian đi lại cao nhân đối với nhân vật như vậy lấy chuyện nam nữ trêu chọc nhưng thật ra là có chút bất kính vậy mà các loại mấy cái nhỏ thì sau vương thăng nhìn thấy vị này tĩnh vân đạo trưởng lúc vẫn là không nhịn được hướng này phương diện đi đ o á n mò xe ngừng tại chân núi bãi đỗ xe vương thăng vốn định để lâm hồi phong đạo trưởng dưới chân núi đợi chính là nhưng vị đạo trưởng này khăng khăng tương đối lâm hồi phong nói nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác vương thăng cũng không nhiều lời cái gì nói lời cảm tạ sau khi chủ động tại phía trước tìm đường mà lên hiện bây giờ muốn tìm cái không có bị khai phát trải qua rừng sâu núi thẳm thật đúng là có chút không dễ dàng xem ảnh một cách lấy trung nam sơn chủ phong quá xa nay địa đã không có mấy nhà đạo quan thế núi hơi nhẹ nhàng khu vực có thể nhìn thấy mấy chỗ đen đuốc nhưng y nguyên có chút vắng vẻ càng lên cao đi sơn lâm càng là k h â g u đường lên núi cũng là càng phát ra dốc đứng tốt tại tĩnh vân đạo trưởng vị trí cũng không tính khó tìm tới gần đỉnh núi một chỗ chỗ tại bọn hắn đã tìm đúng núi tự nhiên cũng liền không sợ là đường đường núi rêu xanh cỏ t h ơ m lấn phong theo tinh c h u y ể n thắng lờ mờ t r ú c bờ đường mòn không đủ dấu vết bóng người lướt qua chim sơn ca gáy hai người đều có tu vi mang theo Leo đến đỉnh núi y nguyên phí hết chút chắc chở trên đường hao phi không ít thời gian một thẳng đến hơn mười giờ đêm vương thăng cùng lâm hồi phong mới tìm được tại đỉnh núi phụ cận đạo quan nhưng cùng nói là đạo quan không bằng nói là một chỗ tiểu viện trong viện có gian phòng úc cung phụng lấy đạo gia thần trị để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên lại là này xem bên trong một điểm đèn đuốc đều không bước vào kết thai cảnh sau khi vương thăng cũng có ban đêm thấy vật trí năng hắn nhìn chung quanh hai mắt hoàn toàn không thấy được đạo quan này bên trong có cái gì dây điện loại hình đồ vật ngược lại giống như là mấy trăm năm trước kiến trúc cũng đúng từ này cái đạo quan tình h u ố n g đến xem muốn từ dưới núi kéo đầu dây điện đi lên đó là rõ ràng không chịu nổi tốn hao khi vương thăng đang do dự muốn hay không trực tiếp cất bước đi vào đạo q u a n lúc bên hai trợt nghe đến một tiếng khẽ gọi thanh âm này theo gió mà đến phiêu phiêu m i ệ n m i ệ n lại rõ ràng có thể nghe phảng phất có đàn sắt ra bạn khiến cho người tâm thần thanh thản la phi ngữ tới rồi sao bên cạnh ngươi lại là người nào từ này truyền thanh thủ đoạn liền có thể phán đoán vị này tĩnh vân đạo trưởng tu vi cảnh giới nên là tại hư đang cảnh với thời gian này tiết điểm đến xem xem như tuyệt đối cao thủ Thiên tổn tráng tu sĩ, nộ tính, tư chất thượng người, tu khí khôi phục khi, cảnh khí chưa hao nghiên liền lại người, nguyên nguyên bản nộ danh địa đạo sau máu có sĩ, vương i thời sẽ nên đón tăng thời kỳ, thẳng đến vọt kỳ, thăng mơ hồ nhớ kỹ đời trước có vị nào đạo trưởng tại trên t v nói qua giống như hiện bây giờ thiên địa nguyên khí so ngàn năm trước càng dày đặc nồng nặc không chỉ gấp mười lần giống như là này một ngàn năm qua nguyên khí đều tôn u trở về những tạp nghiệm này bất quá đảo mắt tiêu tán vương thăng đối lấy phương hướng âm thanh chuyển tới chắp tay làm cái vai trạo đây là đạo môn thường thấy nhất van bối lễ phi ngữ bái kiến tiền bối vị này là hồi phong đạo trưởng đoạn đường này nhờ có hắn chỉ dẫn phi ngữ mới có thể tìm được này điện à các ngươi không cần q u á lơ tiếng từ viện t ử phía tây đường nhỏ đi thẳng liền có thể đến nơi này của ta vương thăng cùng lâm hồi phong l i ế t nhau cũng là r i ê n g phần mình cười khẽ theo tính vân đạo trưởng chỉ điểm tìm kính mà đi nơi này đã là đỉnh núi phụ cận viện sau có chút hoang vu càn cỗi có thể gặp không ít chụi lùi tảng đá lớn trưng bày nhưng ngẩng đầu nhìn đi đầy trời phồn tình tựa như một tầng có thể đụng tay đến màn sân khấu nửa vòng ánh trăng treo ở chân trời giống như là chúng tinh lãnh tụ lại phảng phất là ngân hà t i ề n tử trên c h á n cái kia một điểm linh vận ngần đầu nhìn đi tiểu viện sau cách đó không xa có một chỗ vách núi cái kia chính là ngọn núi này đỉnh nhọn chỗ tại vách núi dưới đáy có một chỗ bị tảng đá lớn phong hơn phân nửa cửa hàng vương thăng không cần phóng thích linh nghiệm đều có thể phát giác được tự mình sư phụ cái kia vô cùng quen thuộc khí tức nhưng này khí tức này thì ứ c này t chợt cao chợt thấp khi thì d ữ dằn khi thì tinh mịch o à n toàn liền là đang bế quan sông quan khẩn yếu con đầu quả nhiên cùng chính mình đến bên này thì suy nghĩ không sai bị lắm mặc dù tìm được sư phụ nhưng sư phụ lại là không cách nào xuất q u a n trạng thái tiếp vào tĩnh vân đạo trưởng giọng nói lúc vương thăng liền đã có như vậy dự cảm nhưng hắn vẫn là nghĩ đến nhìn xem thứ nhất là nhìn một chút sư phụ phải trang bình an thứ hai là đối tĩnh vân đạo trưởng cảm thấy yêu kỳ thu hồi nhìn chăm chú cửa hang ánh mắt hơi hướng về bên trái quay đầu liền gặp được vị này cùng sư phụ cảnh giới gần lại đáng giá để sư phụ tính mệnh phó thác k h ô n đạo đạo trưởng nàng phủ một thân rộng rãi đạo bảo đầu thắt tiêu giao khăn hai đầu dây cột tóc cùng nàng tóc dài rủ xuống với phía sau trước người lại có hai lọn tóc rủ xuống trải qua thắt lưng. luận tướng mạo sư phụ vị này hư hư thực thực hồng nhan chi kỵ cũng làm nổi mỹ nhân hai chữ hiểu điệu dáng người duyên dáng yêu kiểu không dành ra thịt thổi qua liền phá còn không một chút t r ă n g dung cái kia thu mắt m ả y l i ê u đã say lòng người trách không được lâm hồi phong đạo trưởng biết dùng một câu mỹ nhân như ngọc để hình dung vị này tố nhã không đạo tại trước vách đá ở dưới ánh trăng nàng phản phất vô lượng sơn tôn này ngọc tượng l ặ n g lặng đứng thẳng nó xuất t r ầ n với ngoại vật khí chất để vương thăng cũng là âm thầm say mê so với hiện tại đã trở thành đặc thù tổ điều tra tổ trưởng sư nương vị này nếu là cùng tự mình sư phụ kết thành đạo lữ ngược lại càng làm cho hơn vương thăng cùng một quản huyên tiếp nhận nhưng vương thăng này cái làm đồ đệ đối sư phụ sinh hoạt cá nhân không dám tùy ý bình luận với tu đạo tới nói đây đều là việc nhỏ lâm hồi phong k h ẽ thở dài âm thanh thấp giọng nói phi ngự đạo trưởng ngươi đi qua đi ta sẽ chờ ở đây lấy đa tạ hồi phong đạo trường việc nhỏ việc nhỏ với vâng vương thăng một mình hướng về phía trước đi đến cái kia cửa hang nhịn không được hướng vào phía trong nhìn quanh thêm vài lần chỉ gặp trong đó rất sâu ẩn ẩn có đạo, đạo thanh mang lấp lóe sư phụ ngươi liền tại bên trong hiện tại không thể nhao n h a hắn t ĩ n h mây nhẹ nhàng mở miệng thanh âm đều có chút thanh thanh lương lương để cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu vương thăng hỏi đạo trưởng sư phụ ta thì có thể xuất quan t ĩ n h mây ôn n u nói n à y cái lại là nói không chính xác hắn mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ nhưng muốn ngưng tụ thành kim đan cũng có chút hung hiểm nửa tháng trước tiến trong động ta ở đây địa làm hộ pháp cho hắn như hắn bảy bảy bốn mươi chín ngày không ra ta mới có thể tiến đi thăm dò nhìn hắn tình huống sư phụ hắn thất bại khả năng rất lớn sao năm năm số lượng này vương thăng hơi nhữu mày vốn muốn nói sư phụ vì sao không đều nắm chắc càng lớn thời điểm lại đi đột phá nhưng lại tưởng tượng như chính mình chỗ tại sư phụ cảnh giới sợ cũng sẽ nhịn không ở thường thử một phen muốn kết thành kim đan nào có cái gì m ư ờ i phần chắc chín t i n h mây tiếp tục dùng nhẹ nhàng trầm trầm tiếng nói hỏi lấy là ra cái gì chuyện sao thế tục ở giữa có một số việc vương thăng buông tiếng thở dài vốn định đến hỏi một chút sư phụ hắn muốn hay không đi qua hỗ trợ t i n h mây mặt lộ vẻ suy tư chỉ là đỏ mắt liền nói một tiếng thế nhưng là cùng c h ỉ lăng tàu tàu có quan hệ tàu tàu a đúng có chút liên quan nếu l à việc gấp ngươi trong này thủ chút thời gian ta đi tương trợ chính là tĩnh vân đạo trưởng nói lấy đến cùng là đã xảy ra chuyện gì vương thăng nghe nói lời ấy đáy lòng cũng là hơi động đậy tĩnh vân đạo trưởng là hư đan cảnh cao thủ phóng nhãn này thì tu đạo giới cũng coi là tuyệt đối đỉnh tiêm tồn tại nàng đi hỗ trợ chấn c h ẳ n g tử tất nhiên là s o chính mình cùng sư tỷ cộng lại đều muốn đáng tin cậy nhưng việc này nói cho cùng đều là bởi vì tự mình sư phụ cùng sư nương quan hệ mà dất phát không phải đặc thù tổ điều tra sự tỉnh cùng bọn hắn cũng không có cái gì liên quan làm đồ đệ sư phụ buôn ba đây là thiên kinh địa nghĩa nhưng thủy tiện liền đem sư phụ đạo hữu liên lụy nhập trong đó vậy thì có chút không nói được cũng không phải quá lớn sự tình vương thăng cười nói là sư phụ nữ nhi chỉ văn sư m ộ i bị chúng ta tiếp trở về trong núi thấy ta mẹ ân sư phụ vợ trước bên kia cần tu sĩ hỗ trợ xử lý chút chuyện vụ ta vốn định lấy sư phụ có thể thừa cơ hội này trải qua đi xem có thể hay không để cho bọn hắn gương vỡ lại lành sư phụ đã đang bế quan vậy ta cùng sư tỷ trải qua đến liền là tĩnh vân đạo trưởng đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhữ lại lúc trước c h ỉ văn tẩu tẩu nói đi là đi đem thanh ngôn sư huynh vứt bỏ với trong núi vì nàng cùng nàng trong bụng hài nhi nóng ruột nóng gan sầu não ất ức bây giờ nàng nhưng lại muốn gương vỡ lại lành đây là cái nào đạo lý cũng không tránh khỏi quá khi dễ người chút vương thăng vội và nói g n gương vỡ lại lành là ta này cái làm đệ tử nói là ta phỏng đoán sư phụ vợ trước bên kia còn không biết việc này chỉ là thiếu người hỗ trợ vậy ta đi chính là vừa vặn cũng muốn hỏi nàng hỏi một chút tĩnh vân đạo trưởng trên mặt xưng lệnh năm đó bằng cái gì liền đi thẳng một mạch lại bằng cái gì không cho thanh n ô n sư huynh hai mươi năm cũng không thể nhìn một chút hải tử h ừ trả lại thanh n ô n sư huynh hải tử lên như vậy danh tự trí văn này ngay cả đọc còn thể thống gì này tiên tử nhân vật thế nào nói sinh khí liền sinh khí trên núi cơn gió không ngừng loạn suy để vương thăng cũng là hơi cảm giác lang loạn chương bảy mươi tám thanh n ô n kết đan sư t h u ố c rời núi sư nương nguyên lai là gọi trí lăng vương thăng cuối cùng phát hiện tĩnh vân đạo trưởng đối chính mình sư nương trí lăng rất có chút thành kiến nguyên bản ăn nói ô nu khuôn mặt lành l ệ n tĩnh vân đạo trưởng vừa nhắc tới chỉ lăng cảm xúc liền hơi có chút ba đậu đối với sư môn một đời trước này chút tình cảm riêng tư sự t ì n h vương thăng đương nhiên sẽ không nhiều lân bảo nhưng chuyện kế tiếp thái phát triển để vương thăng đều có chút ứng phó không bằng tĩnh vân dù sao đạo cảnh cao thâm tự giác có chút thất thố sau khi cấp tốc bình phục tâm tính nàng hỏi vương thăng nói ngươi nói với ta kỹ càng chút chỉ lăng tẩu tẩu nơi đó đến cùng có cỡ nào chuyện quan trọng vương thăng cũng không nhiều trần trờ mở miệng nói là này hiện tại chỉ văn mâu thân chính gánh mặt cho chúng ta đại hoa quốc đặc thủ tổ điều tra tổ trưởng cái tổ chức này là vì điều tra tu sĩ hành vi phạm tội giảm sọc tu đạo giới cùng thế tục ở giữa xung đột tường hơi nửa nọ nửa kia vương thăng đem trước mắt sư nương bên kia vấn đề nói cho tính vân đạo t r ư ở n g nghe mà vị này tính vân đạo t r ư ở n g cũng là có chút lợi hại một lời liền nói do nơi đây mấu chốt cái kia cái gọi là thánh hỏa giả đủ loại hành vi rất có chỗ không đúng không phải là muốn dẫn động tu sĩ hội tụ với một rồi sau đó đem này thời thượng tính bí ẩn tu đạo giới lộ ra chân tướng với trước mặt người bình thường vương thăng đều là khẽ g i t mình theo sau lắc đầu nói có lẽ sẽ có như vậy khả năng nhưng hắn từ đó có thể được cái gì c h ỗ t ố t có ít người làm việc cũng không phải là sẽ chỉ suy tính chính mình có thể được cái gì c h ỗ t ố t tĩnh vân đạo trưởng nói khẽ thí dụ như đ ấ y lòng chi an ủi tinh thần chi nhu cầu trên đời có rất nhiều người không thể dùng thường nhân lý lẽ mà đối đại chi vương thăng chắp tay làm đường vai trào lời nói vạn đ ố i t h ủ giáo phi ngữ ngươi không cần đối ta như vậy giữ lễ thiết tĩnh vân đạo nhân trong tươi cởi mang theo một chút ônu mắt nhìn bên cạnh cửa hàng ta cùng ngươi sư phụ từ nhỏ liền cùng nhau tu hành tuy không phải ở môn nhưng hai ta sư phụ cũng là tương giao tâm đầu ý hợp. người xưng hô ta một câu sư thúc chính là ta cũng có thể trực tiếp gọi người phi ngữ nguyên lai、like、vẫn là thanh mai trúc mã là sư thúc vương thăng nói mới ta cùng sư thúc nói tới những lời này mong rằng sư phụ xuất quan sau sư thúc có thể thuật lại sư phụ đáy lòng của hắn đối tiểu sư mội cùng sư nương luôn coi thua thiệt ta thụ sư phụ truyền đạo c h i ân t ì n h việc này khi không thể ngồi nhìn mặc kệ hôm nay xuống núi sau khi ta đi sư nương bên kia nghe chút phân công tĩnh vân nhẹ nhàng ngâm tay khuôn mặt khôi phục nguyên bản lành lạnh, lạnh. ngươi lưu ở đây vì sư phụ ngươi thủ quan chỉ lăng tẩu tẩu bên kia ta đi chính là vương thăng đáy lòng cười khổ âm thanh người tiểu sư thuốc này vừa rồi biểu lộ oán hận đoán chừng đến lúc đó liền muốn cùng sư nương ầm ĩ lên h á n vội nói sư phụ thủ quan càng khẩn yếu hơn chút ta sợ chính mình ứng phó không được như sư phụ có cái gì gian nguy ta tu vi quá thấp cũng không giúp được một tay tĩnh vân không khỏi có chút chân trờ c h í lăng bên kia chỉ là thiếu cao thủ ứng đối đột phát tình huống sư m i n h bên này có lẽ còn sẽ có thời khắc nguy cấp chính mình thủ tại chỗ này trách mặc cho hiển nhiên quan trọng hơn nàng đang muốn mở miệng đáp ứng chặn nghe ầm ầm một tiếng trong động truyền đến một tiếng rung trời lôi mình vương thăng chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen đầu váng mắt hoa kém chút liền bị đánh ngất trải qua đi cả ngọn núi đều đang không ngừng rung động một cỗ nồng đậm đến cực điểm nguyên khí tại thiên địa các nơi quần quận mà đến hướng về núi này đầu điên cuồn g phun trào chỉ một thoáng phong vân đ ộ i biến sơn phong bầu trời xuất hiện một mảnh xoay tròn mây xám đạo đạo điện xà đối lấy phía dưới không ngừng chém vào tĩnh vân ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ đưa tay bắt lấy vương thăng đầu vai nàng thân hình chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên vương thăng đã cảm thấy quanh mình cảnh đêm cấp tốc xa qua nhoáng một cái thần đã bị kéo lấy nhảy ra ba bốn mươi m núi này đỉnh ngừng lại thì tối xâm xuống cách đó không xa lâm hồi phong cũng là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn bị mây s á m đẻ xuống đỉnh núi này mây s á m cũng không phải cái gì thiên kiếp chỉ là bởi vì trong động người đột nhiên đưa tới quá nhiều thiên địa nguyên khí từ đó dẫn phát thiên địa dị tượng cũng chỉ có này địa có thể thấy được đông đông xem ảnh một trong động đột nhiên xuất hiện cùng loại với nhịp tim tiếng vang t ừ n g tiếng trực kích tâm thần người lại tại trong t h á n g chốc vương thăng p h ả n g phất thấy được tại trên đỉnh núi đứng thẳng lấy một bóng người thân ảnh kia cũng không rõ ràng chỉ là hư ả o nhưng lại cho vương thăng một loại vô cùng quen thuộc cảm giác thân thiết sư phụ đây là trực tiếp muốn lên trời không thành một bên tĩnh vân đột nhiên mở miệng tiếng nói phảng phất một cỗ thanh tịnh dòng suối chạy qua vương thăng nội tâm t r ợ vương thăng cấp tốc ổn định đạo tâm dùng n g ư y i linh n i ệ m cẩn thận đi cảm thụ vậy cũng là một trận cơ duyên vương thăng lập tức hai mắt nhắm lại linh n i ệ m hướng về phía trước huyết tán mà đi lập tức đã nhận ra sơn động chỗ sâu chuyển ra cái kia cỗ nhàn nhạt h u áp tại sơn động chỗ sâu nhất tựa hồ có một viên lớn chừng ngón cái lại nội hàm lấy nồng đậm thanh quang hạt châu hạt châu này tán lấy một loại nào đó huyền diệu đạo vận tại đối ngoại phô b à y lấy nào đó cái m ờ mịt cảnh giới ngưng tụ mênh mông nguyên lực trình bày lấy một đầu tu đạo đại lộ tinh tế trải nghiệm cái k h ỏ a hạt châu này không ngừng đối ngoại phát ra đạo vận tựa hồ liền có thể làm cho chính mình đối đường lý giải thâm hậu hơn nhưng trước sau vẹn vẹn bất quá nửa phân trung cái k h ỏ a hạt châu này quang mang bắt đầu thu liễm hướng ra phía ngoài khuyết tán huyền diệu đạo vận cũng dần dần ẩn mà không xuất hiện rồi sau đó một cỗ để vương thăng tim đập nhanh khí tức từ trong động nhộn nạo lên cái tia cỗ thuần túy đến từ với đạo cảnh bị áp để bộ ngực hắn hơi buồn phiền buồn、bực. trong núi rừng chim đêm hù dọa bên trên bầu trời mây sám ép xuống phảng phất núi này đầu mở ra miệng rộng đem phương viên trong vòng mười dặm thiên địa nguyên khí tất cả đều hút đến lại bị trong động thanh n ô n tử thôn tính đặt vào trong cơ thể thành công kim đan gặp này hình tính vân đạo trưởng thật dài nối lòng miệng khí ánh mắt ôn nhu như nước sư phụ đây chính là kim đan cảnh vương thăng cũng là nhịn không được cười lên nhưng nấy lòng lại là một trận lẩm bẩm cảm giác sư phụ này kim đan cảnh đến lấy thực có chút mực ảo nhưng trong đó chi gian nan hưng hiểm lại không phải ngoại nhân như minh vương thăng mở mắt ra nhìn đã khôi phục thanh tịnh bầu trời vừa nhìn về phía một bên l ặ n g lặng đứng thẳng giống như tiên tử ngọc tượng sư thúc có chút muốn nói lại thôi sư phụ đây là kết thành kim đan lập tức sẽ xuất quan lại đợi một trận trong động im lặng lại không khí tức lộ ra ngoài vương thăng nhìn không được hỏi sư thúc sư phụ có thể không việc gì thời khắc hung hiểm nhất đã qua tiếp xuống nên là đột phá sau khi cảm n ộ chúng ta vẫn là không nên q u á y dày hắn tốt tĩnh vân nhìn về phía vương thăng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ý cười vẫn là ta đi chỉ làng tỉ tỉ cái kia đi một lần đi chớ có làm trễ mải chuyện của nàng vương thăng ngừng lại thì một trận bất lực đ ầ u đen do muống sư phụ thật là lúc nào đột phá không tốt nhất định phải hiện tại đột phá này nếu là sư nương cùng sư thúc đánh nhau hắn này cái làm đồ đệ tu vi lại thấp quyền nói chuyện lại yếu quả nhiên là ngăn không được này hai tôn đại thần t i n h vân nói ta về đi lấy bảo kiếm của ta ngươi lại ở đây vì sư phụ ngươi thủ quan sư thúc vương thăng tâm niệm cấp c h u y ể n vợ nói sư thúc ngươi không bằng chờ lâu nửa ngày ta trong đêm để sư tỷ cùng sư mội tới sư phụ thủ quan ta cùng sư thúc cùng nhau đi đi này một lần tĩnh vân tựa như cười mà không phải cười nói câu ngươi thế nhưng là không yên lòng ta này cái cũng tốt ta cũng là muốn sớm ngày nhìn một chút sư huynh nữ nhi tĩnh vân cũng không nhiều lời cái gì ta ở đây địa thủ lấy ngươi đi xem bên trong nghỉ ngơi đi các nơi tùy ngươi dừng chân tạ sư thúc vương thăng làm cái đường vai trào nhìn mấy lần sư phụ chỗ tại s â n động túi đầu đi hướng bên kia vẫn không có thể lấy lại tinh thần lâm hồi phong trong đêm tiếp sư tỷ cùng sư m ộ i tới có mưu n g u y ệ t trợ giúp tự nhiên không là vấn đề mà vương thăng cho mưu nguyện trong điện thoại cũng có đề cập chính mình muốn dẫn đi vị này tĩnh vân đạo trưởng tu vi ở đây thì thuộc đỉnh tiêm chi lưu nhưng cùng bọn hắn tổ trưởng khả năng có chút ân đ o á n cá nhân ngưu nguyệt mặc dù có chút không hiểu đấu nhưng vẫn là đáp ứng vương thăng yêu cầu sẽ tận lực tránh cho an bài tĩnh vân đạo trưởng cùng tổ trưởng chạm mặt ân đ o á n cá nhân chính mình tổ trưởng thế nào sẽ cùng trong núi thanh tu cao nhân có ân đ o á n cá nhân ngưu nguyệt cũng không kịp nghĩ nhiều nặng nghề làm việc đè ép xuống để nàng tình tế cái cổ đã tiếp cận không thể thừa nhận tốt tại vương thăng đã, đã đáp ứng đến giúp đỡ còn mang đến cái nghe nói rất lợi hại cao nhân tiền bối cái này khiến n g u nguyệt đáy lòng bao nhiêu lại có chút nhiệt tình nay thì tình huống phát triển còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong cũng chính là tổ điều tra áp lực lớn nhất bận rộn nhất thời điểm nếu như đến tòa thành thị này chỉ là tu sĩ、si、chính đạo cùng tán tu cái kia còn chưa tính nhất làm cho người đau đầu là hiện bây giờ đã có không ít có trong hồ sơ tông có ghi chép tà tu cao thủ hiện lộ hành t u n g tổ điều tra liên hợp cảnh sát chính bốn phía đ ổ i bắt cũng coi như đánh b ừ a chính lấy bắt không ít đang lẩn trốn tội phạm truy nã hấp dẫn nhiều tu sĩ、si、cuộc đấu giá kia sẽ liền tại hai ngày sau khi nhu nguyệt vừa nghĩ tới việc này liền có chút bận tâm nếu như thật buộc phát tu sĩ loạn chiến chuyện kia liền xem như thoát ly bọn hắn không chế tổ điều tra bị phía trên trách cứ khẳng định không thể thiếu này chút nháo sự các tu sĩ tất nhiên sẽ đối mặt quốc gia lực lượng trấn áp đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải máu chạy thành sông như vậy đơn giản ai ngưu nguyệt thăm thẳm hít miệng khí nhấp một hớp đã lạnh cà phê vớt ve mấy cái văn bản tài liệu ngăn đứng lên vội vàng hướng về tổ trưởng văn phòng phương hướng đi đi Hiện nhất, giờ lớn bây áp lực lẫn nhau đều miễn cưỡng c ư ờ i cười xem như chào hỏi rồi mới vội vàng gặp thoáng qua c h í lăng đặc thù tổ điều tra tổ trưởng này thì đang ngồi tại trong ghế nhắm mắt dưỡng thần trong tay còn có mấy cái vi hình màn hình bên trong là mấy cái trong phòng thẩm vấn thực thì tình huống n h ư u n g u y ệ t thấp giọng nói tổ trưởng vương đạo trưởng ngày mai buổi sáng chạy tới hắn cần chúng ta đem một quản huyền cùng chị văn đưa đi sư phụ hắn bế quan địa phương chỉ cần vương thăng có thể tới hỗ trợ liền thỏa mãn hắn nói ra mọi yêu cầu trí lăng giống như là công thức hóa ưng ấy nhưng lời nói một trận ngẩm đầu nhìn lấy n g u nguyện sư phụ của hắn còn không có suất con sao ân vương đạo trưởng nói còn muốn chút thời gian tu sĩ đột phá vốn là mười phần phiến phức nghe nói c h í lăng gật gật đầu nói khẽ cũng tốt có cao thủ tại luôn có thể giúp đỡ chút cái gì tổ trưởng vương đạo trưởng còn mang theo cao thủ tới với lại có cái tương đối yêu cầu kỳ quái như nguyệt nết nết miệng đáy lòng chỉ có thể đối vương thăng nói câu thật có lỗi đối tổ trưởng báo cáo lúc nàng không thể có bất kỳ dấu giếm nào cái gì yêu cầu là trung nam sơn vị cao nhân nào như nguyệt nói vương đạo trưởng cũng không có cụ thể nói là ai nhưng lại nhắc nhở ta để cho ta an bài vị cao nhân nào ít cùng ngài chạm mặt nói là cùng ngài có cái gì ân đoán cá nhân c h ỉ lăng chân mày cau lại nay đều thời điểm nào ta còn có tâm tư quản ân đoán cá nhân ta với ai có ân đoán cá nhân này cái vương đạo trưởng cũng không có nói thêm bắt chụp mấy tấm hình tới c h ỉ lăng tựa hầu nghĩ đến cái gì khẽ hư một tiếng được rồi ta nhớ tới có thể là người nào không cần khắc làm a n bài coi như nhìn thấy nàng nàng còn có thể giết ta không thành ngưu nguyệt nháy mắt mấy cái cũng là có chút điểm ứng phó không bằng nguyên lai tổ trưởng cùng vị cao nhân nào thật sự có ân đoán cá nhân chương bảy mươi chín phong vân tế hội vương thăng cùng tĩnh vân đạo trưởng chuẩn bị từ lam điền xuất phát lúc cách lấy đ ầ u g i á hội tiến hành đã không đủ ba mươi cái nhỏ thì sư nương trì lang bên kia đã là cao nhất tình trạng giới bị tổ điều tra các phái địa phái lực lượng đều bị trước khi điệu hát thịnh hành đến tòa thành thị này số lớn cảnh sát vũ trang cùng địa phương cảnh lực đều tụ tập tựa hồ trong vòng một đêm từ nhà ga trong phi trường liền đi ra mấy trăm cái người mặc đạo bảo đạo sĩ mà trong bóng tối cái kia chút thần thân không xuất hiện tu sĩ cảng là nhiều vô số kệ để tổ điều tra hao phí đại lượng nhân lực dùng đang giám thị những tu sĩ này trên thân kỳ thật không chỉ là tổ điều tra đánh giá thấp thiên sư bí lục đối hai đạo chính t à các gia đạo nhận lực hấp dẫn liền xem như muốn gây sự thánh h ỏ a giả chỉ sợ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ làm ra động t í n h lớn nhưng đã hiện thân những đạo sĩ này bên trong không có gì ngoài long h ổ sơn tới hai vị tóc trắng xóa đạo ra có rất ít loại này lao tiền bối cấp tồn tại dù sau này lúc lao tiền bối nhóm đạo cảnh còn lâu mới có được chuyển hóa thành tu vi các đạo nhận bên trong sức chiến đấu mạnh nhất vẫn là nhóm này lao tiền bối đệ tử Lâm hắn i p h ngay ở chỗ này bế con sao chị văn còn buồn ngủ đánh giá lấy mảnh này có chút hoang vu sơn lâm vương thăng cười gật gật đầu nâng lên hai người dương hành lý vương thăng hỏi đỡ đói đồ vật đều mang theo sao phía trên này so chúng ta núi võ đang còn muốn gian khổ ừ chì văn liên tục gật đầu một bên mục ả n huyên thì là sách theo tê dần túi đồ ăn vặt cười khẽ không nói sư tỷ đối vương thăng hơi c h ư ớ c mắt vương thăng hiểu ý chủ động mở miệng giải thích trên núi có một vị tĩnh vân sư thúc là sư phụ thanh ân sư muội cũng là vị sư phụ thủ con người tu vi cảnh giới mười phần cao thâm lần này nàng nghe nói sư nương bên kia cần cao thủ toa c h ấ n liền chủ động nói ra muốn đi qua hỗ trợ với lại sư phụ này thì đã ngưng tụ thành kim đan đang lúc bế quan cảm nộ kim đăng cảnh phía sau sẽ không n g o i có cái gì hưng hiểm có tính vân sư thúc đi qua hỗ trợ sư phụ cũng có thể bế quan nhiều một thời gian kỳ thật dưới núi này chút t ụ c sự khi nào nhóm mấy cái ít chúng ta mấy cái cũng sẽ không có quá đại biến hóa không cần vì thế cố ý quấy nhớ sư phụ thu hành những lời này nhưng thật ra là vương thăng nói cho chỉ văn nghe tiểu sư m g ồ i nghe vậy nhẹ nhàng g ậ t đầu tựa hồ có chút không quan tâm sắp tới gần chính mình chưa hề gặp mặt trải qua phụ thân bao nhiêu có chút khẩn trương c ũ n g không thích chứng mà một quản huyên t r ư ờ n g mắt nhìn vương thăng sau người cũng chỉ có thể gượng cười lấy nhận lỗi bọn hắn sư tỷ đệ ở trung lâu không sai biệt lắm đã có thể dùng biểu lộ tiến hành giao lưu m ụ c quản huyên lúc này là đang trách vương thăng trong đêm đem nàng gọi tới sư phụ thủ quan vương thăng lại muốn cùng tĩnh vân sư thúc xuống núi đi nếu để cho sư tỷ an bài đương nhiên là bọn h ắ n sư tỷ đệ lần nữa dắt tay rời núi đi tận diệt thế gian chuyện bất bình làm một đôi tiêu g i a o giang hồ thần tiên sư tỷ đệ nhưng vương thăng nếu như đã như vậy định ra m ụ c quản huyên cũng sẽ theo lời nghe tử liền là cảm xúc hơi có chút buồn bực là được rồi ba người lên núi đầu tiên là tại trong đạo quan g à n xếp chỉ văn chô ở tri địa chi văn mặc dù nhìn đạo quan chung quanh rừng sâu núi thẳm một trận n h ư mày cũng không có phản nàn cái gì vương thăng nghĩ nghĩ vẫn là cho lâm hồi phong đạo trưởng gọi điện thoại thanh toán xong một bút phí tổn xin nhờ vị đạo trưởng này mua cái lều vải cùng nệm em đưa trên núi đến để chì văn dứt khoát liền ở tại sư tỷ thủ con chỗ xem ảnh một an bài tốt này chút ba người hướng về đỉnh núi đổi đi tĩnh v ă n đạo trưởng y nguyên đứng tại dưới vách núi đá giống như là một tôn ngọc tượng thủ tại chỗ đậu để chì văn xem đều có chút gậy ngốc vậy mà tĩnh vân đạo trưởng nhìn thấy chi văn lập tức từ đám mây nhảy đi phong bếp đầu tiên là lộ ra từ mẫu nụ cười ôn nhu lại chủ động chào đón kéo lấy chỉ văn tay nhỏ một trận lo lắng ân cần thăm hỏi vương thăng ở bên cũng là nhịn không được đấy lòng vài tiếng nói thầm nay hẳn là đã làm tốt sảng khoái tiểu sư muội sau mẹ chuẩn bị tâm lý cho đùa cho đùa khi tĩnh vân kéo lấy chỉ văn thân một lúc một bên mục ả n huyên hơi nhũ mày nàng đang suy tư một cái tương đối vấn đề trọng yếu trên núi võ đang cùng thanh nôn tử cùng thế hệ k h ô n đạo tu sĩ bọn hắn ngày bình thường không có thế nào tiếp xúc qua mà gặp được lý thủy ngộ cao thủy hành cái này đạo trưởng mục quản huyên sẽ hô một tiếng thúc liền xem như hô sư thúc hôm nay gặp vị này tĩnh vân đạo trưởng là xưng đạo trưởng sở ư m ộ theo sau mỉm cười cười khẽ thuận tay cũng đem một quản huyền cũng kéo trải qua đi một trận hỏi han lân cận vương thăng người nam này đệ tử là không cần nghĩ loại đãi ngộ này lẳng lặng ở bên đợi các loại tĩnh vân an bài tốt mục q ả n huyên thủ quan sự tình lại liên tục dặn dò không thể để cho người ta quái dày thanh ngôn tử tu hành càng nộ lúc này mới chuẩn bị cùng vương thăng xuống núi xem vương thăng này q u ầ n dài ngắn tay h ư u nhàn trang phẫn tĩnh vân như có điều suy nghĩ hỏi ta có cần hay không đổi một thân trang phục sư thúc tùy ý chính là ân phi ngữ trước tiên ở nơi này địa chờ một lát tĩnh vân tại chính mình đạo quan trước cửa nói câu rồi sau đó phiêu nhiên vào trong đạo quan tiến vào một chỗ bên cạnh phòng không nhiều lúc vị này xuất trần k h ô n đạo lắc mình biến hóa đổi lại một thân tua cờ váy nhỏ dây s á n g đạn nếu như bất luận khí chiết nói nàng là cái vừa tốt nghiệp tuổi trẻ nữ học sinh cũng không ai dám không tin xuống núi lúc vương thăng nhìn tĩnh vân trong tay sách theo cây đoàn kiếm kia thuận miệng hỏi một câu sư thúc cũng là dùng kiếm sao ân đây là sư phụ ta lưu lại kiếm có thể chấn tà ma tĩnh vân lại cười nói sư huynh luôn luôn cùng ta khoe khoang hắn thu cái kiếm si ngươi quả nhiên thấy kiếm liền sẽ đến tinh thần đáng tiếc ta sẽ chỉ một bộ trước kia luyện qua ngọc nữ kiếm ngược lại là không có cách nào chuyển cho ngươi vương thăng không khỏi xấu hổ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngọc nữ kiếm hẳn là chỉ là lệnh tâm nhu kiếm ý mà thôi dù là mình không thể tu hành lấy ra tham chiếu c ẳ n g ngộ c ẳ n g ngộ cũng là có thể mà lời này vương thăng đương nhiên sẽ không nói ra miệng cùng t ĩ n h vân kết bạn cùng nhau xuống núi trên đường cũng chỉ là chuyện thiếm vài câu có quan hệ tu hành sự tình vương thăng chấp đệ tử chi lễ tĩnh vân cầm trưởng bối chi tôn ở chung cũng là tính hòa hợp bọn hắn xuống núi lúc dưới núi đã có chiếc xe việt ra đợi vương thăng chủ động ngồi ở vị trí kê bên tài xế đem sau tòa để lại cho sư thúc độc hưởng lái xe chính là tổ điều tra thành viên vốn là đi suốt đêm qua bên kia trợ giúp nhận được mưu nguyện điện thoại chạy tới nối liền vương thăng cùng tĩnh vân bọn hắn tổ điều tra hẳn là có chuyên môn quy định nay tiểu ca cũng chỉ là nhìn qua tĩnh vân đạo trưởng cũng không dám lại nhiều nhìn sau xem kính cụ thể nói một chút bên kia tình huống đi vương thăng chủ động mở miệng tên này tổ điều tra thành viên ngừng lại thì ngay ngắn sắp mặt vừa lái xe một bên là vương thăng giảng lấy hắn biết tình báo siêu linh xã đoàn cuối cùng nhất ba hoạch tâm thành viên ý nguyên điều tra không đến tung tích thánh hỏa giả bên ngoài hai người vẫn là tìm không đến bất luận cái gì tin tức mà này thì thánh hỏa giả phía sau lại nhiều nào đó cái tà tu tổ chức cái này khiến siêu linh xã đoàn bối cảnh trở nên phức tạp hơn liên quan lấy cái kia chút đã bị tóm lên đến siêu linh xã đoàn trường lão lại đang tiếp thụ một vòng mới thẩm vấn việc này lúc đầu có thể đơn giản định tính vì tu sĩ lừa dối ngồi sổn cái mấy năm cũng liền để mỗi người bọn họ trở về nhưng nếu như liên lụy đến tổ điều tra sổ đen bên trên cái kia chút tà tu tổ chức tu sĩ tội phạm truy nã nói không chừng còn muốn án ngoài xử trí nhóm này viên t h ở g i i ta cảm thấy những tán tu kia lao đầu lao thái thái mới thật sự là không may bọn hắn rời núi cũng chính là vì lợi ích tiền bây giờ nói không nhất định phải đem ngồi tù mục x ư ơ n g vương thăng hỏi tổ điều tra đã nắm giữ tà tu tổ chức đều có cái kia chút kỳ thật chỉ có ba bốn cái đều là hai năm trước y đ ổ gây sự bị chúng ta cùng thì phát hiện tổ chức nhanh bắc có cái thiên hòa giáo đông bắc có cái ngũ thần giáo hắn liên tiếp nói sáu cái tà tu tổ chức tên nhưng ngoại trừ cái kia cái ngũ thần giáo vương thăng có chút ấn tượng cái khác phần lớn cũng không phải là chân chính thành quy mô tà tu tổ chức giả danh lửa bịp người chiếm đa số âm dương giáo y nguyên dấu hảo, hảo. coi như trước đây đã có kết thai cảnh tu sĩ tham gia cùng tiến vào siêu linh bản án một chết vừa trốn nhưng rất nhanh liền biến mất tung tích đây mới thực sự là ca lớn đáng tiếc y nguyên không thể thu hoạch quá nhiều tin tức hữu dụng cùng âm dương giáo so sánh ngũ thần giáo liền lộ ra phân lượng nhẹ không ít này giáo lại tên võ thần giáo cũng là làm dùng đạo pháp tụ ôm tín đồ thu liếm tiền tài hoạt động vương thăng sở dĩ khắc sâu ấn tượng là bởi vì này cái ngũ thần giáo trải qua chính thức tin tức tốt giống như là sau đó bị đặc thù tổ điều tra tận diện bị xem như bảng môn tả đạo điển hình Bây giờ, ngũ thần giáo có số lớn cao thụ xâm nhập vào lần này vũng nước đục càng là lớn tiếng đối thiên sư bí lục nhất định phải được thành công giúp chính mình quân đội bạn âm dương giáo rời đi chính thức ánh mắt q u y ê n mình vì người anh dũng không sợ từ lam điền xuất phát trên đường muốn đi hơn mười cái nhỏ lúc nửa đường lại đổi hai nhóm lái xe tổ điều tra viên giống như là cổ thì tám bách lý ra gấp thường cách một đoạn khoảng cách liền muốn thay ngựa có mưu n g u y ệ t tại viễn trình an bài bố trí vương thăng cùng tĩnh vân cấp tốc chạy tới phong vân tế hội chi đ i ệ hơn tám giờ tối bọn hắn bị chắn tại đường cao tốc trạm thu phí nơi này có một đám cảnh sát vũ trang kiểm tra lùi tới c ố xe với lại kiểm tra mười phần cẩn thận bọn hắn chỉ có thể kiên nhẫn đợi vậy mà đợi gần nửa cái nhỏ lúc cuối cùng muốn đến phiên bọn hắn đột nhiên có cái cảnh sát giao thông chạy tới vung vẩy lấy trong tay biểu thị đ ồ n g ra hiệu bọn hắn chiếc xe này đi một bên tạm thì chờ đợi lái xe tổ điều tra viên đen lấy mặt mở cửa xe liền vọt lên ra đi một bộ muốn cùng người đánh nhau bộ dáng nhưng hắn lời nói còn chưa nói hai câu người anh em này liền quay đầu mắt nhìn phía sau n ừ n g lại thì biến sắc xám xịt chui về xe đem xe việt g ã mở đường đi bên cạnh một loạt hơn hai mươi chiếc soát lấy màu xanh quân đội xe buýt chậm rãi chạy qua lúc đầu chỉ làm ỉ m cười nhìn vương thăng bỗng nhiên lông mày nhảy một cái thật nhiều tu sĩ khí tức cũng đều là tụ thần cảnh tiền trung kỳ ngần đầu nhìn đi hắn thấy được xe buýt cửa sổ xe bên trong cái kia chút ngồi nghiêm chỉnh đạo đạo thân hình thấy được bọn hắn cái kia thống nhất quân trang cách đàn mặc đặc thù chuẩn bị chiến đấu tổ quả nhiên tới chương tám mươi hành hiệp chứng hơn hai mươi chiếc bốn mươi sáu tòa xe buýt hơn ngàn tên tụ thần cảnh tiền trung kỳ tu sĩ đây đều là quan gia người tĩnh vân đạo trưởng hơi nhữ mày hỏi một câu lái xe tiểu ca giữ kín như bưng thấp giọng nói đây là chúng ta tổ trưởng điều tới bây giờ thấy chỉ là một bộ phận lần lượt còn biết mấy cái đại đội tới vương thăng cười nói sư thúc không cần phải lo lắng sứ mạng của bọn hắn là vì bảo hộ dân chúng an toàn là để duy trì ổn định cũng sẽ không đối tuân thủ luật pháp tu sĩ lung tung xuất thủ không sai n à y chút đều có quy định tiểu ca cười nói dân chúng lợi ích muốn bảo vệ tuân theo luật pháp tu sĩ quyền công dân lợi cũng muốn đạt được tôn trọng đây chính là chúng ta tổ trưởng thường xuyên cường điệu pháp luật trước mặt tiên tục bình đẳng tĩnh vân đạo trưởng nhẹ nhàng nhữ mày ôn nu nói ý tưởng này tuy là không sai nhưng ý nguyên không khỏi mâu thuẫn vương thăng cũng nói xác thực hiện bây giờ có thể lần nữa tu hành không cách nào tu hành hoặc t h i ề n tư không đủ người đối tu sĩ tất nhiên sẽ ôm lấy thành kiến cũng vô pháp trừ khử tu sĩ sẽ lấy tài trí hơn người thái độ vương đạo trưởng nói không sai ai ta làm qua thân thể khảo thí coi như miễn cưỡng tu hành cũng không có để làm gì với lại có thể đền bù tội tắc c ũ n g qua lái xe tiểu ca hít miệng khí ngược lại là để lộ ra không ít tin tức chỉ là những tin tức này đối vương thăng tới nói phần lớn vô dụng hắn chỉ là đơn thuần tới hỗ trợ cũng không có cùng chính thức trải qua không đi tất yếu các loại đầu này xe long lái rời xe việt giã cũng lái vào trạm thu phí tổ điều tra giấy chứng nhận đương nhiên tốt dùng cảnh sát vũ trang mắt nhìn người ở bên trong rất nhanh liền để bọn hắn lọt qua cửa rất lâu không tới đây phồn hoa trần thế tĩnh vân đạo trưởng chậm rãi phun ra một câu vương thăng cũng chỉ là c ư ờ i khẽ nhìn ngoài cửa sổ xe này vừa rời đi không lâu thành thị đáy lòng bắt đầu trải vớt lấy việc này mạch lạc v ố định lấy rời xa đây không phải là chi nhưng tóm lại vẫn là bị này trần thế giật trở về cũng được các loại sự kiện lần này lắng lại chính mình hành. núi an tâm lại về tu、hành. sư phụ đều kim đan chính mình mới vừa mới bước vào kết thai cảnh sư tỷ sớm đã là kết thai trung kỳ đoán chừng đã nhanh đột phá đến sau kỳ chính mình cũng không thể kéo sư môn sau chân mới được tiểu sư mội không cách nào so sánh nàng hiện bây giờ còn không tính tu sĩ phụ trách tiếp đ á i bọn hắn tự nhiên là vương thăng đường dây riêng liên lạc viên n h u nguyện mà n h u nguyện cũng mượn cơ hội này cuối cùng từ bận rộn làm việc tạm thí thoát thân thế nào sắp mặt é m vừa gặp mặt vương thăng n h u mày hỏi một câu mưu nguyện cười khổ âm thanh tham thảm thở dài năng lực ta xuất chúng tôi khách sạn phòng xếp bên trong như nguyệt vừa nói với bọn họ mấy câu tĩnh vân liền đối mưu nguyệt khe khỏe hơn ngón tay như nguyệt mí mắt phát chìm ngã xuống trên giường lớn sư thúc vương thăng có chút không rõ ràng cho lắm nàng nhanh chịu hỏng để nàng ngủ ở chỗ này một trận tĩnh vân ôn nhu nói lấy chậm rãi đi đến cửa sổ bên cạnh nhìn ngoài cửa sổ thành thị cảnh sắc xem ảnh một vương thăng nói người sư thúc kia cũng nghỉ ngơi một trận đi ta đi sát vách chỉnh đốn xuống tĩnh vân dặn dò ân hơi sau ngươi ta liền đi trên đường đi đi nếu là gặp được tu sĩ hại người sự tình cho là muốn sen vào quản Tốt, vương thăng gật đầu ứng tiếng cũng không có cùng sư thúc giải thích hiện bây giờ trên đường đều là hiện đầy giám sát có thể nhìn ra sư thúc hẳn là loại kia tính t ì n h trong nóng ngoài lạnh cũng có một viên hành hiệp trượng nghĩa hiệp sĩ c h i tâm mắt nhìn nằm lì ở trên giường đã bắt đầu phát ra tiếng ngáy mưu nguyện vương thăng lắc đầu x á c h theo dương hành lý đi sắt vách phòng sư nương cũng không nói để cho người ta luân phiên nghỉ ngơi dày v ò hạ đi tu sĩ bên kia còn không có xuất hiện động tinh lớn tổ điều tra những người tuổi trẻ này trước muốn bị chịu sụp đổ không thể vương thăng vừa đi m g ư u nguyện điện thoại liền bắt đầu vang lên không ngừng nhưng một cánh tay ngọc nhỏ dài rối tới t a y liền đem ngư nguyện điện thoại n é t vào trong trăn để gian phòng khôi phục thanh tịnh rồi sau đó tĩnh vân nhẹ nhàng đi tủ quần áo cái kia đem quần áo của mình từng kiện thu thập xong chỉnh lý tình tình hữu đ i ề u cẩn thận tỉ mỉ thuận tiện vị này k h ô n đạo tu sĩ còn cần chân nguyên giữ lấy mưu nguyệt đem mưu nguyệt cũng trên giường bảy cái tư thế thoải mái thuận tay chỉnh lý tốt ga giường cùng góc chăn này hư đan đại lão trong sử nữ a mưu nguyệt ngủ hơn hai nhỏ lúc đợi nàng ép buộc chính mình mở hai mắt ra toàn bộ người đều là choáng váng trạng thái chấn động âm thanh hấp dẫn nàng chú ý nàng tiện tay đem điện thoại di động của mình từ chăn mền phía dưới m à ra ngừng lại thì một cái giật mình mấy chục cái mít cồn nàng phụ trách hành động tiểu đội bảy trò chuyện bên trong mấy trăm đầu chưa đọc thư hơi thở nguy rồi ta thế nào đi ngủ song song nàng đều có thể tưởng tượng đến tổ trưởng trong phòng làm việc gào thét lấy gầm thét chính mình dành tự tình hình